từ trước mắt này lấy được một linh thảo cũng không phải một gốc băng không bọn hắn bốn người như thế nào lại liên hợp lại nam tử áo tím cước bộ hơi lui về sau một bước hắn đã càng cả cảm thấy chuyện không thích hợp cùng nồng nặc bất an nhìn về phía diệp hàn ánh mắt cũng càng kiên kỵ coi như một linh thảo lại chất quý dù thế nào có sức hấp dẫn tiền đề nhất định phải là có mạng nhỏ hưởng thụ mới được diệp hàn cười lạnh nhìn xem ba người lưỡi nhắc đạo ta nếu là không cho các ngươi lại muốn như thế nào đỏ chót cái mũi cười một mặt giữ tỵ không cho vậy thì đi chết đi nói đỏ chốt cái mũi đã một trường hướng diệp hàn bổ tới diệp hàn không có chút nào tránh né ý tứ Tử ngọc nhất tinh cùng tử ngọc thất tinh, trên lệnh thật sự là quá lớn, coi như không thi triển võ kỹ, cũng đủ để đối phó. Đỏ chốt cái mũi nhìn thấy Diệp Hàn không lúc nhích chút nào, mừng thầm trong lòng, chỉ cho là Diệp Hàn là bị dọa cho sợ rồi, ngay tại đỏ chốt cái mũi một trường sắp đánh trúng Diệp Hàn thời điểm, sắc mặt chợt biến đổi, chỉ thấy cổ tay của mình vững vàng bị đối phương nắm trong tay. Người sáu. Đỏ chốt cái mũi sợ hãi không thôi, đối với một Linh Thảo tham lam lập tức tiêu tán không ít, nhưng ngược lại, lý trí cũng quay về rồi mấy phần. Đáng tiếc đã chậm, Diệp Hàn một cái tay khác, trực tiếp ngưng tụ thành chảo, một chảo chảo ở đỏ chốt cái mũi trên đầu, tay chảo rũ Trong khoảnh khắc, đỏ chót lỗ nuôi đầu liền triệt để bạo liệt, tốc chạy đầy đất. Cảnh tượng thế thảm, nhìn còn dư lại áo xanh nam tử cùng áo bảo màu vàng đại hán gương mặt kinh hãi, nhưng cuối cùng đối với một linh thảo tham lam, vẫn là chiếm thượng phong. Áo xanh nam tử cắn răng nói, "Chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin giết không được tiểu tử này, đừng quên, chúng ta thế nhưng là tử ngọc tam tinh, không phải đức lưu cái kia tử ngọc một sao phế vật có thể so sánh áo bảo màu vàng đại hán gật đầu một cái, xuất thủ trước nhất. thổ lưu đánh nhanh chân, đại lửa sinh quyền. Đối mặt hai cái tử ngọc tam tinh đỉnh phong, hơn nữa thi triển lục phẩm hạ trời vũ kỹ giả, Diệp Hàn cũng sẽ không thờ ở liệt dương lửa huyết chảo. Liên tiếp hai đạo thổ huyết tiếng vang lên, tại Diệp Hàn một chảo phía dưới, hai người công kích hoàn toàn tán loạn, một cách tự nhiên bị Diệp Hàn một chảo chảo ở trên thân. Trong khoảnh khắc, mấy đạo huyết lăn lăn vết thương, liền xuất hiện ở hai người trên lồng ngực, sâu đủ thấy xương. Sau một khắc, thân thể hai người vỡ ra, chia làm mấy khối, tiên huyết gắn một chỗ. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nam tử áo tím sắc mặt trắng bệch, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hai người này liên hợp lại, vậy mà không phải Diệp Hàn một hiệp địch, thậm chí chỉ một chiều, liền bị giết, liền cho hắn kéo dài thời gian tác dụng cũng không có tạo được, càng làm cho nam tử áo tím sợ hãi là. Trước mắt người này thi triển lại là lục phẩm thượng chờ võ kỹ. Đây chính là lục phẩm thượng trở võ kỹ à, tím ngọc cao cấp cường giả mới có thể thi triển võ kỹ, bọn hắn vậy mà không muốn sống tìm một tím ngọc cao cấp cường giả phiền phức, nhất là cái này tím ngọc cao cấp cường giả trẻ tuổi như vậy, có trời mới biết sau này sẽ phát triển thành một cái dạng gì tồn tại. Chân mềm nún, nam tử áo tím trực tiếp dọa đến quỷ trên mặt đất. Diệp Hàn nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra vẫn có một cái có đầu óc, bất quá ta nhưng không có thả hổ về rừng thói quen, cho nên sáu. Hiện tại Diệp Hàn chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm, nam tử áo tím đột nhiên hét lớn, "Tha sáu!" "Tha ta một mạng!" Ta có một cái tin tức trọng yếu nói cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng Diệp Hàn Tay một trận, lập tức nhiều hứng thú nói tin tức trọng yếu, ngươi nói tới nghe một chút xấu. Nam tử áo tím khuôn mặt sợ hãi, nuốt nước bọt, đạo, không, ngươi nhất thiết phải thề ngươi không giết ta, ta mới có thể nói cho ngươi tin tức này. Diệp Hàn trong lòng hơi động, nhìn người này biểu hiện, nói không chừng thật vẫn có cái gì, lập tức tùy ý phát một cái lời thề, đạo, tốt, ta đã thề, ngươi có thể nói tiếp. Nam tử áo tím nhìn thấy Diệp Hàn phát lời thề, mới thở dài một hơi, đạo, tại cái kia đỉnh núi, ta phát hiện quân tâm quả, quân tâm quả. Diệp Hàn con mắt đột nhiên sáng lên, quân tâm quả chính là tím ngọc cao cấp cường giả đều nhìn trộm không dứt thiên địa linh quả phục dụng quân tâm quả tím ngọc cao cấp tu luyện giả tu vi tiến triển cực nhanh mãi đến từ ngọc cựu tinh đỉnh phong quân tâm quả mặc dù không giống hoang nguyên quả như thế có thể nhất cử nhường từ ngọc cựu tinh đỉnh phong cường giả đột phá đến thánh quân nhưng đạt đến nửa bước thánh quân nhưng là có thể một chút thánh quân vô vọng tại tím ngọc cao cấp một cấp này đừng tu hành vô cùng khó khăn tu luyện giả tại không có hoang nguyên quả dưới tình huống đều sẽ lựa chọn quân tâm quả tới tiến hành tu luyện quân tâm quả chất lượng không sánh được hoang nguyên quả Nhưng nếu là số lượng đầy đủ, ngược lại cũng không so Hoang Nguyên quả kém bao nhiêu, cứ việc sẽ có nửa bước Thánh quân cái này một cái quá độ, nhưng nếu là số lượng đủ, cũng là có thể trở thành Thánh quân cường giả. Cụ thể ở nơi nào? Quân tâm quả số lượng lại có bao nhiêu? Diệp Hàn vội vàng truy vấn, nam tử áo tím không dám có chỗ giấu diếm, vội vàng nói, cái này ta cũng không tin tưởng, ta chỉ là xa xa liếc mắt nhìn thôi, bất quá quân tâm quả trên tay đã kết xuất không ít quả, tối thiểu nhất không dưới 10 cái không dưới 10 cái. Diệp Hàn trong lòng một hồi chấn kinh, bất quá lại hơi có vẻ nghi hoặc, nhìn một chút nam tử áo tím trên thân ký hiệu ngũ giai luyện đan sư thân phận, mà lại là ngũ giai hạ phẩm. Người này nói chẳng lẽ là thật? Có thể quân tâm quả cây một lần kết trái nhiều nhất 6 cái, không sai biệt lắm có thể làm cho nhập môn tử ngọc thất tinh trực tiếp đột phá đến nhập môn tử ngọc cửu tinh, 10 cái nhiều quá rồi đấy, không bình thường a 100 viêm ma ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư, kiến thức đến thực chất là có chút thiếu, cũng khó trách Diệp Hàn sẽ hoài nghi. Dù sao duy nhất một lần kết xuất vượt qua 10 quả quân tâm quả quân tâm quả cây, dựa theo Diệp Hàn tại Tinh cực Đông Thiên Địa Linh Quả trong thư tịch mặt giới thiệu, trên căn bản là không có. Nhưng nhìn lấy nam tử áo tím, lại không giống như là nói láo. Diệp Hằng đũng nhiên vấn đạo, quân tâm quả trọng yếu, chắc hẳn ngươi là rõ ràng, vì cái gì ngươi không đi thu hồi lại? Nam tử tháo tím cười khổ, đạo, cái kia ở giữa dãy núi có một miệng núi lửa, quân tâm quả cây khoảng cách miệng núi lửa rất gần, có thể là bởi vì nguyên nhân này, miệng núi lửa phía dưới ngưng kết ra viêm ma đối với phạm là tiếp cận quân tâm quả cây người đều bạo lực vô cùng. Trên thực tế phát hiện quân tâm quả cây cũng không chỉ là ta một cái, chỉ bất quá những người khác đều chết bởi viêm ma trong tay, chỉ có một mình ta chạy về viêm ma. Diệp Hằng kinh ngạc, khó trách, viêm ma có thể nói là giữa thiên địa sinh vật thù cũng không giống người tới có thể thông qua công pháp tu luyện, cũng không giống yêu thú như thế thể nội sẽ sinh ra yêu hoạch. Viêm ma hải tâm chính là ở lửa, một khi bị giết chết cũng bất quá là một lần nữa ngưng kết thành lửa thôi, lại có thể nói là chủ sinh, chỉ bất quá một thân thực lực cần làm lại từ đầu mà thôi. Hơn nữa viêm ma sở dĩ có một ma xương hảo, chính là ở viêm ma trí tuệ ít đến thương cảm. Yêu thú đạt đến ngũ giai, trí tuệ đã cùng nhân loại không có chút nào khác biệt, lục giai đã có thể miệng nói tiếng người, vậy yêu thú càng là có thể hóa hình trở thành loại người bộ dáng. Nhưng viêm ma chủng tộc, chỉ có đạt đến viêm ma vương mới có thể hơi có một chút trí tuệ. Muốn giống nhân loại giống nhau đang giàu có trí tuệ, e rằng phải cần đạt đến Viêm Ma Đế đẳng cấp, đây chính là đã tương đương với Thánh Đế cấp bậc cường giả. Hơn nữa Viêm Ma cuối cùng cả đời đều khó có khả năng hóa thành nhân hình, cho dù là nắm giữ tương đương với Thánh Tôn thực lực cũng giống vậy. Viêm Ma chủng tộc ở trong cũng phân là đẳng cấp, vừa mới ra đời Viêm Ma, cùng người bình thường thân cao một phía dưới, tương đương với cấp 3 thực lực. Trưởng thành kỳ Viêm Ma đã có người bình thường gấp 2 đến gấp 3 chiều cao, tứ giai thực lực. Thanh niên Viêm Ma, khoảng chừng nhân loại bình thường gấp 6 lần đến gấp 8 lần chiều cao, khoảng chừng ngũ giai thực lực. Lại hướng lên, chính là Viêm Ma tương đương với thánh quân cường giả, sau đó chính là viêm ma vương, viêm ma hoàng, viêm ma đế, còn có sau cùng viêm ma lão tổ. căn cứ tinh cực tông mỗ một bản cực giả sách lịch sử bản giới thiệu thời kỳ viết cổ thì có một vị viêm ma lão tổ uy danh ngang ngang. không biết có hay không viêm ma đem, nếu là có viêm ma đem lời nói muốn cướp đoạt quân tâm quả cũng không phải là đơn giản như vậy, một cái hai cái có tốt, nhiều hơn, e rằng cho dù là ta hiện tại có thể cùng thánh quân bốn tinh cường giả chống lại cũng rơi không được hảo, bất quá mặc kệ như thế nào cũng nên đi xem một chút nghĩ đến chỗ này, diệp han nhìn về phía nam tử áo tím ánh mắt cũng mang theo như vậy một tia cao thâm mặt chắc đến nỗi viêm ma vương Diệp Hàn nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua, bất quá là tiểu thiên bí cảnh mà thôi. kèm theo viễn cổ đại năng xung dốc, tất cả bí cảnh, tài nguyên bên trong đều ở đây dần dần giảm bớt. nếu thật có viêm ma vương loại này nhân vật mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không cho dơ cao thiên đế quốc cái này một cái phân tháp. Nam tử áo tím cảm nhận được Diệp Hàn ánh mắt, một hồi kinh hồn tăng đạm, lắp bắp nói, ngươi xấu, ngươi đã nói muốn thả ta một con đường sống Nam tử áo tím rõ ràng cảm thấy đối phương sẽ không dễ dàng buông tha mình, làm sao không nhường Nam tử áo tím sợ hãi. Diệp Hằng miết miệng nở nụ cười, quỷ dị đạo không sai. Ta đích xác thể không giết ngươi, bất quá ta cũng không có nói không đem ngươi đánh trọng thương nam tử áo tím ngay vậy. Sắc mặt đại biến, thân hình lói lên, liền muốn muốn trốn khỏi mà đi. Đáng tiếc Diệp Hàn đã sớm biết kết quả này, liên tiếp bốn đạo linh lực ba động bắn tới, trực tiếp bắn thủng nam tử áo tím hai tay cổ tay cùng hai chân mắt cá chân. A! Nam tử áo tím reo lên thảng thiết, phun ra một ngụm máu tươi, triệt để ngã trên mặt đất. Diệp Hàn cười nói, ta triệt để kích hủy gân tay của ngươi gân chân, nếu là ngươi vận khí tốt, hai ngày sau nói không chừng sẽ bị chuyển tống ra ngoài, nếu là vận khí không tốt, bị đi ngang qua yêu thú ăn, cũng chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ. Tóm lại, ta nhưng không có trực tiếp giết người nam tử áo tím tuyệt vọng nhìn xem Diệp Hàn rời đi, lại một lần nữa hối hận làm gì muốn nghe đỏ chót lô mùi dụ hoặc, đáng tiếc, trên thế giới này là không có có bán thuốc hối hận. 6. Căn cứ vào nam tử áo tím lời nói, Diệp Hàn rất nhanh liền đã đến quân tâm quả chỗ ở sơn mạch, bởi vì ở giữa dãy núi có to lớn núi lửa tồn tại, toàn bộ sơn mạch nhiệt độ đều so địa phương khác cao hơn không thiếu. Yếu thú, cũng không có khác sơn mạch nhiều, chắc hẳn đều là bởi vì viêm ma chủng tộc nguyên nhân. Băng vào từ ngọc cao cấp tu vi, trên đường đi, Diệp Hàn trên cơ bản thông suốt, ngẫu nhiên gặp phải mấy cái ngũ giai trung hạ vị yêu thú đều bị Diệp Hàn dễ dàng tiêu diệt. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đã đến quân tâm quả cây phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù xem không thấy rõ, nhưng quân tâm quả trên cây kết trái trái cây sát thực không thiếu. Quái thai quái thai, chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Thiên bí cảnh nguyên nhân? Diệp Hàn sơ căn một cái, tiếp tục quan sát, cái này xem xét, Diệp Hàn phát hiện có cái gì không đúng. Viên này quân tâm quả cây giống như so trên sách ghi lại lớn một chút, chẳng lẽ xấu? Diệp Hạng trong lòng một đạo ý nghĩ thoáng một cái đã qua, trái tim không tự chủ bành bành bành nhảy dựng lên. Nắm quyền một cái, Diệp Hàn cố nén quyết tâm bên trong kích động, thầm nghĩ. Bất kể có phải hay không là ta phỏng đoán, đều phải tới gần quan sát một phen, nếu thật là ta suy nghĩ, vậy ta đây một lần xem như kiếm một rồi, e rằng những cái kia luyện đan tháp trưởng lao tháp chủ, cùng với cái kia nửa bước thánh vương tồn tại, đã biết thu hoạch của ta, cũng sẽ nhịn không được ra tay, cũng may ta có tiểu nhị không gian, đặt ở tiểu nhị không gian, luyện đan tháp những người kia, bất kể thế nào có. Thủ đoạn điều tra cũng là điều tra không tới bất quá nếu không phải ta phỏng đoán, cũng không cái gọi là quân tâm quả càng nhiều, ta lại càng không thiệt thòi nghĩ đến này, Diệp Hàn cẩn thận hướng phía trước bước ra một bước. Quân tâm quả cây bốn phía, tầm thường cây cối đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thay thế, nhưng là khô nước thổ địa. Quân tâm quả cây lẻ loi đứng ở đó, nổi bật vô cùng. Nếu không phải quân tâm quả cây cần có năng lượng nơi phát ra cùng tầm thường cây cối khác biệt, chỉ sợ cũng đã sớm khô héo. Diệp Hàn vừa hướng phía trước đạp một bước, đi vào khô nước thổ địa bên trên. Mấy đạo ngọn lửa ngất trời, từ dưới nền đất bắn đi ra. Ngay sau đó những ngọn lửa này từ không trung ở trong rơi xuống đến mặt đất, tạo thành từng đạo to lớn huyết hồng sắc viêm ma. Một cỗ hỏa diễm khí lãng, từ này chút huyết hồng sắc viêm ma trên thân thể dạo dược mở ra, trưởng thanh kỳ viêm ma tứ giai mà thôi, liền nghĩ dựa vào cái này ngăn cả ta, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Hàn nhất trận cười lạnh, chiến thiên phục ma quyền. Diệp Hàn khép quát một tiếng, to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, hung hăng quanh kích đến những cái kia viêm ma phía trên, chỉ nghe mấy đạo tiếng nổ, những thứ này tứ giai thực lực viêm ma ầm vang pha toái, biến thành thuần túy hỏa diễm, thẩm thấu xuống mặt đất phía dưới. 6. một công một viêm ma đem viêm ma cũng không có trí tuệ, bọn hắn chỉ biết là trước mắt người này xông vào lãnh địa của bọn hắn, bởi vậy coi như Diệp Hán nhất quyền đánh giết bọn hắn không thiếu đồng bạn. Những thứ này viêm ma như cũng không có một chút khiêm đảm, nhanh chóng phóng tới Diệp Hàn, có chút thậm chí bàn tay ngưng hiện ra từng khỏa hỏa cầu. Thúy Diệp Hàn đã đánh qua, liên tục không ngừng viêm ma từ lòng đất hiện lên mà ra, hỏa cầu này số lượng có thể tưởng tượng được, có thể nói vô thiên cái địa cũng không đủ. Thiêu đốt chi rực sau cánh, ngưng. Diệp Hàn khép quát một tiếng, sau lưng đột nhiên mở ra sáu mảnh cánh chim, bay lượn đến rồi trong cao không, tránh ra những thứ này số lượng rất nhiều hỏa cầu công kích. Hỏa cầu anh kích đến Diệp Hàn phía trước đứng yên chỗ, ầm ầm không ngừng biến hỏa diễm vang khắp nơi, bụi mù tràn ngập, làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh sau đó trực tiếp dần hiện ra một đạo hố sâu to lớn, đá lửa hỏa thạch rơi, Diệp Hàn cánh chim vút một cái, từng mảng lớn đá lửa hỏa thạch từ trên trời giáng xuống, oanh kích đến những thứ này viêm ma trên thân, trong chốc lát, lại là một mảng lớn viêm ma tiêu tan. Đáng tiếc viêm ma số lượng nhiều lắm, bên này Diệp Hàn tiêu diệt một mảng lớn, bên kia càng nhiều viêm ma ngưng hiện ra. Nếu không phải những thứ này viêm ma vẹn vẹn trưởng thành loại viêm ma, thực lực bất quá tứ giai cấp bậc, Diệp Hàn nói không chừng thật vẫn ứng phó không được. Thời gian dần dần tạm biến, tại Diệp Hàn công kích, tứ giai viêm ma hiện lên cùng bị tiêu diệt cũng dần dần đạt đến cân bằng, cuối cùng dần dần bị tiêu diệt tốc độ vượt qua hiện lên tốc độ Hô, cuối cùng đem các loại tứ giai viêm ma tiêu diệt, bất quá cũng không thể phất lở, kế tiếp xuất hiện, sợ rằng sẽ lại là thành niên ngũ giai viêm ma A Diệp Hàn trong lòng không có chút nào bổng lòng. Quả nhiên, nơi đó trên mặt tất cả tứ giai viêm ma hoàn toàn bị tiêu diệt hết sau đó, càng thêm nồng đậm, to lớn hơn hỏa diễm bỗng nhiên từ lòng đất bắn đi ra, ngay sau đó hỏa diễm ngưng kết, tạo thành chiều cao khoảng chừng 7, 8 mét cực lớn viêm ma. Chính là trưởng thành viêm ma, thực lực từ ngũ giai hạ vị đến ngũ giai thượng vị không đợi. Diệp Hàn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, đây chính là trưởng thành viêm ma, thực lực mạnh nhất, cho dù là bình thường Tử Ngọc Cửu Tinh đỉnh phong cường giả, cũng không tốt đối phó chúng chi hắn vẹn vẹn từ ngọc thất tinh tột cùng tu vi, đoạt hồn gầm thét, hỏa thần cuồng nộ, thần lửa phẫn nộ gào thét, có thể nói là diệp hàn mấy đại sát chiêu, nhưng đối mặt viêm ma, nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. đoạt hồn nhân ra trưởng thành viêm ma, trên cơ bản còn không có trí tuệ, đoạt hồn gầm thét tạo thành sóng âm ba động đối với viêm ma, uy hiếp thật sự là có hạn nhanh, mà hỏa thần cuồng nộ cùng thần lửa phẫn nộ gào thét hai đại lục phẩm chung chờ võ kỹ, mặc dù uy lực không tệ, nhưng đối mặt viêm ma, e rằng không chỉ có sẽ không thương đến viêm ma, ngược lại sẽ nhường diệp hàn hấp thu hỏa nguyên tố công kích, tiến tới trở nên càng thêm lớn, càng thêm cường đại. bởi vậy. Diệp Hàn có thể thi triển, chỉ còn lại Hóa Long Biến cùng mấy cái Lục phẩm thượng trở vũ khí. Liệt Diễm lửa vẫy chào, Diệp Hàn nhất chào chào xuống dưới, vừa mới lưu đầu mấy cái ngũ giai viêm ma, lập tức bị xé nước trở thành cho tàn. Mới xuất đầu viêm ma, thực lực vẹn vẹn tương đương với ngũ giai hạ vị đẳng cấp, Diệp Hàn ứng phó coi như nhẹ nhõm, nhưng kèm theo ngũ giai viêm ma càng lai về nhiều, cấp bậc thực lực cũng càng lai về cao, Diệp Hàn ứng phó liền khó khăn. Nhất là cuối cùng xuất hiện thành đống ngũ giai thượng vị thực lực viêm ma, càng làm cho Diệp Hàn khổ không thể tả. Hóa Long Biến đệ từ biến, ngưng, giống, gầm nhẹ một tiếng. Diệp Hàn trong nháy mắt biến thành khổng lồ giao long, không ngừng đánh thẳng vào những thứ này viêm ma. Mỗi một lần giao long chào ra chảo, đều có thể đánh giết một đầu viêm ma. Dù là đầu này viêm ma thực lực đạt đến ngũ giai thượng vị đẳng cấp cũng giống vậy. Bất quá Diệp Hàn buông lòng không có nhiều thời gian, lại biến chất vật, bởi vì giờ khắc này trên mặt đất, viêm ma cấp bậc phổ biến đều đạt đến ngũ giai thượng vị đẳng cấp, ngũ giai trung hạ vị không có một cái nào. Quả thật Diệp Hàn mỗi một lần một chảo phía dưới đều có thể đánh giết hai đến ba cái viêm ma, nhưng bị giết viêm ma bốn phía, càng nhiều viêm ma nhưng là có thể tại Diệp Hàn giao long trên thân thể lưu lại không ít vết thương. Diệp Hàn giao long cơ thể xoay quanh tại trong cao không chịu đựng lấy cơ thể đau rất đau nếu là có người ở đây liền có thể nhìn thấy một con dao long mặt ngoài thân thể lẩn thiến, có không ít đều bị hòa tan lộ ra bên trong vết thương những thứ này viêm ma so với ta tưởng tượng còn khó cuốn hơn đã như vậy 6. thôn thiên thần nhãn mở nuốt thiên thần quang bạo bạo bạo thi chuyển hóa long biến đệ tam biến phối hợp với thiêu đốt chi dực lại thêm nuốt thiên thần quang cho dù là tầm thường thánh quân nhất tinh cũng muốn bị diệp hàn dễ dàng đánh giết chúng chi những thứ này vẹn vẹn ngũ giai viêm ma nuốt thiên thần quang phía dưới những thứ này viêm ma dần dần tán loạn lửa cháy ngập trời hóa thành thần thú hỏa lẻ thẻ quay trở về tới mặt đất bên trong, tiến hành viêm ma trùng sinh. Không bao lâu, những thứ này ngũ giai viêm ma cuối cùng bị Diệp Hàn hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Hàn lần nữa khôi phục thành thân người, nhưng thôn tiên thần nhãn cũng không có đóng lại. Vút cánh chim, Diệp Hàn nhanh chóng phóng tới quân tâm quả thụ. Có thể suy ra, kế tiếp xuất hiện rất có thể là Viêm Ma Đem, đây chính là lục giai, tương đương với thánh quân cường giả tồn tại, một cái hai cái còn muốn, nếu là giống tứ ngũ giai viêm ma lớn như vậy phiến mảng lớn tồn tại, hạ chàng không cần phải nói, nhất định là chết. Bởi vậy tại Viêm Ma sẽ xuất hiện phía trước, nhất định phải đem quân tâm quả hái xong tất. Đáng tiếc viêm ma động tác rất nhanh diệp hàn bất quá là phi hành động dạng khoảng cách kèm theo đậm đà hỏa linh lực ba động cùng một cỗ cường đại huy áp ước chừng mười mấy mét thậm chí cao hơn viêm ma xuất hiện tại diệp hàn trước mặt chặn lại lấy diệp hàn hành động chính là lục dai viêm ma đem giống viêm ma đem vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng tức giận tiếng giống viêm ma đạt đến viêm ma đem mặc dù như cũ không có bao nhiêu linh trí nhưng là xuất hiện mấy cái bản năng cảm xúc nói ví dụ phẫn nộ diệp hàn đánh chết nhiều như vậy tứ ngũ giai viêm ma viêm ma đem phẫn nộ như thế nào đơn giản viêm ma đem xuề bàn tay ra gắt gao nắm chặt đập đà hỏa linh lực ba động lập tức ngưng kết tại Viêm Ma Đem năm chắc quả đậm phía trên, sau một khắc, đường tính khoảng chừng 4-5 mét hỏa cầu khổng lồ bị Viêm Ma Đem ném ra ngoài. Diệp Hàn Thiêu Đốt Chi Dực bỗng nhiên vỗ một cái động, ngay sau đó Diệp Hàn cơ thể liền trên không trung chỉ trệ, lập tức hướng phía sau bay đi. Hôm nay Diệp Hàn đã sớm đem Thiêu Đốt Chi Dực thi chuyển xuất thần nhập hóa, phi hành vô cùng linh xảo, ban sơ nắm giữ Thiêu Đốt Chi Dực thời điểm, tuy cũng phi hành không kém, nhưng khoảng cách xuất thần nhập hóa nhưng là có một đoạn không ngừng khoảng cách, tối thiểu nhất không cách nào giống như bây giờ kịp thời tiến hành dừng ngay. Thôn Tiên Thần Nhãn tồn vệ, Diệp Hàn Thôn Tiên Thần Nhãn mở lớn, Không gian thật lớn vạn mèo, tại Diệp Hàn trước mặt xuất hiện, ngay sau đó hỏa cầu thật lớn, liền bị vạn mèo không gian hoàn toàn thu vệ. Nếu là có chí khôn tu luyện giả, nhìn thấy bực này hiện tượng, nhất định sẽ giật nảy cả mình, tiếp đó xa vào đến rung động ở trong, động tác cứng ngắc, tiếp đó bị Diệp Hàn thừa cơ phản công kích, nhưng Viêm Ma đem nhưng không có những thứ này, Viêm Ma sẽ thấy công kích của mình không có đưa đến tác dụng, lại lần nữa ngưng kết hỏa linh lực đứng lên. Một không hai vương tâm quả thụ kinh khủng hỏa linh lực, lại lần nữa ngưng kết tại Viêm Ma đem bàn tay ở trong, chỉ bất quá lần này, ngưng tụ nhưng là một thanh trường thương. Đáng tiếc, trường thương chui vào đến trong không gian nhưng vẫn bị cắn nuốt hết. Diệp Hàn âm thầm may mắn, may mắn đầu này Viêm Ma đem vẹn vẹn tương đương với Thánh quân nhất tinh đẳng cấp, ta thôn phệ hiện nay thế nhưng là liền Thánh quân 2 3 tinh cũng có thể dễ dàng thôn phệ hết, không phải vậy nếu là Thánh quân tam tinh đỉnh phong hoặc Thánh quân tứ tinh, ta nhưng không thể dễ dàng như vậy thôn phệ, liên tục công kích, ta thôn phệ cũng sẽ bị bài trừ, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ bị thương nặng. Viêm Ma đem liên tiếp không ngừng sử dụng công kích, đều không ngoại lệ bị Diệp Hàn dễ dàng thôn phệ hết. Không ngừng tiêu hao, nhưng Viêm Ma đem công kích cũng dần dần suy yếu, đến cuối cùng, Viêm Ma sẽ lại độ muốn thời điểm công kích, nhưng là không thành công sử dụng được. Cơ hội tốt Diệp Hán nhãn tình sáng lên, thôn thiên thần nhãn trong nháy mắt nhắm ngay viêm ma đem thân thể trung hướng nhất, thôn thiên thần nhãn thôn thiên vòng xoáy. Một lần này không gian vật mèo tác dụng ở viêm ma đem thân thể phía trên, không bao lâu, viêm ma đem liền hoàn toàn tiêu tan. Không đợi Diệp Hán thở phào, lại là mười đầu viêm ma đem ngưng nhảy ra, mà một người cường đại nhất, thực lực đã có thể so với Thánh Quân Tam Tinh. Diệp Hán suýt chút nữa chửi ầm lên, bất quá là một cái tiêu hao rất lớn tiểu thiên bí cảnh mà thôi, đến nỗi xuất hiện nhiều như vậy viêm ma đem sao? Cũng mặc kệ Diệp Hán như thế nào mắng, chỉ cần nghĩ lấy được quân tâm quả, như vậy thì nhất thiết phải đem các loại viêm ma sẽ hoàn toàn tiêu diệt hết. Diệp Hàn quả quyết lấy ra Hỏa Phượng Bạo Viêm kiếm, chợt quá khẽ, long hổ sẽ trời chạm. Nhất chạm phía dưới, kèm theo long hổ thanh âm, kiếm khí khổng lồ chạm kích, ước chừng đạt đến hơn 500 thước độ rộng, trực tiếp vây kích đến phía dưới Viêm Ma đem thân thể phía trên. Tại Diệp Hàn còn không phải Tử Ngọc Thất Tinh thực lực thời điểm, một chiêu này phối hợp Hỏa Phượng Bạo Viêm kiếm, uy lực sẽ không kém. Hỗ chi hiện nay tăng lên tới Tử Ngọc Thất Tinh đỉnh phong chi cảnh, thực lực càng thêm cường đại, uy lực tự nhiên cũng liền càng nhiều. Tuy còn có càng cường đại hơn một chiêu, thanh phẩm hạ trở võ kỹ Cửu Thiên đốt tâm chạm. Bất quá một chiêu này đã mang theo một tia hỏa thuộc tính. Diệp Hàn sợ bị những thứ này Viêm Ma Đem hấp thu đến Cửu Thiên đốt tâm chém công kích, bởi vậy cũng không có sử dụng. Nhất chạm phía dưới, ngoại trừ có thể so với Thánh Quân 3 sao Viêm Ma Đem, còn lại Viêm Ma Đem lập tức tiêu tan. Giống giống. Còn sót lại Viêm Ma Đem, nhìn thấy đồng bạn tiêu thất gầm thét liên tục, bất quá nhưng là không tiếp tục công kích Diệp Hàn, ngược lại là không ngừng gầm rú. Cái này khiến Diệp Hàn có chút hồ đồ, nhưng sau một khắc, Diệp Hàn sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì từ dưới nền đất, lại toát ra một đầu to lớn hơn Viêm Ma Đem, nhìn khí thế của nó, đống nhiên đạt đến Thánh Quân tứ tinh đẳng cấp. Bất quá sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau đó Diệp Hàn lại thở dài một hơi. Mặc dù những thứ này Viêm Ma đem cũng không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng một chút sinh vật bản năng sắc thực tồn tại lấy, có thể làm cho những thứ này không có bao nhiêu lý trí Viêm Ma đem ngừng công kích nên, kết quả chỉ có một, đầu này Thánh Quân 4 Sao Viêm Ma là ở đây tồn tại mạnh nhất. Thánh Quân Tử Tinh vừa vận chỗ tại Diệp Hàn có thể đối phó giai đoạn lại cao hơn, Diệp Hàn chỉ có thể từ bỏ quân tâm quả thoát đi ra. Không thể không nói, Diệp Hàn vận khí thật sự là quá tốt. Kích thở sâu một hơi, lần này Diệp Hàn không đợi Viêm Ma sẽ ra tay, liền chủ động xuất kích. Hóa Long Biến Đệ Từ Biến, ngưng. Thôn Thiên Thần Nhãn Núp Thiên Thông Đạo. Không gian thật lớn thông đạo, đống nhiên bày ra, khổng lồ hấp lực, cứ như vậy trực tiếp tác dụng ở Thánh Quân Tứ Tinh Viêm Ma sẽ cùng còn lại mấy cái Viêm Ma Đem thân thể phía trên, Hóa Long Biến đệ tứ biến phối hợp thôn tiên Thần nhãn, Thánh Quân Tứ Tinh phía dưới, trên cơ bản không có sức đánh trả chút nào, huống chi những cái kia Viêm Ma Đem phía trước còn nhận lấy trọng thương, trực tiếp biến thành hỏa diễm, bị hút vào đến rồi trong thông đạo, liền cơ hội sống lại cũng không có. Thánh Quân Tứ Tinh Viêm Ma Đem căn bản cũng không có làm rõ ràng trạng thái, cũng không để ý sau lưng thông đạo, ngưng kết Thiên Địa hỏa Linh lực, liền hướng Diệp Hàn qua, đáng tiếc ngưng tụ ra công kích, ở nửa đường trên đường liền hóa thành thuần túy hỏa diễm bị hút vào không gian thông đạo bên trong. Cũng may mà Viêm Ma sẽ không có đầu góc, nhìn thấy công kích mất đi hiệu lực, căn bản không có cân nhắc nguyên nhân, mà là lại lần nữa kiên nhận không bỏ công kích Diệp Hàn, kết quả có thể tưởng tượng được, không có một lần công kích được Diệp Hàn trên thân. Mà kèm theo to lớn tiêu hao, Thánh quân tứ tinh viêm ma đem đối với Nuốt Thiên thông đạo sức chống cự càng lai Việt yếu, cuối cùng vẫn bị hút vào đến rồi Nuốt Thiên thông đạo bên trong. Thánh quân tứ tinh viêm ma đem bị hút vào Nuốt Thiên thông đạo đồng thời, Nuốt Thiên thông đạo lập tức đóng lại, liên tiếp đại chiến, Diệp Hàn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Tiểu Nhị, bốn phía không có người nào đến đây đi Diệp Hàn thở phì phò, câu thông tiểu nhị đạo Không có chủ nhân, xem ra nơi này vì mà, hẳn không phải là cái gì ẩn nút tin tức, cho nên đại đa số người cũng không có hướng về ở đây góp nghe vậy. Diệp Hàn thở dài một hơi, Diệp Hàn cũng không muốn bị những người khác ngư ông đắc lợi. Cẩn thận từng ly từng tí đợi nửa ngày, kết quả không có một đầu viêm ma trở ra, Diệp Hàn lúc này mới hoàn toàn yên lòng, thiêu đốt chi lực tiêu tan, rơi xuống đất phía trên. Kinh khủng tiêu hao, nhương Diệp Hàn sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm. 6. 2 giờ sau đó, Diệp Hàn sắc mặt lại lần nữa trở nên hùng đợn, khôi phục bảy tám phần. Hô, cuối cùng có thể xem quân tâm quả, có quân tâm quả Ta khoảng cách đột phá đến thánh quân cấp bậc, thời gian lại có thể tiết kiệm rất nhiều, hơn nữa ta cũng đúng lúc có thể nghiệm chứng một chút, ta trước đây ngờ tới có phải là hay không chính xác đi vào quân tâm quả thụ, Diệp Hàn ngẩng đầu, quân tâm quả là xanh biết trong suốt dạng tinh thể trái cây, cái này xem xét, quả nhiên vượt qua 10 khỏa, thậm chí nhiều hơn. Xem ra người kia cũng không hề nói dối, quân tâm quả số lượng sát thực vượt qua mười khỏa, bất quá dựa theo suy đoán của ta sáu. Diệp Hàn ánh mắt hướng về trung ương quét tới, lập tức biến sắc. Lộ ra tại Diệp Hàn trước mặt, rõ ràng là màu lam trong suốt dạng tinh thể trái cây. Suy đoán của ta lại là thật sự. Đây quả nhiên không phải Quân Tâm Quả Thụ, mà là Vương Tâm Quả Thụ a. Diệp Hàn đại mãng phía trước nam tử mặc áo tím kia, thật là không có ánh mắt. Quân Tâm Quả Thụ có thể kết xuất Quân Tâm Quả, trợ giúp tu luyện giả mau sớm đột phá đến Thánh Quân cấp bậc, Vương Tâm Quả Thụ tự nhiên cũng giống vậy, kết trái Vương Tâm Quả, thế nhưng là có thể làm cho Thánh Quân cao cấp cường giả, bằng nhanh nhất tốc độ đột phá trở thành Thánh Vương cường giả. Đây chính là Thánh Vương cường giả a, tại toàn bộ Thương Lan Châu cũng có thể xem như một phương cường giả tồn tại. Vương Tâm Quả Thụ, chính là Quân Tâm Quả Thụ tiến hóa bản. Quân Tâm Quả Thụ trưởng thành đến 10 vạn năm sau đó, liền sẽ bắt đầu hướng Vương Tâm Quả Thụ tiến hóa. Giờ phút này cái cây phía trên vừa có quân tâm quả, lại có vương tâm quả, dống nhiên đang ở tại tiến hóa ở trong, mặc dù vẫn chưa hết hoàn toàn toàn bộ trưởng thành trở thành vương tâm quả thụ, nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, đã không xa. Một không ba gặp lại quân tâm quả thụ, duy nhất một lần có thể kết xuất 6 viên quân tâm quả, nếu không có kịp thời ngắt lấy, sẽ rơi xuống đến trên mặt đất, dung nhập trong đất, mà vương tâm quả thụ, duy nhất một lần lại có thể kết xuất nhị thập tứ quả vương tâm quả. Bây giờ đang tại tiến hóa quân tâm quả thụ, hoặc có lẽ là nửa cái vương tâm quả thụ, quân tâm quả đã đạt đến 15 cái, vương tâm quả 9 cái. Làm 15 cái quân tâm quả toàn bộ chuyển biến thành vương tâm quả. Liên mang ý nghĩa quân tâm quả thụ triệt để chuyển hóa thành vương tâm quả thụ. Từ quân tâm quả thụ bắt đầu tiến hóa, đến cuối cùng tạo thành vương tâm quả thụ, đại khái cần thời gian 100.000 năm. Theo lý thuyết, vương tâm quả thụ tuổi tác ít nhất đều ở đây 20 vạn trở lên. Nhưng vương tâm quả thụ cũng không phải điểm kết thúc, làm vương tâm quả thụ tuổi tác đạt đến 50 vạn sau đó, liền bắt đầu tiến hóa lần nữa, lần này tiến hóa nhưng là hướng hoàng tâm quả cây chuyển biến. Hoàng tâm quả cây kết trái trái cây, tự nhiên là hoàng tâm quả, có thể trợ giúp thánh vương cao cấp cường giả rút ngắn đột phá thánh hoàng thời gian. Giai đoạn này tiến hóa cần 50 vạn năm. Mà khi hoàng tâm quả cây niên linh đạt đến 200 vạn năm sau đó, lại muốn bắt đầu tiến hóa, hướng đế tâm quả thụ tiến hóa, sản xuất đế tâm quả, rút ngắn thánh hoàng cao cấp đến thánh đế thời gian. Trong đó hoàng tâm quả cây duy nhất một lần có thể kết xuất 96 cái hoàng tâm quả, đế tâm quả thụ duy nhất một lần có thể kết xuất 384 quả đế tâm quả, bởi vậy có thể suy ra, càng về sau, đột phá độ khó càng lớn. 6. Trong đầu hồi tưởng đến quân tâm quả thụ cùng với vương tâm quả thụ tin tức, Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mặc dù vẫn là một cái chưa thành hình vương tâm quả thụ, nhưng đối với giai đoạn hiện tại Diệp Hàn tới nói, có thể nói là một cái đại thu hoạch. Diệp Hàn tin tưởng, cho dù là luyện đan tháp phân tháp tháp chủ cùng với cái kia nửa bước Thánh Vương biết được, cũng sẽ nóng mắt vô cùng. lập tức Diệp Hàn nhíu mày, trọng yếu như vậy quả thụ, vì cái gì luyện đan tháp cũng không có lấy đi, chẳng lẽ là nhìn thấy viêm ma nhiều như vậy, lại thêm không có nhìn kỹ, cho nên hiểu lầm. Diệp Hàn cái suy đoán này, tám chín phần mười luyện đan tháp phân tháp tháp chủ thân là Thánh Quân chín tinh cường giả, đã từng cũng đã tới ở đây, bất quá lúc kia viêm ma đem cao nhất thực lực đã đạt đến Thánh Quân tám tinh trình độ đã trải qua một hồi đại chiến, Luyện Đan Tháp phân Tháp Tháp chủ trọng thương bỏ chạy, nhưng Viêm Ma chủng tộc cũng thụ thương thảm trọng, bởi vì đang tại tiến hóa Vương Tâm Quả thụ bên ngoài kết trái vẫn là quân tâm quả, cái này khiến phân Tháp Tháp chủ sinh trở thành hiểu lầm, đối với Thánh Quân Cửu. Tinh phân Tháp Tháp chủ tới nói, quân tâm quả đối với hắn vô dụng, Cố Kỵ Viêm Ma cũng không có xuất hiện ở đây. Nay mới khiến Diệp Hàn nhặt được đại tiến nghi, nếu là phân Tháp Tháp chủ lại đến một chuyến, phát hiện Viêm Ma đã xung rúc, cao nhất không quá Thánh Quân Tứ Tinh, đoán chừng cho dù là biết quân tâm quả đối với mình vô dụng, cũng sẽ lấy đi, đến lúc đó Vương Tâm Quả tồn tại cũng sẽ bị phát hiện. Diệp Hàn vui sướng đem quân tâm quả cùng vương tâm quả toàn bộ ngắt lấy, kích động không thôi. Ha ha, lần này dược sơn bí cảnh thu hoạch, đoán chừng ta lớn nhất à, bất quá vương tâm quả ta bây giờ nhưng không có biện pháp phục dụng, như thế nào cũng phải đạt đến thánh quân cao cấp sau đó mới được Diệp Hàn nói nhỏ, lập tức mau mau rời đi ở đây, chỉ sợ đột nhiên có người đến nơi đây, dù sao trước đây chiến đấu, động tĩnh cũng không nhỏ. Đã như thế, trong ngay mắt, thời gian liền đã đến liễu đệ ba ngày, tiếp qua nửa ngày thời gian, cũng sẽ bị truyền tống xuất dược núi bí cảnh bên ngoài. Tiểu nhị tìm tòi có thể lực lớn trương, vô cùng bất nhập tìm kiếm những thứ này sơn mạch linh thảo dược liệu, sớm tại nửa ngày trước Diệp Hàn liền đem luyện chế đan dược cần dược liệu toàn bộ tìm đủ. Bây giờ thu thập dược liệu cũng là vì về sau sử dụng. Luyện đan tháp tự có vật phẩm đặc biệt kiểm tra, phàm là dược sơn bí cảnh xuất phẩm vật phẩm. Cho dù là giấu ở bên trong không gian trữ vật, cũng sẽ bị kiểm tra đi ra. Đến lúc đó, cho dù có chút luyện đan sư muốn chiếm chút tiện nghi, cũng là không thể nào. Cái này cũng là luyện đan tháp sẽ để cho nhiều luyện đan sư như vậy tiến vào dược sơn bí cảnh nguyên nhân. Coi như một ít luyện đan sư lấy được kỳ ngộ, cuối cùng cũng chỉ có thể bị luyện đan tháp đặt được. Nhưng tiểu nhị chỗ ở không gian, nhưng cũng không phải thế giới này chế tạo kèm theo tiểu nhị không ngừng thăng cấp, đủ khả năng chứa không gian cũng càng lai về đại, cũng càng thêm không dễ dàng bị ngoại giới thăm dò. Dung tiểu nhị lời mà nói, liền xem như thánh đế ở đây cũng nhiều lắm là cảm thấy có cái gì không đúng, vạn vạn là không phát hiện được tiểu nhị tồn tại. Bởi vậy, Diệp Hàn có thể trắng trợn tại Dược Sơn bí cảnh lấy thật tốt đồ vật. Nói ví dụ trước đây quân tâm quả cùng vương tâm quả. A, chủ nhân, gặp phải người quen ngay tại tiểu nhị thăm dò lấy vụ cận đồ tốt thời điểm, tiểu nhị đột nhiên ồ lên một tiếng. Người quen, người nào? Chẳng lẽ là Tiêu Học Đào? Diệp Hàn lên tiếng nói, cũng chỉ có Tiêu Học Đào ở đây có thể tính là của hắn người quen. không sai đích thật là tiêu học đạo bất quá hai người khác cũng không tính là người xa lạ là thiên lương tông nhân chủ nhân ngươi đừng quên vài ngày trước đang luyện đan quảng trường hôm nay tương tông hai người thế nhưng là đối với ngươi lên qua sắc ý chủ nhân có tính toán gì không muốn đi qua xem sao thiên lương tông nhân diệp hàn sờ lên cảm, bắt đầu suy tính tới lập tức vấn đạo bây giờ tình hình như thế nào tiểu nhị điều tra sau đó đạo thiên lương tông hai người đang đuổi theo hỏi tiêu học đạo thân phận vẫn còn đang đánh dò xét tiêu học đạo cùng chủ nhân quan hệ hoặc có lẽ là tìm hiểu chủ nhân hành tung tìm hiểu hành tung của ta Diệp Hàn sầm mặt lại, cười lạnh nói, xem ra hai cái này thiên lương tông nhân nhưng không có an hảo tâm, chỉ sợ là dự định ở nơi này Dược Sơn bí cảnh ở đây xử lý ta a, cũng là, một cái dưới bức thánh quân cường giả, cũng khó trách bọn hắn có lá gan này, đã như vậy, ta giống như bọn hắn mong muốn, tiến đến xem một chút đi, bất quá đến cuối cùng đến tuột cùng là ai dễ hay. Nhưng là khác rồi. Nói xong, Diệp Hàn thân hình lóe lên, liền nhanh chóng chạy tới, có nửa bức thánh quân một nhân vật như vậy ở sau lưng bên trong gây chuyện, vẫn là sớm một chút giải quyết thì tốt hơn. 6. Sơn mạch trên đường nhỏ Thiên ưng tông thiếu tông chủ ưng thiệu Minh hỏa Thôi trưởng lao chặn lại tại tiêu học đáo trước mặt. ưng thiệu Minh quỷ dị nở nụ cười, nguyên lai like ngươi là huyền âm tông người, lúc nào huyền âm tông cùng tình cực tông người vậy mà lại cũng may một hối. À, suýt nữa quên mất, luyện đàn sư giao lưu chẳng phân biệt được thế lực, đang luyện đàn quảng trường. ngươi và tình cực tông Diệp Hàn nhìn qua quan hệ rất tốt ra, không biết ngươi là có hay không biết Diệp Hàn bây giờ ở nơi nào. Tiêu Học Đào sắc mặt có chút trắng bệnh, Thiên Ưng Tông yêu thích diện sắc những tông môn khác thiên tài đã là chuyện mọi người đều biết, nếu không phải Thiên Ưng Tông chính là Huyền thiên Tông phía dưới cường đại nhất tông môn, lại thêm Thiên Ưng Tông tương đối thất thời, nói như vậy sẽ không đi trêu chọc Huyền thiên Tông nhân, bởi vậy những tông môn khác cũng là không làm gì được Thiên Ưng Tông. Như hôm nay Ưng Tông nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, càng là biết được hắn đến từ Huyền Âm Tông, kết quả không cần nói cũng biết. Tiêu Học Đào cắn răng nói ta không biết. Ưng Diệu Minh cười lạnh một tiếng, không biết. Đã như vậy, ngươi cũng không chỗ ích lợi gì, vẫn là chết ở đây a một không muốn giải quyết bên cạnh thôi trưởng lão một mặt sao cũng được gửi thân là nửa bước thánh quân cường giả tiêu học đào loại tồn tại này ngoại trừ luyện đan đẳng cấp nhường hắn hơi có chút nhìn lên một cái những thứ khác như là tu vi đơn giản cùng sâu kiến không có gì sai biệt bởi vậy cũng vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt không có chút nào ngăn trở ý tứ đương nhiên Thôi trưởng lão biến sắc vội vàng lôi kéo đang chuẩn bị động thủ ương tiệu minh hướng về sau mặt tối lui thiếu tông chủ cẩn thận hai người vừa lui lại mấy bước nơi xa ầm phóng tới một đạo to lớn ảnh đánh vào vừa mới ương tiệu minh chỗ đứng một tiếng ầm tiếng vang một đạo hố sâu to lớn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người Là ai? Tương Triệu Minh hừ lạnh, trong lòng tức giận vô cùng, nếu không phải vừa mới bị như vậy kéo một phát, hiện tại hắn tuyệt đối bị đánh trúng, nhìn công kích này hiệu quả, coi như không chết, đó cũng là chịu đến trọng thương hạ chẳng. Người đánh lén tuyệt không phải phổ thông người. Ha ha ha, hai người không phải một mực đang tìm ta sao? Kèm theo ha ha tiếng cười, không biết lúc nào, Diệp Hàn đứng ở một cây to lớn trên cây, cười nhạo Hưng Triệu Minh. Là ngươi? Tương Triệu Minh con ngươi co rụt lại, sắc mặt trầm trầm. Tiêu Học Đạo nhưng là há to miệng à, lập tức cảm động không thôi, tại Tiêu Học Đạo xem ra Tất nhiên Diệp Hàn biết Thiên Đương Tông hai người đang đuổi giết hắn, như vậy Diệp Hàn nhất định trước kia liền tại phụ cận thấy được. Tất nhiên thấy được, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại hiện thân cứu giúp một cái không đồng tông môn người, phần này lòng dạ thực sự để cho người ta kính nể. Nếu như Diệp Hàn biết Tiêu Học Đạo ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ xấu hổ không thôi. Hắn chỗ nào là thật sự vì tới cứu hắn, mặc dù hai người cũng coi như là có chút giao tình, bất quá cũng vẹn vẹn mấy câu nói giao tình mà nói, nghiêm chỉnh mà nói, cùng một người xa lạ vẫn là không sai biệt lắm. Định Thiên đỡ hơn một chút thôi. Hắn sở dĩ sẽ đến đây, chủ yếu vẫn là vì giải quyết Thiên Đương Tông hai cái này cái đuôi nhỏ tôi. Cứ việc lấy Diệp Hàn hôm nay chân thực chiến lực, cho dù là nửa bước Thánh Quân, cũng không có cái gì nguy hiếp, nhưng luôn có một ít chuột ở phía sau tìm phiền toái, cũng là rất để cho người ta chán ghét. Chớ nói chi là Thiên Đương Tông thân là kế viên Thiên Tông phía dưới giờ Cao Thiên Đế quốc Tông phái lớn số một, Tông nội cường giả vô số, chính là Thánh Quân cao cấp tồn tại, cũng không vẹn vẹn chỉ là một. Nếu là bị hai cái này còn chuột nhỏ thông chi Tông môn, vậy coi như thật sự có chút nguy hiểm. Diệp Hàn đứng tại trên tây, nhìn trên mặt đất tương Tiểu Minh đổi tới đổi lui sát mặt, cười nhạo không thôi. Thôi trưởng lão là thời điểm từ ngươi ra tay rồi. Tương thiệu Minh mặc dù không cam, nhưng là không thể không thừa nhận, liền hướng vừa rồi Diệp Hàn lộ ra chiêu này, cũng không phải là hắn có thể đủ chống lại, đành phải lui ra, nhường Thôi trưởng lao ra tay. Thiếu tông chủ yên tâm, chỉ là một cái tiểu a nhi, lão phu dễ như trở bàn tay Thôi trưởng lao thân là nửa bước Thánh quân cường. giả, đối với mình tự tin vô cùng, cho dù là biết Diệp Hàn có chút bất phàm, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thiên Huyền cầm nã thủ, Thôi trưởng lão vừa ra tay, chính là lục phẩm thượng chờ võ kỹ, linh lực khổng lồ, trực tiếp ở trên bầu trời ngưng kết tạo thành một đạo to lớn tay chảo, hướng Diệp Hàn bắt tới. Cựu Thiên nốt tâm trạng, Diệp Hàn trực tiếp lấy ra hỏa phượng bạo viêm kiếm, một kiếm chém ra ngoài, năng lượng to lớn tay chảo, trong khoảnh khắc bị chém thành hai nửa, còn lại chẳng kích, tại Thôi trưởng lão thần sắc kinh khủng ở trong, trong nháy mắt bổ vào Thôi trưởng lão trên thân thể, không, Thôi trưởng lão phát ra một tiếng không cam lòng gầm gét, toàn bộ thân thể bành xùi một tiếng bị đánh trở thành hai nửa. Cựu Thiên nốt tâm trạng thế nhưng là hỏa thuộc tính võ kỹ, bởi vậy tuy Thôi trưởng lão bị đánh trở thành hai nửa, nhưng đứt gãy thành hai nửa cơ thể như cũ mang theo hỏa diễm, cuối cùng bị tiêu thành cho tàn. Không sáu. đây không có khả năng. Ưng thiệu Minh gương mặt đột nhiên có một tiếng nấc trệ, lập tức đột nhiên kêu to lên. "Thôi trưởng lão thế nhưng là nửa bức thánh quân cường giả a, cứ như vậy bị miểu sát, không có khả năng. Có cái gì không thể nào, đã các ngươi muốn giết ta, tự nhiên cũng phải có bị ta giết dứt độ." Diệp Hàn trầm trọc nhìn xem Ưng thiệu Minh. Ưng thiệu Minh lăng lăng nhìn xem Diệp Hàn, lập tức sắc mặt đại biến đạo, "Ngươi xấu? Chẳng lẽ Hoa trưởng lão không phải là bị các ngươi tinh cực tông thánh quân trưởng lão giết, mà là bị ngươi giết?" Diệp Hàn sắc mặt cũng là chìm xuống dưới, quả nhiên, xem ra lần trước tại Ung thành, không chỉ có Hoa trưởng lão, còn có ngươi a. Không phải vậy như thế nào lại biết hung thủ có liên quan tới ta, bất quá có một chút người đoán sai rồi, các ngươi Thiên Đừng Tông Hoa trưởng lão cũng không phải bị ta giết, chỉ là Thánh quân nhất tinh, không cần dùng ta ra tay thương thiệu mình sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lập tức hoảng hốt không thôi, làm sao có thể, tại sao có thể có Thánh quân bị tử ngọc. Đánh chết sự tình phát sinh một bên tiêu học đảo nuốt nước bọn, vang lên tông chủ trước đây phán đoán, không khỏi âm thầm bội phục, quả nhiên không hổ là tông chủ, nhãn lực tay luật gia, cái này Diệp Hàn quả nhiên có có thể so với Thánh quân cường giả thực lực, hơn nữa nghe khẩu khí, vậy Thánh quân nhất tinh còn không có bị để ở trong mắt, khoảng cách ba tông giao lưu hội mới qua bao nhiêu thời gian. Cái này Diệp Hàn đã đạt đến trình độ như vậy, quá nghi tiên. Tiêu học đào càng không dám động thái, đối đãi Diệp Hàn thái độ, cũng dần dần giống như đối đãi thánh quân cường giả một dạng. Soát. Diệp Hàn từ trên cây mẹ xuống, chậm rãi hướng đi ương thiệu minh. Ưng thiệu minh cuối cùng từ đả kích nặng nghề ở trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy Diệp Hàn cử động, giật mình kêu lên, Ngươi sáu, Ngươi đừng tới, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể giết ta. Ưng thiệu minh sợ hãi vừa nói vừa lưu ta đã sớm đưa ngươi sự tình báo cáo thiên đương tông, bây giờ đang thành nhất định có chúng ta thiên đương tông trưởng lao chạy đến, nếu là ta bị giết, thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là ngươi, ngươi ở đây mạnh, còn có thể mạnh hơn mấy cái thánh quân cường giả không thành, nếu là ngươi buông tha ta, ân đoán giữa chúng ta lẫn nhau thủ tiêu. diệp hàn lại lần nữa lộ ra nụ cười dễ cận, đại ưng thiếu tông chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đứa đần sao? e rằng buông tha ngươi, ta ngay cả đàn thành liền đi không ra à? ngược lại là ta giết ngươi, ngược lại là có mấy phần thoát đi có thể, các ngươi thiên đương tông thánh quân cũng coi như hoài nghi ta cũng không khả năng sẽ không hoài nghi những người khác mà từ bỏ điều tra chút thời gian này đầy đủ ta thoát đi ương tiệu minh trên mặt tiệm quá nhất chút tuyệt vọng lập tức quán hận đạo hảo rất tốt đã ngươi không muốn bung tha ta vậy thì cùng ta cùng chết ta Ưng tiệu minh cơ thể lập tức người phụ trách phòng đủ đứng lên đồng thời một cú khổng lồ ba động dung chuyển diệp hàn biến sắc trong nháy mắt ra tay đáng chết cái này ương tiệu minh lại có tự bạo công pháp không hổ là tông môn thiếu tông chủ đáng tiếc xấu. diệp hàn ra tay vô cùng cấp tốc mấy hơi ở giữa liền kích phá ương minh mấy cái trọng yếu linh lực vận chuyển bộ vị sau một khắc ương tiệu minh sủi lơ xuống Một không năm trở về luyện đan quảng trường liền tự bạo cũng không có cách nào làm đến cái này, này,Ưương Tiệu Minh là hoàn toàn tuyệt vọng. Ưng Tiệu Minh hối hận, hối hận không nên treo chọc Diệp Hàn một tồn tại như vậy, càng hối hận xem nhẹ liễu diệp lạnh, đồng thời còn là trời ương tông âm thầm lo lắng, không đủ 20 tuổi liền có đánh giết, hoặc có lẽ là không đem thánh quân nhất tinh để ở trong mắt thực lực, tương lai còn cao đến đâu? Sau này nếu là tìm thiên ương tông báo thủ, thiên ương tông hạ chẳng sáu, cắn răng một cái,Ưương Tiệu Minh tức giận nói, Diệp Hàn, ngươi đừng đắc ý, ta nguyện rủ ngươi không đi ra loạn đan thành, chắc chắn bị chúng ta thiên ương tông lần này xuất động thánh quân cường giả đánh giết, ta tại địa ngục chờ ngươi chính là chết, hắn thiên lương tông thiếu tông chủ cũng muốn chết có cốt khí một chút, đáng tiếc diệp hàn nhưng là cười nhạo nói, bây giờ có cốt khí, phía trước còn không phải lớn tiếng cầu xin tha thứ sao một câu nói, nói thiên lương tông tức giận không thôi, sau một khắc, diệp hàn nhất trưởng đập đến rồi ương thiệu minh trên chán, ương thiệu minh thân thể dừng lại, ánh mắt ngốc trệ, cuối cùng không có một tia ánh sáng, ảm đạm không thôi, khoe miệng, cái chán, càng là chạy ra không ít tiên huyết, bởi vì vừa mới còn tại tức giận, cái này vừa chết, cũng chết không nhắm mắt, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy hắn muốn thấy được khiếm đảm. Không sai, Ưng Thiệu Minh vừa rồi sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là muốn trước khi chết cứu vãn một chút trước đây vết thức biểu hiện, thứ hai cũng là muốn Diệp Hàn hoảng sợ không thôi, dù sao không có mấy người đối mặt mấy cái thánh quân, còn có thể chấn định như vậy. Chỉ cần thấy được Diệp Hàn lộ ra vẻ hoảng sợ, Ưng Thiệu Minh đã cảm thấy chết cũng đang giá, đáng tiếc Diệp Hàn nhường Ưng Thiệu Minh thất vọng, ngược lại là tại Ưng Thiệu Minh trước khi chết châm biếm Ưng Thiệu Minh một cái, nhường Ưng Thiệu Minh chết cũng không nhắm mắt. Diệp Hàn cũng không phải là giả bờ, đích thật là không có chút nào lo lắng, từ phía trước Ưng Tiệu Minh biểu hiện ra chấn kinh, Diệp Hàn đã đánh giá ra, Ưng Tiệu Minh nhất định là đem hắn cho rằng bình thường tử ngọc cao cấp. Giỏi sau lưng cũng liền có một Thánh quân một hai tinh cường giả âm thầm thủ hộ, như vậy cho dù là thông chi thiên dương tông, phái tới cũng sẽ không là cái gì quá mạnh tồn tại, giỏi cũng chính là Thánh quân bốn, Nam Tinh. Nếu là Thánh quân tứ tinh, Diệp Hàn rõ ràng biểu thị, nếu đã tới, cũng không cần đi. Nếu là Thánh quân ngũ tinh, hắn bật hết hỏa lực, chạy trốn sát xuất thành công cao tới 7 thành trở lên. 6. Đạt tạ Diệp 6. Huynh cứu rút. Tiêu Học Đào vốn muốn gọi Diệp Hàn nhất âm thanh tiền gọi, nhưng Diệp Hàn chính xác so Tiêu Học Đào nhỏ không thiếu, cái này khiến Tiêu Học Đào cảm thấy quá gì, cuối cùng vẫn xưng hô Diệp Hàn vì Diệp Hình, nhưng đối đãi Diệp Hàn thái độ nhưng lại như là cùng đối đại thánh quân cùng giả. Diệp Hàn khoát qua tay, Thiên Dung Tông hai người kia vốn là muốn tìm ta gây phiền phức, hoặc có lẽ là đánh giết cùng ta, ta chỉ là thuận tay đem hai người này xử lý thôi, không coi là cái gì bất kể như thế nào. Diệp huynh nhân cứ mạng, tại hạ ngày khác nhất định báo đáp. Diệp Hàn nhìn thấy Tiêu Học Đào cố chấp như vậy, có cũng được không có cũng được gật đầu một cái, nhưng trong lòng cũng không có đem Tiêu Học Đào nói lời để ở trong lòng, vừa tới Tiêu Học Đào thế, nhưng là Huyền Âm Tông người, bọn hắn với nhau thế lực tuy không hơn cái gì lại thua. Nhưng là tuyệt không phải thân mật, một khi một phương suy tàn, có thể châm chọc liền nhất định sẽ châm chọc, có thể bỏ đá xuống giếng liền nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, chỉ là không biết giống Thiên đương Tông như thế. Đuổi tận giết tuyệt mà thôi. Thứ hai, Tiêu Học Đào bất kể là tu vi hay là luyện đan đẳng cấp, đều kém xa tít tắp Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng nghĩ không, ra, hắn có gì cần có thể làm cho đối phương báo đáp. Đúng lúc này, Dược Sơn bí cảnh bầu trời, đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, âm u vô cùng, ngay sau đó, u ám trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống mấy đạo ánh sáng, chiếu xạ đến Diệp Hàn Hỏa Tiêu Học Đào trên thân. Diệp hắn biết, đây là muốn đem bọn hắn truyền tống xuất dược núi bí cảnh. Quả nhiên, Diệp Hàn đầu nhoáng một cái, tình cảnh trước mắt đại biến, đợi đến tình hồn lại thời điểm, bọn hắn người đã ở tại luyện đan quảng trường, luyện đan tháp tháp chủ liếc nhìn một vòng, trong lòng cả kinh, lần này như thế nào tổn thất nhiều người như vậy? Tính toán, ngược lại Chu Tranh Hào bốn người cũng không có trở ngại nghĩ đến này, luyện đan tháp tháp chủ quát tay trả lại, bên cạnh một cái thánh quân sơ cấp luyện đan tháp chủ chuyện người liền hơn ngàn đạo, thỉnh vị luyện đan sư tiến lên tiếp nhận kiểm trách cái này kiểm trách, đại gia cũng biết, bởi vì cũng không có ai không đồng ý bắt đầu mấy cái, chỉ kiểm trách ra mấy viên thuốc tài, cũng không có thứ gì rồi nhưng về sau một chút thiên địa linh quả cũng trọng yếu hơn linh thảo dược liệu liền từng cái xuất hiện bị luyện đan tháp tiếp thu bất quá cũng lấy ra một chút giao cho luyện đan sư coi như thủ lao ban sơ dược sơn bí cảnh mở ra thời điểm không thiếu luyện đan sư đều lên làm loạn tâm tư nhưng cuối cùng đều bị luyện đan tháp cường giả đánh chết dần dần cũng sẽ không có luyện đan sư sẽ lên quá lớn tham lam cũng là thành thành thật thật buồn phận cái kia một chút luyện đan cần linh thảo và dược liệu nhưng dược sơn bí cảnh cũng không phải không có nguy hiểm lại thêm dược sơn bí cảnh diện tích cũng không nhỏ nhược là luyện đan tháp phân tháp phái người tiến vào dược sơn bí cảnh có tránh khỏi sẽ có chút thiệt hại, bởi vậy đến cuối cùng, Luyện Đan Tháp ban bố ra một cái quy định, tiến vào Dược Sơn Bí cảnh luyện đan sư, có thể ngắt lấy ngoại trừ luyện đan cần linh thảo dược liệu ra khác thiên địa linh vật, bất quá cuối cùng chỉ có thể nhận được một phần 10 thù lao. Mặc dù vẹn vẹn 1 phần 10, vốn lấy Dược Sơn Bí cảnh tích lũy, đó cũng là 10 phần kinh khủng. Cứ như vậy, tiến vào Dược Sơn Bí cảnh các luyện đan sư, thỏa mãn bọn hắn nhất định tham lam, mà Luyện Đan Tháp cũng không cần bỏ ra cái giá gì, liền có thể thu được không thiếu vô cùng chân quý linh thảo dược liệu cùng với thiên địa linh vật. Tiêu Học Đào là sắp xếp tại Diệp Hàn trước mặt của, không bao lâu, Tiêu Học Đào liền kiểm tra xong Cuối cùng được đến rồi một cái có thể để Thăng Tử Ngọc sơ cấp thực lực tiên Địa Linh quả, chắc hẳn trở lại Huyền Âm Tông không bao lâu, Tiêu Học Đào liền có thể thuận thuận lợi lợi đột phá một cái tinh cấp. Cái tiếp theo, Diệp Hàn đang hoàng tiến lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là âm thầm khẩn trương, mặc kệ Tiểu Nhị làm cái gì cam đoan, tại sự tình không có quyết định phía trước đều có nhất định nguy hiểm. Nơi này chính là Thánh Quân Trung cấp, Thánh Quân Cao cấp cường giả mấy cái, còn có một cái nửa bước Thánh Vương tồn tại, một khi bị kiểm tra đi ra, trừ phi muốn bị đánh chết, như vậy chỉ có thể sẽ đạt được đồ vật tiêu đi ra, chỉ có thể nhận được một phần 10 thù lao, thiệt hại quá lớn. Đối phương lấy ra một cái giống như tấm gương thứ đồ thông thường, tại Diệp Hàn trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Diệp Hàn không để lại dấu vết nuốt nước miếng một cái, lặng lặng chờ lấy tuyên án. Đối phương chợt nói, những dược liệu này đều là ngươi luyện đan dùng. Đối phương quét hình ra, chính là Diệp Hàn cố ý xếp đặt ra mười mấy linh thảo dược liệu, cũng là luyện chế đan dược cần thiết yếu dược liệu, xem như luyện chế lục giai đan dược, vẹn vẹn mười mấy dược liệu, đã coi như là có thể thiếu, cũng liền tương đương với luyện chế bình thường tứ giai đan dược cần có số lượng. 106 đan dược tề xuất bên trên đúng vậy, đây là ta luyện chế đan dược cần có dược liệu Diệp Hàn nhìn thấy đối phương cũng không có quét hình ra quân tâm quả các loại quý hiếm dược liệu tồn tại, hơi thở dài một hơi, hồi đáp, bởi vì Diệp Hàn mặc trên người tam giai luyện đan sư đẳng cấp tiêu chí, đối phương chỉ cho là là luyện chế 3, 4 cấp đan dược, bởi vậy cũng không có cái gì hoài nghi, lập tức nói, "Tốt, ngươi đi xuống đi, cái tiếp theo." Lúc này, Diệp Hàn mới xem như chân chính thở dài một hơi. Đồng thời âm thầm may mắn, xem ra mặc tam giai luyện đan sư tiêu chí cũng không phải chuyện gì xấu, nếu là ngũ giai lục giai tiêu chí Chỉ sợ cũng muốn gây nên hoài nghi à, luyện chế cái này ngũ lục giai đang dược, ít nhất cũng phải mấy chục loại dược liệu. Nguyên một cái ngũ lục giai luyện đan sư, luyện đan chỉ cần mười mấy loại dược liệu. Nói đùa à, không phải là có cái gì đặc thù chứa vật vật phẩm, có thể ẩn tàng dược sơn bí cảnh linh thảo dược liệu a. Có vật phẩm đặc biệt có thể quét hình, tự nhiên cũng có vật phẩm đặc biệt có thể ngăn cản bị quét hình đi ra. Đương nhiên, vì không làm cho cần thiết hoài nghi, cũng có thể nhiều cố ý lỗ hổng một chút dược liệu, nhưng đến lúc đó luyện đan chưa dùng tới, chẳng phải là không công cho người ta nhiều điểm. Bây giờ tốt, coi như đến lúc đó dùng mười mấy loại dược liệu luyện chế ra lục giai đan dược. Người khác nhiều lắm là sẽ vì ngươi luyện đan thuật cảm thấy chấn kinh, mà sẽ không có những thứ khác hoài nghi. Nhất là Diệp Hàn đổi đan dược đan phương cùng luyện đan phương pháp, tại đại lục này cũng không tồn tại, đối ngoại ý kiến, hoàn toàn có thể nói là chính mình nghiên cứu ra được, như vậy vẹn vẹn cần mười mấy loại dữ liệu, lý do cũng nói qua đi. Người khác chỉ có thể nói một câu, không hổ là thiên tài a. 6. Không bao lâu, tất cả mọi người đều kiểm tra mấy lần. Luyện đan Tháp, tháp chủ nhìn xem ghi chép lại thu hoạch, vụ trộm gật đầu một cái, khó trách lần này tổn thất không ít người, thu hoạch có thể so sánh dĩ vẫn nhiều, xem ra dùng Cửu Vương quả hấp dẫn, quả nhiên là đúng. Hy vọng Chu Tranh Hào mấy cái có thể đoạt được quán quân chi vị, bằng không lần này thu hoạch chỉ có thể coi là bình thường lập tức tháp chủ cười thầm, ta thực sự là đoán mò, 50 tuổi rưỡi luyện đan sư, nghi thắng qua Chu Tranh Hào bốn người, tỷ lệ không thua một phần. ngàn luyện đan tháp tháp chủ thu hồi tâm tư, nhìn xem đám người, cất cao giọng nói, "Chư vị, đang luyện đan quảng trường đã sớm vì chư vị chuẩn bị vị trí, các ngươi có thể lựa chọn lợi dụng chúng ta chuẩn bị đan lô, cũng có thể dùng chính các ngươi đan lô, tóm lại, lấy 12 giờ làm hạn định, sau 12 tiếng, chúng ta sẽ căn cứ vào các phương diện, tuyển ra lần này của so tài luyện đan quán quân, đến lúc đó không chỉ có thể nhận được củ vốn quả còn có thể nhận được chúng ta đưa ra, 1000 khỏa lam phẩm hạ chờ tinh thạch. Vừa nhắc tới cựu vương quả, tất cả các luyện đan sư, con mắt đều sáng lên, lại vừa nghe đến còn có 1000 khỏa lam phẩm hạ chờ tinh thạch nhưng cẩm, càng là hưng phấn không thôi. Đây chính là lam phẩm tinh thạch à dựa theo đạo lý, có thể chỉ có thánh vương cường giả mới có thể dễ dàng luyện hóa, thánh quân, ít nhất cũng là trung cấp mới có thể miễn cưỡng luyện hóa. Tại chỗ không ít người hấp thu qua thành phẩm hạ trung đẳng trong tinh thạch linh lực, rõ ràng biết thành phẩm hạ trung đẳng trong tinh thạch linh lực là khổng lồ cỡ nào, thành phẩm hạ trung đẳng đều như vậy, chớ nói chi là thành phẩm thượng chờ thậm chí là so thanh phẩm ước chừng cao một cái đẳng cấp lam phẩm tinh thạch. Diệp Hàn cũng là ánh mắt, phía trước chỉ lấy được tin tức, quán quân có thể có được cựu vương quả, cái này lam phẩm tinh thạch ban thưởng, nhưng là bây giờ mới biết. Kèm theo tháp chủ một tiếng ra hiệu phía dưới, tất cả mọi người rất có trật tự đi đến luyện đan quảng trường đan lô trước mặt. Diệp Hàn sờ lên, cảm thán một tiếng, không hổ là thiên địa luyện đan tháp, cho dù là phân tháp, cũng rất giàu có à, vậy mà khoảng chừng nhiều như vậy ngũ giai đan lô, mặc dù vẹn vẹn ngũ giai hạ đẳng ở đây chờ, nhưng là không tệ, tinh cực tông cộng lại, cũng không có nhiều như vậy à nói không chừng liền một nửa cũng không có. Hơn nữa cái này luyện đan tháp, nói không chừng còn có, có có dư nghĩ nghĩ, Diệp Hàn vẫn là không có lựa chọn luyện đan tháp Đan lô. Một là không là Diệp Hàn lòng dạ hi hỏi, vạn nhất Đan lô thật sự có cái gì ẩn nút vấn đề đâu. Đây chẳng phải là xong đời. Thứ hai, tại quan trưởng lao trước khi bế quan, vì để cho Diệp Hàn có thể đang luyện đan trên giải thi đấu lấy được một cái thành tích tốt, tặng cho Liễu Diệp lệnh một cái lục giai Đan lô, hơn nữa còn là trong lục giai phẩm Đan lô, tại tinh cực tông đông đạo trong lò luyện đan, chỉ có 4 cái lục giai Đan lô, cái này Đan lô thuộc về cái trong lò luyện đan đệ nhị. Có dạng này Đan lô, Diệp Hàn váng mới có thể dùng luyện đan tháp ngũ giai Đan lô. Rất nhanh, luyện đan trên quảng trường bắt đầu nhiệt nhiệt náo náo luyện đan. Vì cái gì náo nhiệt? Thật sự là không thiếu luyện đan sư quá trình luyện đan một người trong đó vô ý thì sẽ đưa đến đan lô nội bộ tiểu bạo nổ, phát ra kinh một tiếng vang dội, lập tức tiếng thở dài bên tai không dứt. Thân là luyện đan sư, lại xuất sắc luyện đan sư, quá trình luyện đan ở trong đều khó có khả năng không ra một điểm sai, trừ phi là luyện chế so bản thân đẳng cấp kém tương đối xa đang dược. Nói ví dụ ngũ giai luyện đan sư luyện chế tam giai thậm chí là tam giai phía dưới, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Toàn bộ luyện đan quảng trường, cho dù là phí vừa sóng Luyện đan Tháp phái ra Chu Tranh Hảo bốn người cũng không phải không có xuất hiện qua vấn đề, nhưng xảy ra vấn đề nhiều nhất thuộc về Diệp Hàn. Cơ hồ mỗi một cái câu đều sẽ xuất hiện một cái sai nhỏ, dẫn đến làm lại từ đầu. Diệp Hàn mặc dù cũng không muốn trước mặt mọi người liên tục xấu mặt, nhưng người nào gọi đây là vừa mới đổi đang dược, từ đó đến giờ không có luyện chế qua, xảy ra vấn đề chỉ có thể nói thuộc về bình thường. Đến nỗi người khác nhìn thế nào, Diệp Hàn chỉ có thể không nhìn. Được rồi được rồi, ngược lại dược liệu đầy đủ, đến lúc đó luyện chế được, định để các ngươi những thứ này cười thầm nhân ăn một cái kinh hãi. Tại chỗ không có cười thầm ẽ e rằng chỉ có Tiêu Học đạo, bởi vì lần trước tỷ thí, Diệp Hàn cũng là tình huống giống nhau, xem như từng có kinh nghiệm nhân, Tiêu Học đạo bình tĩnh rất, không có chút nào vì Diệp Hàn cảm thấy lo nghĩ. Tháp chủ bên người một vị thánh quân, đồng thời cũng là Lục giai hạ phẩm luyện đan sư nhìn thấy Diệp Hàn biểu hiện, phất một tiếng bật cười, tiểu tử này là nơi nào, tài luyện đan này cũng quá lần a, dù là vẹn vẹn tam giai luyện đan sư, cũng không khả năng ra hỏi như vậy để a, đó căn bản là cùng một cái thái điểu một dạng a, tháp chủ nghe vậy, cũng nhìn về phía Liêu Diệp Lãnh, lập tức nở nụ cười, nhìn tuổi tác của nó, bất quá khoảng 17 tuổi, cũng không tính toán kém tháp chủ một bên khác. Quyền Tiết nửa bước Thánh Vương lão đầu tử hiếp hiếp mắt, lập tức lên tiếng, "Không đúng, các ngươi nhìn kỹ, tin tức này lần thứ nhất phạm sai lầm phía sau, lần thứ hai trên cơ bản cũng sẽ không lại xuất sai rồi." Tháp chủ cùng vị kia Lục giai hạ phẩm luyện đan sư lập tức sững sờ, nhưng đối với nửa bước Thánh Vương lão đầu tử rõ ràng rất là tin phục, lập tức cẩn thận quan sát lên, quả nhiên phát hiện sự tình hoàn toàn ăn khớp. "Cái này sáu, đây là một cái gì tình huống?" Lục giai hạ phẩm luyện đan sư khó hiểu nói, nửa bước Thánh Vương lão đầu thần bí gỡ một cái râu ria, ý vị thâm nói, "E rằng sáu, đây là tiểu tử kia tại luyện chế mới đang được, hoặc có lẽ là" là tiểu tử kia trước đó không có luyện chế qua đan dược. 6. 107 đan dược tề xuất phía dưới luyện chế mới đan dược. Tiểu tử này đầu không có nóng dần lên a, đây chính là đại tài a, vạn nhất đã đến, đến giờ cũng không có luyện chế được, chẳng phải là 6. Lục giai hạ phẩm luyện đan sư cùng tháp chủ cũng là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, Ban Sơ ngay từ đầu sợ dĩ không nghĩ tới, là bởi vì dị vãng chưa từng có người nào sẽ ở cuộc so tài luyện đan bên trên luyện chế chưa bao giờ tiếp xúc qua đan dược, bởi vì vậy ý nghĩa, vốn là có hết sức phần thắng, cuối cùng cũng chỉ còn lại 1%. Luyện chế mới đan dược, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể thành công. Không người nào là ngầm luyện chế ra vô số lần, hao tốn hảo một đoạn thời gian mới có thể thuận thuận lợi lợi thành công. Nửa bước Thánh Vương lão Ra hỏa lắc đầu, trong mắt thiểm quá nhất đạo tinh băng, đạo, đích thật là tuyệt không có thể tư nghị. Nếu không phải đầu bị cháy hỏng, như vậy chỉ còn lại một loại tình huống. Tháp chủ Cung Lục giai hạ phẩm luyện đan sư lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía nửa bước Thánh Vương lão Ra hỏa. Nửa bước Thánh Vương lão đầu tử cũng không để cho hai người khổ đợi, vội văn nói, kết quả chỉ có một loại, chính là cái này tiểu tử đối với đan dược này rất có lòng tin, lòng tin đến một khi luyện chế thành công, có cực lớn có thể liền sẽ thu được quan quân Tháp chủ biến sắc, cái này sáu có phải hay không quả sáu. thật bất khả tư nghị nửa bước thánh vương lão đầu tử cười hiếp mắt đánh gậy tháp chủ tiếp tục nói ngươi là muốn nói chỉ là một cái tam giai luyện đan sư không thể nào là a nhưng ngươi đừng quên cái này trên đường lớn không thiếu thiên tài luyện đan sư cùng với rất nhiều nổi danh luyện đan sư chưa chắc đều sẽ mỗi một lần đột phá đều phải vội vàng tiến hành khảo hạch liền lấy ta tới nói cho tới bây giờ ta cũng chỉ từng tiến hành nhị giai luyện đan sư khảo hạch mà thôi tháp chủ cùng vị kia lục giai hạ phẩm luyện đan sư lập tức trầm mặc nửa bước thánh vương lão gia hỏa không để ý đến hai người trầm mặc thấp giọng nói nếu như ta không có nói sai Tên tiểu tử này luyện đan đẳng cấp nhất định là tại lục giai phía trên, lúc này mới một mặt tự tin quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng đến nơi này, lại phát hiện khắp nơi là ngọa hộ Tằng Long, nhất là chúng ta luyện đan tháp chu tranh hào tứ người, càng là có rất lớn uy hiếp, dẫn đến tiểu tử này nguyên bản hết sức lòng tin, chỉ còn lại 6 phần, thậm chí thấp. Hơn, lúc này mới được ăn cả ngã về không, lựa chọn luyện chế mới đan dược hai người các ngươi hay chờ xem, tiểu tử này hôm nay cho dù là không có thu được quán quân, cũng sẽ không bình thường, nhất định sẽ hiển lộ tài năng lão gia hỏa không hổ là lão gia hỏa, Vẹn vẹn nhìn mấy lần, suy nghĩ mấy lần liền đem Diệp Hàn ý nghị đoán thất thất bát bát, tháp chủ cùng vị kia Lục Giai hạ phẩm luyện đan sư nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cũng dần dần trở nên bất đồng. nửa bước Thánh Vương lão gia hỏa giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, đạo, tháp chủ, ngươi cũng không thể bởi vì cái này tiểu tử không phải chúng ta luyện đan tham nhân thì có không công bình. nếu là tiểu tử này thật sự luyện chế ra cái gì xuất sắc đang dược, ngươi cũng đừng đau lòng ngươi cựu vương quả. tháp chủ cười khổ nói, lãng bối, bối là người như vậy sao? tại chỗ nhiều như vậy luyện đan sư, ánh mắt cũng không kém, như văn bối thật sự làm ra loại này còn có bất công sự tình đến lúc đó tổn thất là chúng ta luyện đan tháp danh dự, vạn bối biết nặng nhẹ hùng chi, chúng ta luyện đan tháp cũng không thiếu một cái kia thánh quân, mất liền mất, thậm chí Chu Tranh Hảo tứ người hiện tại có chút tự đại, bị đánh một bậc hai cũng là rất có chỗ tốt lãng tiền bối ngay vậy, hài lòng gần. đâu một cái tiếp tục đem lực chú ý đặt ở luyện đan quảng trường đông đảo luyện đan sư phía trên, bất quá càng nhiều lực chú ý nhưng là đặt ở liễu diệp lệnh trên thân, Chu Tranh Hảo tứ người dù sao thuộc về luyện đan tháp, hôm nay biết luyện chế đan dược gì, đẳng cấp gì, lãng tiền bối mặc dù không thể nói nhất thanh nhị sở, nhưng là có thể đoán ra bảy tám phần. Tự nhiên không có hứng thú quá lớn chú ý ngược lại là Diệp Hán, nhường lãng tiền bối càng coi trọng hơn. Nhất là Diệp Hán luyện chế đan dược, cần có dược liệu vẹn vẹn mười mấy loại, cái này khiến lãng tiền bối càng hiếu kỳ hơn. Bất luận tiểu tử này có thể đạt được hay không quá gần, chỉ là luyện chế lục giai đan dược chỉ cần mười mấy loại dược liệu, đã đáng giá ta quan sát, nói không chừng đại tái đi qua, hạo lưu hắn lại hảo hào giao lưu một phen. Bất quá điều kiện tiên quyết là thật sự luyện chế ra gia lục giai đan dược lãng tiền bối mặc dù đối với chính mình suy đoán rất tự tin, nhưng là không thể không nói, cũng không phải là không có khả năng Diệp Hàn thật chỉ là luyện chế tầm thứ ba, 4 giai đan dược. Nếu thật như thế, cũng không có giá trị gì. 6. Diệp Hàn không biết luyện đan tháp mấy người giao lưu, cũng không biết trao đổi trung tâm đúng là hắn chính mình, bởi vì giờ khắc này, Diệp Hàn toàn bộ trọng tâm đều ở đây luyện đan phía trên. Kèm theo thời gian rời đổi, thời gian đã qua một nửa, tứ giai đan dược đã sớm ra lò, những người này cũng biết rõ bọn hắn không có thu được vô địch có thể, nhường luyện đan tháp tháp chủ nhìn qua một lần sau đó, liền ngốc tại quảng trường một bên khác, quan sát còn lại luyện đan sư quá trình luyện đan. Khi thời gian chỉ còn lại sau 3 tiếng, ngũ giai các luyện đan sư cũng nhau nhau luyện chế xong rồi riêng mình đang nương, trong đó ba quát tiêu học đạo Tiêu Học Đào nhìn thấy Diệp Hàn còn tại luyện đan dược, sợ hết hồn, Diệp Hàn lại còn tại, chẳng lẽ đã là lục giai luyện đan sư? Tiêu Học Đào có phần bị đả kích lung lay cơ thể, lập tức cười khổ nói, tính toán, cùng dạng này biến thái so cái gì, không phải thuần túy tìm thải và sao, về sau vẫn là cùng các người so a, lại theo Diệp Hàn so, sớm muộn trở nên tự thi. Không ít người cũng tại kỳ quái nhìn Diệp Hàn, đẳng cấp này tiêu chí chỉ có cấp 3 mao đầu tiểu tử, vậy mà kiên trì tới ở đây. Đến cùng thật là luyện đan thuật là thường, hay là luyện đan thuật kém đến luyện chế tam giai đan dược, còn liên tiếp thất bại, không thành công, đám người biểu thị cực kỳ hiếu kỳ. Không chỉ Diệp Hàn, còn có một người khác cũng giống vậy, đó chính là Phí Cương Ba. Đồng dạng là Tam giai luyện đan sư đẳng cấp tiêu chí, Phí Cương Ba cũng kiên trì cho tới bây giờ, chỉ bất quá so với Diệp Hàn tiền kỳ kinh thường tính thất bại, Phí Cương Ba nhưng là biểu hiện trầm ổn không thôi, nếu như nói đám người đối với Diệp Hàn chân thật năng lực luyện đan vẫn tồn tại 5 phần hoài nghi, đối với Phí Cương Ba, vẹn vẹn có một phần hoài nghi. Đến cuối cùng một giờ, Chu Tranh Hào tứ người cùng lúc thu tay lại, rầm rầm rầm liên tiếp bốn đạo tiếng vang, Chu Tranh Hào tứ mặt người trước đan lô nắp đỉnh trong nháy mắt bị tạc bay lên, cùng lúc đó, một cỗ đậm đà đan hương phiêu dãng tại toàn bộ luyện đan quan trường. Lục giai đan dược mà lại là trong lục giai phẩm đan thuốc biết hàng luyện đan sư nhao nhao la hoảng lên tháp chủ mặt lộ vẻ đủ cười gật gật đầu không tệ không tệ ba lô trong lục giai phẩm linh huyền đan một lò lục giai thượng phẩm linh huyền đan ha ha ha lục giai bên trên phẩm đan thuốc cũng chia đủ loại khác biệt mặc dù chu tranh hào luyện chế thuộc về hạ đẳng ở đây chờ thế nhưng cũng là lục giai bên trên phẩm đan thuốc là cho đến trước mắt luyện chế đẳng cấp cao nhất đang ăn dược chu tranh hào cũng mặt lộ vẻ đắc ý tựa như hắn đã trở thành quan quân tự như đến bây giờ luyện đan trên quảng trường vẫn còn tiếp tục luyện đan chỉ còn lại phí cương ba hỏa diệp hàn hai người sáu 108 huyết liên đan nếu là Diệp Hàn hòa Phí cương sóng hai người luyện chế được đẳng cấp cao hơn đang ăn dược, như vậy quán quân chi vị thật vẫn khó mà nói, nhưng nếu là hai người không có luyện chế ra đẳng cấp cao hơn đang ăn dược, như vậy quán quân không phải Chu Tranh Hào không ai có thể hơn. Chu Tranh Hào rõ ràng cũng biết đạo lý này, nhưng nhìn một chút Diệp Hàn hai người, Chu Tranh Hào trên mặt tiềm quá nhất thì khinh thường. Chỉ là hai cái tam giai đẳng cấp, trong đó một cái càng là mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, còn có thể vượt qua hắn sao? Hắn luyện chế, thế nhưng là lục giai thượng phẩm linh huyền đan a. Có ý nghĩ như vậy, không phải số ít, bởi vậy đã âm thầm có người chúc mừng lên Chu Tranh Hào đứng lên. Đang lúc những người này đem Chu Tranh Hào chúc mừng giống như quán quân đã trở thành Chu Tranh Hào thời điểm, phí cương sóng đang dược, cuối cùng đã luyện thành. Phí Cương Thu trong đám người thiểm quá nhất ti vui mừng, lập tức nhìn về phía Chu Tranh Hào ánh mắt thiểm quá nhất ti khinh thường, sư phụ ta như thế nào ngươi bực này phế vật có thể so sánh, lục giai bên trên phẩm đàn thuốc lại như thế nào, bất quá là tăng thêm tu vi linh huyền đan mà thôi, bực này hàng thông thường đáng dược, cũng đáng được như thế tự hào. Phi. Phí Cương mặt sóng trước đan lô, ầm vang bắn ra từng đạo màu máu đỏ lấy, cùng tầm khác biệt, Cổ này đáng được, không, có một chút xíu đang hương, ngược lại là có một cỗ huyết tinh chi khí lan tràn ra. Luyện đan quảng trường đông đảo, Luyện đan sư lập tức khẽ giật mình, loại vị đạo này, như thế nào để bọn hắn cảm giác rất là không rõ. Kèm theo từng đạo huyết hồng sắc của sáng, giữa không trung, hiện ra 6 viên màu máu đỏ đang dược, tích lưu lưu loạn chuyển, 6 viên đan dược phía dưới, giống như là mở xuất hiện một tòa đài sen. Khá lắm, đan dược tản ra năng lượng, vậy mà tạo thành nửa trong suốt, nửa hư ảnh đài sen, đây cũng không phải là thông thường lục giai đan dược có thể tạo thành tháp chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Vị cương sóng đứng dậy, đưa tay đẩy, 6 viên đan dược phân biệt bắn về phía đài cao Luyện đan tháp đám người. Tháp chủ tiếp nhận một quả, vội vàng cảm giác đứng lên cảm ứng được trong đan dược mặt năng lượng ở chứa, tháp chủ sắc mặt lại lần nữa biến hóa. cái này đan dược bên trong năng lượng, tại lục giai bên trên phẩm đường trung cũng tuyệt đối là thượng đẳng bên trong thượng đẳng, cách kia vương đan cũng chỉ kém hai ba chủ mà thôi. cái này gọi là phí cương sóng người trẻ tuổi, e rằng đã một chân bước vào đan vương chi cảnh. chỉ nửa bước bước vào đan vương chi cảnh tồn tại, tháp chủ rung động có thể tưởng tượng được. trên đài cao, những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, liếc nhìn nhau, giữ vương trở mặt. tháp chủ hít thở sâu một hơi, mở miệng nói, không biết cái này đan dược là cái gì tên, ta giống như dị vãng cũng không có thấy qua, nhìn khả năng lượng. Khoảng cách vương đan cũng kém không có bao nhiêu. Phía dưới, Chu Tranh Hào sắc mặt trong khoảnh khắc tái đi, thân là lục giai thượng phẩm luyện đan sư, Chu Tranh Hào mặc dù có chút cuồng vọng tự đại, nhưng nhãn lực cũng không kém, tại phía cương sóng đan dược luyện chế thành công trong chốc lát, tại huyết tinh chi khí lan tràn ra trong chốc lát, Chu Tranh Hào liền cảm thấy một tia không thích hợp. Mà khi trên đài cao mấy người trong mắt rung động, Chu Tranh Hào cũng nhìn rõ ràng, chính là hắn luyện chế lục giai thượng phẩm linh huyền đan, cũng không gặp những người này dạng này. Lập tức, Chu Tranh Hào thì biết rõ, e rằng đối phương luyện chế huyết hồng sắc đan dược, đẳng cấp cao hơn. Nhưng kết quả chưa hề đi ra phía trước, Chu Tranh Hào đấy lòng tóm lại là có một tuần lễ phán, chờ đợi Viên Đan dược kia cũng không có hắn hảo, dù sao hắn đạt đến lục giai thượng phẩm, bây giờ đã là hơn 40 tuổi, mà đối phương xem ra bất quá là hơn 20 tuổi, nghĩ như thế nào, cũng không quá có thể vượt qua hắn, đáng tiếc kết quả vẫn là để hắn thất vọng. Tháp chủ đều tự mình mở miệng, kết quả còn có thể có kém. Trong lúc nhất thời, Chu Tranh Hào thất vọng không thôi, đến nước này, Cửu Vương Quả cùng hắn đã vô duyên, muốn trở thành thánh quân cường giả, có trời mới biết còn cần thời gian bao nhiêu giống hắn bực này toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong luyện đan sư thời gian một ngày tám thành đều dùng tới sửa tập luyện đan bản thân tu vi há lại sẽ cao đẳng những người khác cũng hai mặt nhìn nhau vốn cho rằng chu tranh hảo luyện chế ra lục giai thượng phẩm linh huyền đan quán quân chi vị không phải chu tranh hảo không còn ai, không nghĩ tới thế sự biến hóa hiện tại cái này gọi là phí cương sóng người trẻ tuổi dị vãng chưa từng có nghe nói qua tên bây giờ vậy mà luyện chế được khoảng cách vương đan cũng không có bao nhiêu trên lệch lục giai bên trên phẩm đan thuốc chẳng lẽ quan quân liền bị cái này phí cương sóng cấp đi đối mặt tháp chủ hỏi thăm phí cương sóng cười nhạt một tiếng đạo Đan này tên là Huyết Liên Đan, chính là bị nhân chính mình nghiên cứu ra được đan dược, phục dụng đan này, Thánh Quân lục tinh phía dưới, có thể dễ dàng đột phá một cái tinh cấp, Thánh Quân 6 tinh trùng kỳ đến Thánh Quân lục tinh đỉnh phong, phục dụng đan này, cũng có thể thuận lợi đột phá đến Thánh Quân thất tinh, Thánh Quân thất tinh cùng với bảy sao trở lên, phục dụng đan này, có thể để thăng một đến hai cái tiểu cảnh. Giới đan này một người chỉ có thể phục dụng một lần, nhiều vô dụng. T. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó lửa nóng ánh mắt liền tập trung vào Huyết Liên Đan phía trên. Thánh Quân, chính là dơ cao thiên đế quốc đỉnh cao cường giả. Tu luyện cũng là vô cùng khó khăn, để thăng một cái tinh cấp, có trời mới biết cần thời gian mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm. Mà hiện nay chỉ cần phục dụng như thế một khỏa huyết liên đan, thánh quân lục tinh phía dưới, vậy mà lập tức liền có thể để thăng một cái tinh cấp. Tháp chủ bọn người chú ý thiên về điểm khác biệt, chủ yếu là ở chỗ chính mình nghiên cứu ra mấy chữ phía trên. Tháp chủ sâu đậm hít thở một cái khí, thẩm nghĩ, máu này liên đan, chính xác không phải chu tranh hào luyện chế ra linh huyền đan đủ khả năng so sánh tháp chủ lên tiếng hiếu kỳ nói, không biết viên thuốc này chủ yếu dược liệu là cái nào. phí cương sóng nứt miệng nở nụ cười, cố này ý cười nhưng là để cho người ta cảm thấy như vậy vẻ dữ tợn. huyết liên đan, mẫu chốt chính là ở một cái chữa bằng máu. vì luyện chế những thứ này huyết liên đan, ta thế nhưng là tại dược sơn bí cảnh đánh chết không thiếu yêu thú, ít nhất mấy chục con trên trăm đầu a, hơn nữa ít nhất cũng là ngũ giai cấp bậc, lấy những thứ này máu yêu thú tinh hoa, phối hợp với hoa sen loại thiên địa linh vật, liền có thể luyện chế mà ra. phí cương sóng ngoài miệng cười, nhưng mọi người nhưng là cùng nhau dùng mình một cái, thần sắc cũng lập tức trở nên sợ hãi không thôi. máu này lên đan, vậy mà cần sát thương yêu thú nhiều như vậy, tháp chủ bọn người cũng là con người co dù lại, người trẻ tuổi này không phải nhân vật đơn giản thắp chủ trong lòng thầm lũ, lãng tiền bối nhưng trong lòng thì có chút không vui, xem xét cái này cái này gọi là phí cương sóng nhân chính là một cái không từ thủ đoạn, tương lai vì luyện chế cao hơn đang được, chưa chắc không thể có thể đánh giết vô số vô tội tu luyện giả. Không khỏi lãng tiền bối liền đem ánh mắt chuyển rời đến liêu diệp lệnh trên thân, tiểu tử này lại sẽ luyện chế ra đan dược gì? Thời khắc này diệp hàn luyện đan cũng đã đến cuối cùng một bước, bởi vì sắp đến cuối cùng, diệp hàn cũng chia ra mấy phần tâm thần ở bên ngoài cũng biết huyết li đan tồn tại. Diệp hàn âm thầm may mắn, may mắn may mắn, nếu là ta còn dự định dựa theo trước đây dự định luyện chế dung linh đan chỉ bằng huyết liên đan, quán quân chi vị liền không khả năng là của ta. Bất quá bây giờ sáu, diệp hàn trong mắt tiềm quá nhất đạo tinh quang, một công chín tạo hóa đan tạo hóa đan a tạo hóa đan, hôm nay có thể hay không lấy được quán quân chi vị, nhận được cửu vương quả, liền dựa vào ngươi. diệp hàn nhìn qua đan lô, lúng ta lúng túng lẩm bẩm. đúng lúc này, diệp hàn trước mặt lục giai đan lô, âm vang truyền đến một thanh âm vang lên, diệp hàn phát ra một đạo ba động, đem đan lô nắp đỉnh sốc lên, chỉ một thoáng, liên tiếp đan dược bay vụt đến trên bầu trời, phóng ra màu xanh biếc lộng lẫy, một cỗ đậm đà đan hương bay ra, trong nháy mắt liền đem huyết tinh chi khí hoàn toàn đè ép. 12 viên màu xanh biết đan dược trôi nổi tại giữa không trung, nở rộ lộng lẫy, làm cho tất cả mọi người theo bản năng nhìn lại. 16. 12 viên đan dược. Không ít người nghẹn họng nhìn chằm chối. Mọi người đều biết, luyện đan sư luyện chế đan dược, mỗi luyện chế một lò, cao nhất cũng bất quá là 9 quả đan dược, đặt đến chín khóa, liền mang ý nghĩa không có lãng phí một tia một hào dược liệu, đồng dạng đẳng cấp luyện đan sư, dù là luyện chế ra đan dược đẳng cấp giống nhau, dược hiệu giống nhau, nhưng căn cứ vào mỗi một lần ra lò đan dược số lượng, cũng có thể đánh giá ra luyện đan sư trình độ cao thấp. Không lãng phí một tia một hào dược liệu, đây cơ hội là không thể nào. Bởi vậy đang lúc mọi người trong khái niệm, đồng dạng một lò có thể luyện chế ra 6 viên đã coi như là đi tiên, sau thời gian dài, đám người cũng đều theo bản năng cho rằng, một lò luyện chế ra 6 viên đan dược mới xem như bình thường. Nếu là có người một lò có thể luyện chế ra 7 viên đan dược, đều muốn bị người nghị luận rất lâu, khen hắn thiên tài, nhưng bây giờ lại có người, ước chừng luyện chế được 12 viên đan dược, so trong truyền thuyết chính khóa, còn nhiều hơn ra 3 viên, thật sự là quá nguy tiên. Cái này muốn bọn hắn xưng hô như thế nào? Siêu cấp thiên tài. Yêu Nghiệt. Biến thái. Vẫn là siêu cấp đại biến thái. Không thể không nói Diệp Hàn chỉ là luyện chế 12 viên đan dược số lượng, ngay tại ở một phương diện khác rất xa vượt qua những luyện đan sư khác. Chu Tranh Hảo sắc mặt với liếc trắng, thân thể cũng lắc lư một cái, chẳng lẽ lần này hắn không chỉ có không lấy được quản quân, liền á quân cũng không chiếm được, hơn nữa đánh bại hắn, hay không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử, phần này đã kích, thật sự là quá lớn. Trong đám người, đã sớm biết Diệp Hàn bất phàm tiêu học đạo, cũng chấn kinh. Dù sao lần trước Diệp Hàn luyện đan, bất quá luyện là ngũ giai thượng phẩm, cực kỳ tiếp cận lục giai thôi. Lục giai luyện đan sư mặc dù chân quý, nhưng lớn như vậy giơ cao thiên đế quốc, chỉ cần dùng tâm tìm, còn có thể tìm ra không? Ý. Nhưng không nói trước luyện chế đan dược như thế nào, chỉ là cái này một lọ xuất phẩm 12 viên đan dược, toàn bộ dơ cao thiên đế quốc luyện đan sư, liền không người có thể siêu việt Diệp Hàn. Những luyện đan sư khác cũng nói không ra lời tới. Lãng Tiền bối nhỏ giọng thở dài nói, tuy đã sớm đoán ra kẻ này bất phàm, lại không nghĩ rằng đạt đến trình độ này. Tháp chủ nghe vậy, rất mau trở lại qua thần tới, "Đạo, xin đem đan dược đưa qua Diệp Hàn." Nhất phất tay áo chủ, linh lực ba động, đem xoay quanh vũ thượng chống không 12 viên đan dược, đưa đến tháp chủ mấy người trước mặt. Tháp chủ mấy người lại lần nữa cảm ứng. Thật lâu, tháp chủ khẽ miệng giật một cái, thầm nghĩ: chẳng lẽ bây giờ đan vương chi cảnh luyện đan sư cứ như vậy không đăng giá mới vừa làm một chân bước vào đan vương chi cảnh cái này xem tình hình cũng gần như hơn nữa đan dược này ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nếu như cũng là tiểu tử này tự mình luyện chế xấu nghĩ đến chỗ này tháp chủ lại bình thản lòng cũng không khỏi phải ghen ghét đây là vì sao à hắn tân tân khổ khổ học tập luyện đan thuật thời gian dài như vậy cũng bất quá là nửa chân đạp đến vào đan vương chi cảnh tân tân khổ khổ nghiên cứu thời gian dài như vậy cũng liền nhiều lắm là nghiên cứu ra cấp bậc thấp tiểu mới đang ăn hai người này đâu phí cương ba còn chưa tính thông qua mới vừa huyết liên đan tháp chủ liền phân biệt ra. Phí Cương ba luyện chế đan dược phương thức rất có thể có chút tà khí, dù sao dùng tinh huyết luyện chế đan dược, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được, giống như có chút tà công để thăng lên tu vi đứng lên cực nhanh một dạng. Nếu là dùng một loại nào đó tương đối tà khí phương pháp luyện đan, có thể luyện chế ra huyết liên đan dạng này đan dược cũng không đủ là lạ. Nhưng cái này gọi là diệp hàn đây này, bất kể thế nào nhìn, luyện đan phương pháp đều quang minh chính đại, bằng không làm sao lại bay ra động đà như vậy đan hương? Thật sự có người biết tiên mới đến trình độ này sao? Mặc kệ tháp chủ trong lòng dù thế nào rung động, dù thế nào không tin, sự thật đặt ở nơi này bên trong, tháp chủ cũng không thể nói gì hơn đành phải âm thầm tự an ủi mình, không có việc gì không có việc gì, thương Lan Châu lớn như vậy, có một thiên tài như vậy chẳng có gì lạ. Lặp đi lặp lại an ủi chính mình, tháp chủ mới rốt cục dễ chịu hơn một chút, lập tức vấn đạo, viên thuốc này có cái gì tên, lại có công hiệu gì? Lời này vừa nói ra, tầm mắt của mọi người đồng loạt liền chuyển rời đến Diệp Hán trên thân, mới vừa huyết liên đan thế nhưng là có thể làm cho Thánh Quân Lục Tinh phía dưới trực tiếp để thăng nhất cái tinh cấp đan dược này đâu? Đám người biểu thị rất là chờ mong, đến nỗi đan dược tác dụng phổ thông, không có người sẽ tin tưởng, bằng không tháp chủ mấy người sắc mặt há lại sẽ như vậy trịnh trọng. Phí Cương Ba sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua mấy đạo hào quang, lại là đáng chết tinh cực tông, luôn có một ngày, ta muốn nhường tinh cực tông triệt để trên thế giới này tiêu thất. Phí Cương Ba nội tâm ở trong quán hận nói, Diệp Hàn tự nhiên cảm nhận được Phí Cương Ba vậy lưu lộ ra ngoài ác ý, nhưng ở đây, Diệp Hàn không lo lắng chút nào Phí Cương Ba sẽ ra tay, nơi này chính là có nửa bước Thánh Vương cường giả trấn giữ. Lập tức Diệp Hàn nhất khuôn mặt tự tin, thẳng thắn nói, đan này tên là Tạo Hóa Đan, cũng là van chính mình nghiên cứu mà ra, cũng may có phía trước Phí Cương Ba nhân, trong lòng mọi người đã có chuẩn bị, bởi vậy cũng không có khiếp sợ đều lao sòm Dù là như thế, nhưng cũng có không ít người con mắt khỏe miệng giật một cái. Lúc nào lục giai đan dược, mà lại là khoảng cách vương đan cũng không kém bao nhiêu đan dược không đáng giá như vậy, tùy tiện liền bị nghiên cứu ra được. Diệp hàng không để ý đến Đông đảo luyện đan sư phức tạp tâm tính, tiếp tục nói: Tạo hóa đan tổng cộng có tam đại công hiệu, thứ nhất mà có thể để thăng nhất cá nhân tư chất, thanh phẩm tư chất, có thể để thăng nhất cái cấp bậc. Nói ví dụ thanh phẩm tư chất hạ đẳng tăng lên tới thanh phẩm trung đẳng tư chất, thành phẩm trung đẳng tư chất tăng lên tới thành phẩm tư chất thượng đẳng, cho dù là thành phẩm tư chất thượng đẳng, cứ việc cũng không thể tăng lên tới lam phẩm tư chất, nhưng cũng có thể đáp đến thanh phẩm tư chất thượng đẳng cử hạ. Thanh phẩm tư chất phía dưới, lục phẩm tư chất có thể để thăng hai cái cảnh giới, nói ví dụ lục phẩm hạ đẳng ở đây chờ có thể tăng lên tới lục phẩm thượng đẳng, lục phẩm trung đẳng có thể tăng lên tới bình thường thanh phẩm hạ đẳng ở đây chờ, lục phẩm thượng đẳng có thể tăng lên tới đứng đầu thanh phẩm hạ đẳng ở đây chờ. Đến nơi đến rồi lục phẩm tư chất phía dưới, đều có thể để thăng nhất cái đại cấp bậc, nhưng căn cứ vào phía trước tư chất khác biệt, để thăng nhất cái đại cấp bậc sau đó cũng sẽ có bất đồng khác biệt. Nói ví dụ, hoàng phẩm hạ chờ, hoàng phẩm trung chờ, hoàng phẩm thượng chờ tư chất phục dụng tạo hóa đan sẽ phân biệt để thăng đến bình thường lục phẩm hạ đẳng ở đây chờ. Trung đẳng lục phẩm hạ đẳng ở đây chờ, đỉnh tiêm lục phẩm hạ đẳng ở đây chờ. Một một không tạo hóa đang tam đại tác dụng đám người mắt phóng tinh quang, cái kia xanh biết con mắt, giống như là con sói đói, không tận chừng tạo hóa đan, để thăng tư chất a, đây chính là có thể để thăng tư chất đan rửa gã bao nhiêu người khổ tu mà không thể có được đột phá nguyên nhân, cũng là bởi vì tư chất có hạn, coi như bởi vì kỳ ngộ đột phá, cũng bởi vì tư chất nguyên nhân dẫn đến đột phá tu luyện cực kỳ khó khăn, mấy năm, thậm chí mười mấy năm không thể để thăng một cái tinh cấp cũng là bình. Thường. Nhưng bây giờ nhưng là xuất hiện một cái có thể để thăng tư chất đan dược, mà lại là làm phẩm tư chất phía dưới đều có thể tăng lên siêu cấp đan dược, đắng người làm sao không xuất ruột. Trước đây huyết liên đan, mặc dù có thể làm cho thánh quân lục tinh trở xuống 6 tinh cường giả trực tiếp để thăng một cái tinh cấp, nhưng lúc đó nhằm vào thánh quân cường giả tới nói, toàn bộ dơ cao thiên đế quốc thánh quân mới bao nhiêu, còn dư lại tuyệt đại bộ phận đều không phải thánh quân, không đạt thánh quân, nuốt huyết liên đan, căn bản là không cách nào luyện hóa, chỉ có thể lại là bị no bạo hạ trạng. Huyết liên đan mặc dù tốt, nhưng có thể người được phục dụng nhón cung quá thiếu đi, mà tạo hóa đan lại khác biệt, làm phẩm tư chất trở xuống tu luyện giả cũng có thể phục dụng, toàn bộ dơ cao thiên đế quốc nắm giữ làm phẩm tư chất, trăm năm, mấy trăm năm cũng chưa chắc ra một cái, vàng không cũng sẽ không cho đến bây giờ, liền một cái thánh vương cường giả cũng không có. nói cách khác, toàn bộ dơ cao thiên đế quốc vượt qua mấy trăm vạn phần có mấy trăm vạn chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đám người đều có thể uống, không, đây vẫn là nói thiếu đi, nói không chừng toàn bộ dơ cao thiên đế quốc người đều có thể phục dụng, bao quát một chút người bình thường. một khi phục dụng tạo hóa đan, tư chất nhận được tăng vọt, nói không chừng di vãng một mực không cách nào đột phá bình cảnh liền sẽ có được đột phá, hơn nữa đột phá cũng sẽ không lại để thằng chậm cùng rửa đen một dạng. Đám người tuy tâm tình kích động, nhưng lại không một người mở miệng và mỹ bởi vì này vẹn vẹn tạo hóa đan trong đó một cái tác dụng, còn có mặt khác hai cái tác dụng không nói đâu. Riêng này một cái tác dụng đều như thế để cho người ta hận không thể lập tức đem tạo hóa đan đoạt lấy, như vậy còn dư lại hai cái tác dụng đâu. Diệp Hàn đem tác dụng thứ nhất sau khi nói xong, cố ý dừng lại một chút, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy phí vừa sóng đen nhánh sắc mặt, còn có đám người mong đợi sắc mặt, Diệp Hàn vụng trộn gật đầu một cái, cái này tạo hóa đan, kỳ thực Diệp Hàn đã sớm coi trọng, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn bỏ qua cũng không có hối đoái đi ra luyện chế phục dụng. nguyên nhân rất đơn giản, sớm tại thời điểm lúc ban đầu, Diệp Hàn biết mình trong thân thể huyết mạch cực kỳ cường đại, nhưng lại cực kỳ mịt mờ, không dễ lai phát. nói tóm lại, bản thân tư chất càng cao, khai thác sát xuất thành công lại càng thấp, bởi vậy điều này có thể để thăng tư chất tạo hóa đan, Diệp Hàn cũng không dám phục dụng. nếu là bởi vì tăng lên tư chất, dẫn đến cường đại kia huyết mạch một mực không chiếm được khai phát, vậy coi như thiệt toại lớn. bây giờ Tiểu Nhị đã đạt đến lục cấp, lấy lục cấp Tiểu Nhị dò xét biết được, huyết mạch này nếu là bị mở mang, cho dù là tương lai trở thành Thánh Đế cường giả, cũng như cũ có tác dụng lớn. Bước này dòng máu mạnh mẽ, Diệp Hàn sao lại bởi vì nhỏ mất lớn? Ngược lại có thôn tiên tạo hóa công, bản thân tư chất như thế nào căn bản cũng không ảnh hưởng thực lực để thăng. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không phục dụng tạo hóa đan. Diệp Hàn thu hồi tạm nhạp ý nghĩ, tiếp tục nói tạo hóa đan người thứ hai đại tác dụng kỳ thực cùng trước đây huyết liên đan tác dụng có chút tương tự, bất quá cũng không phải trực tiếp để thăng một cái tinh cấp, mà là để thăng tốc độ tu luyện thánh quân thất tinh phía dưới. Căn cứ vào tu luyện giả bản thân tư chất cao thấp, sẽ có bất đồng tốc độ tăng thêm lục phẩm tư chất phía dưới giả. Đương nhiên, ở đây là chỉ sau khi dùng, tư chất đề cao sau đó vẫn là ở vào lục phẩm tư chất trở xuống cũng sẽ không có bất kỳ tăng thêm, mà lục phẩm hạ trở tư chất, tu hành tốc độ để thăng hai thành, lục phẩm tư chất trung đẳng, tu hành tốc độ để thăng năm thành, mà lục phẩm thượng trở tư chất, nhưng là có thể để thăng 10 thành tốc độ tu luyện, nói cách khác, tương đương với trước kia gấp 2 tốc độ tu luyện đối với thanh phẩm hạ trở tư chất mà nói, có thể để thăng 2 điểm gấp 5 lần tu hành tốc độ, thanh phẩm trung trở tư chất có thể tăng lên gấp 3 tu hành tốc độ, thanh phẩm thượng trở tư chất thì có thể để thăng gấp 4 tu hành tốc độ. Bậc này tu hành tốc độ gia tốc, thẳng đến trở thành thánh quân thất tinh mới có thể dừng lại đám người nghe trái tim phành mặc dù không bằng huyết liên đan trong thời gian ngắn Trong vòng vài ngày trực tiếp đột phá một cái tinh cấp, nhưng từ lâu dài mở ra, không thể nghi ngờ tạo hóa đan hiệu quả vượt xa huyết liên đan. Đối với thánh quân 5, 6 tinh tồn tại, có thể huyết liên đan càng quan trọng. Nhưng đối với thánh quân 1, 2 tinh tồn tại, tạo hóa đan giá trị rõ ràng cao hơn huyết liên đan. Phí vừa sóng sắc mặt đen đều cùng than có vậy, vẹn vẹn tác dụng thứ nhất, liền đầy đủ cùng máu của hắn liên đan ngang hàng, bây giờ tăng thêm tác dụng thứ hai, không thể nghi ngờ đã vượt qua hắn huyết liên đan. Chẳng lẽ cựu vương quả cứ như vậy cùng hắn gặp qua? Phí Vừa Sóng trong mắt lóe lên nồng nặng sắc ý, mặc dù hắn dùng không được Cửu Vương Quả, nhưng hắn đồ đệ bây giờ có thể vừa vặn đến rồi thời khắc nấu chốt có Cửu Vương Quả, tất phải làm ít cũng to, hơn nữa phục dụng Cửu Vương Quả sau đó, chính là về sau đột phá đến Thánh Quân, cũng không thiếu diệu dụng. Nhưng bây giờ 6. Vừa mới chuẩn bị động thủ phí Vừa Sóng, đông nhiên nhớ tới nơi này chính là luyện đan quảng trường, nói không chừng còn có luyện đan thắp trong truyền thuyết Thánh Vương Cường Giả ở đây chiếu khán, liền nhìn xuống. Hừ, liền để ngươi được ý chốc. coi như Cửu Vương Quả bị ngươi đạt được, trở ra đan thành 66. Diệp lúc này, cuối cùng giảng đến rồi tạo hóa đan tác dụng thứ ba. Tạo hóa đan tác dụng thứ ba, chính là gãy chi trùng sinh, mà lại là trong nháy mắt gãy chi trùng sinh, sống lại gãy chi, cũng cùng phía trước giống nhau như lúc, sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng. Lời này vừa nói ra, trên đài cao lãng tiền bối lập tức du lên, trong ánh mắt thiểm quá nhất tí kích động. Tháp chủ thấy vậy, thầm than một tiếng, thầm nghĩ, cái này tác dụng thứ ba, kỳ thực không ít đan dược cũng đều có thể đạt đến, nhưng sống lại gãy chi, quá mức chim non, dẫn đến linh lực vận chuyển cũng không dám quá mức hung mãnh, chỉ sợ sơ ý một chút kinh mạch phá mất, bởi vậy, thực lực đều sẽ có như có như không hạ xuống. Đây vẫn là tốt vậy gây chi trùng sinh đan dược, vẻn vẹn có thể trùng sinh gây chi, nhưng sống lại gây chi ngoại trừ lúc lắc bộ dáng, không có tác dụng chút nào. lãng tiền bối sở dĩ khốn tại nửa bước thánh vương, không có trở thành thánh vương cường giả, cũng là bởi vì lãng tiền bối đã từng đứt gãy một đầu cánh tay, lãng tiền bối cũng không muốn nhận được một cái hoàn toàn vô dụng cánh tay, xem như bài trí, bởi vậy cũng không có phục dụng bất luận cái gì đan dược bây giờ nghe tạo hóa đan một cái như vậy tác dụng, khó trách kích động như thế. những luyện đan sư khác mặc dù không giống lãng tiền bối kích động như vậy, nhưng là không bình tĩnh, tu luyện giả ở giữa tranh đấu nhiều nếu là ở quá trình chiến đấu ở trong bị chặt rơi mất thân thể một bộ phận vậy coi như hủy nửa đời sau nhưng có cái này tạo hóa đan nhưng liền không có hết thể nỗi lo về sau một một một thánh vương giữa đám người trận một vị luyện đan sư cao giọng nói xin hỏi đan này tác dụng thứ ba có thể hay không lặp lại sử dụng diệp hàn nhìn về phía người này phát hiện nhưng là tiêu học đạo lập tức gật đầu một cái đạo đích xác có thể đủ nặng phục sử dụng có thể lặp lại sử dụng cái này tạo hóa đan tác dụng thứ ba giá trị lại lần nữa đề cao một phần ba cái tác dụng tụ tập tại một cái mặc dù đẳng cấp còn không có đạt đến vương đan nhưng cho dù tầm thường vương đan giá trị cũng là như vậy. Hừ, các hạ có phần quá khoa trương, chỉ là lục giai đang dược, tại sao có thể có nhiều như vậy công hiệu?" Phí Cương sóng hừ lệnh nói, Diệp Hàn nhưng là ngược lại cười, "Vậy theo các hạ lời nói, phải làm như thế nào?" Phí Cương sóng vội vàng nói, "Tự nhiên là muốn thử nghiệm một phen, để thăng tư chất cùng tăng thêm tu hành tốc độ, đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể thí nghiệm đi ra ngoài, không bằng liền thí nghiệm một phen tác dụng thứ ba a, ta ngược lại muốn nhìn, là có hay không có thể trong khoảnh khắc gãy chi chủ sinh, hơn nữa cùng trước kia không có một tia khác biệt." Thí nghiệm. Đông đảo luyện đan sư nghe vậy, chần chờ, như thế nào thí nghiệm chẳng lẽ còn để bọn hắn tự đoạn một tay, tiếp đó phục dụng tạo hóa đan. tuy tạo hóa đan tác dụng rất không có khả năng là giả, nhưng liền sợ cái kia vạn nhất an nếu như tạo hóa đan cũng không có nói tới thần ký như vậy, bị thí nghiệm người chẳng phải là tao vương. mọi người ở đây yên lặng không nói thời điểm, lãng tiền bối đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường. cao giọng nói, đã như vậy, liền từ ta đây cái lao ra hỏa tự mình thí nghiệm. a đông đảo luyện đan sư nhìn thấy có người chủ động thí nghiệm, lập tức yên tâm, tò mò nhìn lãng tiền bối, chuẩn bị nhìn lãng tiền bối như thế nào thí nghiệm. phí cương sóng sầm mặt lại. Hắn sở dĩ nói ra thí nghiệm, chính là nhìn ra sẽ không có người chủ động đứng ra tự đoạn một tay, nhưng bây giờ tình hình, rõ ràng không có dựa theo phí cương sóng đoàn trước phát triển. Hơn nữa phí cương sóng muốn cho nhất tự mình thí nghiệm, chính là Diệp Hàn. Tạo hóa đan đủ loại tác dụng, đã sớm không phải bình thường lục dai đan dược có thể so sánh, cái này khiến tự phụ thép vụn thỉnh một mực không muốn thừa nhận tạo hóa đan, đành phải tự an ủi mình tạo hóa đan đủ loại hiệu quả có chỗ khuyết đại, tình huống chân thật nhất định không có nói ra mạnh mẽ như vậy. Nếu như Diệp Hàn có một tí khí đảm, như vậy xấu, đáng tiếc lại làm cho lãng tiền bối phá rối mặc dù phí cương sóng rất muốn nổi giận, nhưng là biết lãng tiền bồi chính là luyện đan tháp nhân, không tốt đắc tội, đành phải hận hận hừ vài tiếng, lui xuống. bất quá lập tức phí cương sóng nhãn tình sáng lên, suýt nữa quên mất, như đan này cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy, như vậy tiểu tử này, nhưng cho dù là đắc tội luyện đan tháp, vừa nghĩ như thế, phí cương sóng cũng không giận, xem kịch một dạng nhìn xem diệp hàn, nhưng là phát hiện diệp hàn sắc mặt bình tĩnh, không khỏi lòng có bất an, chẳng lẽ cái này tạo hóa đan thật sự có cường đại như vậy? thời khắc này diệp hàn thật sự rất bình tĩnh sao? làm sao có thể? chỉ là biểu hiện ra ngoài thôi, nhưng trong lòng thì ngạc nhiên rất. Người khác không biết trước mắt lão gia hỏa này là cái gì tu vi, Diệp Hàn thế nhưng là beta, đây chính là nửa bước thánh vương cường giả tồn tại, mà bây giờ cái này nửa bước thánh vương, vậy mà chủ động thí nghiệm, Diệp Hàn làm sao không kinh ngạc. Lãng Tiền Bối nhưng là không có giảng giải, trực tiếp vươn ra cánh tay phải, đám người lúc này mới phát hiện, trước mắt người này, toàn bộ cánh tay phải, vậy mà so cánh tay trái thiếu đi một ba. Thì ra là thế đáng người bình tĩnh. Lãng Tiền Bối nhìn qua Diệp Hàn, mỉm cười, chợt liền đem tạo hóa đan nuốt trong cửa vào, tầm mắt của mọi người vẹn vẹn ép lấy Lãng Tiền Bối, muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sau một khắc chỉ thấy trong thiên địa linh lực giống như phong bạo chi thế không ngừng điên cuồng tràn vào đến lãng tiền bối thể nội lãng tiền bối vươn ra cánh tay phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục thật là trong khoảnh khắc gãy chi trùng sinh cái này ở trong chiến đấu tuyệt đối chiếm đại tiện nghi a không sai bây giờ thì nhìn sống lại gãy chi đến cùng như thế nào nếu thật cùng cơ thể độ phù hợp cao tới trăm phần trăm như vậy căn bản cũng không ảnh hưởng thực lực về sau coi như phát sinh loại sự kiện này cũng không cần lo lắng bởi vì gãy chi hoặc có lẽ là sống lại gãy chi không phù hợp cơ thể độ phù hợp thậm chí nói độ phù hợp không cao mà đưa đến tu vi lâm vào bình cảnh lực đại giảm vấn đề, đông đảo các luyện đan sư nghị luận ở mỹ chờ lấy lãng tiền bối phán quyết. nào biết được, lãng tiền bối nhắm chặt hai mắt, không hề có động tĩnh gì, cái này khiến đám người nhao nhao kinh ngạc. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? chẳng lẽ tạo hóa đan có cái gì gì chứng? vừa nghĩ như thế, đám người nóng bỏng lòng tham nhanh chậm lại. tiểu nhị, đây là có chuyện gì? diệp hàn trong lòng cũng đã cổ, theo đạo lý tới nói, không có khả năng dạng này, nhưng sao? tiểu nhị im lặng phút chốc, lập tức vui vẻ nói, chủ nhân, người này bởi vì cơ thể thiếu hụt, dẫn đến lâm vào cảnh, dừng bước tại nửa bước thánh vương. Dựa theo lúc bình thường, đời này đoán chừng đều không có hy vọng tiến vào Thánh Vương chi cảnh, nhưng bây giờ phục dụng Tạo Hóa Đan, gãy chi trùng sinh, càng là độ phù hợp cùng cơ thể đạt đến 100%, lại thêm người này dĩ vãng tích lũy, e rằng lập tức phải chính thức thuận lợi tiến quân đến Thánh Vương cấp bậc. Diệp Hàn rung động trong lòng và phần, vạn vạn không nghĩ tới mình một khóa Tạo Hóa Đan, nhờ người này lập tức phải trở thành Thánh Vương cường giả. Biết hết thảy đều tại chiều phương hướng tốt phát triển, Diệp Hàn bình tĩnh, sắc mặt lần nữa khôi phục không hề bận tâm hình dáng. Nhưng cái này cũng không đại biểu những người khác liền nguyện ý buông tha Diệp Hàn, phí cương sóng phúng lên tiếng, cái gì Tạo Hóa Đan? sẽ không phải có cái gì không tốt hiệu quả à, bằng không làm sao sẽ để cho người đến bây giờ cũng không có một điểm động tĩnh. Giữa đám người, Phí Cương Thu cũng là cười lạnh liên tục, sư phó của hắn sớm đã là thánh quân cường giả, tự nhiên không cần đến Cựu Vương Quả, lấy được Cựu Vương Quả cũng là cho hắn dùng, mắt thấy Cựu Vương Quả liền, Phí Cương Thu đối với Diệp Hàn làm sao không hận, bây giờ nhìn thấy tạo hóa đan giống như xảy ra vấn đề gì, Phí Cương Thu tâm bên trong cao tân hỏng. Luyện đan tháp các luyện đan sư cũng không chấn định, bọn hắn thế nhưng là biết lãng tiền bối thân phận cùng thực lực, tuyệt đối không thể ở đây xảy ra vấn đề. Đang lúc tháp chủ sắp không giữ được bình tĩnh, Chất vấn Diệp Hàn thời điểm, đột nhiên, giữa quảng trường truyền đến một hồi cười ha ha thanh âm, chính là lãng tiền bối, mà kèm theo lãng tiền bối cười ha ha một tiếng, một cỗ để cho người ta cảm thấy tâm quý khí thế khủng bố, giống như như phong bạo, hướng bốn phía nhanh chóng quét sạch mà ra, lấy lãng tiền bối làm trung tâm, phương viên mười mấy mét mặt đất đã sâu đậm sụp đổ đi vào, cố khí thế này, thánh vương cường giả, phí cương sóng sợ hay nói, khác vừa mới còn có chút sốc nội các luyện đan sư, trận mắt ốm muộn, khuôn mặt không thể tự tin, bất quá là phục dụng một khoa tạo hóa đan, vậy mà đột phá trở thành thánh vương cường giả, cái này quá kinh khủng a, hơn nữa coi như đột phá. Như thế nào cũng phải tốn tốt nhất một đoạn thời gian, như thế nào nhanh như vậy. Cùng mọi người rung động cùng trận mắt ốc mồm khác biệt, tháp chủ bọn người nhưng là mừng rỡ và phấn phận. Một một hai nhận được quán quân khí thế khổng lồ, chen ép đám người không thở nổi, Thánh Vương, đây chính là Thánh Vương cường giả. Chứng kiến một vị Thánh Vương cường giả sinh ra, mặc dù cảm thấy thở hỗn hện, đông đảo các luyện đan sư như cũng hồng quang đầy mặt, đây là kích động. Ngược lại, phí vừa sóng nhưng là sắc mặt tái nhợt, cái này, quán quân chi vị, không phải Diệp Hàn không còn ai. Lãng tiền bối cơ thể từ từ đi lên, không bao lâu, liền đứng tại cao trên sự khống chế, liên tục không ngừng phong bạo linh lực rốt vào lãng tiền bối thể nội khí thế kinh khủng còn tại liên tục tăng lên lấy nửa bộ thánh vương mặc dù có thánh vương hai chữ nhưng dù sao cũng là nửa bước cùng thánh vương trên lệnh quá lớn quá nhiều một khi trở thành thánh vương mới xem như chân chính có tại thường làn châu châu đứng gốc Ước chừng qua một khắc đồng hồ khí thế kinh khủng mới bị lãng tiền bối thu vào tham kiến thánh vương tiền bối đông đảo luyện đan sư bao quát luyện đan tháp đám người cũng không tự giác quỳ xuống cơ thể hướng lãng tiền bối cung kính nói bao quát phí vừa xong cái này thông qua thủ đoạn đặc thù giấu diếm tuổi tác và tu vi cải tạo diện mạo thánh quân cũng không thể không quỳ đi xuống chỉ có dịp hàn, bởi vì có tiểu nhị hỗ trợ, mặc dù khó chịu, nhưng là giữ vững nửa ngồi, mà không phải trực tiếp hai chân quỳ xuống. Thánh vương là một cái không cùng một dạng hoàn cảnh, lãng tiền bối sở dĩ nhanh như vậy hoàn thành thánh vương chuyển hóa, thứ nhất là bởi vì lãng tiền bối bản thân là thuộc về nửa bộ thánh vương cường giả, thứ hai là bởi vì ngày thường tích lũy hùng hậu. dù là như thế, một thân thánh vương nhất tinh sơ kỳ cảnh giới cũng không có hoàn toàn ổn định lại, chỉ có thông qua một đoạn thời gian bế quan, mới có thể triệt triệt để để trở thành chân chính thánh vương nhất tinh sơ kỳ cường giả. Cho nên, lấy tiểu nhị lục cấp cũng là miễn cưỡng có thể ngăn cản mấy phần, bằng không Diệp Hàn bây giờ ngay cả có tiểu nhị trợ giúp, cũng không thể không hai chân quỳ xuống. Lãng Tiền Bối nhìn thấy Diệp Hàn tình hình, thân sắc biến đổi, lập tức buông tay, lực lượng vô hình liền đem Diệp Hàn đỡ dậy, đạo: "Diệp đại sư không cần như thế, nhờ có Liêu Diệp đại sư tạo hóa đan, mới khiến cho bản vương gãy chi chủ sinh, hơn nữa bằng vào cùng cơ thể trăm phần trăm độ phù hợp, nhất cử từ nửa bộ thánh vương đột phá đến thánh vương cấp bậc." Diệp đại sư thế nhưng là bản vương ân nhân. Thánh vương, có thể tự xưng là bản vương. Đông Đảo Quỷ Tu luyện giả hâm mộ nhìn xem bị Lãng Tiền Bối đỡ dậy Diệp Hàn, hâm mộ ghen ghét và phần, nhưng lại không dám có ý kiến gì không ai tiêu cái này tạo hóa đan là nhân nhà Diệp Hàn luyện chế được trừ phi bọn hắn sau này không muốn tạo hóa đan bằng không bất kể là xem ở tạo hóa đan mặt trên vẫn là nhìn tại Diệp Hàn bản thân luyện đan thuật cao siêu phân thượng hoặc là Diệp Hàn đối với vị này thánh vương tiền bối đại ân bọn hắn cũng không thể đối với Diệp Hàn có ác ý ngược lại muốn định nọt giao hảo đồng thời lại có chút bừng tỉnh nguyên lai like cái này vị tiền cùng thế hệ đã sớm là nửa bộ thánh vương hơn nữa tích lũy cũng dày chỉ là bởi vì cơ thể không được đầy đủ dẫn đến lâm vào bính cảnh khó trách nhẹ nhàng như vậy liền bước vào thánh vương chi cảnh. Phía trước bọn hắn còn đang chấn kinh, tạo hóa đan cường đại trở lại, cái kia cũng thuộc về lục giai đan dược phạm chủ, nếu như dễ như trở bàn tay liền có thể nhường thánh quân đột phá đến thánh vương, đó cũng quá ngụy tiên, dù sao chính là tầm thường thất giai đan dược, cũng không có như thế hiệu quả. Phí vừa sóng nắm chặt nắm đấm, túi đầu xuống, đáy mắt tất cả đều là âm hàn. Tinh Cực Tông, có là Tinh Cực Tông. Hắn quả nhiên cùng Tinh Cực Tông xung đột. Lãng Tiền Bối bây giờ cũng thu hồi khí thế khổng lồ, đông đạo luyện đan sư không có áp bách, cũng đứng lên tới. Tháp chủ bây giờ bỗng nhiên tiến lên phía trước nói, "Lãng Tiền Bối, bây giờ là thời điểm tuyên bố lần này của so tài luyện đan quán quân lợi vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Hàn, ra Lãng Tiền Bối việc chuyện này, quán quân chi vị, không có ý nghĩa khác." Quả nhiên, Lãng Tiền Bối lên tiếng, "Diệp đại sư luyện chế tạo hóa đan, trừ vị rõ như ban ngày, lần này cuộc so tài luyện đan quán quân, chính là Diệp đại sư, chư vị không có dị nghĩ Á Lãng Tiền Bối liếc nhìn một vòng, sắc mặt ôn hòa, ngựa khí nhưng là cực kỳ bá đạo, như thế, đám người nơi nào còn có thể phản đối, hơn nữa bọn hắn cũng không có lý do phản đối. Kèm theo Diệp Hàn thu được quán quân chi vị, lần này cuộc so tài Luyện Đan cũng cuối cùng hạ màn. 6. Luyện Đan Tháp, chuẩn bị rời đi Diệp Hàn, cũng là bị tháp chủ mời tới Đan Tháp bên trong, đến nội những người khác lại đã sớm rời đi, kèm theo những người này rời đi, tinh cực tông Diệp Hàn đại danh cũng sẽ ở không lâu sau đó vang vọng toàn bộ dơ cao thiên đế quốc. Bất quá, đây đều là chuyện sau này, hiện nay Diệp Hàn, nhưng là tại Luyện Đan Tháp bên trong cùng tháp chủ bọn người trò chuyện với nhau. Bây giờ Diệp Hàn đã sớm lấy được cựu vương quả, Lãng Tiền Bối cũng không có lập tức bế quan, đối đãi Diệp Hàn thái độ cũng không có vinh váo hung hăng, ngược lại rất là hòa khí. Ha ha, Diệp đại sư, lần này nhờ có Lưu Diệp đại sư tạo hóa đan, lão hủ mới có thể có thể đột phá, nho nhỏ tâm ý, bất thành tính ý lãng tiền bối đưa cho Diệp Hàn nhất chức nhận chữ vật, tiếp tục nói, phía trước tại quảng trường, lão hủ cố kỵ nhiều người như vậy tại chỗ, cũng không dám như thế, bằng không khó đảm bảo sẽ có người lên tham niệm còn đối với Diệp đại sư bất lợi Diệp Hàn vội vàng nói, đa tạ lãng tiền bối suy nghĩ đồng thời tinh thần lực tiến vào chữ vật giới trị bên trong. Ngạc nhiên phát hiện, không hổ là thánh vương quân giả, không hổ là xuất thân từ thiên địa luyện đan tháp, cho dù là một cái phân tháp. Thời khắc này bên trong chiếc nhẫn chữ vật, thanh nhất sắc cũng là lam phẩm tinh thạch, tuy đại bộ phận cũng là ở vào lam phẩm trung hạ đẳng ở đây chờ, thượng đẳng cực ít. Muốn cho hệ thống lên tới cấp thứ 7 còn thiếu rất nhiều, nhưng mà ngày khác một khi lên tới cấp thứ 7, bằng vào hiện nay lam phẩm trung hạ đẳng ở đây chờ tinh thạch, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nói ví dụ hối đoái một chút lam phẩm trung hạ đẳng gõ kỹ. Lãng tiền bối nhìn thấy Diệp Hàn nụ cười trên mặt, cũng thở dài một hơi, vốn cho rằng cả đời này liền dừng bước tại nửa bộ Thánh Vương, lại tại hôm nay một buổi sáng đột phá, thiếu nhân tình lớn, nhưng luyện đan tháp công pháp và bí tịch nhưng lại không thể tự mình chuyển ra ngoài thanh phẩm tinh thạch dễ dàng không đủ cấp bậc, nghĩ tới nghĩ lui, lãng tiền bối cuối cùng vẫn lựa chọn làm phẩm tinh thạch, nhìn thấy diệp hàn hài lòng, lãng tiền bối cũng bỏ đi tâm tới. tháp chủ bây giờ lại do dự nửa ngày, đạo, diệp đại sư, không biết diệp đại sư có thể hay không, có ý nguyện đem tạo hóa đan bí phương giao cho chúng ta luyện đan tháp, đương nhiên, chúng ta luyện đan tháp tất nhiên sẽ chủ bị lấy thông tạng. thiên địa luyện đan tháp là cả thương lan châu luyện đan sư hâm tâm, bởi vì sẽ có không thiếu luyện đan sư luyện chế được mới đang ăn đem đan phương bán cho thiên địa luyện đan tháp, thu được nhất định tù lao, đương nhiên, thiên địa luyện đan tháp cũng sẽ không cưỡng chế, không muốn cũng sẽ không cần phải cưỡng bức. Tháp chủ bây giờ hỏi lên như vậy, cũng đúng là bình thường. Liên Lãng tiền Bối cũng có chút tâm động, tạo hóa đan tác dụng quá lớn, nếu như đem đan phương hiến tặng cho tổng bộ, bọn hắn cái này phân tháp nói không chừng cũng sẽ nhận tưởng thưởng trọng đại, nếu là có thể bị triệu hồi tổng bộ thì tốt hơn, mặc dù đang giơ cao Thiên Đế quốc, bọn hắn xem như đỉnh tiêm tồn tại, nhưng kiến thức qua tổng bộ cường đại, hoặc nhiều hoặc ít đối với nơi này có chút trứng mắt, luôn muốn trở về tổng bộ, tiến thêm một bước. Một một hai giờ đi đan thành tháp chủ hỏi lên như vậy, Diệp Hàn rơi vào trầm tư, trước lúc này, hắn thật vẫn không có ý nghĩ này, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không phải không thể nào. Diệp Hàn tin tưởng kèm theo sự tình hôm nay tuyên dương ra ngoài, hắn diệp hàn nhất định tại giờ cao thiên đế quốc nhận được một cái cực lớn danh tiếng, bao quát tinh cử tông cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, tạo hóa đan tam đại công hiệu, trừ liêu đệ ba cái hơi lần điểm, phía trước hai cái đều không phải mạnh mẽ một cách bình thường, nếu là một cái tông môn, có thể rất lớn tứ luyện chế tạo hóa đan, suy nghĩ một chút, sẽ có cỡ nào kinh khủng, sợ rằng phải không được mấy chục năm, liền sẽ thêm ra mấy chục cái thánh quân, hơn nữa trong đó có một nửa đỉnh cấp e rằng còn không biết thấp, chính là cái kia thánh quân cao cấp từng giả cũng sẽ không chỉ vẹn vẹn có tím hương thiên một cái, cứ như vậy. Tinh Cực Tông tất nhiên sẽ chịu đến giờ Cao Thiên Đế Quốc những tông môn khác cam thủ, nhất là Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông thân là giờ Cao Thiên Đế Quốc tông phái lớn số 1, đã có hơn ngàn năm lịch sử, làm sao lại dễ dàng tha thứ Tinh Cực Tông làm lớn, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhắm vào Tinh Cực Tông, hơn nữa còn sẽ khai thác một chút phương sách, những thứ này phương sách, nhất định không phải hiện nay Tinh Cực Tông có thể dễ dàng ngăn cản. Thế nhưng là nếu như đem Đan Phương giao cho Luyện Đan Tháp, đó chính là một cái khác tình huống. Huyền Thiên Tông dù thế nào cũng vọng, cũng không dám tùy ý trêu chọc Luyện Đan Tháp, nếu là đem Đan Phương giao cho Luyện Đan Tháp, Luyện Đan Tháp tại đem các loại tin tức gửi đi ra ngoài. Như vậy này liền mang ý nghĩa, những tông môn khác hoặc thế lực liền có thể thông qua luyện đan tháp nhận được tạo hóa đan. Có đan phương, có như luyện chế sẽ không giống Diệp Hàn nhẹ nhàng như vậy, nhưng là sẽ không quá kém, lại thêm luyện đan tháp ngày thường tích lũy, số lượng càng sẽ không thiếu. Tạo hóa đan không bao giờ lại là tinh cực tông một tông tất cả. Cứ như vậy, tinh cực tông đối mặt cam thủ sẽ cực kỳ giảm bớt, tối thiểu nhất sẽ đem loại này cam thủ đặt ở vùng trộm, trên mặt nổi, không có cái gì quá lớn tự động, dù sao tạo hóa đan người sáng lập là Diệp Hàn, luyện đan tháp lấy được đan vương, nhất định sẽ đối với tinh cực tông có nhất định trình độ chiêu cố. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn có mấy phần ý động. Tạo hóa đang tuy mạnh, cũng không thích hợp hắn phục dụng, hơn nữa muốn luyện chế Tạo hóa đan, đối với luyện đan thuật cũng cực kỳ bắt bẻ, coi như đem đan phương giao ra, toàn bộ luyện đan tháp có thể luyện chế cũng lắc đắc không có mấy. Hơn nữa giao ra đan phương, luyện đan tháp nhất định sẽ cho mình một phen thủ lao không tồi, dưới mắt thanh phẩm tinh thạch đã không thiếu, thiếu là lam phẩm tinh thạch, nếu là ở có thể đủ nhiều phải một chút lam phẩm tinh thạch, cái kia xem như cực tốt. Hệ thống một khi thăng cấp, còn sợ không có đan dược tốt hơn sao? Tháp chủ nhìn thấy Diệp Hàn biểu lộ đúng lòng, thì biết rõ Diệp Hàn cảm thấy đồng ý mấy phần, vội vàng nói: Diệp Đại sư yên tâm, thủ lao tuyệt đối sẽ để Diệp Đại sư hài lòng, chúng ta nơi này chân quý dược liệu, có thể nhường đại sư tùy ý chọn ngay vậy." Diệp Hàn nhưng là khoát tay áo, "Đạo, ha ha, dược liệu coi như xong, vẫn là đổi thành lam phẩm tinh thạch a." Tháp chủ đang chuẩn bị nói một phen bọn hắn luyện đan tháp đều có cái gì dược liệu quý giá, chợt nghe được Diệp Hàn mà nói, lập tức khẽ miệng giật một cái, há to miệng à, lăng lăng nói không ra lời. Thân là luyện đan sư, mặc dù tinh thạch cũng là không thể cần thiết, nhưng số đông vẫn là càng hy vọng nhận được chân quý dược liệu, tối thiểu nhất đối với tháp chủ tới nói, tại chân quý tinh thạch cùng chân quý dược liệu ở giữa, Hắn nhất định sẽ lựa chọn chân quý dược liệu, chẳng nghe được Diệp Hàn loại này bất đồng lựa chọn, trong lúc nhất thời bó tay rồi. Cái này 6. Diệp đại sư ngươi không có nói sai. Tháp chủ không thể tin vấn đạo, Diệp Hàn trong lòng lau một cái mồ hôi lạnh, tại Dược Sơn bí cảnh, hắn nhưng là lấy được không ít chân quý dược liệu, thậm chí ngay cả quân tâm quả cùng vương tâm quả đều được một chút, tổng giá trị đã sớm không kém hơn tạo hóa đan đan vương, thậm chí còn vượt ra khỏi một chút, làm sao có thể vẫn sẽ chọn chọn chân quý dược liệu. Hơn nữa lam phẩm tinh thạch đầy đủ, đại biểu cho hệ thống thăng cấp, đại biểu cho có thể hối nối thôn thiên tạo hóa công đệ bảy tầng, đại biểu cho có thể tu hành công pháp tốt hơn, mang ý nghĩa thực lực phi tốc đề thăng, Diệp Hàn cũng sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Lập tức Diệp Hàn hăng hái gật đầu. Tháp chủ lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Liễu Diệp lạnh nói tới, im lặng đồng thời, dược khí dồn dĩ đạo, không biết Diệp đại sư cảm thấy chúng ta hẳn là trả giá bao nhiêu tinh thạch. Ha ha, văn bối tin tưởng tháp chủ tiền bối sẽ không bạc đại văn bối, hết thảy liền theo tháp chủ tiền bối quyết định đi Diệp Hàn không đốc, lam phẩm tinh thạch cùng tạo hóa đan giá trị, hắn nhưng không biết làm như thế nào đánh giá, không thể làm gì khác hơn là nhường tháp chủ tự quyết định. Tháp chủ thâm mắng Diệp Hàn giảo hoạt, nhưng vì nhận được tạo hóa đan, hắn cũng không thể không xuất ra đại giới, hơn nữa còn có Diệp Hàn đối với Lãng Tiền Bối ơn tình, tuy phía trước Lãng Tiền Bối đã cho qua, thế nhưng chỉ là đại biểu cho Lãng Tiền Bối cá nhân, bọn hắn luyện đan tháp còn không có tỏ ý tháp chủ tìm người tới nói vài tiếng, người kia liền lui ra ngoài. Thật lâu, thế nhân tài cầm một chiếc nhẫn chữ vật đi vào. Diệp đại sư, này thủ lao có thể đủ. Tháp chủ đem chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Hàn, thận trọng nói, Diệp Hàn tiếp nhận, tinh thần lực tham dò vào trong đó, suýt chút nữa cười ra tiếng, cái này lam phẩm tinh thạch số lượng, thật vẫn không thiếu mặc dù khoảng cách thăng cấp đến cấp thứ 7 cần có lam phẩm thượng chờ tinh thạch còn có một đoạn khoảng cách rất xa, nhưng tóm lại bước ra một bước, không còn giống như kiểu trước đây xa không thể chạm. Thất nhiên hài lòng, Diệp Hàn trên mặt tự nhiên cũng lộ ra nụ cười. Diệp Hàn muốn cứ thế mà đi, nhưng luyện đan tháp không ít luyện đan sư cũng không thả người. Thật vất vả gặp một cái lợi hại luyện đan sư, mà lại là khai phá ra tạo hóa đan một cái thiên tài như vậy luyện đan sư, không hảo hảo giao lưu một phen sao được? Lần này có thể đắng liêu Diệp lạnh ước chừng bị trả đạm nhưng thật lâu mới bị những lao ra kia môn thả ra. Tháp chủ nhìn thấy Diệp Hàn trợ vật, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn luyện đan tháp mặc dù không thiếu chân quý dược liệu, nhưng Lam Phẩm Tinh Thạch nói thật cũng không nhiều, bây giờ bị Diệp Hàn lấy đi hơn phân nửa, tháp chủ nói không đau lòng đó là giả. 6. Giờ đi thiên địa luyện đan tháp phân tháp, Diệp Hàn nhạy cảm cảm ứng được bốn phía vùng trộn có hết mấy chỗ ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Diệp Hàn cười lạnh, đoán chừng những người này chính là Thiên lương tông người cùng những cái kia bị tạo hóa đan cùng với Cựu Vương Quả Mê hoặc tu luyện giả a, muốn cùng liền cùng a, trước mắt, điều kiện tiên quyết là các ngươi giống như được Diệp Hàn không chút do dự hướng đi đan thành cửa thành, tiếp đó chạy vội rời đi. Không tốt, tiểu tử này nhất định phát hiện chúng ta, truy. Mấy chục đạo bóng người nhanh chóng truy hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn mặc dù là Tử Ngọc Thất Tinh Tu Vi, nhưng bàn về tốc độ, ngoại trừ Thánh Quân, Tử Ngọc cấp bậc thật vẫn không có ai theo kịp. Không bao lâu, ngoại trừ những cái kia Thánh Quân, những thứ khác đã sớm bị ném xa xa. Diệp Hàn nghe Tiểu Nhị phản hồi tới tin tức, thầm nghĩ, xem ra cái này còn dư lại mấy người, chính là Thiên Đương Tông 114 Thiên Đương Tông rất nhiều cường giả chặn lại Tiểu Nhị, những người này cũng là thực lực gì? Hồi chủ nhân, tổng cộng có 8 người, trong đó nhất vị Thánh Quân tứ tinh, những thứ khác 7 người theo thứ tự là bốn cái Thánh Quân nhị tinh, ba cái Thánh Quân tam tinh tám người, thủ bút thật lớn. Diệp Hàn trên mặt đã lộ ra một vòng trào phúng, lập tức cười lạnh nói, nếu là những người này toàn bộ thiệt hại ở đây, e rằng Thiên đương Tông lập tức thì sẽ từ gần với Huyền Thiên Tông siêu cấp đại tông phái rơi xuống dưới a, có thể duy trì được trung đẳng xếp hạng cũng không tệ rồi, tất nhiên muốn truy sát ta, phải có bị rất giận nộ. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn tốc độ chậm rãi chậm lại. Không bao lâu, Diệp Hàn liền bị Thiên đương Tông tám tên thánh quân chặn lại. "Tiểu tử, ngươi có từng gặp qua chúng ta Thiên đương Tông thiếu tông chủ?" Đi đầu nhất vị thánh quân tứ tinh em thanh lạnh lùng nói, Diệp Hàn quỷ dị nở nụ cười, đương nhiên là qua, đằng tiết sáu Quả nhiên, Thiếu tông chủ là bị ngươi giết, xem ra chúng ta đấu xem nhẹ ngươi, Tinh cực tông có như ngươi vậy hầu bối, nếu là trưởng thành, đợi một thời gian chưa hẳn không có khả năng trở thành dơ cao thiên đế quốc tông phái lớn số một, đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở đây. Giết. Thánh quân tứ Tinh khoát tay chặn lại, bên cạnh nhất vị thánh quân hai Tinh trưởng lão liền hướng Diệp Hàn công tới. Có thể đánh giết nửa bước thánh quân cùng Hoa trưởng lão, chân thật chiến lực nhất định tại thánh quân nhất Tinh phía trên, vừa vặn điều động thánh quân nhị Tinh tới dò xét một chút, đây là thánh quân bốn Tinh trưởng lão đấy lòng ý nghĩ. Hóa Long biến đệ tạm biến, ngưng. Hỏa Phượng bạo viêm kiếm long hổ xé trời chạm trên mặt vừa hiện lên một vẻ dữ tận nụ cười, chuẩn bị đánh chết Thánh Quân Nhị Tinh trường lão, trước hết thảm một tiếng, biểu tình trên mặt còn chưa kịp từ giữ tận chuyển hóa làm hoảng sợ, liền bị Diệp Hàn Nhất kiếm đánh thành hai nửa. Cái gì? Đông Đảo Thiên Đương Tông cao thủ giật nảy cả mình, hai mắt trợn tròn xoe, mặc dù đã sớm đoán ra trước mắt người này chân thật thực lực sẽ không quá thấp, lại không nghĩ rằng sẽ một kiếm đem một cái Thánh Quân Nhị Tinh chém thành hai khúc. Đây chính là Thánh Quân Nhị Tinh cường giả à, Cho dù là vừa mới đột phá, ở vào Thánh Quân Nhị Tinh sơ kỳ, đó cũng là hai tinh cường giả, chỉ đơn giản như vậy bị giết. Thánh Quân Bốn Tinh cường giả cấp tốc lấy lại tinh thần, trong mắt hơi híp, nhanh chóng nói chư vị trưởng lão, tiểu tử này quá tà dị, cùng tiến lên. đông đảo thánh quân vây công một tên tiểu bối, hơn nữa còn là một cái thực lực vẹn vẹn ở vào tử ngọc cấp bậc tiểu bối, cái này muốn chuyển đi, mặt mũi của bọn hắn lớp vài lót đều không có. bất quá thiên đương tông những người này rõ ràng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, ra mặt dày có thể, hoàn toàn không có xấu hổ biểu lộ. đoán chừng chính là huyền thiên tông cũng không sánh được. còn thừa sáu tên thánh quân sơ kỳ cường giả cùng nhau vây công diệp hàn mà đi, khí thế khổng lồ, quét sạch mà ra, lấy song phương dao chiến làm trung tâm, thình lên khí lãng hướng bốn phía chập trùng mà đi. Toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống thêm vài phần, lòng bàn chân càng là nứt ra vô số khe hở, cây tối sụp đổ, rầm rầm chẳng trị loại chim cuống quýt bỏ chạy phương xa. Nhiều lắm, đơn độc đối phó một cái còn có thể, nhiều như vậy cùng một chỗ công tới, áp lực quá lớn, Cựu Thiên nốt tâm trạng. Diệp Hàn nhất kiếm chém ra, tương đạo hỏa diễm, tạo thành khủng lồ chẳng kích, điên cuồng bắn về phía bốn phía Đông Đạo Thiên Ngưng Tông Thánh Quân trưởng lão. Không tốt. Thánh Quân trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng trốn tránh. Tiểu tử này, vậy mà lại thành phẩm vũ kỹ năng, hơn nữa còn là thành phẩm hạ chờ đỉnh tiêm, chính là bản trưởng lão, tu luyện võ kỹ cũng bất quá như thế, nếu là đánh chết tiểu tử này Võ kỹ bị ta đạt được, như vậy thực lực của ta tất sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc thánh quân bốn tinh cường giả không, có ra tay. Ở bên cạnh quan sát đến, nhìn thấy Diệp Hàn sử xuất cựu thiên đốt tâm trạng, trong lòng lên tâm tư. Diệp Hàn bây giờ, nhưng là dự định bạo lộ lá bài tẩy, tạm thời đánh lui mấy vị thánh quân trưởng lão. Diệp Hàn khẽ quát một tiếng, Hóa Long biến đệ từ biến, ngưng. Rống. Rất nhiều thiên đương tông thánh quân trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Diệp Hàn trực tiếp biến thành một con giao long, bay lượn ở trên bầu trời. Sau một khắc, Diệp Hàn thật nhanh phóng tới trên mặt đất nhất vị thánh quân Tam Tinh trưởng lão. Cái này vị thánh quân Tam Tinh trưởng lão rất mau trở lại qua thần tới nhe răng cười vài tiếng, đứa đần biến lớn lại như thế nào, không thể thi triển vũ khí và vũ khí, thực lực của người ngược lại là thấp xuống to lớn, long chảo chảo hướng Thánh Quân Tam Tinh trưởng lão, dễ dàng liền bị Thánh Quân Tam Tinh trưởng lão ngăn cả tới. Giống như người trưởng lão này nói tới, thi triển hóa Long biến đệ từ biến, biến thành giao long, liền không cách nào thi triển cửu Thiên đốt tâm trạng, cũng không có biện pháp sử dụng hỏa phượng bạo viêm kiếm, thực lực ngược lại là so trước đó thấp xuống không thiếu, miễn cưỡng có thể đối với Thánh Quân Nhất Tinh tạo thành một điểm nguy chính xác không cách nào đánh giết Thánh Quân Ba Sao. Nhưng Diệp Hàn công kích sẽ vẹn vẹn như thế sao? Làm sao có thể? Ngay tại Thánh Quân Tam Tinh Trường lão vừa mới ngăn cản được Diệp Hàn Long chào đồng thời, Diệp Hàn đầu rồng to lớn phía trên đã mở ra một đạo quỷ dị con ngươi, chính là Thuôn Thiên Thần Nhãn. Thuôn Thiên Thần Nhãn mở. Thuôn Thiên Thần Nhãn nuốt thiên thần quang, bạo bạo bạo. A. Một lần bạo, chính là 8 đạo nuốt thiên thần quang, 3 lần chính là 24 đạo nuốt thiên thần quang. Nếu là một đạo, hai đạo, ba đạo, Thánh Quân Tam Tinh Cường giả thật vẫn không có chuyện gì, dù là chính là bị 8 đạo vành kích bên trong, cũng bất quá là sen vào vết thương nhẹ cùng trung đẳng thương thế ở giữa. Nhưng bây giờ thế, nhưng là 24 đạo, càng là cách như thế ở giữa. Hoàn toàn đem nuốt Thiên Thần Quang Vĩ Lực phát huy đến trình độ lớn nhất, không có một chút xíu lãng phí. Cái này coi như không phải Thánh Quân Tam Tinh có thể ngăn cản được. A, Thánh Quân Ba Tinh Cường giả tiếng kêu rên liên hồi, máu thịt bê bé bét, phòng ngự lập tức hạ xuống tới một cái cực điểm. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, Long Chạo dùng sức, liền đem cái này Thánh Quân Tam Tinh triệt để sẽ thành nát ấy. Chiến đấu thời gian không bao lâu, Thiên ưng Tông tám vị Thánh Quân lại chết một cái, bây giờ chỉ còn lại sáu người. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cái này Thánh Quân Bốn Tinh Cường giả triệt để bạo nộ rồi cứ việc trước kia cũng chết một cái thánh quân, thế nhưng một cái bất quá là vừa mới đột phá đến thánh quân nhị tinh thôi. ở vào thánh quân nhị tinh sơ kỳ, cùng hắn bản thân cũng có chút không đối phó, chết thì đã chết, nhưng cái này một cái, thế nhưng là thánh quân tam tinh đỉnh phong cường giả, thánh quân tam tinh đỉnh phong, đây chính là lập tức phải đột phá đến thánh quân tứ tinh, trở thành thánh quân trung cấp cường giả tồn tại. đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp đại tông phái cũng là trọng yếu vô cùng, dễ dàng thiệt hại không thể giờ cao thiên đế quốc thế lực bình thường nếu là có nhất vị thánh quân cường giả tọa chấn cho dù là thánh quân nhất tinh cũng đều đầy đủ nhưng đối với thiên đương tông bực này siêu cấp đại tông phái tới nói chỉ có thánh quân trung cấp mới thật sự là lực uy hiếp một cái rất có thể trở thành thánh quân trung cấp tồn tại bị giết bực này thiệt hại hoàn toàn không phải một cái vừa mới đột phá thánh quân nhị tinh sơ kỳ có thể so sánh một một năm phí vừa sóng thi triệu kiệt bên trên không đề cập tới thánh quân tứ tinh cường giả cỡ nào nổi giận chỉ là còn lại năm người cũng bị choáng váng thánh quân tam tinh đỉnh phong chỉ nửa bước bước vào thánh quân tứ tinh tồn tại tuyệt đối là bọn hắn ở đây ngoại trừ thánh quân tứ tinh tuyệt đối đệ nhị cường giả hiện nay cái này đệ nhị cường giả vậy mà liền như thế thật đơn giản bị giết vậy bọn hắn sáu trong lúc nhất thời đám người sợ hãi không thôi mà diệp hàn thừa cơ hội này mạnh mẽ đánh thép đuôi rồng trực tiếp quét về phía bên cạnh một vị thánh quân nhị tinh lập tức đem hắn quăng mười mấy mét xa lúc này đông đảo thánh quân trường lão mới phản ứng được từng cái công kích không muốn mạng công kích về phía to lớn giao long lúc này đông đảo thánh quân trường lão đã không có một tia giữ lại toàn bộ sử dụng cũng là thành phẩm vũ kỹ năng phía trước chết đi hai vị thánh quân trưởng lão mặc dù bị diệp hàn dễ dàng đánh giết điểm trọng yếu nhất chính là bọn họ còn chưa kịp phát huy ra bọn hắn thực lực cường đại nhất. Diệp Hàn nhìn thấy đông đảo kinh khủng công kích hướng chính mình đánh tới, liền không gian đều xảy ra một tia hỗn loạn, không khỏi cười nhạo không thôi. Nếu là ngay từ đầu liền như thế, hắn nói không chừng đã sớm xong đời. Nhưng bây giờ tất nhiên triển khai thôn thiên thần nhãn, những thứ này cũng không phải là vấn đề. thôn thiên thần nhãn thối vệ, không lô vặn vẹo không gian ngưng hiện, tất cả công kích chui vào đến cái không gian này, liền bị Diệp Hàn hoàn toàn thối vệ, một tên cũng không để lại. Đông Thánh Quân trường lao sắc mặt đại biến, cái này xấu, cái này lại là thiên phú thần thông. Thánh Quân tứ tinh trưởng lao ở bên trong từng cái kinh hãi không thôi, khó trách khó trách, nếu là thiên phu thần thông giả, như vậy trước đây một loạt biến thái cũng liền giải thích thông. Lại là thiên phú thần thông giả, không được, ta không có thể lại bó tay bàn quan, xem ra, Thánh quân sơ cấp, căn bản không phải tên tiểu tử này, đối thủ Thánh quân tứ tinh cường giả trong mắt lóe lên sát ý nồng nặc, cùng lúc cấp tốc ra tay. Thiên đứng nát bấy chảo. Thánh quân tứ tinh cường giả sau lưng, kèm theo một đạo ưng minh âm thanh, xuất hiện một màn to lớn thiên đưng hư ảnh, ngay sau đó Thánh quân tứ tinh cường giả quan sát tay, to lớn chảo liền chảo hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn thường nở nụ cười. Thôn thiên thần nhãn phản kích sau một khắc phía trước bốn vị thánh quân sơ cấp thiên đương tông trưởng lao công kích liền bị diệp hàn phản hồi ra ngoài ở giữa to lớn đương chảo Mênh ngông năng lượng giống như thủy triều đồng dạng không ngừng hướng bốn phía bập bề lấy sóng sau cao hơn sóng trước dư ba tầng trận liền mấy cái thánh quân trưởng lao đều có chút ngăn cản không nổi dù vậy cái này cũng không che giấu được bọn hắn đấy lòng một phần kia kinh ngạc công kích của bọn họ cư nhiên bị bộ dạng này công kích được đồng bạn nơi đó thôn thiên thần nhãn thôn thiên vòng xoáy diệp hàn thân thể cao lớn hóa thành nhân hình thừa dịp dối loạn thiên địa linh lực trực tiếp quay trở về tới mặt đất, tiếp đó trực tiếp lại lần nữa sử dụng ra Thôn Thiên Thần Nhãn lại một cái đại chiêu. Lần này, không gian vặn mẹo, nhưng là vặn vẹo tại những cái kia Thánh quân sơ cấp cường giả trên thân, bởi vì Thiên địa linh lực hỗn loạn, bọn hắn không hề cảm ứng được chút nào diệp hàn chỗ, bởi vậy căn bản không có ngăn cản chi lực, liền bị kéo vào đến rồi vặn vẹo không gian ở trong, liền tiêu thảm cũng không có phát ra, toàn bộ bị bóp méo bỏ mình. Khi Thiên địa linh lực một lần nữa bình tĩnh lại sau đó, toàn bộ sân bãi chỉ còn lại Thiên ứng tông 4 tinh cường giả một cái. Cái này sáu, cái này sáu. Thánh quân tứ tinh cường giả sợ hãi, nếu là lúc trước đánh chết hắn cũng không nghĩ ra sẽ sợ hãi một cái như vậy tiểu bối, hơn nữa còn là một cái liền thực lực cũng không có đạt đến thánh quân tiểu bối. Nhưng bây giờ chuyện này nhưng là chân chân chính chính phát sinh ở trên người hắn, trốn. Lúc này thánh quân tứ tinh cường giả trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ như vậy, trực tiếp quay người bỏ chạy. trốn được sao? Diệp Hàn cười lạnh, đống nhiên lên tiếng, thôn thiên thần nhãn thôn thiên thông đạo. đáng chết, đây là cái gì đồ chơi? Thánh quân tứ tinh cường giả phát hiện thân thể của mình không động được, hơn nữa có một cỗ hấp lực không ngừng nắm kéo hắn thời điểm, không khỏi hoảng hốt, chửi mắng lên tiếng. đi chết đi, cửu thiên đốt tâm trạng. không. Thánh quân tứ tinh cường giả phát ra rên rỉ một tiếng, cứ việc cưỡng ép ngăn cản Liễu Diệp Lệnh một kích này, nhưng to lớn phản kích tác dụng, cũng thuận lợi đem tên này Thánh quân tứ tinh cường giả đẩy vào đến rồi thôn thiên trong thông đạo. Kèm theo không gian thông đạo đóng lại, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Hàn lao một vệt mồ hôi lạnh, vận khí không tệ, may mắn bọn hắn đối ta thực lực không hiểu rõ, tính ra có lỗi, không phải vậy coi như ta có thể chiến thắng, cũng sẽ không giống như bây giờ đơn giản Diệp Hàn nói cũng không có sai, coi như Diệp Hàn lợi hại hơn nữa, cũng liền định thiên ứng phó một chút Thánh quân tứ tinh đỉnh phong cường giả, muốn nhẹ nhõm chiến thắng. Đó là căn bản không có khả năng, đối phó Thánh quân Ngũ tinh, mặc dù cũng có sức đánh một trận, nhưng lại thua không nghi. Ngờ, chỉ muốn bỏ chạy đi vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đối mặt Thánh quân Lục tinh, vậy cũng chỉ có thể là một cái kết quả, quân lính tăng dã, phía sau Thánh quân Thất tinh Bát tinh, Cửu tinh liền càng thêm không cần nói. Lần này Thiên ưng tông Thánh quân Tứ tinh trưởng lão, chính là Thánh quân Tứ tinh Trùng kỳ, một chọi một, Diệp Hàn muốn chiến thắng cũng không khó, nhưng mấu chốt còn có còn lại 7 cái giúp đỡ, người người cũng đều là Thánh quân Nhị tinh trợ lên giả, nếu là 8 người này vừa lên tới liền đồng loạt ra tay, hơn nữa thi triển ra chiêu thức mạnh nhất, như vậy Diệp Hàn muốn chiến thắng liền muôn vàng khó khăn, sơ ý một chút, rất có thể chính là bỏ mình hạ trạng. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng chính bởi vì đã sớm ngờ tới bọn hắn đối với mình thực lực không hiểu rõ, mới có thể to gan như vậy trực tiếp cùng bọn hắn đối đầu, bằng không đã sớm mở hết tốc lực, trốn. Diệp Hàn vô vô tay, giải quyết những ngày này ưng tông thánh quân trưởng lão, Diệp Hàn liền dự định rời đi. Vào thời khắc này, một cú cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy cơ từ Diệp Hàn đái lòng dâng lên, Diệp Hàn lập tức biến sắc, toàn bộ thân thể cẩn thận tới cực điểm, lạnh lùng đánh giá xung quanh. Tiểu nhị, bốn phía không có ai sao? Chủ nhân, không có ai a, tiểu nhị cũng là nghi hoặc. Hắn thăm dò năng lực, trừ phi là Thánh Vương, bằng không căn bản không chạy khỏi. Chẳng lẽ là Thánh Vương? Diệp Hàn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu thật sự là như thế, như vậy hắn nhưng liền không có một điểm chạy trốn khả năng. Động nhiên, một cỗ không gian ba động ba động dựng lên, bởi vì có Thôn Thiên thần nhãn tồn tại, dẫn đến hiện tại Diệp Hàn cho dù là không có bày ra Thôn Thiên thần nhãn, đối với không gian ba động cũng là mẫn cảm vô cùng. Theo bản năng liền chuyển qua ánh mắt, thật chặt tập trung ở một điểm. Không gian ba động, chính là chết đi những cái kia Thánh quân trưởng lão trên thi thể. Tại Diệp Hàn nhìn chăm chú, không gian ba động càng lai việt đại, ngay sau đó Một đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, nhìn thấy người này, Diệp Hàn sắc mặt lại là biến đổi. Phí Vừa Sóng, lại là ngươi? Không sai, bây giờ xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt chính là Phí Vừa Sóng. Một một số Phí Cương Ba thi triệu kiệt. Phía dưới Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới, xuất hiện ở nơi này lại là Phí Cương Ba. Nghĩ đến Phí Cương Ba đệ thủ, nghĩ đến liền Tiểu Nhị đều không thể nhìn thấu Phí Cương Ba, nghĩ đến Phí Cương Ba bây giờ phương thức ra sân quỷ dị, Diệp Hàn đấy lòng đối với Phí Cương Ba cảnh giác tăng lên tới một cái cực điểm. Người rốt cuộc là ai? Diệp Hàn cũng không tin tưởng. Phí Cương Ba lại là tán tu bình thường, nói không chừng liền tên cũng là giả. Phí Cương Ba không có chính diện đáp lời, ngược lại là đánh giá bốn phía, sắc mặt hơi đổi một chút, hướng về phía Diệp Hàn cười lạnh, không nghĩ tới lại là ngươi tiểu tử này đánh chết bọn này Thiên Ứng Tông Thánh Quân trưởng lão, xem ra ngươi cũng không đơn giản, bất quá bọn này Thiên Ứng Tông người cũng đều là phế vật. Vốn định đợi đến đám rác rưởi này giết ngươi, lão phu lại xuất hiện đánh giết đám phế vật này, cướp đi cựu vương quả, bất quá tính toán, ngược lại bất kể là đám rác rưởi này giết ngươi, cũng là ngươi giết đám rác rưởi này, kết cục đều như thế, cũng không chạy khỏi lão phu lão phu. Diệp Hàn đái lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Có thể xưng hô như vậy mình, tối thiểu nhất cũng là 60 tuổi trở lên lao đầu tử, trước mắt người này, các loại 6. Diệp Hàn trong đầu linh quang nói lên, nghĩ tới nửa năm trước quan trưởng lão lời nói. Nhớ kỹ sư phó đã từng nói, lần này cuộc so tài luyện đan, địch nhân của hắn Thi Triệu Kiệt Đồ Đệ cũng sẽ tham ra, nhưng mà đang luyện đan cuộc tranh tài thời điểm, vừa nghe đến ta là Tình Cực Tông liền đối với ta có ý, chỉ có phí cương ba hai người, phía trước ta cũng hoài nghi hai người này là Thi Triệu Kiệt Đồ Đệ, nhưng về sau phí cương ba biểu hiện ra năng lực luyện đan, lại làm cho ta hoài nghi bỏ đi, hiện tại xem ra, chẳng lẽ cái này phí cương ba chính là sư phó địch nhân Thi Triệu càng nghĩ càng đối với Diệp Hàn không khỏi thốt ra, ngươi là Thi Triệu Kiệt, phí cương ba, không, hẳn là nói Thi Triệu Kiệt sắc mặt ngưng lại, ngựa khi âm tản, ngươi biết ta? đúng rồi, nhất định là như vậy, Tinh Cực Tông có thể bồi dưỡng được nhân vật như ngươi, chỉ có một, chính là họ quan chính là cái kia Lão Tạp Mao, xem ra ngươi chính là đồ đệ của hắn, hảo, rất tốt, lấy trước kia cái Lão Tạp Mao đem đến cho ta xỉn đủ, hôm nay liền để ngươi tên đồ đệ này tới hoàn lại một đoàn màu đen sương mù bao quanh Thi Triệu Kiệt, làm sương mù tiêu tan sau đó xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt Thi Triệu Kiệt, diện mạo đã đại biến, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nhéo, hiển nhiên. Một cái hung ác lão đầu tử, đây mới là hắn chân chính hình dạng. Diệp Hàn đáy lòng kinh ngạc và phần, trên thế giới này, lại còn thật sự có người có thể không dựa vào Dịch Dung Đan, tùy ý thay đổi dung mạo của mình. Diệp Hàn trước đó cũng dùng qua Dịch Dung Đan, nhưng đối mặt tinh thần lực xa xa mạnh hơn mình tu luyện giả thời điểm, Dịch Dung Đan thay đổi dung mạo kỳ thực căn bản một chút tác dụng cũng không có. Tối thiểu nhất đối với Tiểu Nhị tới nói, nếu là phục dụng Dịch Dung Đan, chỉ cần không đạt Thánh Vương, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh Tiểu Nhị không cách nào nhìn thấu sự tình. Trước mắt cái này thi chịu kiện, lại là Thánh Vương trở lên cường giả sao? Diệp Hàn thế nhưng là nhớ kỹ, trước đây sư phó nói tới Người này năng lực luyện đan xuất chúng, tại tu vi bên trên nhưng là không có gì thiên tư, đỉnh thiên thánh quân sơ cấp mà thôi. Tất nhiên không phải thánh vương, lại đến cùng là cái gì thủ đoạn có thể làm cho người này tránh né tiểu nhị thăm dò. Thi Triệu Kiệt nhìn thấy Liêu Diệp mặt lạnh lùng lên kinh ngạc, lại có lẽ là Thi Triệu Kiệt đã đem Diệp Hàn coi là vật trong bàn tay, bởi vậy cũng không có trước tiên đánh giết Diệp Hàn, ngược lại là nhiều hứng thú nói, xem ra ngươi rất ngạc nhiên lão phu dịch dung. Diệp Hàn bây giờ ước gì đối phương kéo dài thời gian, hảo khôi phục thể nội linh lực, lập tức liền vội vàng ngẩng đầu, "Đạo, không sai, căn cứ vạn mới biết, có thể dịch dung." chỉ có Dịch Dung Đan mà thôi, Thi Triệu Kiệt cười nhạo một tiếng, "Dịch Dung Đan? Vậy làm sao có thể cùng lão phu so sánh? Xem ở ngươi sớm muộn sẽ chết tại lão phu trong tay phân thượng." Lão phu liền lòng từ bi nói cho ngươi 8 năm trước, "Sư phụ của ngươi đổi ta ra giờ Cao Thiên Đế quốc, tối thiểu nhất tại giờ Cao Thiên Đế quốc luyện đan sư cái này một vòng, lão phu là không, có có đất đặt chân, bất quá cũng may mà sư phụ của ngươi, lão phu mới có thể tại cái khác đế quốc nhận được đại kỳ ngộ, tiến vào tiểu thiên bí cảnh, lấy được thời kỳ viễn của một vị thánh hoàng cường. Giả đại năng truyền thừa may mắn mà có phần truyền thừa này, lão phu năng lực luyện đan tăng cường rất nhiều, đến bây giờ Lão phu đã một chân bước vào đàn vương chi cảnh, qua không được bao lâu, lão phu liền sẽ trở thành đan vương luyện đan sư, chính là của ngươi sư phụ, sớm muộn cũng sẽ bị lão phu đạp ở dưới chân. Lúc kia, lão phu sẽ đem trước đó bị sỉ nhục, nghìn lần vạn lần hoàn trả cho sư phó ngươi không chỉ có năng lực luyện đan, chính là tu vi, lão phu cũng liên tục tăng lên, đến bây giờ đã là thánh quân cao cấp, mặc dù đang luyện đan thuật bên trên, lão phu tạm thời còn không có vượt qua sư phụ ngươi, nhưng mà tại tu vi bên trên, thử hư Diệp Hàn sắc mặt khó coi, hoàn toàn chính xác, sư phụ của hắn quan trưởng lão mặc dù đã bế quan, sợ rằng phải không được mấy ngày sau khi xuất quan chính là vương luyện đan sư nhưng tu vi chỉ sợ cũng là vừa mới đột phá đến thánh quân cao cấp so với trước mắt người này đích thật là chậm một chút thời gian không hổ là thánh hoàng truyền thừa cường đại như thế cứng rắn đem kém xa sư phó tồn tại cho tăng lên tới tình cảnh như thế nghĩ đến loại kia có thể dịch dung hơn nữa chạy ra căn cốt thăm dò tránh né tiểu nhị dọ thám biết năng lực cũng cùng truyền thừa này trốn không thoát quan hệ cái gọi là căn cốt điều tra hoàn toàn có thể điều tra ra một người ước chừng như linh sẽ rất ít có người né tránh dạng này điều tra bất quá nghe được trước mắt người này còn không phải thánh vương diệp hàn cũng thở dài một hơi nếu quả như thật là thánh vương hắn nhưng liền không có một cái chút điểm chạy trốn có thể hạ chàng chỉ có một chính là chết nhưng nếu là thánh quân cao cấp mặc dù hy vọng chạy trốn cũng xa đời, tối thiểu nhất còn thường có mấy phần có thể thi triệu kiệt nói lại nhảy nửa này sắc mặt mánh liệt đạo khắc khắc tiểu tử linh lực khôi phục như thế nào diệp hàn lập tức hoan hốt trước mắt người này vậy mà đã sớm nhìn thấu tính toán của mình người sáu diệp hàn không biết nên nói cái gì thi triệu kiệt cười quái dị hai tiếng lão phu ăn rồi muối so ngươi đi lộ đều phải nhiều ngươi điểm này tiểu ý nghĩ Há lại sẽ chạy ra lão phu pháp nhãn, bất quá là đùa giỡn một chút người mà thôi Diệp Hán sắc mặt cực kỳ khó xử, tùy ý chính mình linh lực khôi phục hoàn toàn không động hợp tác, chỉ có một khả năng, đối phương đối với mình Tu Vi rất có tự tin, tự tin đến căn bản vốn không lo lắng hẳn có thể đủ thoát đi ra. Có lẽ là biết Liễu Diệp lệnh chính là quan trưởng lao thân chuyện đệ tử, Thi Triệu Kiệt cũng không gấp gáp lập tức giết Liễu Diệp lệnh, ngược lại đạo tiểu tử, cho ngươi ba ngày thời gian, nếu là trong ba ngày ngươi có thể đủ thoát đi lão phu, tính ngươi may mắn, bất quá nếu là chạy không khỏi sáu, Thi Triệu Kiệt mắt dạ hung quang, dọn căm hận nói, lão phu chắc chắn ngươi luyện thành người khô. Diệp Hàn kinh nghi bất định nhìn qua Thi Triệu Kiệt, vạn vạn nghĩ không ra, Thi Triệu Kiệt vậy mà lại nói như vậy. lập tức Diệp Hàn liền minh bạch Thi Triệu Kiệt ý nghĩ, đây hoàn toàn là muốn về tâm lý dày vò chính mình, đem chính mình trong lòng hoàn toàn phá vỡ a. Một một trốn, ngắm lại xem, đối mặt một cái không đánh lại cường giả truy sát, dòng dã ba ngày ba đêm, loại kia tinh thần dày vò, há lại sẽ là người bình thường có thể ngăn cản. Loại kia tùy thời rất có thể sẽ bị đánh chết ý niệm, sẽ không lúc không khắc dày vò lấy trốn chạy người, cuối cùng tâm lý hoàn toàn bị đánh tan. đợi đến 3 ngày sau, nơi nào còn sẽ có năng lực phản kháng. trước đó, Diệp Hàn truy sát người thời điểm cũng là lợi dụng qua loại này truy sát thủ đoạn. bất quá sáu. diệp hàn cười thầm trong lòng, hắn cũng không phải người bình thường. lập tức diệp hàn thân hình khẽ động, cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy. trốn a trốn a, lão phu ngược lại muốn xem xem, ba ngày sau ngươi lại là một cái dạng gì tình hình. thi triệu kiệt trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn, cấp tốc truy kích mà đi. sáu. chủ nhân, người này tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không phải ngươi có thể đủ thoát khỏi, làm sao bây giờ? tiểu nhị lo lắng nói, thông qua tiểu nhị cảm giác, hoàn toàn có thể cảm ứng được sau lưng ngoài ngàn mét thi triệu kiệt. diệp hàn cười khổ nói, bây giờ ngoại trừ trốn còn có thể như thế nào, chính diện đối chiến, cơ hội là không có khả năng thắng. Tử Ngọc cùng Thánh Quân hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ta có thể tại Tử Ngọc thất tinh đỉnh phong liền có thể đánh giết Thánh Quân bốn tinh cường, giả đã là cực kỳ giỏi. Đối mặt Thánh Quân 7 sao trở lên, tưởng giả không có phần thắng chút nào. Tiểu Nhị không nói gì, mới vừa rồi là bởi vì Thi Triệu Kiệt thi triển truyền thừa bí pháp, Tiểu Nhị cảm giác không ra, bây giờ Thi Triệu Kiệt đã hoàn toàn bộc lộ, Tiểu Nhị đã cảm giác được, Thi Triệu Kiệt thời khắc này tu vi, đương nhiên đạt đến Thánh Quân bát tinh cấp độ, hơn nữa còn là Thánh Quân bát tinh hậu kỳ, khoảng cách Thánh Quân bát tinh đỉnh phong cũng kém không có bao nhiêu. Thánh Quân bát tinh. Cung tử ngọc thất tinh trên lệch quá xa, có thể nói một cái là tiên, một cái làm mà cũng không đủ. Diệp Hàng bây giờ ngữ khí đột nhiên nhất chuyện, bất quá ta bây giờ còn có một cái đại ưu thế, đây là thi Triệu Kiệt không có đại ưu thế. Tiểu Nhị hiếu kỳ nói, Diệp Hàng gật đầu một cái, đạo, không sai, tiểu nhị, ngươi chẳng lẽ đã quên, tu luyện giả thế nhưng là chỉ có đạt đến Thánh Vương cấp bậc mới có thể phi hành, Thánh Vương phía dưới, hắc hắc tiểu nhị vui vẻ nói, đúng à, ta như thế nào đã quên, chủ nhân thế nhưng là có bay hành vũ kỹ năng thiêu đốt chi vực sau cánh, ngưng. Diệp Hàn khẽ quát một tiếng, sáu mảnh tuần tú tử hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành hỏa diễm cánh xuất hiện tại Diệp Hàn sau lưng, sáu mảnh cánh bỗng nhiên vũ, Diệp Hàn phóng lên trời, thẳng hướng nơi xa bay đi. 6. xa xa Thi Triệu Kiệt tinh thần lực nhiều hứng thú nhìn xem không ngừng chạy trốn Diệp Hàn, trong miệng thấp giọng tự nói, quan lão tạm mau, chỉ sợ ngươi nghĩ không ra, có một ngày ta sẽ dùng phương thức giống nhau vũ nục ngươi thân chuyện đệ tử a, khắc khắc, chờ xem, chờ Lão Phu đột phá tu vi đến thành Vương, luyện Dan sư đẳng cấp bước vào Dan Vương chi cảnh thời điểm, chính là tìm ngươi trả thù thời điểm, đến lúc đó, toàn bộ tinh cực tông cũng chắc chắn bị Lão Phu nổ tận gốc. Thi Triệu Kiệt sắc mặt đại biến, chửi mắng lên tiếng, đáng chết. Tiểu tử này lại có bay hành vũ kỹ năng, tính sai. Bay hành vũ kỹ năng, bay hành vũ kỹ năng. Tiểu tử này tại sao có thể có bay hành vũ kỹ năng? Tinh cực tông chắc chắn sẽ không có dạng này võ kỹ. Đúng rồi, tiểu tử này bằng trừng ấy tuổi thì đến được từ ngọc cao cấp tu vi, chân thật chiến lược liền thánh quân tứ tinh đều có thể đánh giết. Át hẳn là có kỳ ngộ của mình. Thật lâu, thi triệu kiệt sắc mặt bình phục lại, cười lạnh, lão phu lấy được truyền thừa. Thế nhưng là thời kỳ viễn của một vị thánh hoàng đại năng, bay hành vũ kỹ năng cũng không phải chỉ có người một người mới có. Đang lúc thi triệu kiệt cũng chuẩn bị thi triển truyền thừa có được bay hành vũ kỹ chi lúc, tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng. Thi Triệu Kiệt lại ổn định lại tới, quỷ dị cười nói, liền để tiểu tử ngươi thật tốt sung sướng 3 ngày a, 3 ngày sau sáu. Huyết chi độ địa. Một đám mưa máu bao quanh thi Triệu Kiệt, không xuống đất mặt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời một cỗ khí tức quỷ dị bám vào tại thi Triệu Kiệt cơ thể bốn phía, khí tức hạ xuống điểm thấp nhất. 6. Nửa ngày sau, mã lực điên cuồng bay rước chừng nửa ngày diệp hàn, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, thiêu đốt chi dực thế nhưng là lục phẩm hạ chờ võ kỹ, tiêu hao đường ngày, loại tiêu kinh khủng tiêu hao, có thể tưởng tượng được. Tiểu nhị còn có thể cảm giác được cái kia thi Triệu Kiệt sao? Cái này sáu đã không cảm giác được. Bất quá cái kia thi triệu kiệt bản thân liền cực kỳ đặc thù, lại kế thừa thời kỳ viễn cổ thánh hoàng đại năng. Phải biết, thời kỳ viễn cổ thánh hoàng cùng hiện tại thánh hoàng đó là không có thể sánh được. Có trời mới biết thời kỳ viễn cổ thánh hoàng có cái gì dạng kỳ kỳ quái quái át chủ bài. Nếu là có đặc thù gì vật phẩm có thể ngăn cản cảm giác của ta, cũng là có thể nguyên bản vừa thở dài một hơi diệp hàn, thuật kim lại căng thẳng lên. Không tệ, tiểu nhị ngươi nói đúng, bây giờ còn chưa phải là bông lỏng thời điểm nuốt vào mấy viên thuốc, khôi phục thể nội linh lực đồng thời, diệp hàn lại lần nữa mã lực điên cuồng bay, nhưng dù thế nào bay. Đan thành khoảng cách Tinh Cực Tông khoảng cách vẫn là quá xa, căn bản không phải 3 ngày liền có thể đạt tới. 6. Hai ngày sau, phi hành đến nửa đường trên đường, Diệp Hàn trong lòng hơi động, đậu ở giữa không trung. "Chủ nhân, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Hàn do dự một chút, "Đạo, không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy phía trước giống như có đồ vật gì đang kêu gọi ta kêu gọi." Tiểu Nhị trầm mặc nửa ngày, lập tức Diệp Hàn cảm thấy mình giống như bị cái gì quét nhìn mở dạng, lập tức bừng tỉnh, chỉ sợ là tiểu nhị đang tra tuân nguyên nhân. Quả nhiên, không bao lâu tiểu nhị lập tức nói, "Chủ nhân, nhanh lên đi theo trực giác của ngươi đi." là ngươi trong cơ thể một phần nhỏ huyết mạch tại cùng xa xa đồ vật gì tiến hành kêu gọi. Huyết mạch. Diệp Hàn sắc mặt thay đổi, không chút do dự liền truy tầm trực giác của mình, hướng vương xa chạy tới. Nhưng lại tại lúc này, bầu trời một hồi âm u, ngay sau đó một đoàn màu máu đỏ đồng vụ trên không trung phiêu đãng mà ra, đồng thời còn có từng đợt cười lạnh truyền ra. Tiệt Kiệt tiệt, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ngươi trốn ra tay của lão phu trưởng không thành?" Âm u lạnh lẽo nhỏ giọng truyền ra đồng thời, một bàn tay cực kỳ lớn, bỗng nhiên hướng Diệp Hàn toàn bộ thân thể vồ tới. Liệt Dương lửa hét Diệp Hàn sắc mặt đại biến, mặc dù đã sớm biết không phải đơn giản như vậy liền có thể thoát khỏi, nhưng sự tình thật sự xảy ra, Diệp Hàn đáy lòng khó tránh khỏi vẫn là dâng lên một cố thất vọng cùng tuyệt vọng. To lớn huyết chảo, tại càng thêm to lớn huyết hồng sắc bàn tay trước mặt, giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, yếu ớt không chịu nổi, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị to lớn huyết hồng sắc bàn tay đánh tan. Bàn tay lấy thế sét đánh lôi đỉnh, nhanh chóng đập tại liêu Diệp lệnh trên thân. A, Diệp Hàn nhất âm thanh tiêu đau, giống như cả người đều sắp tan hết một dạng, thẳng hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Đáng chết, một cái như vậy không trung, lại thêm bị đập nện ra tốc, cái tốc độ này rơi vào trên mặt đất. Không phế cũng tàn tật Diệp Hàn trong miệng thổ huyết, nhưng trong lòng thì lo lắng và phần. Sáu mảnh cánh chim tốc độ trước đó chưa từng có đập lấy, hỏa diễm không ngừng ngưng nhẹ ra, cuối cùng ở cách mặt đất không bao xa, miễn cưỡng dừng lại quay ngược lại xu thế. Sáu, một một tám thần bí sơn quốc sáu mảnh cánh chim đập càng nhanh, hỏa diễm nương tụ thì càng nhiều, làm Diệp Hàn miễn cưỡng ngừng ở thân hình thời điểm, Diệp Hàn đã bị từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bao khỏa, xa xa nhìn lại, thật giống như một đại hỏa cầu thật lớn đồng dạng. Nồng nặc hỏa diễm, đem vũ cần hết thảy đều thiêu đốt lên. A, ngược lại là rất chịu đánh sương máu ở trong, truyền đến một tiếng kinh nghi. Diệp Hàn chịu đựng cả người đau đớn, không có cùng xương máu đại chiến một chút ý tưởng, quay người tức trốn. Tất nhiên phương xa có hấp dẫn lấy trong cơ thể ta huyết mạch đồ vật, nhất định có chỗ kỳ lạ gì, có lẽ nơi đó sẽ có ta một chút hy vọng sống, Diệp Hàn biết bây giờ cùng thi Triệu Kiệt biến thành xương máu đại chiến, thuần túy là tự tìm cái chết, chỉ có thể đem một tia hy vọng ký thác tại nơi xa hấp dẫn lấy trong cơ thể hắn huyết mạch đặc tổ chỗ. Có thể nói, hôm nay là Diệp Hàn trên thế giới này nguy hiểm nhất một lần. Một cái sơ sẩy, chính là rơi xuống nguy cơ, không, không thể nói vớ lạc, dù sao phía trước thi Triệu Kiệt thế nhưng là nói, muốn đem Diệp Hàn chế tạo thành người khô hơn nữa còn là có tư tưởng người khô hành hạ như vậy so với thiên đao vạn quả còn muốn tàn nhẫn muốn chạy trốn xương máu ở trong truyền ra một tiếng âm thanh kinh thường cả đoàn xương máu nhanh chóng truy kích dựng lên to lớn xương máu giống như dữ tợn răng nanh, xa xa nhìn lại rất là dữ tợn đáng sợ khắc khắc tiểu tử đã ngươi muốn chạy trốn lao phu không ngại cùng ngươi đùa dẫy một chút thi triệu kiệt thanh âm âm dương quái khí vang lên lập tức không ngừng mà có công kích từ xương máu ở trong bán mạnh mà ra những công kích này mặc dù không chí mạng nhưng là cực kỳ khó chơi nhiều lần diệp hàn đều bị những công kích này đánh trúng thương càng thêm thương đáng giận lại một lần tránh thoát thi triệu kiệt công kích sau đó diệp hàn đống nhiên xoay người lại một cái trong tay hỏa phượng bạo viêm kiếm hung hăng bổ ra cựu thiên đốt tâm trảm. đáng tiếc đối diện với mấy cái này hỏa diễm chẳng kích xương máu đống nhiên tiêu tan tứ linh bất lạc tránh né đi qua tiếp đó một lần nữa ngưng kết thành một đoàn căn bản không có đối với xương máu tạo thành một chút xíu tổn hại mà giờ khắc này diệp hàn cũng hóa thành dao long tốc độ lần nữa tăng vọt phi tốc thoát đi ra a không nghĩ tới còn có thể gia tốc ha ha ha tốt tốt tốt dạng này mới có thú thi triệu kiệt tựa như ngược diệp hàn ngược lên nghiện, vốn cho rằng sắp không có hứng thú đang chuẩn bị triệt để ra tay đánh giết Diệp Hán, lại không ngờ tới Diệp Hán còn có át chủ bài, lập tức lại lần nữa kích phát Thi Triệu Kiệt hứng thú, nguyên bản sát thủ, lại biến thành không nhẹ không nột công kích, nhưng lại cực kỳ để cho người ta khó chơi. Sương máu, cả đoàn sương máu một hồi phun trào, huyết hồng sắc càng thêm nồng đậm, sương máu cũng càng thêm khổng lồ, tốc độ càng là tăng vọt. Hai phe ở giữa không chỉ không có rút ngắn khoảng cách, ngược lại là tại từng bước giảm nhỏ. Thuần Thiên Thần nhán mở, Thuần Thiên Thần nhán thuần vệ. Thi Triệu Kiệt đủ loại công kích, bởi vì cố ý khống chế, bởi vì uy lực cũng liền tương đương với Thánh Quân 4 Nam Tinh trình độ, Diệp Hán vẫn là miễn cưỡng có thể cắn bước khá khắc, khắc, tiểu tử, ta thực sự là đối với ngươi càng lai việt cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới ngươi lại là thiên phú thần thông, giả không bằng dạng này, ngươi giao ra cựu vốn quả, nhận ta làm chủ nhân như thế nào, đến lúc đó diện tinh của tông, nói không chừng ta còn có thể làm cho ngươi tại tinh cực tông làm một cái phó tông chủ phát giác diệp hàn là thiên phú thần thông, thi triệu kiệt lên lòng yêu tài, muốn lợi dụng chuyển thừa có được thủ đoạn, khống chế diệp hàn, nhường diệp hàn đời. này đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, hừ, diệp hàn lạnh giọng một tiếng, cũng không đáp lời, tiếp tục phi hành về phía trước, thậm chí thiêu đốt thể nội tinh huyết, tốc độ tăng thêm một bước. Thì Triệu Kiệt không có nghe được Diệp Hàn trả lời, cũng có vài tia tức giận. Bất quá nhìn thấy Diệp Hàn thiêu đốt tinh huyết, lại không tự chủ tán than nói, ngươi ngược lại là một cái hạ xuống được ngon thủ, hơn nữa còn là đối với mình hung ác. Thiêu đốt tinh huyết ta, không nói trước ngươi có thể không thể trốn đạt được Lão Phu truy sát, coi như trốn ra, thực lực của ngươi cũng tất nhiên sẽ giảm nhiều. Thời gian dài, nói không chừng ngươi ngay cả tử ngọc cấp bậc thực lực cũng bảo trì không. Được Diệp Hàn đương nhiên biết thiêu đốt tinh huyết hạ trạng, nhưng bây giờ đã không có lựa chọn, bị đội cũng sẽ bị luyện thành có tư tưởng người khô. Về sau đời đời kiếp kiếp đều phải gặp to lớn dày vò, đầu hàng. Sau đó liền sẽ trở thành một xanh nô lệ, sinh tử đều không có ở đây chính mình không chế, dạng này sống sót còn không bằng chết đi. Cùng rơi vào kệ trên hai loại hạ trạng, còn không bằng thiêu đốt tinh huyết liều mạng một phen. Cảm nhận được danh giới rơi xuống, Diệp Hàn cười khổ, tân tân khổ khổ tu hành đến Tử Ngọc Thất Tinh đỉnh phong chi cảnh, hắn dễ dàng sao? Nhưng vì một chút hy vọng sống, đành phải như thế. Bởi vì thiêu đốt tinh huyết, Diệp Hàn tốc độ phi hành xa xa là trước kia tốt mấy lần, cho dù là thi triệu kiện, bây giờ cũng chỉ có thể hòa Diệp Hàn duy trì một dạng tốc độ. Diệp Hàn thấy vậy, khẽ cắn môi, gia tăng thiêu đốt tinh huyết tốc độ, tốc độ phi hành lại lần nữa lấy được tăng gọn, cái này chính là thi triệu kiệt, toàn lực phía dưới cũng dần dần không đội kịp. nhưng thi triệu kiệt không có chút nào gấp gáp, thiêu đốt tinh huyết chỉ là nhất thời biện pháp, không bao lâu nữa sẽ kết thúc, bởi vậy thi triệu kiệt không có bất kỳ cái gì tốc độ tăng lên cử động. hư, nếu không muốn trở thành lão phu nô lệ, hay là đem ngươi chế thành người khô a, lão phu ngược lại muốn xem xem thiêu đốt tinh huyết ngươi có thể thiêu đốt tới trình độ nào. 6. Song phương truy kích như thế duy trì gần tới nửa ngày thời gian quãng cách của song phương là càng lai việt xa. Tại thi triệu kiệt trong mắt, diệp hàn e rằng đã trở thành một cái rất nhỏ chấm đen nhỏ, mà tại diệp hàn trong mắt, thi triệu kiệt cũng bất quá là hơi lớn hơn chấm đỏ. Nhưng hai người đều không phải là người bình thường, tinh thần lực bao phủ, diệp hàn mảy may không thoát khỏi được thi triệu kiệt. Lúc này diệp hàn đã có chút ngơ ngơ ngang ngác, sắp mặt tái nhợt cực điểm, thế nhưng loại huyền diệu khó giải thích liên hệ, nhưng là càng thêm nồng nặng. Miễn cưỡng mở mắt ra, lộ ra tại diệp hàn trước mặt là bị màu tuyết trắng nồng vụ bao khỏa sơn gốc, là ở đây Sao? Diệp Hàn cảm giác một chút, cuối cùng xác định, Thiêu Đốt Tinh Huyết cũng đến rồi cực hạn, một đầu cắm xuống. Xa, xa Thi Triệu Kiệt cười lạnh, khối kia thần bí sơn gốc, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đi vào, cho dù là Thánh Quân Cường giả, dính vào phía trên xương trắng đều sẽ trực tiếp bị diệt sát. Xem ra tiểu tử này không cần phải phu động thủ, cũng chết chắc rồi. Hoàng bét, lao phu cựu vương quả. Thi Triệu Kiệt sắc mặt đại biến, cựu vương quả thế nhưng là quan hệ hắn là không có thể đột phá thánh vương, cứ việc có truyền thừa, nhưng dù sao thời gian xa xưa, cũng không hoàn toàn, phần truyền thừa này có thể nhường hắn dễ dàng đạt đến Thánh Quân Cựu Tinh, nhưng muốn đột phá đến thánh vương, nhưng là nhất định có độ khó hắn đã hơn 60 tuổi, không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi, cửu vương quả đối với hắn cực kỳ trọng yếu. thi triệu kiệt hối hận, hắn là sớm một chút giết diệp hàn, bằng không diệp hàn bỏ mình, trên người chữ vật giới chỉ rơi xuống đến trong sân cốc, hắn nhưng là cũng lại không chiếm được cửu vương quả. 6. quyền thứ năm ác ma thức tỉnh không không một bảo tháp lưu ly không gian bên trên nghĩ đến cũng lại không chiếm được cửu vương quả, thi triệu kiệt biến thành làm xương máu nhanh chóng hướng diệp hàn bỏ tới, nhưng cuối cùng vẫn là chậm, diệp hàn đã đụng chạm tới sân cốc xương trắng. sau một khắc sương máu chính giữa Thi Triệu Kiệt mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cái này ngay cả Thánh Quân đều có thể ăn mòn xương trắng, vậy mà tự động tan đi đến một bên, nhường Diệp Hàn An an ổn ổn rơi xuống. đáng chết, cái này xấu. Thi Triệu Kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi, tiểu tử này đều có thể đi vào, dựa vào cái gì Lão Phu sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài lập tức. Thi Triệu Kiệt mang theo nồng đậm sương máu, trực tiếp đụng vào. Suy suy, a. Thi Triệu Kiệt hét thẳng một tiếng, sương máu dày đặc, bị xương trắng thuễnh vệ, phát ra một hồi tiếng ma sát vang. Rồi, không tốt, tu vi của ta đang giảm xuống. Thi Triệu Kiệt cực kỳ hoảng sợ, cũng không còn dám vào hôi lưu lưu nhanh chóng rời đi cựu vương quả mặc dù là hắn đột phá thánh vương mấu chốt nhưng tiền đề cũng nhất thiết phải có lệnh mới được mệnh cũng không có có cựu vương quả cũng là không tốt 6. không biết bao lâu trôi qua thần bí trong sơn cốc diệp hàn lung dung tỉnh lại sau một khắc thân thể đau đớn lũ lượt mà tới đau diệp hàn mắng nhiếc tiêu lên thẳng thiết toàn bộ thân thể càng là không cách nào chuyển động cảm nhận được thể nội tu vi diệp hàn miết miệng cười khổ cái này thiệt tỏi lớn vậy mà từ từ ngọc thất tinh Đỉnh phong trực tiếp hạ xuống tới từ ngọc nhất tinh sơ kỳ hơn nữa cảnh giới vẫn chưa ổn định, chắc hẳn lại thiêu đốt một hồi, chỉ sợ ta trực tiếp đều từ từ ngọc cấp bậc cảnh giới rơi xuống dưới, trở thành hoàng kim cấp bậc đi bất kể như thế nào, việc đã đến nước này cũng không có cái gì hào hão não, tối thiểu nhất thoát khỏi thi triệu kiệt không phải đúng, tiểu nhị, ta ngất đi sau đó chuyện gì xảy ra? Hồi chủ nhân, sơn cốc này rất kỳ quái, ta tìm tòi trực tiếp bị áp chế, chủ nhân tại rất xuống lúc sau đã hôn mê, ta có thể cảm nhận được những xương trắng này đều ở đây tự động tránh thoát, đến nỗi cái kia thi triệu kiệt, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ta nghe được thi triệu kiệt giống như phát ra một tiếng tham kiến sơ bộ nở tới, có phải hay không những xương trắng này cũng có lực sát thương, hơn nữa không cho phép thi triệu kiệt tiến vào. Diệp Hàn nhìn xem bầu trời nồng đậm xương trắng, cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Xem ra cái này gây nên hắn huyết mạch dùng động chỗ, hoàn toàn chính xác có mấy phần thần bí. Mặc dù rất hiếu kỳ nơi này, nhưng bây giờ đầu tiên phải làm, chính là khôi phục thương thế trong cơ thể. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, một khỏa đan dược xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay, Diệp Hàn khuôn mặt nhũ thành một đoàn, thật vất vả, cuối cùng đem đan dược đưa đến trong miệng. Sau một khắc đan dược biến thành làm năng lượng tại Diệp Hàn thể nội mạnh mẽ tới, không ngừng ôn dưỡng lấy Diệp Hán thể nội kinh mạch. Một khỏa đan dược tiêu hóa xong tất sau đó, Diệp Hàn đã dễ chịu hơn rất nhiều, tối thiểu nhất lại nâng lên cánh tay thời điểm, đã không có khó khăn. Liên tiếp mấy viên thuốc tiến vào trong bụng, Diệp Hàn đã khôi phục 7, 8 phần. Đứng dậy, Diệp Hàn quét mắt nhìn bốn phía xem, khắp nơi đều là xương trắng, căn bản là thấy không rõ xa 3 mét đến cùng có cái gì. Nhíu như mày, Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, bằng vào loại kêu huyền diệu khó giải thích cảm ứng, Diệp Hàn chậm rãi đi tới, dù sao đây là một nơi xa lạ, dù là cùng huyết mạch có đặc thù cảm ứng, Diệp Hàn cũng không dám chút nào sơ suất. Xương trắng ở trong Diệp Hàn cũng không biết quẹo mấy cái của quẹo, cũng không biết tự mình đi thời gian bao lâu, ở đây không có ngày đêm. Vừa đi vừa nghỉ, bỗng nhiên, Diệp Hàn ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phía trước khắc họa lấy một đạo trận pháp thật to. Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói, "Cái này sáu?" Đây chính là thời kỳ viễn cổ cường giả đại năng gấp rút lên đường thường thấy nhất 6. Thường thấy nhất truyền tống trận. Bây giờ, loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác đã đạt đến đỉnh điểm nhất. Thậm chí Diệp Hàn chính mình cũng có thể cảm ứng được huyết mạch của mình đang sôi trào. Có lẽ, thông qua cái truyền thống trận này, ta liền có thể biết trong cơ thể ta cái nào dòng máu mạnh mẽ rốt cuộc là cái gì. Diệp Hàn kích động trong lòng đạo, lúc này, Tiểu Nhị nhưng là chợt lên tiếng, cho Diệp Hàn nhào một chậu nước lạnh. "Chủ nhân, đến lúc này, ta không thể không kể một ít nói thật lời nói thật." Diệp Hàn cau mày nói, "Tiểu Nhị, ngươi có cái gì giấu giếm ta sao?" "Không tệ, bất quá dạng này không thể trách ta, thật sự là xấu." Tiểu Nhị thanh âm có chút đi khuất, lập tức đem sự tình chân tướng từng cái nói cho Liễu Diệp lạnh. Kèm theo Tiểu Nhị tự thuật, Diệp Hàn hai mắt trợn tròn xoe. Ngươi lai, like, trong cơ thể hắn đặc thú huyết mạch, lại có hai loại, bất quá một dòng máu cực kỳ tương đại, mà đổi thành một dòng máu, mặc dù cũng để lộ ra một cốt cao quý, nhưng đã cực kỳ mỏng manh hoặc có lẽ là thịt mình, cũng có thể nói như vậy, hai loại huyết mạch cường thịnh nhất thời kỳ cũng là cựu phẩm lời nói, mạnh mẽ như vậy cái nào, xem như thất phẩm, mà nhỏ yếu cái nào, nhưng là nhất phẩm. Giữa hai người chênh lệch quá xa, bởi vậy ban đầu tiểu nhị nói tới huyết mạch chính là cái nào dòng máu mạnh mẽ, đến nỗi một cái kia nhỏ yếu huyết mạch trực tiếp bị tiểu nhị không để ý đến, bởi vì loại huyết mạch kia, mặc dù là thủ, nhưng trên thực tế, coi như khai phá ra, cũng không so không khai thác thời điểm mạnh bao nhiêu. Bây giờ gây nên diệp Hàn huyết mạch chấn động, rõ ràng là cái một cỗ tương đối yếu ớt huyết mạch. Liên tiểu nhị cũng không có nghĩ đến một cái kia bị nàng coi nhẹ huyết mạch, lúc này vậy mà lại phát sinh rung động. Diệp Hàn sắc mặt có chút khó coi, dù thế nào tịch mình huyết mạch, cái nào đều mang ý nghĩa. Diệp Hàn song thân một phương, đều không phải là loại người bình thường. Lá Dụng thành diệp gia, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thánh đế cường giả, huyết mạch cực kỳ phổ thông, nói cách khác xấu. Chẳng lẽ nói, Lá Dụng thành cái kia phụ thân cũng không phải ta tự mình phụ thân sao Diệp Hàn trên mặt thiểm quá nhất xóa khổ tâm, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể tạo thành Diệp Hàn thể bên trong tồn tại hai loại huyết mạch tình huống phát sinh. Thật lâu, Diệp Hàn khôi phục bình thường, sáng đạo tính toán, bất kể như thế nào phụ thân đều chiếu cô ta mười mấy năm, coi như không phải ruột thịt lại như thế nào. bất quá, lần tiếp theo về đến gia tộc thời điểm, là thời điểm tìm phụ thân hỏi thăm một chút chân tướng sự tình. tiểu Nhị nhìn thấy Diệp Hàn không trách tội hắn, cũng thở dài một hơi, vội vàng nói: chủ nhân, nhanh nghiên cứu cái này một cái truyền thống trận a, nói không chừng có thể tìm được ngươi cái kia yêu ớt huyết mạch đến cùng đến từ cái gì. Diệp Hàn nghe vậy, đi vào truyền thống trận, thân là trận pháp sư, mặc dù Diệp Hàn còn không biết truyền thống trận rốt cuộc là như thế nào nhiên chế, nhưng nghiên cứu một phen, mở ra truyền thống trận vẫn là có thể. nghiên cứu một phen, Diệp Hàn đạo. Chỉ cần khảm vào 16 khỏa lam phẩm thượng trở tinh thạch liền có thể tiến hành truyền tống, may mắn lần này Cổ So tài luyện đan quán quân phía sau lại từ tháp chủ nơi đó lấy được một chút tinh thạch, bằng không xấu. Diệp Hàn đem lam phẩm tinh thạch để vào trong đó, đáng tiếc không có một chút xíu biến hóa. Cái này 6. Diệp Hàn trận tròn mắt, chẳng lẽ phán đoán của hắn có sai, cũng không phải để vào 16 khỏa lam phẩm thượng trở tinh thạch sao? Diệp Hàn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu trầm tư. Không không hai bảo tháp lưu ly không gian phía dưới trận, Diệp Hàn linh quang lóe lên. Đúng, ta sợ dĩ bị hấp dẫn tới ở đây, cùng thể nội huyết mạch có liên quan, vậy có phải hay không mang ý nghĩa xấu? nghĩ đến liền làm, Diệp Hàn đứng dậy, cắt trên cánh tay một đường vết rách, nhường tiên huyết theo bên cạnh chạy xuôi xuống, nhỏ vào đến truyền thống trận phía trên. trong khoảnh khắc, truyền thống trận phóng ra một đạo hào quang sáng chói bao phủ Diệp Hàn. sau một khắc, Diệp Hàn liền biến mất không thấy, Mà liên tại Diệp Hàn biến mất đồng thời, thần bí bên trong sơn cốc truyền thống trận cũng triệt để biến thành cho tàn. nếu như Diệp Hàn ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần, bởi vì đây là một cái đan phương hướng truyền thống trận, hơn nữa còn là một cái một lần duy nhất truyền thống trận. 6 đối với Diệp Hàn mà nói, tại truyền thống trận sáng trang thời điểm, trước mắt chàng cảnh đại biến, loại kia khoảng cách xa truyền thống càng làm cho Diệp Hàn đầu não mê muội không thôi, không bao lâu liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, làm Diệp Hàn lại lần nữa chưa tỉnh lại. Bây giờ chẳng cảnh đã đại biến, khắp nơi đều là vàng nóng ánh tia sáng. Diệp Hàn đứng dậy liếc nhìn một mắt, phát hiện thân ở tại một tòa cung điện to lớn ở trong. Tiểu nhị, liếc nhìn một chút, ở đây rốt cuộc là gì tình huống? Tiểu nhị, Tiểu nhị. Diệp Hàn ho hét mấy lần, nhưng là không có bắt được một chút xíu trả lời. Cái này khiến Diệp Hàn dâng lên một tia cực kỳ dự cảm không tốt. Vội vàng vận chuyển thể nội linh lực, Diệp Hàn lúc này mới thở dài một hơi, xem ra thể nội linh lực cũng không có bị phong ấn. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu nhị còn tại trước nhận trên tay bên trong, nhưng lại nghe không được tiểu nhị thanh âm, như vậy có thể chỉ có một, bị đồ vật gì đã cách trở, rất có thể chính là tòa đại điện này. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Hàn tinh thần lực nô ra, kết quả phát hiện cũng nhận cực lớn hạn chế, nhiều nhất nô ra hơn 10m, cái này còn không như trực tiếp dùng mắt nhìn. Hoan nên đi tới bảo tháp lưu ly li không gian. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Diệp Hàn chợt cảnh giác và phần, theo âm thanh nhìn lại, không biết lúc nào, cách xa mặt đất 5-6m chỗ, một cái tinh xả bốn, năm tuổi tiểu hài đồng lơ lửng ở nơi nào, gan từng chữ, bảo tháp lưu ly li không gian đây là địa phương nào? Tiểu Hải Đồng há to miệng à, có chút tức giận nhìn Liễu Diệp lạnh một mắt, tức giận nói, ngươi cũng không biết Bảo Tháp Lưu Ly. Diệp Hán nhìn Tiểu Hải Đồng thân sắc, tựa như cực kỳ tức giận, không khỏi buồn bực, thật sự là hắn không biết Bảo Tháp Lưu Ly à, Tiểu Hải Đồng không biết vì cái gì, rất nhanh lại bình phục lại tới, khinh thường nhìn Liễu Diệp lạnh một mắt, đạo, không biết cũng không biết ta, bản đại nhân tha thứ ngươi tên nhà quê này, đã ngươi không biết, liền từ bản đại nhân tới nói cho ngươi cái gì là Bảo Tháp Lưu Ly thế giới này, vũ khí cùng chia chín cái cấp bậc, phân biệt đối ứng hắc thiết đến thành đế, vũ khi đến rồi thọc dây đã không thể xưng là vũ khí, mà muốn gọi hắn là linh khí. Linh khí phía trên chính là thiên đạo dựng dục ra tới 12 Hỗn Độn trí Bảo, 36 Tiên Thiên trí Bảo, 108 Tiên Thiên Linh Bảo bảo Tháp Lưu Ly, li, chính là 36 kiện Tiên Thiên trí Bảo một trong. Tiểu tử, ngươi bất quá chỉ là Tử Ngọc cấp bậc, liền có thể tiến vào bảo Tháp liu Ly li không? Gian, không thể không nói, đây là của ngươi may mắn. Nói lên bảo Tháp liu Ly li lai lịch, tiểu hai đồng khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Tiểu hai đồng tiếp tục nói, bản đại nhân chính là bảo Tháp Lưu Ly li khí linh. Ngươi có thể gọi bản đại nhân Lưu Ly li đại nhân. Diệp Hàn đại bị kinh ngạc. Hắn chỉ biết là cái thế giới này vũ khí chia làm thập giai, nhưng trên thực tế, toàn bộ thương Lan Châu vũ khí lợi hại nhất cũng bất quá là bát giai thượng phẩm mà thôi. Tiểu giai vũ khí, bốn cái lục địa chung vào một chỗ cũng chưa chắc sẽ có số một bàn tay đến nội thập giai, vậy càng là tồn tại ở trong chuyến thuyết, Mà trước mắt giờ phút này cái khí linh lại nói tại thập giai phía trên còn có tam đại đẳng cấp vũ khí, chẳng lẽ Thánh tôn phía trên còn có đẳng cấp sao? Không phải vậy, những thứ này dựa theo đạo lý thập giai vũ khí mới phù hợp Thánh tôn thân phận. Tiểu Hai Đồng thật giống như biết Diệp Hàn suy nghĩ cái gì, trên mặt quá nhất chút bi ai. Xem ra vị diện này thật là xa sút, mấy trăm vạn năm trước, vị diện này biết bao cường đại, chính là toàn bộ thế giới 365 cái vị diện đệ nhất, càng là có thể trực tiếp cùng ác ma vị diện đối kháng tồn tại trước đây bổn đại nhân chủ nhân, càng là vị diện này một trong 10 đại cường giả, chấp trưởng bảo tháp Lưu Ly, không biết đánh chết bao nhiêu ác ma, bây giờ, toàn bộ đại lục, không có thánh tôn còn chưa tính, liền tiên nhân anh tư, cũng tất cả đều đã quên thời khắc này đại lục này, chỉ sợ là 365 cái vị diện hạng chót tồn tại A Diệp Hàn nghe được tiểu hài đồng tự thuật, đáy lòng nhất lên kinh đảo hải lãng, 365 cái vị diện Diệp Hàn chưa từng có nghĩ đến, trừ cái này cái đại lục, vẫn còn có nhiều như vậy vị diện tồn tại. đồng nhiên, Diệp Hàn nhớ tới, trong cơ thể mình cái kia ẩn chứa cao quý khí tức, nhưng lại cực kỳ tịch mịch huyết mạch, chẳng lẽ xấu? Tiểu hai đồng liếc liêu Diệp lạnh một mắt, "Đạo, chính là ngươi nghĩ, nếu không phải ngươi chính là ta chủ nhân hậu đại, há lại sẽ bị truyền tống đến ở đây? Bất quá ta chủ nhân là ta chủ nhân, ngươi là ngươi, tuy ngươi tiến vào, cũng không đại biểu cho ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân." Lại nói, trong cơ thể ngươi tồn lưu lấy ta chủ nhân huyết mạch thật sự là quá thấp vì đoán chừng liền mấy trụ ước phần có một đô không, có không đợi Diệp Hàn nói chuyện, Tiểu Hai Đồng tiếp tục nói, thôi thôi, tuy huyết mạch cứ thấp, nhưng qua nhiều năm như vậy, mai mới chờ đến lúc đến rồi một cái chủ nhân hậu đại, ngươi vẫn là tiến hành khảo nghiệm bị, nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, ta chính là mặc cho ngươi làm chủ lại như thế nào, nếu là ngươi không vượt qua nổi, như vậy kết quả của ngươi chỉ có một chết. Nói đến bốn chữ, Tiểu Hai Đồng khuôn mặt sắc khí, cố sắc khí kia, dù là Diệp Hàn mới thôi chấn kinh, bất quá lập tức bình tĩnh, thời kỳ viễn cổ đại năng, hắn thật sự là không hiểu rõ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bất quá nghe thật không đơn giản, Bảo Tháp Lưu Ly thân là tiền tiên trí bảo nhất định là đánh chết vô số cường giả, như vậy nắm giữ rõ ràng như vậy, cường đại như vậy sát khí, cũng rất bình thường. Nghĩ nghĩ, Diệp Hàn vẫn là quyết định vấn đạo, không biết thánh tôn phía trên, nhưng còn có đẳng cấp phân chia. Tiểu Hai Đồng, hoặc có lẽ là Lưu Ly li Khí Linh liếc liếu Diệp lạnh một mắt, thản nhiên nói, bây giờ đại lục, e rằng thánh đế chính là cao nhất ta. Diệp Hàn gật gật đầu. Lưu Ly li Khí Linh cười nhạo một tiếng, quả nhiên, đã xuống dốc đến rồi trình độ như vậy sao? Như vậy ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho ngươi, các ngươi bây giờ thành đế cùng chúng ta khi đó thánh đế hoàn toàn không thể so sánh tối thiểu nhất chúng ta khi đó thánh đế có thể ít nhất sống trên một vàn năm thậm chí càng lâu hiện tại thế nào diệp hàn kinh ngạc nhưng trong lòng thì càng khiếp sợ hơn bây giờ thánh đế giỏi cũng chính là một ngàn năm cùng thời kỳ viễn cổ thánh đế trên lệnh lại lớn như vậy sao lưu ly khí linh tiếp tục nói trên lệnh cực kỳ bình thường thời kỳ viễn cổ thánh đế cũng không giống như bây giờ thánh đế đơn giản như vậy tối thiểu nhất thời kỳ viễn cổ thánh đế có thể chế tạo ra ngụy tiểu thiên bí cảnh bây giờ thánh đế có thể làm được sao không không ba liệt hoàng kim thân quyết diệp hàn không nói gì hoàn toàn chính xác, bây giờ thánh đế, căn bản không có năng lực chế tạo ra ngụy tiểu thiên bí cảnh, lấy được ngụy tiểu thiên bí cảnh, hoặc tiểu thiên bí cảnh, thậm chí là trung thiên bí cảnh, đại thiên bí cảnh, cũng là siêu tập có được. Lưu Ly khí linh tiếp tục tự thuật lấy thời kỳ viễn cổ cùng hiện tại thánh đế ở giữa chênh lệch thật lớn, sắp hiện ra hôm nay thánh đế phê phán không đáng giá nhắc tới. Chúng ta khi đó thánh đế, e rằng cho dù là vừa mới tấn thăng thánh đế, cũng không phải các ngươi bây giờ thánh đế đỉnh phong chi cảnh có thể so sánh, huống chi, các ngươi bây giờ còn có thánh đế đỉnh phong chi cảnh mạnh như thế. Đã không có à, tại dạng này không hạ xuống có trời mới biết mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm sau đó có phải hay không liền thánh đế cũng không tồn tại lưu ly khí linh trong lời nói đối với hiện tại bốn châu đại lục tràn đầy thất vọng diệp hàn lẳng lặng nghe đừng nhìn lưu ly khí linh một bộ tiểu hài tử hình dạng nhưng chân thật như linh có trời mới biết bao nhiêu dù sao căn cứ lưu ly khí linh lời nói đây chính là thiên đạo dưỡng dục ra tới diệp hàn có thể nghe ra lưu ly khí linh hẳn là đối với hiện tại đại lục tràn đầy thất vọng cũng chỉ có trước đó đối với đại lục cho rất lớn hy vọng mới có thể tạo thành bây giờ cảm xúc ca diệp hàn đột nhiên có chút rất muốn nhìn một chút mấy trăm vạn năm trước đại lục này đế tột cùng cường thịnh đến trình độ nào chúng ta niên đại đó, đây chính là chân chân chính chính thánh đế đầy đường đi, chỉ có trở thành thánh tôn, mới có thể thoát khỏi con kiến hôi địa vị. Thánh tôn phía dưới đều là run rế tại chúng ta niên đại đó, thập giai linh khí phía dưới, cũng có thể nói đúng không nhập lưu, hiện tại thế nào? Chỉ có trở thành thánh tôn, tại chúng ta niên đại đó mới có chân chính quyền nói chuyện thánh tôn. đích thật là cái vũ trụ này cấp bậc cao nhất, nhưng thánh tôn cũng phân làm đẳng cấp, theo thứ tự là phong tướng cấp thánh tôn, phong vương cấp thánh tôn, phong hoàng cấp thánh tôn, phong đế cấp thánh tôn, thậm chí là cuối cùng, cho dù là chúng ta niên đại đó cũng không có ai đã đến. nghe nói là cái vũ trụ này đẳng cấp cao nhất vô thượng thánh tôn. Ta lão chủ nhân đã từng chính là phong đế cấp thánh tôn cường giả. Nhiên đại đó, chúng ta vị diện là cường đại nhất, cường thịnh nhất thời điểm, thánh tôn số lượng ước chừng vượt qua một 1000 số. 365 cái vị diện, nhiều như rừng cộng lại, thánh tôn càng là nhiều vô số kể, nhưng là bây giờ 6. Ai? Diệp Hàn bây giờ đã lâm vào đủ loại rung động ở trong, thánh tôn ở giữa phân chia, vẫn còn có nhiều như thế. Cái đại lục này thời kỳ viễn cổ, cường thịnh nhất thời kỳ vậy mà đạt đến như thế sừng đế, so sánh bây giờ, bây giờ thật đúng là thê lương rất. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất tia lửa nóng, vội vàng nói. Thánh tôn lại có nhiều như vậy cấp bậc phân chia, như vậy phải làm thế nào tu luyện? Lưu Ly Khí linh bỗng nhiên cười ha ha, tiểu tử túi, ngươi bây giờ liền thánh quân đều không phải là, phải biết, tại chúng ta niên đại đó, thánh quân phía dưới cũng là nô lệ, chờ ngươi lúc nào thông qua được khảo nghiệm, trở thành thánh vương thánh hoàng, lại trở lại hỏi thăm ta đi, đối với ngươi bây giờ tới nói, quá xa vời kia, ai biết ngươi có thể không thể sống đến lúc kia diệp Hàn niết miệng, mới mọc lên một tia lửa nóng, liền bị tối tắt, nhưng là không thể không thừa nhận, rất có đạo. Lý. Như vẹn vẹn mục tiêu dừng bước tại cái này xa suốt đại lục, Hán diệp Hàn đích xác rất có lòng tin sớm muộn trở thành cái đại lục cường đại tồn tại một trong. Nhưng bây giờ tầm mắt mở rộng, diệp Hàn mục tiêu đã không chỉ ở nơi này một cái vị diện, còn có vị diện khác, muốn rất nhiều vị diện ở trong chỗ hết tài năng, vậy thì quá khó khăn. Nói không chừng lúc nào liền thật đã chết rồi. Liên lấy bảo tháp lưu ly chủ nhân cũ tới nói, đây chính là phong đế cấp thánh tôn nhân vật mạnh mẽ, còn không phải nói chết liền bỏ mạng. Dưới mắt vẫn là một bước một cái dấu chân đi, trước tiên trở thành thánh quân rồi nói sau. Thánh tôn, đích thật là quá sắp đợi. Xin nói cho ta, ta muốn tiến hành cái gì khảo nghiệm? Trực giác nói cho diệp Hàn, nhất định phải bắt lấy hôm nay kỳ ngộ, nếu là liền như vậy bỏ lỡ không có thông qua khảo nghiệm, cho dù là ngày khác may mắn sống tiếp được, cũng chỉ có thể dừng bước tại đại lục này. Không biết vị diện khác thì cũng thôi đi. Nếu biết, vậy thì quyết không thể dừng bước tại cái này xa suốt đại lục. Liên xem như cuối cùng tại nhào về phía vô thượng thánh tôn trên đường chết, cái kia cũng phân đấu qua. Lưu Ly khí linh nhiều hứng thú nhìn Liễu Diệp lạnh bài lần, lập tức nói, tuy huyết mạch thấp, nhưng là có chủ nhân, cũng cũ mấy phần khí phách. Nói cho ngươi tốt, bảo tháp Lưu Ly cùng chia 12 tầng, chỉ cần ngươi có thể đủ sông đến tầng thứ bảy, ta liền có thể sơ bộ nhận ngươi làm chủ nhân, ly khai nơi này. Lưu Ly Khí Linh từng ngón tay hướng Diệp Hàn, một vệt kim quang trận bắn vào đến liễu Diệp lạnh đầu nào ở trong. Liệt Hoàng Kim Thân Quyết. Năm cái chữ lớn, lộ ra tại Diệp Hàn đầu ở trong. Liệt Hoàng Kim Thân Quyết cùng chia cửu truyện, mỗi học được nhất truyện, ạt đều sẽ tăng cường rất nhiều. Bây giờ, Diệp Hàn kế thừa, chỉ có Liệt Hoàng Kim Thân Quyết cửu truyện đệ nhất truyện phương pháp tu hành. Mở mắt ra, Diệp Hàn ánh mắt tò mò nhìn về phía Lưu Ly Khí Linh. Lưu Ly Khí Linh mỉm môi, "Đạo, công pháp này, cũng không phải là lão chủ nhân tu tập công phu, bởi vì lão chủ nhân bản thân cũng không phải nhân loại, mà là một đầu mã phượng, tại bộ tộc phượng hoàng ở trong." cũng là cực kỳ cao quý một loại hỏa phượng lửa minh của phượng về sau lão chủ nhân cùng một nhân loại thánh tôn kết hợp sinh ra hậu đại môn công pháp này chính là lão chủ nhân chuyên môn cho mình hậu đại nghiên cứu ra được đáng tiếc còn không có truyền xuống tiếp liền vẫn lạc bằng không hiện tại huyết mạch nói không chừng cũng sẽ không thấp như vậy trở ở nơi này không gian ngươi nguyên bản tu tập công pháp võ kỹ thậm chí là vũ khí đều không thể sử dụng chỉ có thể tu luyện liệt hoàng kim thân quyết thật tốt tu luyện đi thôi bây giờ ta liền đem ngươi trực tiếp đưa đến bảo tháp lưu ly tầng thứ nhất diệp hàn còn không có tử công pháp võ kỹ Vũ khí cũng không thể sử dụng im lặng ở trong lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị Lưu Ly khí linh chuyển đến Bảo tháp Lưu Ly tầng thứ nhất. 6. Bảo tháp Lưu Ly tầng thứ nhất là một mảnh mênh mông vô ngần băng chi đại lục, khắp nơi đều là băng lãnh chí cực tầng băng. Diệp Hàn vừa bị truyền tống đến ở đây, toàn thân liền run một cái, thật sự là quá lạnh, đây tuyệt đối có lẽ phía dưới thật nhiều độ, nếu không phải còn có thể vận chuyển linh lực, hơn nữa linh lực mức độ đậm đặc đạt đến tử ngọc cấp bậc, Diệp Hàn nhất điểm cũng không hoài nghi, tử ngọc cấp bậc phía dưới, ở chỗ này không được bao lâu, liền sẽ trực tiếp bị đông cứng thành băng côn. Bất quá mặc dù là Tử Ngọc cấp bậc, nhưng cảnh giới đã rơi xuống đến Tử Ngọc Nhất Tinh sơ kỳ, hơn nữa còn là không ổn định cái kia một loại, coi như có thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được bao lâu. Một trận gió lạnh thổi qua, Diệp Hàn phía dưới lạnh siêu siêu, Diệp Hàn nhất nhìn, tức thiếu chút nữa chửi đầu lên, đem chính mình chuyển tống đến ở đây, cũng không cần trực tiếp cầm quần áo đều cho rút ra, không mảnh vải che thân, giống kiểu gì? Lúc này, Lưu Ly li khí linh nhẹ động âm thanh đã truyền tới, không không bốn bảo tháp Lưu Ly li không gian tầng thứ tư bên trên trần như động, không vừa tu hành liệt hoàng kim thân quyết sao? Tốt, trận đấu khảo nghiệm tới, hạn ngươi trong vòng 10 ngày đến bảo tháp Lưu Ly li tầng thứ tư. Nếu là không thông qua, hắt hắt sáu. Lưu Ly Khí linh phát ra một hồi tiếng cười âm lãnh. Diệp Hàn đại gọi, trong 10 ngày trực tiếp thông qua tầng 3, làm sao có thể? Thông qua tầng thứ 7, đến tầng thứ 8 thì có thể làm cho Lưu Ly Khí linh sơ bộ nhận chủ, còn có thể trực tiếp trở về tới thế giới bên ngoài, nếu là có thể nhẹ nhõm đến bảo tháp Lưu Ly tầng thứ 7, cái này khảo nghiệm có phải hay không quá đơn giản. Nếu thật có thể 10 ngày đến tầng thứ 4, đến tầng thứ 8 lại sẽ cần bao nhiêu thời gian? Một tháng. Quá ngắn, nhìn thế nào cũng không giống là trật vật khảo nghiệm. Nếu thật là gian khổ khảo nghiệm, như vậy thời gian 10 ngày cũng quá chắc chẽ có thể nói là một cái đến gần vô hạn tại kết thúc không thành nhiệm vụ. Yên tâm đi, đối với ngươi mà nói, ba tầng trước không có chút nào độ khó, ai bảo ngươi bản thân tu vi đã đạt đến tử ngọc cấp bậc, đối với ngươi mà nói, khảo nghiệm chân chính là tầng thứ tư, nếu không phải ngươi cần thời gian tu hành liệt hoàng kim thân quyết, lại thêm ngươi muốn tìm thông hướng tầng tiếp theo lối vào cần chút thời gian, ta ngay cả 10 ngày cũng sẽ không cho ngươi. Nghe được ngươi Lưu Ly khí linh nói như vậy, Diệp Hàn ngược lại là thở dài một hơi, nguyên lai like khảo nghiệm chân chính tại tầng thứ tư. Cho chuyện vừa kết thúc, Diệp Hàn mới chú ý tới mình cơ thể đều muốn lạnh quắng. vận chuyển liệt hoàng kim thân quyết hữu dụng. Không phải vậy, tiểu huynh đệ có thể bị đông lạnh hỏng diệp hàn làm bộ đáng thương nhìn chính mình tiểu huynh đệ một mắt chịu đựng băng lãnh, trực tiếp làm được bị băng tuyết xét trên mặt đất vận chuyển lên liệt hoàng kim thân quyết tiến hành tu hành. Kèm theo diệp hàn tu luyện một đám lửa mái trèo lạnh bao phủ ở bên trong, hỏa diễm có quy luật phanh phanh dao động, tựa như loài người trái tim đồng dạng. Hôm nay diệp hàn chính là từ ngọc cấp bậc cứng giả liệt hoàng kim thân quyết mặc dù cường đại, thế nhưng cũng là bởi vì cùng chia cựu truyền nguyên nhân vẹn vẹn đệ nhất truyền mà nói đẳng cấp cũng không cao, lấy diệp hàn hiện nay nhãn lực cùng kinh nghiệm tiến hành tu hành tuyệt không khó khăn cơ hội là trong nay mắt liền đem đệ nhất chuyển tu hành đến rồi tiểu thành chi cảnh thời gian liền tại diệp hàn tu hành liệt hoàng kim thân quyết thời gian ở trong tam biến vẹn vẹn thời gian một ngày diệp hàn liền đem liệt hoàng kim thân quyết đệ nhất chuyển luyện đến viên mãn chi cảnh liệt hoàng kim thân đệ nhất chuyển ngưng diệp hàn chợt đứng dậy quát to một tiếng diệp hàn toàn thân trên dưới bước lên vàng nóng ánh hỏa diễm trên thân thể cũng xuất hiện một đạo to lớn cổ phượng bất hoại chính là lửa minh cổ phượng diệp hàn cơ thể cũng đống nhiên cất cao rất nhiều một đạo ngọn lửa màu vàng giống như thủ vệ đồng dạng không ngừng vòng quanh diệp hàn cơ thể xoay tròn xa xa nhìn lại có Diệp Hàn bây giờ liền như là kim sắc hỏa diễm ngưng hiện ra bóng người. Diệp Hàn rõ ràng cảm ứng được, kèm theo đệ nhất chuyển thành công ngưng hiện, tố chất thân thể tăng lên một chút, nhưng những thứ này cường độ thân thể tăng thêm, đối với đã đạt đến tử ngọc cấp bậc Diệp Hàn tới nói, thật sự là quá tầm thường. Diệp Hàn cười khổ một tiếng, xem ra chỉ có đệ ngũ chuyển, mới có thể chân chính để cho ta thực lực giống như thi triển hóa long biến một dạng, phi tốc để thăng a đại bạch đại. Đống nhiên mặt đất run rẩy một chút, Diệp Hàn biến sắc, cảnh giác nhìn về phía trước, không lâu, hơn 10 đạo bóng người to lớn xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Đây là tuyết ma, giống như viêm ma một dạng, tuyết ma. Đản sinh tại giữa thiên địa băng tuyết nồng nặc nhất chỗ. Những thứ này tuyết ma thực lực, như thế nào chỉ là tương đương với hoàng kim sơ cấp. Khó trách chỉ cấp ta thời gian 10 ngày liền để ta đến tầng thứ 4, hoàn toàn chính xác, nếu là 3 tầng trước quái vật cũng là hoàng kim cấp bậc thực lực, đối với ta mà nói, Đích Sắc không có khó khăn gì diệp Hàn Triệt để yên tâm, xem ra tầng thứ 4 mới thật sự là khảo nghiệm sát thực không sai, cái kia lưu ly khí linh cũng không có lừa cả hắn. Giống Tuyết ma vừa thấy được Diệp Hàn một cái như vậy người xa lạ, lập tức gào lên, từng cái mắt lỗ hồng hung quang, hung hăng hướng Diệp Hàn vọt tới không biết sống chết, liền lấy các ngươi tới thí nghiệm một phen. Liên hoàng kim thân quyết đệ nhất chuyển uy lực ca diệp hàn đống nhiên nhảy lên một cái. ở nơi này trong không gian, hắn không thể thi triển võ kỹ, cũng không thể lấy ra vũ khí chiến đấu, liền thôn thiên tạo hóa công cũng không cách nào vận chuyển. hắn có khả năng dựa vào vẹn vẹn liên hoàng kim thân quyết mà thôi. vẹn vẹn một quyền, một cổ vô hình khí lãng mang theo nóng bỏng kim sắc hỏa diễm lan tràn ra, thiêu lốt tại những này tuyết ma trên thân thể, kèm theo tuyết ma vài tiếng kêu thảm, những thứ này tuyết ma hoàn toàn biến thành cho tàn, lưu lại trên mặt đất chỉ còn lại mười mấy khối hoàng phẩm hạ trở tinh thạch mà thôi. cùng lúc. Tuân mười đạo yếu ớt năng lượng tiến vào diệp hàn trong thân thể, nhiều diệp hàn cơ thể lập tức run lên. Vừa mới 6, ta như thế nào có cố ảo giác, thật giống như ta thể nội linh lực tăng lên một chút. Diệp hàn nháy mắt, nhìn xem tuyết ma nơi biến mất, rơi vào trầm tư. Sau đó diệp hàn vỗ vỗ tay, lẩm bẩm, tuy trong lòng ta đã có một cái ngờ tới, nhưng vẫn là cần nghiệm chứng mới được, tìm chút tuyết ma chiến đấu một phen liền biết lập tức. Diệp hàn liền tại lưu ly không gian tầng thứ nhất tìm kiếm tuyết ma tới, tầng thứ nhất không gian tuyết ma cũng không ít, chỉ cần dùng tâm tìm, liền có thể tìm ra rất nhiều tới. Đi qua luân phiên đại chiến, diệp hàn sắc mặt vui vẻ nói, quả nhiên Mỗi khi ta đánh chết những thứ này tuyết ma, những thứ này tuyết ma liền sẽ hóa thành một cô yêu đất sức mạnh tiến vào trong cơ thể của ta, tăng thêm thực lực của ta, cái này liền giống như kiếp trước chơi trò chơi mở dạng, đánh quái thu được kinh nghiệm thăng cấp, lần này tốt, vốn là thực lực của ta hạ xuống tới tử ngọc nhất tinh sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới vẫn chưa ổn định, có trời mới biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có. Thể khôi phục đến tử ngọc thất tinh đỉnh phong trình độ, bây giờ có cái này đại ngoại quải, không bao lâu nữa, ta liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, mà lại nói không chắc còn có thể có chỗ đột phá, nhất cử đột phá. Đồng thời, Diệp Hàn còn phát hiện Những thứ này tầng thứ nhất tuyết ma thực lực, ở vào hoàng kim nhất tinh đến hoàng kim tam tinh ở giữa. đương nhiên, chiến lược chân chính, cường đại nhất, đủ để cùng hoàng kim 4, năm tinh tu luyện giả xé ngang. Đây cũng là giữa thiên địa yêu thú chiếm đoạt cực lớn tiện nghi, ngang cấp ở giữa, tuyệt đối so với nhân loại mạnh hơn không thiếu. Hảo tại Diệp Hàn đã là tử ngọc cương giả, những thứ này tuyết ma dù thế nào biến thái, cũng không phải Diệp Hàn đối thủ. Hoàng kim một sao tuyết ma bị diệt mất phía sau sẽ rơi ra một khỏa hoàng phẩm hạ chờ tinh thạch, hoàng kim nhị tinh tuyết ma sẽ rơi ra một khỏa hoàng phẩm trung chờ tinh thạch, hoàng kim 3 sao tuyết ma sẽ rơi ra một khỏa hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch. Cái này khiến Diệp Hàn nhìn đều một cái khác hy vọng, nếu là ở tiếp xuống trong không gian gặp phải Thánh quân thực lực yếu thú, chẳng lẽ có thể nhận được lam phẩm tinh thạch. Dựa theo suy tính, Thánh quân tam tinh, liền có thể nhận được lam phẩm thượng trở tinh thạch. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn trong lòng trở nên nóng bỏng, hao tốn một ngày rưỡi thời gian, cuối cùng đến Liễu Đệ một tầng thông hướng tầng thứ hai lối vào. Không không nam bảo tháp lưu ly không gian tầng thứ tư phía dưới thông hướng tầng thứ hai lối vào, thủ vệ nghiêm nghiêm, cơ hồ khắp nơi đều là hoàng kim 2 3 tinh huyết ma, nhiều như rừng cộng lại, e rằng chừng mấy trăm đầu. Dạng này số lượng huyết ma, tầm thường hoàng kim thất tinh, đều khó mà vọt vào. Khả năng lớn nhất chính là chôn vùi tại Tuyết Ma ở trong, bị Tuyết Ma chém giết. Đáng tiếc đối mặt Tử Ngọc cấp bậc thực lực Diệp Hàn tới nói, lại tuyệt không là vấn đề, dễ dàng liền đem những thứ này Tuyết Ma chém giết không còn một mảnh, thu được không rẻ điểm kinh nghiệm cùng hoàng phẩm trung thượng đẳng tinh thạch. Cảm nhận được thể nội tu vi, Diệp Hàn thở dài một hơi, hoàng kim cùng Tử Ngọc, trên lệch quá xa, muốn thăng cấp cũng vô cùng khó khăn a, bây giờ cũng bất quá là mới vừa đem tím ngọc nhất tinh sơ kỳ cảnh giới ổn định, hướng tím ngọc nhất tinh trung kỳ tiến triển, nếu là có Tử Ngọc thực lực Tuyết Ma, chỉ sợ cũng sẽ không như thế chậm, dựa theo phía trước nói tới, tầng thứ tư mới thật sự là khảo nghiệm chỗ như vậy là không phải nói tầng thứ tư quái vật chính là từ ngọc cấp bậc thực lực nghĩ như vậy diệp hàn cũng lập tức tiến vào trong thông đạo bị truyền tống đến liêu đệ tầng 20 không gian đồng thời diệp hàn trong đầu cũng xuất hiện liệt hoàng kim thân quyết đệ nhị chuyển công pháp tu hành đệ nhị chuyển tu hành so đệ nhất chuyển khó khăn không thiếu nhưng đối với diệp hàn tới nói vẫn là không đáng chú ý diệp hàn bên cạnh tu luyện bên cạnh đánh giết những thứ này tuyệt ma đồng thời thu thập tinh thạch tìm kiếm thông hướng tầng thứ ba cửa vào tầng thứ hai tuyệt ma tu vi ở vào hoàng kim tứ tinh đến hoàng kim lục tinh ở giữa đương nhiên chân thật năng lực chiến đấu mạnh nhất e rằng đủ để cùng tầm thường Hoàng Kim thất tinh đỉnh phong cường giả sánh ngang. dạng này thực lực tuyết ma, nếu là số lượng quá độ lời nói, Diệp Hàn ứng phó cũng sẽ hơi phiền toái một chút, nhưng là vẹn vẹn một điểm mà thôi. đánh giết tầng thứ 2 tuyết ma, đạt được điểm kinh nghiệm rõ ràng so tầng thứ nhất nhiều hơn không ít, rất dễ dàng. Diệp Hàn liền xung kích lên tím ngọc nhất tinh trung kỳ, đồng thời Diệp Hàn cũng lấy ra quy luật, đánh giết Hoàng Kim 4 tinh tuyết ma, lấy được tinh thạch chia làm hai loại tình huống, một loại là nhận được hai khỏa Hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch, một loại là nhận được tám khỏa Hoàng phẩm trung chờ tinh thạch. đánh giết Hoàng Kim năm tinh tuyết ma, có thể được ba viên Hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch hoặc 12 viên hoàng phẩm trùng chở tinh thạch, đánh giết hoàng kim 6 tinh tuyết ma, có thể được 4 khỏa hoàng phẩm thượng chở tinh thạch hoặc 16 khỏa hoàng phẩm trung chở tinh thạch. Sau tốn 2 ngày thời gian, Diệp Hàn liền tìm được thông hướng tầng thứ 3 cửa vào. Đánh chết cửa vào những cái kia số lượng khổng lồ tuyết ma, Diệp Hàn kèm theo điểm kinh nghiệm trắng trận thu được, nhất cử đột phá đến tím ngọc nhất tinh hậu kỳ, đồng thời lấy được liệt hoàng kim thân quyết đệ tam chuyển phương pháp tu hành. Bất quá đáng tiếc đệ nhị chuyển Diệp Hàn mới vừa vận tu luyện tới hậu kỳ, khoảng cách viên mãn còn cần một chút thời gian, bởi vậy muốn tu hành đệ tam chuyển, rõ ràng còn cần một đoạn thời gian. Bảo tháp lưu ly không gian tầng thứ 3 Tuyết Ma thực lực đã đạt đến Hoàng Kim thất tinh đến Hoàng Kim cựu tinh phạm chủ, cường đại nhất Tuyết Ma đủ để uy hiếp một chút cảnh giới không ổn định Tím Ngọc nhất tinh sơ kỳ. Tầng thứ ba, Diệp Hàn đứng phó liền không có phía trước hai tầng nhẹ nhàng như vậy, nếu là gặp mười mấy đầu Hoàng Kim cựu tinh liền muốn đảo vong. Nếu là có thể thi triển võ kỹ, những thứ này căn bản không phải vấn đề, phân một chút dây liền giải quyết, nhưng bây giờ cái gì đều không thể thi triển, có thể dựa vào vẻn vẹn cường độ thân thể. Loại người tiểu thân bản làm sao có thể cùng yêu thú so sánh? Loại tinh huống này một mực duy trì đến Diệp Hàn bắt đầu tu hành đệ tam chuyển mới tốt nữa một chút. Lấy Diệp Hàn bây giờ tím ngọc nhất tinh hậu kỳ thực lực, vận chuyển liệt hoàng kim thân quyết đệ tam truyện, đủ để tăng lên tới chống lại Tử Ngọc hai tinh sơ trung kỳ cường giả. Đánh giết những thứ này cao nhất không quá là uy hiếp một chút cảnh giới không ổn định tím ngọc nhất tinh sơ kỳ, đã không thể nào khó khăn. Tại tầng thứ 3, Diệp Hàn đồng dạng lấy ra một phen quy luật, đánh giết hoàng kim 7 tinh tuyết ma, có thể sáu viên hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch, đánh giết hoàng kim 8 tinh tuyết ma, có thể có được tám khỏa hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch, đánh giết hoàng kim 9 tinh tuyết ma, có thể có được mười khỏa hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch. Tại tầng thứ 3, Diệp Hàn không hề nghi ngờ lãng phí không thiếu thời gian ước chừng là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cộng lại tổng hòa còn nhiều hơn trên như vậy một kia. Tại tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư lối vào, Diệp Hàn nên đón số lượng đông đảo Hoàng Kim Tám Chín Tinh Tuyết Ma. Thời khắc này Diệp Hàn, tại đại lượng điểm kinh nghiệm dưới sự giúp đỡ, đã tăng lên tới Tím Ngọc Nhất Tinh đỉnh phong chi cảnh. Mấy trăm Hoàng Kim Tám Chín Tinh Tuyết Ma, hy vọng các ngươi có thể làm cho thực lực của ta khôi phục lại từ Ngọc Nhị Tinh. Diệp Hàn đối mặt bọn này Tuyết Ma, trên mặt không có chút nào cảm giác sợ hãi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này Tuyết Ma. Hống hống hống, từng đầu Tuyết Ma, Chu lên lên tiếng, trong tay ném ra băng truy. Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ tam chuyển ngưng quân trào hỏa diễm lấy diệp hàn làm trung tâm âm vang bắn ra không ngừng xoay tròn dẫn đến diệp hàn bốn phía đất tuyết đều ở đây không ngừng hòa tan bảo thân trên lại lần nữa hiện ra lửa minh cổ phượng vét thân đồng thời ba đạo hỏa diễm không ngừng vây quanh diệp hàn những thứ băng nũ này còn không có tới gần liền bị nồng nặc hỏa diễm hòa tan cho dù là thật sự có băng truy xuyên thấu tới cũng sẽ bị ba đạo hỏa diễm tự động tiêu diệt không sai là tự động đi qua nhiều lần chiến đấu diệp hàn đối với cái này không đánh gây quay trung quanh chính mình xoay tròn hỏa diễm có rõ ràng nhận biết có thể công có thể thủ tại phương diện phòng ngự căn bản vốn không cần Diệp Hàn khống chế, chỉ cần muốn công kích, mới cần một chút xíu tinh thần lực khống chế hỏa diễm công kích, đều đi chết đi. Diệp Hàn sắc mặt mãnh liệt, ba đạo hỏa diễm lại lần nữa va chạm mấy phần, chất bay lượn ở trên bầu trời, biến thành ba đạo to lớn hỏa diễm lửa minh cổ phượng, nào về phía trên mặt đất hoàng kim tuyết ma. kèm theo tuyết ma liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, từng đầu tuyết ma biến thành cho tàn, rơi xuống trên mặt đất không ít hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch, hơn nữa còn sẽ hóa thành một cỗ nhỏ xíu năng lượng, bay thẳng bắn tới Diệp Hán thể bên trong. tại cuối cùng một đầu tuyết ma ngã xuống đất thời điểm, Diệp Hán thể bên trong linh lực bạo động, cơ thể chấn động. Diệp Hàn cuối cùng lại đột phá tiếp, tu vi tăng lên tới Tử Ngọc 2 tinh sơ kỳ. Diệp Hàn bản thân sớm đã là Tử Ngọc thất tinh đỉnh phong cường giả, phía trước chỉ là bởi vì thiêu đốt quá nhiều tinh huyết, mới rơi xuống trí cảnh giới không yên tím ngọc nhất tinh sơ kỳ, đối với Tử Ngọc 2 sao sức mạnh, đã sớm biết rõ cái gì tưởng, bởi vậy không cần bế quan, trực tiếp đột phá. Diệp Hàn trên mặt thiểm quá nhất đạo mừng rỡ, vẹn vẹn không đến 10 ngày, ta liền khôi phục nhất tinh, sợ không cần bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không do dự nữa, Diệp Hàn lập tức đi về phía thông đạo, tiến vào bảo tháp lưu ly không gian tầng thứ tư, đồng thời lấy được liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ chuyển không không sao tầng thứ tư cư dân tầng thứ tư không gian khắp nơi đều là trùng điệp băng chi sơn mạch nhìn một cái đều trông không đến đầu khó trách nói tầng thứ tư mới thật sự là khảo nghiệm riêng này ngay cả nhìn cũng không thấy cuối băng chi sơn mạch như thế nào tìm kiếm thông hướng tầng thứ năm lối vào a tử ngọc lại không thể phi hành chẳng lẽ muốn ở chỗ này ngây ngốc nhiều năm diệp han đứng tại trên một ngọn núi mặt ngóng nhìn một phía trên mặt có chút phiền muộn trước đây tầng thứ nhất đến tầng thứ ba mặc dù cũng không thiếu sơn mạch nhưng điều gì cũng sẽ nhìn thấy xa xa phần cuối mờ mờ một mảnh, ở đây cũng không đồng dạng nếu thật muốn tìm nhiều năm vậy coi như thật sự bị hố chết. Không đúng, khẳng định có cái gì bị ta không để ý đến." Diệp Hàn âm thầm nghĩ lấy. Hiện tại Diệp Hàn suy tính này nãy mắt, nơi xa đột nhiên truyền đến dít lên một tiếng, nghe lên âm thanh, ước chừng là 18-19 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Diệp Hàn sắc mặt giun lên, chẳng lẽ trong này còn có người sống không thành? Nghĩ đến này, Diệp Hàn cũng không ngồi yên nữa, theo phương hướng âm thanh truyền tới bàn tới. 6. Núi Tuyết Sơn Lâm ở trong, một nhóm bốn người rằng con một đầu to lớn tuyết ma, bốn người ba nam một nữ, trong đó một nam ước chừng chừng 50 tuổi niên kỷ, còn lại hai nam tử lớn nhất bất quá 27-28, nhỏ nhất ước chừng chừng 20 sau cùng nữ tử, nhưng là 18-19 tuổi niên kỷ. Thanh em mới vừa rồi, hiển nhiên là từ nơi này trong miệng thiếu nữ truyền ra. Diệp Hàn đi tới phụ cận, cũng không có lập tức hiện thân, hắn phải cẩn thận quan sát một phen, cái này đệ tứ không gian vì sao lại có nhân loại tồn tại, những nhân loại này đến tột cùng là như thế nào sinh tồn? Bốn người đối diện Tuyết Ma, một thân tu vi rõ ràng đạt đến tím ngọc nhất tinh, chân thật, e rằng có thể so với tầm thường tử ngọc nhị tinh. Nhưng Diệp Hàn buồn bực là, bốn người này trên thân thể không có chút nào linh lực ba động, hiển nhiên là người bình thường bộ dáng, đối mặt đầu này Tuyết Ma, ngoại trừ thiếu nữ sắc mặt hoảng sợ bên ngoài, còn lại ba người sắc mặt đều tương đối bình tĩnh ba người này thật sự không sợ chẳng lẽ nói có cái gì bí mật thủ đoạn tới ứng phó đầu này tuyết ma sao diệp hàng nghi ngờ trong lòng càng thêm không có ý định ra tay rồi giống tuyết ma gầm rú một tiếng đạp đạp đạp đạp mặt đất hướng bốn người lao đến cha đại ca nhị ca tuyết ma xông lại thiếu nữ kinh hô một tiếng đại ca không quay đầu lại ngoài miệng lại nói tiểu muội ngươi lui về sau đầu này tuyết ma giao cho cha và ca ca thiếu nữ nhìn xem tuyết ma mặc dù tràn đầy sợ hãi nhưng rõ ràng đối còn lại ba nam tử rất là tin tưởng vội vàng lùi lại không cho ba người cản trở Hôn đàn, ăn một quyền của ta. Lớn tuổi nhất, cũng là ba người phụ thân nam tử, sắc mặt đột nhiên mãnh liệt, hướng về phía vọt tới Tuyết Ma chính là một quyền quơ đi lên. Bành! To lớn Tuyết Ma cùng tên này phụ thân nhìn qua tuyệt không sướng, Tuyết Ma rõ ràng so phụ thân mạnh nhiều lắm, nhưng giờ phút này tên phụ thân vậy mà cứng rắn chặn lại Tuyết Ma một quyền. Sắc mặt phụ thân dữ tợn, đỏ lên, gân xanh nổi lên, rõ ràng hết toàn lửa. Cái này sáu, đây là thuần túy lực lượng cơ thể. Chẳng lẽ cư dân nơi này không có công pháp tu hành, thể nội không có linh lực, là bởi vì đem tất cả rèn luyện đều dùng ở trên thân thể sao? Thật là đáng sợ vậy mà lấy thuần túy lực lượng cơ thể, cứng rắn ngăn cản đầu này tím ngọc nhất tinh tuyết ma, ta nếu là không có công pháp tu hành, chuyên môn rèn luyện thân thể lời nói, tuy không nhất định không đạt được cảnh giới này, nhưng rõ ràng sẽ không giống như bây giờ nhanh chóng, nói không chừng cần mấy chục năm thậm chí càng lâu. hơn nữa rèn luyện nhục thể, nhục thể cường thịnh trở lại, cũng không cách nào tăng thêm tuổi thọ a. tên này phụ thân mặc dù chặn lại tuyết ma một quyền, nhưng rõ ràng đây là tạm thời, không bao lâu, phụ thân cũng có chút dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. lúc này, mặt khác hai nam tử bỗng nhiên ra tay, trong đó một cái đột nhiên chạy đến tuyết ma sau lưng, ôm lấy tuyết ma một cái chân hai tay dùng sức, cứng rắn nhường tuyết ma một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. ngay tại lúc này, tên kia đại ca bỗng nhiên nhảy lên một cái, vậy mà chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, nhảy gần tới 10 m mà nói cho. tiếp đó từ trên trời ra xuống, hung hăng đập ra một quyền, đập trúng tuyết ma gương mặt phía trên. giống tím ngọc nhất tinh tuyết ma hét thảm một tiếng, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. ba nam tử càng thêm sẽ không bỏ qua một cơ hội này, sau quyền hung hăng lên trên đập tới. một hồi gù gù tiếng vang vang lên, mặt đất cũng rung động thật lâu. sau đó, đầu này tu vi tím ngọc nhất tinh, thực lực chân thật hoàn toàn có thể chống lại tử ngọc hai sao tuyết ma như vậy chết, lưu lại trên mặt đất, chỉ có một khối lục phẩm hạ trở tinh thạch. Diệp Hàn cẩn thận nhìn chằm chăm ba người, sau đó phát hiện, ba người này cũng không có cái gọi là thu được kinh nghiệm thăng cấp. Xem ra cái này đặc thù quyền hạ, chỉ có ta một người có thể sử dụng thấy vậy, Diệp Hàn trong lòng thầm đủ, lỗ thai khẽ động, nghe mấy người kia lời nói. Thiếu nữ mừng rỡ tiếp nhận lục phẩm hạ trở tinh thạch. Đây chính là cấp 7 Tuyết Ma lưu lại cấp 7 rèn thể thạch, phụ thân ngươi nếu là dùng, nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá đến cấp 8 thể sư, đến lúc đó cho dù là đơn độc đối phó một đầu cấp 7 tuyết ma, cũng là dễ như trở bàn tay thiếu nữ đem lục phẩm hạ trở tinh thạch giao cho phụ thân, tiêu ngạo nói, thân là một cái cấp bảy thể sư nữ nhi, rất nhiều thể sư ở trong, hoàn toàn là một cái đáng giá, tiêu ngạo cũng tự hào sự tình. cấp bảy tuyết ma, là chỉ tím ngọc nhất tinh tuyết ma sao? trong này cấp bậc là như thế nào phân chia? hơn nữa yêu hoạch ở đây cư nhiên bị trở thành rèn thể thạch, đây cũng là nguyên nhân gì? thể sư, là chuyên môn chỉ những thứ này rèn luyện lực lượng cơ thể nhân sao? phụ thân cười ha ha một tiếng, tiếp nhận yêu hoạch, đạo, ha ha, tiểu nha đầu, phụ thân ngươi ta đến rồi cấp 7 thể sư, đã là cực hạn, viên này cấp 7 rèn thể thạch giữ đi. Chờ ngươi đại ca cùng nhị ca tương lai trở thành cấp 7 đỉnh phong thể sư, lại mượn này nhất cử đột phá đến cấp 8 thể sư, đại ca ngươi cùng nhị ca, có thể so sánh phụ thân ngươi tư chất của ta tốt hơn nhiều, bây giờ cũng đã là cấp 7 thể sư, bất quá một cái là hậu kỳ, một cái là trung kỳ thôi, so trong thôn thật nhiều. Tới đồng lứa đều cường đại hơn, thế hệ trẻ tuổi càng là không người có thể địch, cho dù là tại những cái kia cỡ lớn thôn xóm, cũng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Hai người trẻ tuổi trên mặt tiệm quá nhất cái xấu hổ lũ cười, có chút ngượng ngùng, mặt đỏ dần, đến thiếu nữ cười ha ha. Diệp Hang trốn ở chỗ tối, nhưng trong lòng thì cảm thấy một tia không hài hòa mẹ nó đây cũng quá thuần tình a nói vài lời liền bỏ mặt đây nếu là ở bên ngoài chẳng phải là sớm đã bị nuốt không còn chút nào giống ngay tại bốn người nói đùa thời điểm nơi xa truyền đến một tiếng càng cường đại hơn tiếng giống giận dữ mặt đất run rẩy không bao lâu một đầu càng cao lớn hơn tuyết ma xuất hiện ở bốn người trước mặt bốn người cầm đầu phụ thân sắc mặt đại biến âm thanh đều run dậy, cái này 6. cái này lại là cấp 8 tuyết ma làm sao có thể núi này rừng xuất hiện một đầu cấp 7 tuyết ma đã cực kỳ hiếm thấy làm sao sẽ xuất hiện cấp 8 tuyết ma đây chính là chín cấp thể sư cũng khó có thể đối phó cường đại tồn tại a Không không phải thiên thần chi tử, không chỉ là cấp 7 đỉnh phong thể sư phụ thần, còn lại ba người cũng đều thiểm quá nhất xóa tuyệt vọng. Bọn hắn liên thủ, có lẽ có thể đánh giết một đầu không quá lợi hại cấp 7 tuyết ma, nói ví dụ phía trước bị bọn hắn đánh chết một đầu kia, nhưng cấp 8 tuyết ma, vậy căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Chỗ tối, Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, cấp 8 tuyết ma. Cái này thế nhưng là Tử Ngọc nhị tinh trung hậu kỳ tuyết ma, chân thật thực lực, đại khái đủ để sánh ngang Tử Ngọc tam tinh sơ trung kỳ tu luyện giả, ai, di vãng bực này yếu thú, đối với ta mà nói cùng một sâu kiến không có gì sai biệt, bây giờ 6 sợ rằng phải kinh lịch một phen đại chiến a thực sự không được ta chỉ có thể xuất thủ cứu giúp những người này nếu như những người này đúng như bọn hắn biểu hiện ra như vậy thuần chân mà nói cứu mệnh nhân nhân thân phận hẳn là rất dễ dàng dung nhập vào những cư dân này ở trong đến lúc đó liền có thể đem mảnh không gian này hiểu rõ đại khái, thậm chí sáu nói không chừng có thể có được thông hướng tầng thứ 5 cửa vào tin tức tên kia phụ thân rất nhanh phản ứng lại lập tức đem thiếu nữ cùng hai nam tử đẩy ra lớn tiếng nói cầm gen thể thạch mau mau rời đi ở đây liền từ ta ngăn cản mấy phần chỉ cần các ngươi tốc độ rất nhanh nhất định có thể chạy thoát nhanh lên Không có thời gian phụ thân cắt đứt con trai lớn muốn nói lại thôi, trực tiếp đem ba người đẩy đi ra. Ba người khẽ cắn môi, lại cứng rắn không có nhúc nhích. Phụ thân hận hận nhìn ba người một mắt, không ở làm cái gì, bởi vì cấp 8 tuyết ma đã vọt lên. Đi chết. Phụ thân bỗng nhiên xông tới, vọng tưởng dùng nắm đấm đánh lui cấp 8 tuyết ma, đáng tiếc đối với cấp 8 tuyết ma tới nói, vẹn vẹn hơi chút phát tay, liền đem tên này phụ thân hung hăng văng ra ngoài, đâm vào một khỏa rễ cây to lớn phía trên. Phụ thân. Đại nhi tử cùng nhị nhi tử nhìn con mắt đỏ bừng, nội giận gầm lên một tiếng, nhao nhau phóng tới tuyết ma, thiếu nữ mặc dù lo lắng, lại chỉ có thể nốc tại chỗ dậm chân, nàng bất quá là cấp 5 thể sư, căn bản không có nhúng tay năng lực. Giống. Cấp 8 Tuyết Ma gầm lên giận dữ, mấy đạo băng truy liền ném đi ra. "Không tốt." Hai người giật nảy cả mình, bọn hắn mặc dù nhục thể cường độ tương đại, nhưng là vẹn vẹn nhục thể cường độ, nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể cận thân công kích. Hai người nhanh chóng hướng hai bên nằm sắp đi, về phần bọn hắn nguyên bản ở địa phương, tại đã bị băng truy đập ra một đạo hồ to. Chỗ tối diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất đạo tinh quang, là thời điểm ra sân. Đập đập Đang lúc cấp 8 Tuyết Ma sắp tới bên cạnh hai người, công kích về phía hai người thời điểm, Diệp Hàn bỗng nhiên trỗi ra. Diệp Hàn Tu Vi bây giờ đã khôi phục được Tử Ngọc Nhị Tinh sơ kỳ, chỉ là cảnh giới hơi có chút không ổn định mà thôi, cường độ thân thể chuyển đổi thành nơi này đẳng cấp, cũng chính là cấp 8 thể sư sơ kỳ. Cấp 8 Tuyết Ma rõ ràng không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy địch nhân cường đại, bất ngờ không đề phòng, bị Diệp Hàn nhất từng tiếng đá ngã trên mặt đất. Đứng lên. Diệp Hàn đối với hai người quát trói thai một tiếng, hai người cuối cùng hồi phục thần trí, hai người vui đến phát khóc, bọn hắn vạn không nghĩ tới, liền tại bọn hắn cho là liền bị giết thời điểm, lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống một vị đại anh hùng. Hơn nữa nhìn tình huống còn là một vị cấp 8 thể sư cường giả. Đây chính là cỡ trung thôn xóm mới có cường giả. Hai người các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ cùng ta, nhanh lên, Tuyết Ma muốn đứng lên. Diệp Hàn vội vàng phân phó hai người, hai người cũng không có chút nào phản đối, cấp 8 Tuyết Ma, đây chính là có thể so với 9 cấp thể sư nhân vật mạnh mẽ. Hai người bước nhanh về phía trước, thật chặt ôm lấy cấp 8 Tuyết Ma hai chân, còn không có đứng lên Tuyết Ma, lại một lần ngã xuống đất. Tà tôi ôm đầu. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sen lẫn thổ huyết âm thanh, chính là mới vừa rồi bị cấp 8 Tuyết Ma hất ra tên kia phụ thân. Thân là cấp 7 đỉnh phong thể sư, Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Người này ôm chặt lấy cấp 8 Tuyết Ma đầu, cái này, cấp 8 Tuyết Ma tạm thời là triệt để không đứng dậy nổi tới. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, đừng quên, Tuyết Ma còn có hai tay. Diệp Hán rất may mắn, Tuyết Ma cùng Viêm Ma mở dạng, trí tuệ ít đến thương cảm, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Bởi vì không có trí tuệ, bởi vậy Tuyết Ma tại không đứng dậy nổi thời điểm, có vài tia kinh hoàng, nếu như là có trí khôn tồn tại, đã sớm hai tay vung vậy đứng lên, trước hết nhất đem đầu lên vị kia boss thành náo nhuện. Tuy không có trí tuệ, nhưng lại có bản năng tồn tại, không bao lâu Tuyết Ma liền sẽ nhớ tới dùng hai tay đối địch. Liệt Hoàng Kim Thân quyết đệ tam chuyển ngưng. Hôm nay đệ tam chuyển, Diệp Hàn đã tu luyện đến viên mãn chi cảnh, tiếp qua không được bao lâu, liền có thể tu hành đệ tứ vòng vo. Đối với hiện nay Diệp Hàn tới nói, chỉ có tu hành đệ ngũ chuyển, mới có thể chân chính cấp tốc tăng cao thực lực, bởi vậy Diệp Hàn cũng là không kịp chờ đợi muốn đến tầng thứ 5. Ba đạo hỏa trụ, tại Diệp Hàn dưới sự khống chế thẳng bay về phía cấp 8 Tuyết Ma. Đương nhiên, trước đó, Diệp Hàn cũng đối ba người ra lệnh, nhường ba người nhanh chóng rút lui ra. Tuyết ma trong khoảnh khắc liền bị hỏa diễm chỗ giấu, hoàn toàn biến thành tro tàn. Bốn người nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sẽ hướng tuyết ma một dạng, phát động loại kia chấn nhiếp lòng người công kích. Đây rõ ràng là sáu. Thiên thần chi tử a. Bốn người ngốc trệ thấp giọng nói. Diệp Hàn không có chú ý tới bốn người biểu lộ, bởi vì Diệp Hàn đang tại thể nghiệm kinh nghiệm mang tới đề thăng. Không hổ là tử ngọc nhị tinh tuyết ma, điểm kinh nghiệm so với 1 2 ba tầng hoàng kim tuyết ma nhiều. Vẹn vẹn một đầu, liền để Diệp Hàn tử ngọc nhị tinh sơ kỳ cảnh giới ổn định lại. E rằng nhiều hơn nữa vài đầu, liền có thể khôi phục lại tử ngọc hai tinh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Đồng thời Diệp Hàn thầm than đã từng vất tay có thể giết tồn tại, hiện nay còn cần liên thủ, cũng may đầu này tuyết ma vẹn vẹn tử ngọc nhị tinh sơ chu kỳ, nếu là tử ngọc nhị tinh đỉnh phong, bọn hắn chính là liên thủ, cũng chỉ có thể chạy trốn. Diệp Hàn đã từng là tử ngọc thất tinh đỉnh phong cường giả, trước đó, Diệp Hàn không chút nào dùng lo lắng sức mạnh quá nhanh tăng trưởng sẽ dẫn đến xảy ra vấn đề gì. Lấy lại tinh thần sau đó, Diệp Hàn liền phát hiện bốn người dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn, đồng thời nâng tử ngọc nhị tinh tuyết ma rơi ra ngoài lục phẩm hạ chờ tinh thạch đi tới trước mặt hắn. Đô tao mậu tham kiến thiên thần chi tử đại nhân, đây là ngài thể thái Tên kia phụ thân, hoặc có lẽ là Đồ Tào mậu xin cung kính nói, Diệp Hàn bất khả tư nghị trừng trong mắt, từng ngón tay hướng mình, không thể tin nói, Thiên Thần chi tử? Ta. Đúng vậy, căn cứ thôn chúng ta rơi cổ xưa tương truyền, khi này cái thế giới gặp phải nguy cấp thời điểm, Thiên Thần chi tử sẽ buông xuống, dẫn dắt chúng ta trải qua trọng trọng nguy nan, cũng chỉ có Thiên Thần chi tử mới có thể khống chế hỏa diễm bực này thứ mạnh mẽ. Đồ Tào mậu sùng bái cuồng nhiệt nhìn xem Diệp Hàn, ánh mắt ấy, nhìn Diệp Hàn vì đó phát lạnh. Cảm tình ta mới vừa hỏa diễm công kích, bị bọn hắn ngộ nhận là Thiên Thần chi tử, các loại, đây là bảo tháp lưu ly không gian, ta xem như thí lệ giả chẳng lẽ cái này thiên thần chi tử chỉ chính là thí lệ giả nói như vậy ta là thiên thần chi tử cũng không tính toán sai nghĩ tới đây diệp hàn cũng thản nhiên đón nhận sương hô thế này ngược lại có cái thân phận này chắc hẳn có thể càng thêm nhẹ nhõm moi ra một loạt tình báo diệp hàn đem lục phẩm hạ chờ tinh thạch đẩy trở về đạo cái này tinh thạch đối với ta vô dụng vậy thì các ngươi thu a cái này 6. đồ tao mậu trần chờ một chút kết quả diệp hàn nhất chứng mắt đồ tao mậu vội vàng tiếp nhận chỉ sợ chọc giận liễu diệp vị này thiên thần chi tử đồng thời trong lòng thầm đủ thiên thần chi tử không hổ là thiên thần chi tử thậm chí ngay cả cấp 8 rèn thể thạch đô không nhìn chúng nếu là lại có hai ba khối cấp tám rèn thể thạch, nói không chừng ta liền có thể vượt qua niên linh giác đại hạn chế, tiến vào cấp tám thể sư diệp hàn hài lòng nhìn xem đồ tạo mậu tiếp nhận lục phẩm hạ chờ tinh thạch, chợt mở miệng, đi, đã các ngươi biết ta là thiên thần chi tử, liền nói cho ta biết thân phận của các ngươi đồ tạo mậu chợt phát hiện, hán, còn không có hướng lên trời thần chi tử giới thiệu nhi tử cùng nữ nhi, lập tức hết sức sợ sệt liền giới thiệu, diệp hàn cảm thán không thôi, người nơi này thật không có khéo léo, nếu là ở bên ngoài, cái gì truyền thuyết chính giữa thiên thần chi tử, cũng là cầu thí tuyệt đối sẽ bị xem như điên rồ. Không không tám liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ truyền thông qua đồ tảo mậu một fan giới thiệu, Diệp Hàn đã biết còn thừa tên của ba người, đại nhi tử gọi là Đồ Thư Hữu, nhị nhi tử gọi là Đồ Sách Dừng, tiểu nữ nhi gọi là Đồ Dừng Lệ. Cũng không có thường gặp vừa thấy đã yêu cầu hết tình tiết, có lẽ là bởi vì ba người hoàn toàn mái trèo lạnh coi là thiên thần chi tử nguyên nhân, bất kể là Đồ Thư Hữu, Đồ Sách Dừng, vẫn là Đồ Dừng Lệ, đối với Diệp Hàn cũng là cung kính có thừa, không dám có khác không tôn kính hành vi. Diệp Hàn nhìn bốn người vài lần, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, bốn người nhìn mình ánh mắt có cái gì rất không đúng, Diệp Hàn nhìn chính mình một mắt. Sắc mặt lập tức đỏ lên, Diệp Hàn suýt nữa quên mất, hắn tại bị chuyển tống đến bảo tháp liu li không gian thời điểm, có thể cái gì đều không có mặc, nói cách khác, thời khắc này Diệp Hàn, đối mặt bốn người là lấy thân thể. Cho dù đồ tào mộng bốn người so dã nhân cũng tốt không có bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất trên thân thể trọng điểm bộ phận vẫn là bị bao trùm. Diệp Hàn lúng túng không biết tay làm như thế nào thả, càn a, nhân gia cũng đã nhìn hết sạch, ngươi ở đây cả một chút chẳng phải là có chút xấu. Không ngăn mà nói, cứ như vậy lộ ra cũng không phải một chuyện a, đồ tào mộng bỗng nhiên tán thưởng một tiếng, không hổ là thiên thần chi tử, tại trong núi tuyết cũng có thể như thế thuần thiết, như thế thẳng thắn tương kiến. Diệp Hàn lập tức quĩnh một cái khuôn mặt, hắn không phải liền là rồi một lần sao, làm sao lại thuần thiết, chẳng lẽ những người này tự cho là thiên thần chi tử, nên dạng này không mặc gì cả. Xem đây là ánh mắt gì, có cần thiết càng thêm sùng tính sao? Diệp Hàn phát hiện, hắn bây giờ không có biện pháp lý giải đám người kia ý nghĩ. Đồ thư hữu lúc này còn phụ họa gật đầu một cái, không tệ, không hổ là thiên thần chi tử, thật sự là ta gặp được lớn nhất một cái nhìn kỹ đồ bạn đọc ánh mắt, đương nhiên chỗ tại Diệp Hàn giữa hai chân bộ vị, Đồ Sách dừng nghe được nhà mình đại ca nói như vậy, còn hâm mộ nói, lớn hơn so với ta gấp hai đâu liền đổ dừng lệ thiếu nữ này cũng không, có chút nào thẹn thùng, ngược lại nghĩ đến, không hổ là thiên thần chi tử, nơi đó bộ dáng chính là cùng phụ thân ca ca không giống nhau diệp Hàn. Nhìn xem bốn người nóng hừng hực ánh mắt tập trung ở trên người mình, nhất là trọng điểm bộ vị, khỏe miệng hung hăng giật giật, sắc mặt đen không thể hại nữa. Những người này đến cùng chuyện gì xảy ra, vẫn là người bình thường sao? Đô Tào Mậu nhẹ cảm phát hiện Diệp Hàn có chút giận, kinh hoàng sau khi, lại là trượng hai không nghĩ ra, bọn hắn cũng không làm gì à, như thế nào vị thiên thần này chi tử bỗng nhiên liền giận. Cuối cùng, làm Diệp Hàn tùy tiện tìm vài miếng lá lớn, che kín trọng điểm bộ vị mới hoàn toàn khá hơn. 6 Tại đồ tào mậu dẫn đầu dưới, đám người hướng về đồ tào mậu cho ở thôn xóm chạy tới. Đường đi ở trong, Diệp Hàn không để lại dấu vết hỏi đến một chút muốn biết mừng rỡ. Không thể không nói, những người này thật sự là không có tâm nhãn, chất phác rất, nếu là ở thế giới bên ngoài, Diệp Hàn hỏi như vậy, đã sớm gây nên cảnh giác cùng hoài nghi, nhưng mà ở đây, đồ tào mẫu bốn người vậy mà liền như thế đem tin tức một mạch nói ra. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới biết được, vừa rồi hắn thẹn quá hóa giận, thật sự là không cần thiết. Bởi vì những người này, mặc dù có cường đại lực lượng cơ thể, nhưng văn minh còn ở vào cực kỳ lạc hậu tình cảnh. Những người này thôn xóm đều ở đây núi tuyết phía dưới, đến không có trên tuyết sơn mặt như vậy rất lạnh, bởi vì cường đại tố chất thân thể, tại trong thôn làng, mặc kệ nam nữ, trên thực tế cũng là thẳng thắn gặp nhau, không hề giống bên ngoài như thế, nam nữ đại phòng, một chút bộ vị càng là không thể dễ dàng lộ ra. Bởi vậy, Diệp Hàn trước đây sẽ chỉ làm những người này cho là Diệp Hàn cường đại, bởi vì chỉ có cường đại thể sư mới có thể cái gì cũng không cần xuyên, liền có thể tại trong núi tuyết tự do sinh tồn. Cái gọi là thể sư là đồ tảo mộng những thứ này tầng thứ tư cư dân đối với thực lực phân chia. Ở đây, cho dù là đứa bé sơ sinh Tố chất thân thể cũng cực kỳ cường đại, đồng dạng 10 tuổi sau đó đều có thể đạt đến hoàng kim cấp bậc tố chất thân thể, sau đó tố chất thân thể để cao, liền cần từ từ tích lũy, cũng có thể thông qua tinh thạch để thăng. Bởi vì đồ tào mậu chờ những cư dân này không có hệ thống hấp thu tinh thạch phương pháp, bởi vậy hiệu suất quá thấp, ước chừng chỉ có thể hấp thu trong tinh thạch 1 phần 10 linh lực dùng để rèn luyện thuộc thể. Thể sư cùng chia 9 cái cấp bậc, tương ứng tuyết ma cũng chia 9 cái cấp bậc, nhất cấp tuyết ma tương đương với hoàng kim tứ tinh, này suy ra, 9 cấp tuyết ma, trên thực tế chính là tử ngọc tam tinh tuyết ma. Bởi vì tuyết ma tiên tiên tính chất cường đại, 9 cấp thể sư cũng chỉ có thể đối phó cấp 8 tuyết ma mà thôi. Một khi xuất hiện chín cấp tuyết ma, đối với cái này chút cư dân tới nói, chính là một hồi cực lớn tai nạn. Trước đó mấy cái cỡ lớn thôn xóm, cũng là bởi vì xuất hiện chín cấp tuyết ma mà bị nhất cử công phá, không thiếu cư dân bị giết. Nói đến thôn xóm, cùng chia tam đại đẳng cấp, cỡ lớn thôn xóm, cỡ trung thôn xóm, cỡ nhỏ thôn xóm. Cỡ nhỏ thôn lạc người mạnh nhất chính là cấp 7 thể sư, cỡ trung thôn lạc người mạnh nhất chính là cấp 8 thể sư, cỡ lớn thôn lạc người mạnh nhất chính là chín cấp thể sư. Đô Tam mậu, chính là tòa này núi tuyết phía dưới một cái cỡ nhỏ thôn lạc thôn trưởng cũng là trước mắt cái này thôn là người mạnh nhất cấp 7 đỉnh phong thể sư. Rất nhanh, một nhóm năm người liền đã đến cái này thôn làng. Đô Tào Mậu vừa trở về, trong thôn người đều đi ra nhao nhao nên đón, cái này, đông đảo thẳng thắn cơ thể, trói mù Liễu Diệp lạnh một đôi mắt, tuy phía trước đã biết, cái này ở ở đây cực kỳ bình thường, nhưng đối với Diệp Hàn tới nói, nam còn chưa tính, tất cả mọi người là cùng giới, một đám nữ, thật sự là quá xấu Diệp Hàn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Thôn trưởng, vị này là? Giữa đám người đi tới một ông lão, đại khái là là lục cấp thể sư trình độ. Đô Tào mậu hưng phấn cười nói, "Ha ha, Tào lão Vị đại nhân này là Thiên Thần Chi Tử a." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rung động, từng cái không thể tin nhìn qua Diệp Hàn, chập nhau nhao kinh hô lên. "Thiên Thần Chi Tử, lại là Thiên Thần Chi Tử, trời ạ, thật bất khả tư nghị Thiên Thần Chi Tử truyền thuyết lại là thật sự, ta sáu, chúng ta sáu." Đám người kích động mặt đỏ dần. Diệp Hàn khỏe miệng lại lần nữa giật giật, trong lòng điên cuồng gào thét, "Mẹ nó các ngươi cũng không hoài nghi một chút sao, cứ như vậy tin tưởng." Diệp Hàn rốt cuộc là coi thường ở đây cư dân Ngây Tơ, ở đây không có lục đục với nhau, vì vậy đối với đồ tằm mộng, đám người không có một chút xíu hoài nghi. Đồ tao mậu tất nhiên nói là thiên thần chi tử, như vậy thì nhất định là thiên thần chi tử. Tâm tình mọi người kích động sau đó, không hẹn mà cùng vây lại Diệp Hàn, tò mò khắp nơi xoa bóp, bọn hắn thật sự là rất muốn nhìn một chút, cái gọi là thiên thần chi tử, đến cùng cùng bọn hắn có cái gì khác biệt? Cái này, Diệp Hàn xem như tao đường, sắc mặt lại đen vừa đỏ, không ngừng biến hóa, liền lợi kia cũng không thiếu bị sợ xấu hổ suýt chút nữa hổ máu. 6. trong thôn làng, thời gian 3 ngày tản biến, thiên thần chi tử mang đến nhoi động cũng dần dần thất xuống, này mới khiến Diệp Hán triệt để giải thoát. Dù là như thế, trong khoảng thời gian này Diệp Hàn cũng là nước sôi lửa bỏng. Lần đầu trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, mẹ nó quá sợ hãi. Diệp Hàn ở tại đồ tào mậu trong nhà, bây giờ, Diệp Hàn tu hành liệt hoàng kim thân quyết đệ tam chuyển đã đạt tới viên mãn cực hạn. Đột phá. Diệp Hàn nhất âm thanh quát chói tai, một cỗ cường hành khí tức lan tràn ra, trải qua mấy ngày nữa khổ tu, Diệp Hàn cuối cùng đã luyện thành liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ chuyển, đạt đến liêu đệ tứ chuyển sơ kỳ. Không không chín tuyết ma nhóm tới đã luyện thành liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ chuyển, Diệp Hàn thực lực thêm một bước tăng cường, vì thu được kinh nghiệm tăng cao thực lực, vì tại trong thôn làng hoàn toàn mượn mọi người tin phục, Diệp Hàn cũng bắt đầu lên núi đi săn đem so sánh trong thôn săn thú đại bộ phận cũng là hoàng kim thất tinh đến tử ngọc nhất tinh sơ kỳ tuyết ma cũng chính là tứ cấp huyết ma đến cấp 7 sơ kỳ tuyết ma diệp hàn đánh chết tuyết ma kém nhất cũng đều là tử ngọc nhị tinh sơ kỳ cũng chính là cấp 8 sơ kỳ tuyết ma hơn nữa thôn dân đi săn cũng là mấy người thậm chí là hơn 10 người cùng một chỗ diệp hàn nhưng là độc thân thành tích như vậy tại dạng này đơn thuần trong thôn làng không hề nghi ngờ là cực kỳ chịu đến bái đem so sánh phía trước mấy ngày là bởi vì nhìn trời thần chi tử cái thân phận này sùng bái lần này nhưng là đơn thuần đối với diệp hàn thực lực cường đại bái đương nhiên Diệp Hàn bản thân cũng nhận chỗ tốt rất lớn, thời khắc này Diệp Hàn tu vi đã khôi phục được Tử Ngọc Nhị Tinh hậu kỳ, gần tới đỉnh phong. Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ tứ truyền, cũng tu luyện đến hậu kỳ. Đệ tứ truyền vận chuyển, cường độ thân thể lập tức trở về bạo tăng đến Tử Ngọc Ba Tinh trung kỳ. Lại thêm Liệt Hoàng Kim thân quyết hỏa diễm công kích, đủ để đánh giết Tử Ngọc Tam Tinh đỉnh phong cường giả. Nói cách khác, bây giờ Diệp Hàn, Tử Ngọc Tam Tinh sơ trung kỳ trở xuống tuy ma, cũng sẽ không tiếp tục phải không có thể chiến thắng tồn tại, chỉ cần số lượng không nhiều, đều có thể thuận lợi đánh giết. Nhưng Tử Ngọc Sơ trung kỳ trở lên Tuyết Ma, Diệp Hàn lại không có biện pháp, dù sao thực lực thế này Tuyết Ma, chân thật chiến lực, đủ để sánh ngang tầm thường Tử Ngọc Tứ tinh trung hậu kỳ cường giả. Cố lên nha, lại đánh giết vài đầu cấp 8 Tuyết Ma, nói không chừng liền có thể đạt đến Tử Ngọc nhị tinh đỉnh phong, nếu là có thể đánh giết vài đầu 9 cấp sơ kỳ Tuyết Ma, khôi phục lại Tử Ngọc ba sao tu vi cũng không phải không có khả năng, lại thêm đem đệ tứ chuyển tu luyện đến viên mãn, tầng thứ tư Tuyết Ma, đơn giản độc đấu mà nói, đoán chừng liền không có một người có thể thắng qua ta Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất đạo lưu quang, kể từ đi tới nơi này cái thôn xóm đến bây giờ, bất quá gần tới 20 ngày thời gian thôi, tu vi cũng đã lập tức đột phá đến tử ngọc tam tinh. Bực này tốc độ, đặt ở bên ngoài, trừ phi là phục dụng cái gì thiên địa linh vật, bằng không tuyệt đối là để cho người ta khiếp sợ. đương nhiên, cũng cùng Diệp Hàn trước đó chính là tử ngọc thất tinh đỉnh phong cường giả có rất lớn quan hệ, không phải vậy lực lượng này liên tiếp tăng vọt, một cái nắm giữ không tốt, liền xong đời. đi ra khỏi phòng, Diệp Hàn phát hiện đồ Dừng Lệ đang sững sờ ở trước cửa, một bộ chuẩn bị gõ cửa bộ dáng. đồ Dừng Lệ chớp chớp mắt, mới bỗng nhiên phản ứng lại đạo, gặp qua Diệp Hàn kaka. ngay từ đầu tất cả mọi người xưng hô Diệp Hàn là trời thần chi tử đại nhân. Đi qua Liễu Diệp lạnh một phen cố gắng, bây giờ toàn bộ thôn xóm, phàm là so diệp Hàn đại, đều không có ở đây xưng hô Thiên Thần chi tử đại nhân, mà là Diệp Hàn đại người, so diệp Hàn tuổi nhỏ, đều sẽ xưng hô thứ nhất âm thanh Diệp Hàn ca ca. Ha ha, nguyên lai là hồ muội muội, không biết hồ muội muội có chuyện gì. Đồ Dưng lệ lập tức nói, là phụ thân bảo ta tới gọi Diệp Hàn ca ca, chuyện cụ thể, ta cũng không biết ta. Diệp Hàn nhướng mày, nếu là Đồ Tả mộ, như vậy rõ ràng không phải chuyện bình thường. Suy đoán như vậy, tại Diệp Hàn đi vào toàn bộ thôn xóm thương định chuyện trong gian phòng, được chứng minh, bây giờ trong gian phòng, bầu không khí một hồi trầm trọng. Diệp Hàn đại người, ngài đã tới. Diệp Hàn nhất tiến vào, mọi người nhất thời nhiệt tình, từng cái mong đợi ánh mắt nhìn về phía Diệp Hàn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn nhất như mày, trực tiếp hỏi hướng Đồ Tao Mậu. Đồ Tao Mậu cười khổ một tiếng, liền đem đầu đuôi sự tình nói cho Liễu Diệp Lạnh. Người lai, like, hôm qua lên núi săn thú mấy cái lục cấp thể sư, cũng không có trở về, rơi vào đường cùng, Đồ Tao Mậu liền phái một vị cấp 7 trùng kỳ thể sư lên núi điều tra, cuối cùng cấp 7 thể sư mang theo một thân thương thế trở về, hơn nữa nói cho đám người cực kỳ rung động tin tức, tại trên tuyết sơn, không biết lúc nào, tụ tập một đám lớn tên ma Hơn nữa người người đẳng cấp không thấp, một nửa trở lên cũng là cấp 5 cấp 6 tuyết ma, tứ cấp thậm chí là cấp 4 trở xuống tuyết ma. Nhiều lắm là chiếm cứ 1 năm, còn giữ lại, toàn bộ đều là cấp 7 tuyết ma, hơn nữa trong đó còn có mấy chục con cấp 8 tuyết ma. Dạng này một cố cường đại sức mạnh, đang lấy tốc độ không nhanh không chậm hướng phía dưới núi tuyết chạy đến, cứ như vậy tốc độ, nhiều nhất hôm nay buổi chiều sẽ đến cái này thôi làng, đến lúc đó 6. Diệp Hàn bây giờ cũng lớn bị kinh ngạc, mặc dù hắn đánh chết không thiếu cấp 8 tuyết ma, nhưng nhiều nhất đối phó hai ba đầu, cái này mấy chục con nếu là đến đây, suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy kinh khủng. Lập tức, Diệp Hàn đạo Đã như vậy, vì cái gì không nhanh chóng rút lui ở đây, đợi đến những cái kia tuyết ma tán đi sau đó mới trở lại không phải liền là không được, đây là quê hương của chúng ta, sinh tử chúng ta đều phải ở đây, tuyệt đối không thể tùy ý quê quán hủy diệt. Bao quát đồ tào mậu ở bên trong, tất cả mọi người chăm miệng một lời, sắc mặt kiên định không thôi. Diệp Hàn tức thiếu chút nữa chửi ầm lên, những người này đầu góc thiếu căn tuyến thì cũng thôi đi, lại còn cố chấp như vậy cùng sáu. Diệp Hàn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, bất quá là chỗ ở tôi, hủy sẽ phá hủy, chỉ cần sinh mệnh bảo lưu lấy, quê quán hoàn toàn có thể xây lại. Đang tiếc mặc kệ Diệp Hàn làm sao khuyên nhủ, những người này đều chết trông coi không lý khai. Diệp Hàn đại người, bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta." Đô Tao Mậu Thanh cần nói, Diệp Hàn bây giờ mới rốt cục những người này vì cái gì đem hắn kêu đến, lại như thế chờ đợi, cảm tình là muốn nhường hắn trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Diệp Hàn theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Lưu Ly Khí Linh Thanh em đột nhiên xuất hiện, "Hắc hắc, đáp ứng à, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là không thể không nói, đây là một cái kỳ hội, chắc chắn tốt, nói không chừng ngươi nhất cử liền có thể khôi phục Tử Ngọc Tam Tinh tu vi." mà lại nói không chắc vẫn là trung hậu kỳ lại nói ngươi thế nhưng là thiên thần chi tử không giúp bọn hắn ta có thể nói cho ngươi ngươi ở đây tầng thứ tư cư dân danh vọng sẽ đụng phải thật to ảnh hưởng thuật tiện nói cho ngươi một câu ngươi muốn biết thông hướng tầng thứ năm lối vào thế tất yếu trợ giúp những người này diệp hàn trong lòng trầm giọng nói thanh danh của ta nếu là ta cứ vậy rời đi những người này nhất định sống không được các thôn xóm khác như thế nào sẽ biết được hành vi của ta cùng lắm thì ta có thể đi các thôn xóm khác hỏi thăm tin tức lưu ly khí linh nhưng cười không nói cái này khiến diệp hàn trong lòng có chút bực bội nghĩ đến lưu ly khí linh chính là bảo tháp lưu ly khí linh Chắc hẳn nói những lời này sẽ không vẹn vẹn khuyên cáo, nói là cảnh cáo hẳn là cũng không đủ, chẳng lẽ có ý nghĩa đặc thù gì sao? Nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là đáp ứng, hắn ngược lại muốn xem xem, Lưu Ly Khí Linh nói những lời kia, đến tuột cũng có cái gì hàm nghĩa đặc thù. Đa tạ Diệp Hàn đại người. đồ tao mọi bọn người nghe được Diệp Hàn nguyện ý lưu lại hỗ trợ, từng cái cao hứng không thôi, phản phất đã thắng lợi trong tầm mắt. Có lẽ, thiên thần chi tử đối với những người này ảnh hưởng, thật sự là quá lớn. Toàn bộ thôn xóm, lập tức tiến nhập tình trạng báo động. Trong thôn, mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần đẳng cấp đạt đến tứ cấp thể sư trở lên đều ở đây tuyến đầu, mà cấp 4 trở xuống nhưng là ở hậu phương tiến hành phụ trợ. Nói ví dụ chế tạo cung tiễn, có người bị thương cứu chữa, hết thảy đều ở đây vững vững vàng, vàng vàng tiến hành. Khi màn đêm lúc hàng lâm thôn xóm ngay phía trước từng đạo rậm rạp chẳng chị bóng người, cuối cùng hiện thân chính là tuyết ma nhóm. Nghe được cái tin tức này Diệp Hàn hòa đồ tạo mậu chờ trong thôn cấp 7 thể sư lập tức đi tới thôn cửa ra vào, không một không nguyên lai like cũng là giả ai vào chỗ đấy, chuẩn bị kỹ càng riêng mình vũ khí. Đông đảo thôn dân cầm lên từ tảng đá chế tạo mà thành bữa, cùng tiến nhóm vũ khí. Bức này vũ khí, mặc dù kiểu dáng rất tước hậu, cũng cực kỳ phổ thông. Đặt ở bên ngoài, cứ như vậy bên ngoài, e rằng đưa cho người khác, người khác cũng không nhất định sẽ muốn. Nhưng ở đây mặt nhưng là bất đồng rồi. Tâm thương người trong này vừa ra đời, không cần tu luyện, đến rồi 10 tuổi liền nắm giữ hoàng kim cấp bậc tố chất thân thể, không gian này tảng đá, có thể là đá bình thường sao? Những thứ này gậy gỗ hỗn hợp có hòn đá tạo thành lươi búa cung tiễn, cũng không phải hàng thông thường, người người vô cùng sắc bén. Những tảng đá này đặt ở bên ngoài, một khi bị người biết được hắn cứng rắn trình độ, nhất định sẽ bị luyện khí sư coi trọng. Hống hống hống mấy chục con tuyết ma vừa nhìn thấy thôn xóm, từng cái hưng phấn phát động, chu lên liền vọt lên. cái này tiên phong đội tuyết ma thực lực cũng không cao, số đông là tứ cấp tuyết ma. bên trên, đô tao mậu ra lệnh một tiếng, đông đảo cấp 7 thể sư mang theo bộ phận lục cấp thể sư xuống tới, người còn lại nhưng là thủ hộ tại thôn xóm phía trước, thỉnh phẳng bắn ra một tiễn, bắn tới tuyết ma trên thân thể. đối mặt một đám tứ cấp tuyết ma, diệp hàn đứng phó cực kỳ nhẹ nhõm, không có chút nào thi triển đệ tứ truyền du vọng. dễ dàng, một lớp này tiên phong đội tuyết ma liền bị diệp hàn nhất người đi đường toàn bộ tiêu diệt. giống. Tuyết ma số lượng rất nhiều, tại Tiên Phong đội Tuyết Ma luân lạc tới Hạ Phong thời điểm, những cái kia cấp 5 cấp 6 Tuyết Ma cũng đã vượt lên, đến thời điểm Tiên Phong đội Tuyết Ma vừa vận bị hoàn toàn giải quyết đi. Những thứ này Tuyết Ma gia nhập vào, ngoại trừ bộ phận cấp 7 Tuyết Ma, những người còn lại đều ứng phó cực kỳ phi sức. Đương nhiên, Diệp Hàn ứng phó như cũng vô cùng dễ dàng, tùy tiện liền có thể dễ dàng đánh giết một đầu cấp 5 cấp 6 Tuyết Ma, nhìn các thôn dân vô cùng kính sợ, không hổ là thiên thần chi tử. Tại bỏ ra vài tên lục cấp thể sư trọng thương sau đó, Diệp Hàn nhất người đi đường lấy được thắng lợi, mà chút trọng thương thể sư bị mang lên trong thôn, từ những cái kia bộ hậu cần phân trị liệu Đông, Đông, Thùng thùng. Đại địa đang run rẩy, lần này đám người đối mặt, nhưng là cấp 7 tuyết ma. Mọi người tại đây, trừ liêu Diệp lạnh, không ai có đơn độc ứng phó tuyết ma năng lực. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc, nếu là ta chính mình một người, vẫn còn không cần thi triển đệ tứ truyền, nhưng giờ phút này sao nhiều thôn dân, đối mặt nhiều như vậy cấp 7 tuyết ma, tất nhiên sẽ có chỗ thương vong, hơn nữa số lượng còn không ít, chỉ có thi triển đệ tứ truyền mới có thể tận lực giảm bất thương vong. Lập tức, Diệp Hàn nhất âm thanh quát khẽ, liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ truyền lưng. Ngọn lửa ầm vang bắn ra, mái lạnh chôn vùi ở trong đó, nhìn từ đằng xa, chỉ có thể nhìn thấy kim sắc hỏa diễm trung tâm một điểm bóng người mơ hồ lấy diệp hàn làm trung tâm phương viên mấy chục mét bên trong tất cả đất tuyết toàn bộ hòa tan bốn đạo hỏa diễm vây quanh diệp hàn không ngừng xoay tròn những ngọn lửa này tùy thời có thể hóa thành lửa minh cổ phượng tiến hành công kích giống diệp hàn liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ chuyển thi triển thành công đưa tới đông đạo cấp 7 tuyết ma chú ý của những thứ này tuyết ma cảm ứng được diệp hàn mang tới uy hiếp thật lớn cảm giác không hẹn mà cùng từng cái ra tay tấn công về phía diệp hàn băng tiễn từ trên trời rán xuống bốn đạo hỏa diễm Vậy quanh Diệp Hàn xoay tròn càng thêm cấp tốc, đem các loại băng tiễn nhất tề ngăn cản lại tới, không, có một đạo băng tiễn có thể tiến vào trong ngọn lửa, đối với Diệp Hàn tạo thành tổn thương. Đi. Diệp Hàn lạnh lùng khẽ quát một tiếng, bốn đạo hỏa diễm lập tức biến đổi hình dạng, hóa thành bốn đầu to lớn lửa minh cổ phượng, mỗi một đầu đều có mấy chục mét lớn nhỏ, nhao nhau phóng tới trên mặt đất một đoàn cấp 7 tuyết ma. Giống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chập trùng. Cho dù là lợi hại nhất cấp 7 đỉnh phong tuyết ma, cũng bất quá là tương đương với Tử Ngọc nhị tinh hậu kỳ chiến lực tôi, đối mặt điều này có thể đánh giết Tử Ngọc tam tinh đỉnh phong thực lực hỏa diễm, không, có chút nào ngăn cản năng lực. Cường đại tuyết ma, tại càng cường đại hơn hỏa diễm công kích, liên tục tử vong, đồng dạng, Diệp Hàn cũng thu được kéo dài không dứt điểm kinh nghiệm, thực lực đại tiến. Không bao lâu, liền đạt đến Tử Ngọc Nhị Tinh đỉnh phong chi cảnh, gần như đột phá. Hào 6. Thật là lợi hại, đây chính là 6. Thiên thần chi tử thực lực. Ngoại trừ đồ tào mẫu mấy người, đây là thôn dân lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn phát huy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hàn sử dụng giá hỏa diễm công kích. Hậu phương cấp 8 tuyết ma, cũng không nhịn được, ầm vang kích, mọi người áp lực lập tức tăng thêm, bị thương tần suất cũng tại từng bước leo lên. Cấp 8 Tuyết Ma, cho dù là thôn dân hơn 10 người liên hợp cùng một chỗ, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đánh giết một đầu, nhưng nơi này cấp 8 Tuyết Ma, như thế nào một đầu. Diệp Hàn bên này cũng vọt tới vài đầu cấp 8 Tuyết Ma, tự tìm cái chết. Diệp Hàn sắc mặt mãnh liệt, một cước đá về phía trong đó một đầu cấp 8 Tuyết Ma, đem đầu này cấp 8 Tuyết Ma hung hăng đá bay ra ngoài, nhưng phía sau lại vọt tới một đầu Tuyết Ma, Diệp Hàn bây giờ đang đứng ở lực cũng đã đi, lực mới không xanh trạng thái, lập tức chỉ có thể hai tay ngăn tại trước mặt, ngăn cản cấp 8 Tuyết Ma một quyền này công kích. Lực đạo to lớn, trực tiếp mái chèo lạnh đánh tới trong đống tuyết, đang cùng các cấp 8 Tuyết Ma Các bầy tuyết ma đối kháng thôn dân, cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, đều muốn tiến đến hỗ trợ, thế nhưng bọn hắn lững phó nguyên bản đối thủ liền cực kỳ gian khổ, huống chi đi trợ giúp Diệp Hàn, chỉ có thể cầu nguyện, thiên thần chi tử Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy đã bị đánh bại. Không chỉ là những thứ này cấp 6 cấp 7 thể sư, ở trong thôn cũng xông vào một chút cấp 6 cấp 7 tuyết ma, đang tại trắng trận phá hư, toàn bộ thôn dân thương vong thảm trọng, Hồ Thứ Dừng, Đỗ Tào Tất Nghị nhi tử, chính là lưu thủ ở trong thôn một cái duy nhất cấp 7 thể sư, đang dẫn theo đông đảo thôn dân ngăn cản tuyết ma công kích. Thế nhưng tuyết ma thật sự là quá nhiều, không bao lâu, Hồ Thứ Dừng liền bị mấy đầu lục cấp tuyết ma đánh trúng ngã trên mặt đất. Diệp Hàn từ trong đống tuyết thở hỗn hển lúc bò dậy, vừa hay nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức giận dữ, ở trong thôn mấy ngày nay, ai hòa Diệp Hàn quan hệ tốt nhất, không phải đồ tạo mẫu người thôn trường này, cũng không phải đồ rừng lệ dạng này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mà là Hồ thư rừng cùng Hồ thư Hữu hai huynh đệ này. Bây giờ nhìn thấy Hồ thư rừng bỏ mình, Diệp Hàn lựa giận trong lồng ngực có thể tưởng tượng được. Bất quá sau một khắc, Diệp Hàn mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Hồ thư rừng cơ thể rất nhanh trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, giống như tại phiến thiên địa này, chưa từng có xuất hiện qua Hồ thư lâm nhất giống như. Cái này 6. Cái này xấu. Diệp hàng trong lòng kinh hãi không thôi, tình huống này chứng minh cái gì? Nói rõ hồ thư rừng người này, hoặc có lẽ là cái này tầng thứ tư cư dân, cùng những thứ này tuyết ma một dạng, cũng là giả. Đều là do cái không gian này lợi dụng thiên địa linh lực, hoặc tinh thạch trực tiếp chế tạo ra. E rằng, những thôn dân này ký ức, cái gì thể sư, cái gì rèn thể thạch, cái gì thiên thần chi tử, tất cả ký ức cũng là không gian, hoặc có lẽ là bảo tháp lưu ly, cụ thể hơn tới nói, là lưu ly khí linh trực tiếp đặt vào. Diệp hàng trong lòng một ngụm máu liền muốn phun ra, cho dù ai thật vất vả giao hảo mấy cái bằng hữu, lại bỗng nhiên phát hiện Những người bạn này cũng là giả, cũng là vô căn cứ tạo nên, e rằng đều sẽ khí muộn không thôi. Đáng chết, ta như thế nào quên đi, đã có có thể làm cho người thăng cấp quái vật, tự nhiên cũng có tương ứng ca. Tuy biết là giả, nhưng Diệp Hàn trong lòng như cũ khó chịu không thôi. Dù sao đó cũng là Diệp Hàn thật sự đầu nhập vào vài tia hữu tình tình cảm. Khó trách cái tia khí linh biết nói ta nếu là từ bỏ những người này, những thôn dân khác người đều sẽ biết được. Nguyên lai like 6. không một một đến cỡ lớn thôn xóm khó trách cái tia khí linh biết nói ta nếu là từ bỏ những người này, những thôn dân khác người đều sẽ biết được. Nguyên lai like là nguyên nhân này. Nếu là những người này ký ức cũng là bị cưỡng ép đặt vào, như vậy ta từ bỏ những người này hay vì tự nhiên sẽ bị khí linh cưỡng ép đặt vào, bởi như vậy, cái gọi là thiên thần chi tử đã biến thành đệ mọn son đi đến nỗi nhận được thông hướng tầng thứ năm tin tức, nhất định là nhất định phải giải quyết một chuyện nào đó. Mới có thể phát động tuyên bố, rất rõ ràng, cái này chuyện nào đó chính là tình hình bây giờ, giải quyết đi những thứ này tên mà, cứu vãn thôn dân. Đã biết những thôn dân này rất có thể là, Diệp Hàn thái độ cũng phát sinh biến hóa, vô hình ở giữa đối với những người này sơ viễn một chút, nếu là, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, một khi hắn đi tới Liễu đệ tầng năm không gian, Cái này tầng thứ tư rất có thể sẽ một lần nữa quay về tại hỗn độn, hết thảy tất cả đều sẽ chôn vùi. Nếu là đối những người này đầu nhập vào quá nhiều cảm tình, đến lúc đó đối mặt tầng thứ tư một lần nữa quy về hỗn độn, thật là lâm vào một cái như thế nào tình cảnh lúng túng. Giống. Toàn bộ suy xét, kỳ thực cũng chính là thời gian qua một lát sự tình, vài đầu cấp 7 cấp 8 tuyết ma lại lần nữa vọt lên. Trở về. Vừa mới diệp Hàn Sở Dĩ đối mặt hai đầu bắt cấp tuyết ma liền rơi vào hạ phòng, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ bốn đạo hỏa diễm hóa thành lửa minh cổ phượng, tại quét sạch cái kia một đoàn 6 cấp tuyết ma, bây giờ cái này bốn đầu lửa minh cổ phượng nhất quay về. Diệp Hàn chiến lược tăng nhiều, đối diện với mấy cái này cấp 8 tuyết ma, sức mạnh càng thêm nồng đậm. Hướng, Diệp Hàn nhất âm thanh quát chói tai, xông vào mấy đầu bắt cấp tuyết ma trong đám, một quyền vung kích đến một đầu bắt cấp tuyết ma phía trên, đem hắn đánh bại, đồng thời khống chế một đầu Lửa Minh Cổ Phượng thiêu đốt lên cái này đầu bắt cấp tuyết ma. Đến nơi khác mấy đầu bắt cấp tuyết ma công kích, có còn thừa ba đầu Lửa Minh Cổ Phượng phòng ngự, đối với Diệp Hàn tạo thành ý hiếp lớn đại giảm thiếu. Dựa vào phương thức chiến đấu như vậy, không bao lâu, vây công Diệp Hàn mấy đầu cấp tuyết ma, triệt để biến thành cho tàn, Diệp Hàn cũng nhất cử dựa vào khủng lỗ kinh nghiệm đột phá đến Ngọc Tam tinh sơ kỳ chi cảnh hơn nữa cảnh giới vẫn là thuộc về ổn định cái kia một loại, đồng thời không ngừng vận chuyển đệ tứ truyền chiến đấu cũng làm cho Diệp Hàn đối với đệ tứ truyền thể nghiệm càng lai việt sâu, chắc hẳn lần chiến đấu này kết thúc, hơi bế quan mấy ngày liền có thể đem đệ tứ truyền triệt để tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đột phá đến từ ngọc tam tinh, Diệp Hàn chiến lược lại lần nữa gia tăng thật lớn, bây giờ cho dù là không có bốn đầu lửa Minh cổ phượng hộ tống, Diệp Hàn cũng có thể dựa vào đệ tứ truyền gia tăng cường độ thân thể, dễ dàng xử lý những thứ này cấp 8 biết ma, Diệp Hàn lập tức ra lệnh 4 đầu lừa Minh cổ phượng chia hai nhóm, ra đi cứu viện tràn ngập nguy hiểm đồ tạo mẫu bọn người, ra tiến vào trong thôn giải quyết trong thôn Tuyết Ma. Kèm theo Diệp Hàn đột phá thực lực đại tiến, Diệp Hàn ứng phó lên cấp 8 Tuyết Ma càng lai việt nhẹ nhõm, mỗi một đầu bắt cấp Tuyết Ma chết đi, Diệp Hàn thực lực liền tăng tiến một kia. Khi tất cả cấp 8 Tuyết Ma toàn bộ bị giết sau đó, quả thật Diệp Hàn thể bẩy tỏ chất vật không thôi, trên mặt, trên thân xanh một miếng tím một khối, nhưng Diệp Hàn đái lòng nhưng là hưng phấn, bởi vậy thời khắc này tu vi, đã miễn cưỡng đạt đến Tử Ngọc Tam Tinh hậu kỳ chi cảnh. Diệp Hàn liếc nhìn một vòng, xông vào đến rồi đồ tào một đoàn người, đoàn người này dễ dàng tiêu diệt lấy cấp 7 Tuyết Ma làm chủ 6 cấp Tuyết Ma nhóm. Sau đó, Diệp Hàn lại đi đến trong thôn Tiêu diệt lấy lục cấp tuyết ma làm chủ sáu bảy cấp tuyết ma nhóm. Đến đây, Diệp Hàn tại tử Ngọc Tam tinh hậu kỳ cảnh giới này bên trên mới xem như chân chính ổn định xuống đi, sắp đặt đến đỉnh phong, mà không phải lúc trước cái loại này vừa mới độ chạm đến hậu kỳ, tuyệt không ổn định. Đông đảo thôn dân, lấy đồ tảo mộ cầm đấu, trầm mặc nhìn xem toàn thôn bên trong tình hình, gần như một nửa thôn kiến trúc tại tuyết ma bảy tiến công phía dưới, hoàn toàn bị phá hủy, toàn thôn chiến lực cũng súc giảm gần tới 1/3, hoặc càng nhiều, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đây vẫn là tử vong. Bị thương, còn không bao quát trọng thương, cũng đã ước chừng đạt đến 3/5 ở vào khoảng giữa 4 năm ở giữa còn lại một phần nhỏ cũng toàn bộ mang thương. Đô tao mậu trầm mặt phút chốc lớn tiếng nói, chư vị để chúng ta vì này chút anh hùng tối chào, hy vọng những người này một lần nữa trở lại thiên thần ôm ấp hoài bão sau đó có thể có cuộc sống tốt hơn. Diệp Hàn khoẹt miệng giật một cái, hóa ra cái này không giải thích được tiêu thất. Theo bọn hắn nghĩ nhưng là một lần nữa về tới thiên thần ôm ấp hoài bão. Trừng mắt nhìn Diệp Hàn phát hiện tất cả mọi người mong đợi nhìn xem hắn. Nghĩ đến thiên thần, Diệp Hàn nhất trận đau răng nhưng vẫn cũng đại nghĩa lâm nhiên nói, các vị yên tâm tâm phụ thân nhất định sẽ thật tốt tiện đại những thứ này anh hùng cái này bên trong cái gọi là phụ thân. Tự nhiên chính là bọn hắn trong miệng tiên thần, nghiêm chỉnh mà nói, chính là bảo tháp Lưu Ly, li, cũng có thể nói là Lưu Ly li khí linh. 6. Đồ Tào Mậu nơi ở, Đồ tao Mậu chợt hướng về Diệp Hàn quỳ xuống, cái này khiến Diệp Hàn không biết làm sao, mặc dù biết những người này là, hành động như vậy rất có thể là kích phát nhiệm vụ gì, nhưng Diệp Hàn như cũng không thích hứng loại này động một chút lại quỳ xuống hành vi. Không đợi Diệp Hàn đem Đồ Tào Mậu đỡ dậy, Đồ Tào Mậu khóc lớn tiếng hô, Diệp Hàn đại người, hôm nay tình hình chắc hẳn ngài nhìn thấy, những thứ này tuyết ma mỗi qua mấy năm, đều sẽ có dạng này quần cư hoạt động, từ cổ trí kim Không biết bao nhiêu đồng bảo bởi vì này mà cửa nát nhà tan, Diệp Hàn đại người chính là thiên thần tri tử, chắc hẳn cũng là thiên thần đại nhân ở trên trời vì chúng ta lo nghĩ, cho nên mới điều động Diệp Hàn đại người xuống tới trợ giúp chúng ta vượt qua nan quan. Thỉnh Diệp Hàn đại người trợ giúp chúng ta giải quyết triệt để đi căn nguyên vấn đề. Diệp Hàn bỗng nhiên một cái thông minh, đây là muốn nói ra thông hướng tầng thứ 5 lối vào. Thông hướng tầng tiếp theo cửa vào Tuyết Ma tự nhiên là toàn bộ không gian nhiều nhất, nói như vậy, Tuyết Ma đều là do nơi đó sinh ra, từ đó từ từ trải rộng toàn bộ không gian. Bất quá đồng thời Diệp Hàn cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải Diệp Hàn đoán được những người này chính là tương tự với nhân vật, loại này cùng loại người không đáp ứng cũng không phải là người tốt tìm cầu, ở bên ngoài, ai sẽ vô duyên vô cớ đáp ứng. Dứt khoát, là ở ở đây. Lập tức Diệp Hàn nhất khuôn mặt chính nghĩa đỡ dậy Đồ Tả Mộ, "Đạo, thôn trưởng yên tâm, phụ thân tất nhiên để cho ta hạ giới, đương nhiên sẽ không cứ như vậy đơn giản trở về, còn xin thôn trưởng nói cho căn nguyên mà chỗ." Đồ Tả Mộ một mặt mừn rỡ, bất quá ngay sau đó lung tung nói, "Cái này xấu. Cái này ta cũng không tin tưởng a Diệp Hàn sắc mặt cứng đờ, trong lòng phảng phất có ngàn vạn con mẹ nó gào thét mà qua. Đô Tào Mậu có lẽ là cảm ứng được Liễu Diệp Lệnh không vui, vội vàng nói: "Đại nhân, mặc dù ta không biết, nhưng cách nơi này cách ba cái núi tuyết, có một chỗ lịch sử đã lâu đại thuần rơi, chắc hẳn ở nơi đó, đại nhân sẽ có được tin tức cụ thể Diệp Hàn lúc này mới yên tâm." Trong lòng mặc dù không phân thật giống như bị đuổi địch, nhưng vẫn cúi đạo, "Đã như vậy, mấy ngày nữa, liền thỉnh thôn trưởng dẫn dắt đi trước." "Ha ha, đương nhiên đương nhiên." Đô Tào Mậu cười một mặt hoa văn. Mấy ngày phía sau, Diệp Hàn triệt để ổn định từ Ngọc Tam tinh hậu kỳ chi cảnh, đồng thời đem liệt hoàng kim thân quyết tu luyện tới Liễu đệ tứ chuyển viên mãn chi cảnh, cuối cùng tại Đô Tào Đồ, đồ Thứ Hữu Cùng với trong thôn mấy cái trẻ tuổi lục cấp thể sư cùng lúc xuất phát, đi tới ba cái núi tuyết đầu phía sau cỡ lớn thôn xóm. Đường đi ở trong, tự nhiên là gặp không thiếu tuyết ma, nhưng đẳng cấp bình thường đều là cấp 5 cấp 6 tuyết ma, cấp 7 tuyết ma rất ít gặp đến, chớ nói chi là cấp 8 tuyết ma, dù là như thế, làm đến sau đó, Diệp Hàn cũng thuận lợi đạt đến Tử Ngọc Tam Tinh đỉnh phong chi cảnh, chỉ là cảnh giới hơi có chút bất ổn thôi. 6. Không một hai giao đấu những này là 6. Dấu vết đánh nhau. Một đoàn người đi tới thôn xóm phụ cận, rất nhanh phát hiện trên mặt tuyết dấu vết chiến đấu, tiên huyết, tán lạc binh khí. Đô tao một bọn người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới ngay cả nắm giữ 9 cấp thể sư chấn giữ cỡ lớn thôn xóm cũng bị tuyết ma bầy tập kích. Bất quá khi nhìn thấy trong thôn xóm công trình kiến trúc tuy có chút tổn hại nhưng trên đại thể vẫn hoàn hảo thời điểm, đám người thở dài một hơi, không hổ là nắm giữ 9 cấp thể sư chấn giữ cỡ lớn thôn xóm. Nhìn bộ dạng này, hẳn là đánh lui tuyết ma nhóm. Thông báo một phen sau đó, tại đồ tào mậu dẫn dắt phía dưới, một đoàn người tới nơi này cái cỡ lớn thôn xóm thôn trưởng chỗ ở chỗ. Ha ha, nguyên lai like là đồ thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngũm thôn trưởng, cũng tức là cỡ lớn thôn là thôn trưởng, chín cấp thể sư cường giả, nhìn thấy đồ tào mậu có chút kinh ngạc trong phòng cũng không thiếu cường giả, chỉ ít có 10 người đều ở đây cấp 8 thể sư cấp bậc, thậm chí ngoại trừ nghiễm thôn trường còn có mặt khác 4 cái cũng là chín cấp thể sư cường giả. bất quá ngoại trừ nghiễm thôn trường là chín cấp thể sư đỉnh phong, những thứ khác phần lớn ở vào chín cấp thể sư sơ trung kỳ. hơn nữa số đông đều mang theo vết thương nhẹ, liền nhiễm thôn trường cũng không ngoại lệ, rõ ràng trước kia cũng là đã trải qua một phen đại chiến. nghiễm thôn trường, lần này đến đây, thật sự là có việc muốn nhờ, chuyện lạc như thế này 6. đồ tao mậu đem liên quan tới diệp hàn sự tình cùng tuyết ma bảy sự tình tỉ nói cho tại chỗ rất nhiều cường giả, rõ ràng. Diệp Hàn là thiên thần chi tử tin tức, quá mức rung động, đến mức tất cả mọi người đều há to miệng à, ánh mắt lấp trệ. Nghiêm thôn Trường không hổ là chín cấp thể sư đỉnh phong cường giả, rất mau trở lại qua thần tới, trầm giọng nói, như lời ngươi nói, thế nhưng là thật sự. Đồ Tào Mậu vội vàng nói, thiên chân vạn sắc. Tầm mắt của mọi người, lập tức từ đồ tảo mậu trên thân thay đổi vị trí, đồng loạt rơi xuống Diệp Hàn trên thân, chỉ ít có một nửa người, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Diệp Hàn thầm than một tiếng xem ra tại đồ tào mậu chỗ ở thôn xóm cái gọi là thiên thần chi tử ngay từ đầu liền bị rộng lớn thôn dân thừa nhận cũng là bởi vì đồ tào mậu quan hệ a mỗi một cái thôn thôn trưởng tại mỗi một cái thôn xóm ở trong cũng là có lớn lao hy vọng diệp hàn tin tưởng nếu là cái này nghiễm thôn trưởng thừa nhận thân phận của hắn nơi này thôn dân cũng sẽ giống đồ tào mậu chỗ thôn lạc thôn dân một dạng không có chút nào hoài nghi nghiễm thôn trưởng nhìn nửa ngày đối với diệp hàn đạo tuy thực lực cường đại đã là 9 cấp thể sư nhưng nói là thiên thần chi tử vẫn còn cần một chút chứng cớ thiên thần xem như vạn vật chúa thể thực lực không thể nghi ngờ Nếu ngươi thật là thiên thần chi tử, chắc hẳn sẽ đánh phá chín cấp thể sư cực hạn, càng cường đại hơn, như vậy đi, chỉ cần ngươi đánh bại chúng ta ở đây tám cái cấp 8 thể sư cùng bốn cái 9 cấp thể sư liên thủ, ta liền tin tưởng ngươi là thiên thần chi tử, nguyện ý để cho. Ngươi thẩm tra thôn chúng ta thông minh lịch sử thư tịch, thẩm tra tuyết ma khởi nguyên chi địa. Vạn vật chúa tể. Diệp Hàng nghe được cái từ này, đang nghĩ đến lưu ly khí linh cái kia tiểu thí hải bộ dáng, khóe miệng không khỏi cứng ngắc lại mấy phần, bất quá nghĩ đến thế giới này cũng là lưu ly khí linh sáng tạo, cũng là phù hợp vạn vật chúa tể tình huống. Không biết những người này biết, bọn hắn sùng bái thiên thần chính là một cái tiểu thí hải không biết sẽ lộ ra biểu tình ra gì. Diệp Hàn trong lòng quỷ dị suy nghĩ, bất quá trong miệng lại nói, "Thỉnh." Trong ngay mắt, trong này đông đảo cấp 8 thể sư cùng 9 cấp thể sư mắt phát sáng lên. Đô tao mẫu bọn người không có chút nào lo nghĩ, dù sao bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Diệp Hàn bản thân cường đại. 6. Cỡ lớn trong thôn xóm một chỗ sân đấu, không thiếu thôn dân vừa đi vừa về quan sát, tuy nói là cỡ lớn thôn xóm, nhưng là vẹn vẹn phòng góc hào hoa hơn một chút, trong thôn cường giả càng nhiều hơn một chút, so với thôn Lạc Phàm vi, không giống như cỡ nhỏ thôn xóm lớn hơn bao nhiêu, nhiều lắm là gấp hai mà thôi, có tin tức gì, chuyển đi hết sức nhanh chóng bởi vậy thiên thần chi tử cái gì đã sớm trong thôn truyền ra ôm trong ngực nhìn trời thần chi tử rất hiếu kỳ đám người nhao nhao tới đây quan sát thiên thần chi tử a không biết thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh một thôn dân hiếu kỳ nói mặt khác một thôn dân lại lắc đầu có phải hay không thiên thần chi tử còn chưa biết được bất quá cho dù thật là thiên thần chi tử đối mặt bốn cái chín cấp thể sư cùng cấp 8 thể sư đại nhân chắc hẳn ứng phó cũng sẽ không nhẹ nhõm á ở nơi này không gian ban cho chính là thể sư hệ thống tu luyện cao nhất không quá chín cấp thôn dân tầm mắt có hạn thật sự là không tưởng tượng ra được so chín cấp càng mạnh hơn sẽ có cỡ nào mạnh Đông đảo thôn dân nghị luận ở Mỹ, mỗi người đều có cái nhìn của mình. Nguyên Vương, ngươi nhìn thế nào? Ta ngược lại thật ra hy vọng thiếu niên kia chiến thắng, bởi vì vậy lại biểu, Thiên Thần chi Tử, thật sự phụ xuống, 6. Sân đấu phía trên, Diệp Hàn Đạo, ra tay đi. 12 cái cường giả thần sắc nghiêm trọng, cho dù không phải Thiên Thần chi Tử, đó cũng là 9 cấp thể sư cường giả, không thể coi thường. 12 người lẫn nhau, tốt đẹp ăn ý, để bọn hắn đồng loạt ra tay, hơn nữa công kích phương hướng cực kỳ xảo trá. Nhưng Diệp Hàn đã từng thế nhưng là Tử Ngọc Thất Tinh đỉnh phong cường giả có tu luyện qua đông đảo vũ khí cường đại, dù là bây giờ những vũ kỹ này không có cách nào thi triển, một chút tướng chiến kỹ xảo, nhưng là thật sâu khắc vào cơ thể trên bản năng, cho dù là ở nơi này không gian, cũng không cách nào bị cấm chỉ. Diệp Hằng thân thể quỷ dị dãy dưa, đối mặt 12 người hoặc quyền hoặc chân tập kích, cực kỳ xảo diệu tránh né đi qua. Một bên xem cuộc chiến nghiễm thôn trường, con mắt trợn sáng lên. Loại phương pháp chiến đấu này, chúng ta trước đó sao lại không có nghĩ đến? Ta bây giờ tin tưởng hắn là thiên thần chi tử, không phải vậy tại sao có thể có như thế hoa lệ phương thức chiến đấu? Nghiễm thôn trường kích động nói, đồ tao mậu cũng khuôn mặt phóng hồng quang. Cái này thiên thần chi tử, thế nhưng là bị hắn phát hiện trước, nếu quả như thật cứu vớt thế giới, hắn cũng sẽ cực kỳ khác tên. May mắn bây giờ đang chiến đấu diệp Hàn không có khả năng chú ý tới hai người ý nghĩ, không phải vậy nhất định sẽ chửi bậy vô cùng. Ở bên ngoài thế giới thông thường ứng chiến kỹ xảo, ở đây lại trở thành thần tài hắn có thủ đoạn. Đến nội danh dương thế giới, nhờ cậy, nói không chừng không bao lâu toàn bộ tầng thứ tư không gian liền sẽ một lần nữa quy về hỗn độn, dù thế nào nổi danh cũng là không tốt. Bành bành bành. Song phương ngươi tới ta đi, không bao lâu 8 thiên cấp 8 thể sư liền nhau nhau bị đánh bại trên mặt đất, bất quá cũng không có mất đi sức tái chiến, nhiều lắm là nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, liền có thể lần nữa gia nhập chiến cuộc ở trong. Bốn tên chín cấp thể sư, ứng phó Diệp Hàn cũng là cực kỳ khó khăn, trong lòng nhau nhau kêu khổ, bây giờ bọn hắn đối với Diệp Hàn chính là thiên thần chi tử, đã tin tưởng 6, 7 phân. Chính là bọn họ thôn xóm mạnh nhất nghiễm thôn trưởng, cũng không khả năng ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Diệp Hàn ứng phó đích thật là vô cùng dễ dàng, dù sao trong cơ thể hắn có linh lực, tại linh lực liên tục không ngừng vận chuyển thẳng xuống dưới, Diệp Hàn cơ thể luôn có thể bảo trì ở một cái trạng thái đỉnh phong chỉ cần không phải quá mạnh mẽ được nhân căn bản sẽ không đánh vỡ cái này một cái trạng thái tám tiên cấp 8 thể sư nghỉ ngơi mười mấy giây đồng hồ sau đó lại lần nữa gia nhập chiến cuộc đến nhường chín cấp thể sư áp lực chợt giảm bất không thiếu là thời điểm thi triển đệ tứ vong go vo, bây giờ những người này đối với ta biểu hiện ra thực lực đã tán đồng chỉ cần lại nhìn thấy ta còn có thể thi triển hỏa diễm nhất định sẽ lại không hoài nghi ta thân phận liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ truyền ngưng không một ba đánh giết chín cấp đỉnh phong tuyết ma liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ truyền đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ 12 người bị diệp hàn trên thân đột nhiên nô ra hỏa diễm giật mình tiêu lên Xét thấy đối với không biết sự vật sợ hãi, 12 người đều ngẩn ở tại chỗ, ngẩn ra. Hoa Sáu, Hoa Diễm, giọng thôn trưởng cũng mở to hai mắt nhìn. bọn hắn đối mặt tuyết ma sợ di rơi vào hạ phòng, thậm chí là đối mặt ngang cấp tuyết ma, lại cần mười mấy ngang cấp thể sư đối kháng. Nguyên nhân là cái gì? Ngoại trừ tuyết ma bản thân cường độ thân thể bên ngoài, một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là tuyết ma sẽ ném mạnh băng truy, sẽ tiến hành công kích từ xa, mà bọn họ đâu, ngoại trừ cung tiễn, cũng không những thứ khác thủ đoạn đương đối. Bây giờ, thần kỳ bực này công kích xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, hơn nữa rất có thể là thượng thương tiên thần điều động xuống tiên thần chi tử, cái này làm sao không nhường rộng thôn trưởng kinh hỉ và thuận. 12 người ngu ngơ đi qua, cùng nhau quỳ xuống, phía trước bọn hắn đã tin tưởng 6 phần, 7 phần, bây giờ lại bị diệp Hàn Chiêu này chớp nhiếp, có thể nói là tin tưởng cái 10 phần 10, lập tức lớn tiếng nói: "Tham kiến tiên thần chi tử đại nhân." Khắp đông đảo thôn dân, nhìn thấy trong thôn cường giả đứng đầu đều như vậy, nơi nào còn dám đứng trên mặt đất, cũng đều quỳ xuống, cùng nhau la lên lên tiếng: "Mau mau đứng dậy, lần này phụ thần điều động ta xuống, chính là vì giải quyết triệt để tuyết ma chi loạn, đại gia yên tâm, không bao lâu nữa" các người cũng không cần lo lắng nữa, Tuyết Ma nhóm nguy hiểm. Diệp Hàn sắc mặt trang nghiêm, nhưng trong lòng thì đối với mình như thế hơi có chút thần côn hành vi có chút run rẩy. Giọng thôn trưởng đầu tiên nên đón tiếp lấy, cung kính nói, "Còn xin tiên thần chi tử đại nhân tha thứ Lao hủ trước đây vô lễ, Lao hủ nguyện ý thay thế cái kia 12 người bị phạt." Bất kể như thế nào mừng rỡ, nhưng 12 người cùng tiên thần chi tử đại nhân chiến đấu nhưng là sự thật, đây chính là thuộc về mạo phạm, giọng thôn trưởng chỉ sợ Diệp Hàn trong lòng không vui, liền vội vàng đem trách nhiệm gánh vác tiếp, ngược lại hắn đã giả, sớm nên về hưu, nhưng cái khác người cũng không đồng dạng. Bọn hắn còn đang đứng ở thời kỳ cường thịnh, thôn xóm còn cần những người này tới ủng hộ. Diệp Hàn khoát tay lia lia, cười nói, ha ha, rộng thôn trưởng không cần như thế, nếu là ta tại rộng thôn trưởng vị trí, cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy tin tưởng rộng thôn trưởng lúc này mới thở dài một hơi. 6. Trở về tới trước đây địa điểm, rộng thôn trưởng sắc mặt do dự một chút, rốt cuộc nói, thiên thần chi tử đại nhân, thực không dám dấu dếm, tại đại nhân tới phía trước, trong thôn chúng ta bị tuyết ma bày tập kích, trong đó 9 cấp tuyết ma tổng cộng có 4 đầu. Trong đó một đầu càng là 9 cấp đỉnh phong, cũng may còn thừa 3 đầu tựa như là vừa mới tấn thăng 9 cấp Tuyết Ma, tại chúng ta bỏ ra khá hơn chút cấp 8 thể sư cùng 9 cấp thể sư trọng thương dưới tình huống, cuối cùng ngăn cản Tuyết Ma. Bây tập kích, nhưng thực lực mạnh nhất đầu kia 9 cấp đỉnh phong Tuyết Ma, lại trốn nếu là không giải quyết triệt để cái này đầu Tuyết Ma, trong thôn sớm muộn còn có thể đụng phải Tuyết Ma 7 tập kích, mà lấy bây giờ trong thôn tình hình, e rằng đối mặt một lần này tập kích, 8 9 phần 10 sẽ bị diệt tôn nói đến đây, giọng thôn trưởng cười khổ, 9 cấp đỉnh phong Tuyết Ma, thật sự là quá cường đại, thôn bọn họ bên trong 9 cấp thể sư nguyên bản thế nhưng là có hơn 10 vị, hiện tại có thể tiếp tục chiến đấu, tăng thêm hắn chỉ còn lại 5 cái, chỉ dựa vào 5 cái, lần nữa đối mặt tập kích, kết quả không cần nói cũng biết. Dũng thôn trưởng cười khổ đi qua, liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn như có điều suy nghĩ, trong lòng nói, xem ra đây chính là phát động điều kiện, nhận đồng ta là Thiên Thần chi tử thân phận, liền cần ta đi giải quyết chín cấp định phong Tuyết Ma, đoán chừng chỉ có giải quyết cái này đầu Tuyết Ma, ta mới được thông hướng tầng thứ 5, cửa vào tin tức đi tin tức xấu đi nghĩ đến này, Diệp Hàn trực tiếp lên tiếng nói, Rộng Tôn trưởng, ngươi là muốn muốn ta ra tay đánh giết cái kia đầu Tuyết Ma, phải không?" "Không tệ, làm phiền thiên thần chi tử đại nhân." giọng thôn trưởng hướng Diệp Hàn bái, giọng thanh thần nói, Diệp Hàn thấy vậy, liền đáp ứng xuống dưới. 6. núi tuyết phía trên, Diệp Hàn nhanh chóng chạy nhanh, khắp nơi tìm kiếm chín cấp đỉnh phong tuyết ma. Đáng tiếc, núi tuyết quá lớn, muốn tìm kiếm một đầu tuyết ma, mà lại là một đầu chín cấp đỉnh phong tuyết ma, hơi bị quá mức tại khó khăn. Mặc dù không đến nỗi mỏ kim đáy biển như thế, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Mặc dù không là không có có đụng phải tuyết ma, nhưng cũng là cấp 6 cấp 7 tuyết ma. Các loại, dựa theo đồ tạo mẫu phía trước nói tới, cách mỗi mười mấy năm thậm chí hai mươi mấy năm thời gian. Tuyết ma đều sẽ kết mẹ kết đội đối bọn hắn tiến hành tập kích, hơn nữa kéo dài thời gian sẽ không ngắn, dù là thất bại cũng giống vậy. Như vậy theo lý thuyết, bây giờ ta đang tìm chín cấp tuyết ma, hẳn là đang triệu tập đồng loại, thật là đần, ta trực tiếp theo dõi một đầu tuyết ma không phải liền là Diệp Hàn vô vô đầu của mình, túi người xuống, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm tuyết ma, lần. Này, gặp phải dù là vẹn vẹn cấp 4 cấp 5, cấp 5 cấp 6 tuyết ma, Diệp Hàn cũng không có trực tiếp lướt qua, ngược lại là đi theo mấy đầu tuyết ma thân phía sau, hướng những thứ này tuyết ma chỗ cần đến chạy tới. Quả nhiên, không bao lâu, Diệp Hàn theo dõi mấy đầu tuyết ma liền đã đến một cái chỗ bí ẩn chỗ. Ở đây đã sớm tụ tập không ít tuyết ma, liền cấp 8 tuyết ma cũng đã có 2 3 đầu, cấp 7 tuyết ma mười mấy đầu, còn dư lại cũng là cấp 7 tuyết ma phía dưới. Diệp Hàn nhìn, trong lòng thầm đủ, ngoan ngoãn, lúc này mới một ngày, không, trong một đêm thời gian, đầu này chín cấp đỉnh phong tuyết ma liền triệu tập nhiều như vậy, e rằng một hai ngày sau đó, liền sẽ tiến hành lần thứ hai tập ca, khó trách rộng thôn trưởng nói thời gian không đủ, thì ra là thế. Diệp Hàn còn chưa phát hiện chín cấp đỉnh phong tuyết ma thân ảnh, bởi vậy giấu ở chỗ tối, không có hiện thân. Ước chừng một giờ công phu, kèm theo một tiếng gọi, một đầu hình thể cao lớn tuyết ma, giẫm lên đất tuyết chậm rãi hiện thân mỗi một lần gầm rú đều sẽ gây nên phía dưới đông đảo tuyết ma cùng nhau gầm rú đông đảo tuyết ma tiếng giống tụ tập cùng một chỗ cả vùng đều đang run rẩy chính là cái này thời điểm diệp hàn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất chợt nhảy vọt mà ra liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ truyền ngưng lấy tử ngọc tam tinh đỉnh phong tu vi vận chuyển đệ tứ truyền tước trưởng tiêu thăng đến tử ngọc tứ tinh đỉnh phong ở vào khoảng giữa tử ngọc ngũ tinh ở giữa lại thêm hỏa diễm công kích uy lực lại lần nữa tăng vọt ứng phó lên tử ngọc tam tinh đỉnh phong tuyết ma sức lực chân thật có thể so với tử ngọc tứ tinh trung hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ định phong trình độ tuyết ma, không chút nào phí chút sức lực. bốn đạo hỏa diễm tại diệp hàn dưới sự khống chế, cơ hồ là trong mấy mắt liền đem chín cấp đỉnh phong tuyết ma triệt để tiêu diệt. hống hống hống, khắc tuyết ma nhìn thấy dẫn đầu bị giết, nội giận cũng không để ý hỏa diệp hàn trên lệ thật lớn, hướng về diệp hàn liền chạy qua. có thể tưởng tượng được, hạ tràng chỉ có một chết. trên mặt đất rơi mất vô số tinh thạch, có hoàng phẩm trung thượng đẳng tinh thạch, cũng là có lục phẩm hạ trung đẳng bên trên phẩm tinh thạch. không một bốn dụ sát ha ha, sàng khoái, miêu sát, tất cả đều là miêu sát. Diệp Hàn sảng khoái cười ha ha, phải biết, Diệp Hàn toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là Tử Ngọc Thất Tinh Đỉnh Phong, càng la bằng vào đủ loại vũ kỹ cường đại cùng Thiên Phú Thần Thông, liền Thánh Quân Bốn Tinh Cường giả đều đánh chết quá. Có thể vào mảnh không gian này về sau, đầu tiên là Tu Vi rơi vào Tử Ngọc Nhất Tinh sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới không ổn định, sau đó cường đại gì át chủ bài cũng không thể thi triển bao quát Thiên Phú Thần Thông, dẫn đến ban đầu ứng phó một chút Tử Ngọc một hai Tinh Tuyết Ma đều có chút khó khăn. Trước sau tranh lệch thật lớn, Diệp Hàn trong lòng nói không đẹp đó là giả nhưng bây giờ không chỉ có đem liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ truyền luyện đến viên mãn, tu vi càng là khôi phục lại liêu tử ngọc tam tinh đỉnh phong, giết lên những thứ này tuyết ma, cho dù là tử ngọc tam tinh tột cùng tuyết ma cũng thật sự là đơn giản có thể, có thể nói là nhường diệp hàn hung hăng đem phiền muộn phát tiết đi ra, làm sao không thoải mái, làm hết thảy đều bình tĩnh lại sau đó, diệp hàn bản thân tu vi cũng hoàn toàn ổn định lại, phía trước tuy nói là tử ngọc tam tinh đỉnh phong, nhưng là bất quá là vừa mới đạt đến cái kia giới hạn, cảnh giới vẫn chưa ổn định. 6 trong thôn làng, nghiêm thôn trưởng biết được chín cấp đỉnh phong tuyết ma đã bị đánh giết, cuối cùng như chốt được cái nặng. Nguyễn Thôn Trường cười nói, Thiên Thần Chi Tử Đại Nhân, mời đi theo ta Diệp Hàn Vội vàng đuổi theo. Biết đây là muốn nói cho hắn biết liên quan tới thông hướng Bảo Tháp Lưu Ly Không Gian Tầng Thứ 5 cửa vào tin tức. Tại một chỗ tương đối rách nát, nhưng xem xét liền hơi có chút lịch sử đã lâu trong kiến trúc, Nguyễn Thôn Trường lấy ra một quyển sách, nhiều Diệp Hàn điều tra đứng lên. Thiên Thần Chi Tử Đại Nhân, mấy trăm năm trước, tổ tiên của chúng ta từng phái ra hơn hai mươi gái chín cấp thể sư tiến đến tìm kiếm trong truyền thuyết quốc gia của thần. Đáng tiếc, quốc gia của thần ngược lại là không có tìm được, nhưng là tìm được tuyết ma nơi sản sinh. Nghe nói, nơi đó tuyết ma. Cơ hội không có một cái tại cấp 8 phía dưới, một nửa trở lên cũng là chín cấp tuyết ma, cuối cùng an toàn trở về, bất quá 2 3 người mà thôi, hơn nữa không bao lâu liền tắt đi, đây là bọn hắn mất đi phía. Trước còn thừa, ghi chép bọn hắn toàn bộ hành động kiến thức, đại nhân có thể từ quyển này trong sách, tìm được ngài mong muốn đại nhân, nhưng ngài thật sự dự định giải quyết những thứ này tuyết ma mà nói, còn xin đại nhân cẩn thận, nghe nói, nơi đó còn có tuyết ma hoàng nhân vật mạnh mẽ, đây chính là vượt qua chín cấp tuyết ma nhân vật mạnh mẽ. Nghiệm thôn trường lo lắng đạo, tuyết ma hoàng. Diệp Hàn nhất sửng lập tức cười nhạo không thôi, chó má gì tuyết ma hoàng. Chân chính Tuyết Ma Hoàng, đây chính là thánh hoàng cấp bậc siêu cấp cao thủ, há lại sẽ xuất hiện ở đây. Tuyết Ma cùng Viêm Ma một dạng, thực lực đạt đến thất giai, liền có thể xưng là Tuyết Ma Vương, đạt đến bát giai có thể gọi là Tuyết Ma Hoàng, cửu giai có thể gọi là Tuyết Ma Đế. Tại Diệp Hàn nghĩ đến, cái này truyền thuyết chính giữa Tuyết Ma Hoàng, chỉ sợ cũng chính là một cái tím ngọc tứ tinh Tuyết Ma thôi. Nghiêm thôn trưởng nhìn thấy Diệp Hàn cũng không thèm để ý, cũng chỉ được lui ra, lưu lại Diệp Hàn nhất người cẩn thận xem xét. Như thế, hai ngày sau, Diệp Hàn cuối cùng xác định thông hướng tầng thứ 5 lối vào chỗ, tại mọi người lưu luyến không rời ánh mắt ở trong, rời đi. 6 Khoảng cách thôn xóm đông bắc phương hướng ước chừng hơn 20 cái đỉnh núi, Diệp Hàn rốt cuộc đã tới thông hướng tầng thứ 5 lối vào. Trong lúc này, Diệp Hàn lại đánh chết không ít tuyết ma, một thân tu vi đã nửa chân đạp đến vào liêu Tử Ngọc tứ tinh, gần như lột phá. Khá lắm, lại có 3 phần 4 cũng là chín cấp tuyết ma, quả nhiên không phải thứ nhất tầng tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 có thể so sánh bông nhiên, Diệp Hàn ánh mắt ngưng lại, ánh mắt hướng đông đảo tuyết ma trong đám một đầu, đầu này tuyết ma, rõ ràng càng cao lớn hơn, mát ra một cỗ khí tức các liệt, hơn nữa khác tuyết ma đối với đầu này tuyết ma rõ ràng cũng có một tia e ngại. Đầu này tuyết ma E rằng chính là đầu kia tím ngọc tứ tinh thực lực tuyết ma, chỉ là không biết được rốt cuộc là tím ngọc tứ tinh sơ kỳ vẫn là tím ngọc tứ tinh đỉnh phong. Nếu là tứ tinh sơ kỳ, ta hiện tại đến có thể đem hắn đánh giết. Nếu là tím ngọc tứ tinh đỉnh phong, nhưng là không được, lại thêm bốn phía nhiều như vậy tử ngọc hai ba tinh tuyết ma, e rằng ngay cả chúng ta đều phải góp đi vào. Diệp Hán con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười, đã có ứng đối chủ ý đông đảo tuyết ma trong đám, đột nhiên từ phương xa phóng tới một khối đá, đập trúng một đầu tuyết ma, tuyết ma lập tức nổi giận, lập tức hướng tảng đá bay tới phương hướng chạy đi, đồng thời liên đối bốn phía khác mười mấy đầu tuyết ma cũng vào tới. Tử ngọc thực lực tuyết ma cũng không có trí tuệ, bởi vậy cách khá xa tuyết ma, đối với cái này căn bản vốn không để ý, như ngu ngốc tại chỗ, chỉ cần Diệp Hàn không thân từ xuất hiện ở đây chút tuyết ma trước mặt, những thứ này tuyết ma cũng sẽ không công kích Diệp Hàn. Nơi xa, Diệp Hàn cười thầm, quả nhiên tới, may mắn những thứ này tuyết ma cũng không có trí tuệ, bằng không tới định sẽ không chỉ ngần ấy. Đi cho đi. Diệp Hàn đỗng nhiên ra tay, liệt hoàng kim thân quyết đệ tứ chuyển cũng ngưng nhẹ ra, chỉ một thoáng, liền đem bọn này cấp 8 cấp 9 tuyết ma đánh chết. Diệp Hàn không dám duy nhất một lần hấp dẫn quá nhiều cấp 8 cấp 9 tuyết ma, bằng không cho dù là hắn hiện nay tu vi, cũng khó có thể ngăn cản coi như chặn lại, cái kia đưa tới cực lớn ba động, cũng sẽ gây nên khác tuyết ma tới. Từ ngọc cấp bậc, mỗi một tinh trinh lệnh, còn không có đạt đến chất biến trình độ, còn kém rất rất xa cấp bậc trinh lệnh. Về số lượng, hoàn toàn có thể rút ngắn tinh cấp trinh lệnh. Như thế nhiều lần nhiều lần rụ sát, cuối cùng mái trèo lạnh tu vi để thăng đến liêu tử ngọc tứ tinh sơ kỳ, này mới khiến Diệp Hàn có vài tia sức mạnh xông vào tuyết ma nhóm ở trong. Giống tuyết ma nhóm vừa thấy được Diệp Hàn cái này nhân loại yêu thần, từng cái phảng phất thấy được thế gian này vị ngon nhất món ăn, từng cái chen phóng tới Diệp Hàn dẫn đầu chính là cái kia tím ngọc tứ tinh tuyết ma. Diệp Hàn cũng là không sợ tiến lên liền hướng tím ngọc tứ tinh tuyết ma một quyền đánh ra, tím ngọc tứ tinh tuyết ma lập tức bị hoang bay ngược mà ra, nhưng diệp hàn cũng không tốt hơn chỗ nào, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều cực kỳ khó khăn. đáng chết, đầu này tím ngọc tứ tinh tuyết ma, e rằng chỉ nửa bước đều bước vào liêu tử ngọc ngũ tinh, tính sai. diệp hàn thầm mắng lên tiếng, hiện tại hắn tu vi chính là tím ngọc tứ tinh sơ kỳ, nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định, thi triển đệ tứ truyền, cũng bất quá là đem tu vi tăng lên tới ở vào khoảng giữa tử ngọc ngũ tinh đến tử ngọc lục tinh ở giữa thôi, coi như tăng thêm hỏa diễm, cái tiêu cũng bất quá là có thể đối kháng tử ngọc lục tinh sơ kỳ cưỡng giả mà đầu nửa chân đạp đến vào liêu tử ngọc năm sao tuyết ma, cũng là không sai biệt lắm thực lực. Đơn giản đấu đấu, Diệp Hàn còn có 5 6 phần phần thắng, nhưng tăng thêm nhiều như vậy cấp 8 cấp 9 tuyết ma, nhưng là khác rồi. May mắn những thứ này cấp 8 cấp 9 tuyết ma bị giết, sẽ chỉ làm thực lực của ta càng lai việc cao, bằng không ta chỉ có thể trợn vật chạy trốn rồi Diệp Hàn miễn cưỡng khống chế thân thể của mình không lui lại, vội vàng né tránh ra tới, tận lực tránh né cùng tím ngọc tứ tinh tuyết ma chiến đấu, chuyên chọn những thế lực kia kém coi tuyết ma đối phó, tím ngọc tứ tinh tuyết ma đuổi không kịp Diệp Hàn, tức giận đến oa oa chửi thiếu, liên tục bắn ra băng truy, đáng tiếc đều bị hỏa diễm tổn phế lại để cho ngươi cản rỡ một hồi, đợi chút nữa ngươi liền xong đời. Diệp Hàn hung ngắt nói, không bao lâu, tại đánh chết số lượng nhất định sau đó, Diệp Hàn tu vi không chỉ có ổn định Liêu Tử Ngọc tứ tinh sơ kỳ chi cảnh, còn nhất cử đạt đến Liêu Tử Ngọc bốn tinh trung kỳ, gần tím Ngọc tứ tinh hậu kỳ, thực lực tăng nhiều. Ha ha ha, ngươi đầu này tím Ngọc tứ tinh tuyết ma, sống đến đầu. Không một năm bảo tháp lưu ly không gian tầng thứ năm thực lực tăng nhiều, phía trước còn có thể xem như cường địch Tử Ngọc tứ tinh đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào Tử Ngọc năm sao tuyết ma, bây giờ đối với tại Diệp Hàn tới nói, chỉ có thể nói là không răng lá hổ. Liên Hoàng Kim thân quyền. Ngọn lửa màu vàng không ngừng tại Diệp Hàn nắm đấm chói ngưng kết tác xúc, vẻ này nhiệt độ kinh khủng, khiến cho phủ cận đất tuyết cũng bắt đầu hòa tan. Dưới một quyền, liền đem đầu này tuyết ma đánh chết sạch sẽ. Đồng thời bốn đạo hỏa diễm hóa thành lửa minh cổ phượng, vỗ cánh, hướng số lượng đông đảo tuyết ma đánh tới, không bao lâu, số lượng đông đảo tuyết ma liền toàn bộ hóa thành cho tàn. Mên Ngông điểm kinh nghiệm, trực tiếp nhường Diệp Hàn tiêu thăng đến Tử Ngọc Tứ Tinh đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa còn là cảnh giới có chút ổn định Tử Ngọc Tứ Tinh đỉnh phong. Khoảng cách thời kỳ toàn thịnh Tử Ngọc Thất Tinh đỉnh phong đã không có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Hàn tin tưởng, tại tầng thứ 5 nói không chừng hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại đột phá tiếp, siêu việt thời kỳ toàn thịnh tử ngọc thất tinh đỉnh phong chi cảnh cũng không nhất định. Diệp Hàn hít thở sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, đi vào thông hướng tầng thứ năm lối vào chỗ. Vừa bước vào tầng thứ năm lối vào, Diệp Hàn liền nghe được phía sau truyền đến để cho người khiếp đảm đánh sập âm thanh. Diệp Hàn vội vàng nhìn lại, chỉ có thể thông qua cửa hàng mơ hồ trông thấy phía ngoài không gian đã sớm trở nên đen như mực vô cùng, thỉnh không gian vẩn mèo, tất cả núi tuyết phảng phất tại giờ khắc này đều biến mất hầu như không còn. Diệp Hàn biết tầng thứ tư đã hoàn toàn biến thành hỗn độn. Thở dài một hơi. Mặc dù đã sớm biết lại là một kết quả như vậy, nhưng trong lòng vẫn có như vậy một tia thương cảm, Bất quá Diệp Hàn cũng biết bây giờ không phải là nhớ lại thời điểm, khôi phục bình thường rất nhanh, sải bước hướng phương xa đi đến, nhưng trong lòng nghĩ đến, tầng thứ nhất đến tầng thứ tư toàn bộ đều là tuyết ma, tầng thứ năm lại là dạng cảnh tượng gì, vẫn là tuyết ma sao? Mang theo Hiếu Kỳ, Diệp Hàn cuối cùng tiến vào bảo tháp lưu ly li không gian tầng thứ 5. Đồng thời, Diệp Hàn cũng truyền thừa Liệt Hoàng Kim Thân Quyết Đệ Ngũ chuyển tu luyện công pháp. Liệt Hoàng Kim Thân Quyết Đệ Ngũ truyện, vừa vặn cùng Tử Ngọc cấp bậc đôi, bởi vậy, tuy đã thu được truyền thừa công pháp tu hành vững vàng bị khắc cấn tại diệp hàn trong đầu, nhưng là không phải như vậy mà đơn giản có thể tu luyện thành công. mỗi một chuyện đều phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới, sơ trung kỳ còn dễ nói, hậu kỳ cùng viên mãn hai cái cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như thế. 6. bảo tháp lưu ly tầng thứ năm không gian, một phiến bông dương đại hải trên không, kèm theo một chỗ khoảng không đạo ngưng hiện, diệp hàn từ không trung ở trong trận rơi xuống. đáng chết, đây không phải đùa nghịch người sao? mở miệng lại là ở giữa không trung. diệp hàn điên cuồng trách mắng âm thanh, nhưng thế là mặc kệ diệp hàn như thế nào mắng chỉ có thể nhìn mình từ trên trời giáng xuống. Nếu là có thể thi triển võ kỹ, Diệp Hàn đã sớm thi triển thiêu đốt chi dự, phi hành trên không trung đứng lên, đáng tiếc không có. Phù phù. Giống như như đã thảo, Diệp Hàn ầm vang rơi vào hải dương bên trong, lấy Diệp Hàn rơi xuống điểm làm trung tâm, to lớn biển khơi sóng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Hào tại Diệp Hàn quen biết kỹ năng bơi, rất nhanh bơi ở trên mặt biển. Ngay lúc này, Diệp Hàn trong lòng cảm thấy một cỗ sợ hãi, phản phất có nguy hiểm to lớn, sắp xảy ra tự như. Đồng thời Diệp Hàn cảm nhận được, hải dương phía dưới, một cỗ mãnh liệt dòng nước ba động, hướng hắn nhanh chóng đánh thẳng tới. Không tốt. Diệp Hàn vận chuyển toàn thân linh lực, vừa nhảy ra, từ hải dương phía dưới nhảy ra ngoài, nhưng bởi vì mặt biển dù sao không phải là lục địa, bởi vậy Diệp Hàn nhún nhảy khoảng cách cũng không phải rất cao. Lúc này, mặt biển đột nhiên nô lên, vô cùng to lớn, làm hải lưu tan đi sau đó bạo lộ tại Diệp Hàn giữa tầm mắt, rõ ràng là một đầu to lớn cá voi. Bây giờ cá voi ha to miệng à, chỉ chờ Diệp Hàn rơi xuống đi vào. Hừ, chỉ là từ Ngọc tứ tinh sơ trung kỳ yêu thú, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Liên Hoàng Kim thân quyết đệ chuyển, ngưng. Hỏa diễm quấn quanh, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, đánh vào trên mặt biển, lập tức suy suy tiếng vang bên tai không dứt. Sương trắng lợn lờ. To lớn cá voi, ý thức được không tốt, lập tức nhắm lại miệng của mình, từ diệp hàng trên thân, hắn cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, bởi vậy xoay người một cái, liền dự định thoát đi. Muốn chạy trốn. Không cửa. Diệp hàng từ không trung ở trong rơi xuống, lập tức rơi vào cá voi trên lưng, cuộn trao kim sắc hỏa diễm, chỉ một thoáng bọc lại cá voi, bốc cháy lên. Hống hống hống. Cá voi phát ra gầm lên giận dữ cùng tiêu đau, nhưng nhiệt độ của ngọn lửa thật sự là quá cao. Cho dù là trên mặt biển, ngọn lửa uy lực không phát huy ra được bao nhiêu, nhưng Diệp Hàn bản thân nhưng cũng là Tử Ngọc tứ tinh đỉnh phong chi cảnh, chặn đánh giết cái này một đầu thực lực bất quá Tử Ngọc tứ tinh sơ trung kỳ yêu thú, thật sự là quá đơn giản, cũng không lâu lắm, cá voi yêu thú liền không dãi rủa nữa, hoàn toàn vẫn lạc. Diệp Hàn lấy ra cá voi yêu thú một chút cơ thể bộ vị, đơn giản là một chút trang bị, có thể làm cho Diệp Hàn trong nước lội nhẹ nhõm một chút. Ở đây, căn bản không nhìn thấy phụ cận có cái gì hải đảo, nếu thật là một mực đi qua, e rằng cho dù là phát hiện hải đảo, đi qua sau đó cũng tiệt lực. Có đơn sơ bơi lội trang bị, Diệp Hàn bơi đứng lên buông lòng rất nhiều phán đoán phương hướng một chút, liền bơi đi, Diệp Hàn tin tưởng, tất nhiên điểm dừng chân là ở ở đây, phù cận át hẳn không có khả năng thật không có hải đảo, chỉ là khoảng cách xa hơn một chút một chút thôi. 6. Như thế, Diệp Hàn nhất bơi, chính là bơi vài ngày thời gian, đường đi ở trong, cũng gặp phải không ít hải dương yêu thú, có thực lực thấp, vẹn vẹn hoàng kim cấp bậc, nhưng càng nhiều, đều vẫn là tử ngọc cấp bậc yêu thú, chỉ bất quá số đông đều ở tử ngọc tứ tinh phía dưới, tử ngọc tứ tinh coi như phổ biến, tử ngọc ngũ tinh thậm chí là tử ngọc ngũ tinh trở lên, chính là tương đối ít. Nhưng thiếu, cũng không đại biểu cho không có hiện tại Diệp Hàn bình thường khôi phục linh lực vận chuyển công pháp, đã sớm đổi thành liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển, hơn nữa miễn cưỡng đạt đến liêu đệ ngũ chuyển trung kỳ, tăng lên độ cao, cũng không so đệ tứ chuyển viên mãn kém hơn bao nhiêu, bởi vậy Diệp Hàn thời khắc này chân thực chiến lực, đã không giống như tầm thường tử ngọc trong thất tinh hậu kỳ cường giả kém cỏi, mà giờ khắc này Diệp Hàn tu vi, cũng tại đông đảo điểm kinh nghiệm dưới sự giúp đỡ, tăng lên tới tử ngọc ngũ tinh chi cảnh, tuy nói là tử ngọc ngũ tinh sơ kỳ cảnh giới nhưng là vô cùng ổn định, tùy thời có thể bước vào tử ngọc năm tinh trung kỳ, bởi vì bất kể là tử ngọc nhất tinh, vẫn là tử ngọc lục tinh yêu thú, Diệp Hàn đều gặp được, đánh chết quá vì vậy đối với tầng thứ năm những thứ này yêu thú chết đi sau đó bạo chết đi ra ngoài tinh thạch diệp hàn cũng lấy ra đại khái tại tầng thứ tư thời điểm diệp hàn đã biết đánh giết tử ngọc nhất tinh tuyết ma có thể có được một khóa lục phẩm hạ chờ tinh thạch đánh giết tử ngọc nhị tinh tuyết ma có thể có được một khóa lục phẩm trung chờ tinh thạch đánh giết một đầu tử ngọc tam tinh tuyết ma có thể có được một khóa lục phẩm thượng chờ tinh thạch dựa theo cái quy luật này diệp hàn cho là kế tiếp phải cùng tầng thứ hai thậm chí là tầng thứ 3 quy luật không sai bị lắm nhưng trên thực tế lại cũng không phải là dạng này không một sao số... tao nộ vua hải tặc bên trên tại tầng thứ hai Đánh giết hoàng kim tứ tinh tinh thạch, lấy được tinh thạch chia làm hai loại tình huống, một loại là nhận được hai khỏa hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch, một loại là nhận được tám khỏa hoàng phẩm trung chờ tinh thạch, đánh giết hoàng kim ngũ tinh tinh thạch, có thể được 3 viên hoàng phẩm thượng chờ tinh thạch hoặc 12 viên hoàng phẩm trung chờ tinh thạch, đánh giết hoàng kim lục tinh tinh thạch, có thể được 4 khỏa hoàng phẩm thượng chờ, tinh thạch hoặc 16 khỏa hoàng phẩm trung chờ tinh thạch. Dựa theo Diệp Hàn phỏng đoán, tầng thứ 5 cũng bất quá là đem hoàng phẩm phẩm chất đổi thành lục phẩm, những thứ khác đều hẳn là một dạng, nhưng trên thực tế, số lượng nhưng là so tầng thứ hai chỉ số nhiều gấp đôi. Nói cách khác, đánh giết tử ngọc tứ tinh hải dương yêu thú lấy được chính là 4 khỏa lục phẩm thượng đẳng tinh thạch, hoặc 16 khỏa lục phẩm trung đẳng tinh thạch, đánh giết từ ngọc ngũ tinh hải dương yêu thú, lấy được chính là 6 viên lục phẩm thượng đẳng tinh thạch, hoặc nhị thập tứ khỏa lục phẩm trung đẳng tinh thạch, đánh giết từ ngọc lục tinh hải dương yêu thú, lấy được là 8 khỏa lục phẩm thượng đẳng tinh thạch, hoặc 32 khỏa lục phẩm trung đẳng tinh thạch. Cứ như vậy phòng đoán, e rằng tầng thứ 6 cũng sẽ là tầng thứ 3 gấp hai số lượng, lại đem hoàng phẩm đổi thành lục phẩm mà thôi. Đương nhiên, phòng đoán chỉ là phòng đoán, ai biết lại là một cái gì tình huống, nhưng có một chút xác định, số lượng chỉ có thể nhiều mà sẽ không thiếu, dạng này Diệp Hàn Nhãn tỉnh sáng lên. Trèo lợi lên tầng thứ 7 thậm chí là tầng thứ 8 đứng lên, bởi vì này mấy tầng, rất có thể sẽ xuất hiện số lớn lam phẩm thượng chờ tinh thạch. Nếu là lấy được đầy đủ lam phẩm thượng chờ tinh thạch, như vậy hệ thống liền có thể lại lần nữa thăng cấp. Trong hải dương đã trải qua mấy ngày thời gian, Diệp Hàn lại lần nữa gặp một đầu yêu thú, thực lực không cao, bất quá vừa vặn đạt đến tử ngọc ngũ tinh thôi. Lấy Diệp Hàn hiện nay thực lực, cho dù là không thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển ứng phó cũng không tính là quá khó khăn. Nhưng mà Diệp Hàn cũng không tính thi triển đại ngũ chuyển, bởi vì Diệp Hàn lén mắt nhìn thấy, phương xa giống như có đồ vật gì sớm đến gần sơ bộ nờ tới, rất có thể là thuyền có liêu đệ bốn tầng thần chi tử kinh nghiệm, Diệp Hàn không có ý định dễ dàng bộc lộ ra liệt hoàng kim thân huyết. tại tầng thứ tư là thiên thần chi tử, có trời mới biết ở đây lại là một cái gì tình huống. vạn nhất là đệ mọn son chẳng phải là hỏng thức ăn. 6. xa xa cực lớn hàng hải trên thuyền, một người đàn ông cầm tương tự với ống giò nổ vật, giật mình nói: các vị, các ngươi mau nhìn, phía trước lại có người đang trong biển hải lý cùng hải yêu đại chiến. cái gì? làm sao có thể? Đám người lấy làm kinh hãi, mọi người đều biết hải yêu đều vô cùng khó chơi, có thể ở trong biển cùng hải yêu đại chiến cũng sẽ không là người bình thường, tầm thường cưng, giả, e rằng vừa hạ xuống vào đến trong nước, cũng sẽ bị hải yêu nuốt vào đến rồi trong miệng. Bởi vì quá xa, mọi người thấy mơ hồ, chỉ có thể thay phiên sử dụng tương tự với ống dòn đồ vật quan sát, sau đó từng cái phát ra một tiếng tán thưởng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, người này vậy mà cùng hải yêu đánh tương xứng, thậm chí lờ mở chiếm cứ thượng phòng, thực lực thế này, đủ để cùng tam đẳng thuyền trưởng thực lực chống lại a tam đẳng thuyền trưởng, chỉ là một sưng hào, có thể lên làm tam đẳng thuyền trưởng, đều không ngoại lệ cũng là thống lĩnh cấp bậc cao thủ a trên thuyền bão động, cuối cùng đưa tới hàng hải trên thuyền người phụ trách, một nam một nữ. Song song tới chỗ này, trong đó nam tử ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, nữ tử lại trẻ tuổi vô cùng, nhiều nhất 20 tuổi. Cãi nhau, làm cái gì vậy? Nam tử trung niên chợt quá to, "Thuyền trưởng, ngươi xem bị bọn mắng nhân cũng không giận, trực tiếp cầm trong tay tương tự với ống dòm đồ vật giao cho trong tay nam tử, nhường thuyền trưởng tự nhìn." Thuyền trưởng sắc mặt quỷ dị theo thủ thế của người khác nhìn lại, cái này xem xét, dù là nam tử bản thân chính là thống lĩnh thực lực cấp bậc, cũng cảm thấy kinh hãi. "Ngoan ngoãn, thiếu niên này đến tột cùng là nhân vật nào? Chính là ta, ở trong biển chiến đấu?" Sức chiến đấu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, tuyệt đối sẽ không ứng phó giống như vậy hơi có chút nhẹ nhõm. Chẳng lẽ là đối phương hải yêu cực kỳ mềm yếu không thành? Bất quá cũng không đúng, hải yêu dựa theo đẳng cấp, hình thể lớn nhỏ cũng là không cùng một dạng. Cái hình thể này, kém cỏi nhất cũng là thống lĩnh cấp bậc hải yêu tôn thuyền trưởng. đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử lên tiếng do hỏi, tôn thuyền trưởng vội vàng hồi thần lại, cung kính nói, tiểu thư, chuyện là như thế này sáu. Tôn thuyền trưởng tương lai long đi mạch nói ra, thái độ vô cùng cẩn thận. Bất quá cái này cũng là bình thường, phải biết nữ tử trước mắt này, mặc dù tuổi còn trẻ cũng đã là tinh thần cấp bậc cao thủ, càng là Lưu vân Đảo đảo chủ nữa nhi, tương lai rất có thể lại là một vị đỉnh phong cường giả kế thừa Lưu vân Đảo trở thành Lưu vân Đảo đảo chủ, thân là Lưu vân Đảo người, tôn thuyền trưởng tự nhiên không dám chọc nữ tử không khoái, nếu bị đuổi ra khỏi Lưu vân Đảo, vậy coi như xong đời. Ngươi là nói, thiếu niên kia rất có thể là thống lĩnh cấp bậc cường giả. Ánh mắt của cô gái đột nhiên sáng lên. Tôn thuyền trưởng vội vàng nói, đúng vậy, mặc dù khoảng cách xa hơn một chút, còn không thể phán đoán chính xác hải yêu hình thể lớn nhỏ cùng đẳng cấp, nhưng là không sai biệt lắm nữ tử lập tức nói, tôn trưởng, chúng ta nhanh lên một chút đi. Bực tiên tài này, nếu là có thể làm gốc tiểu thư sử dụng, tương lai chúng ta Lưu Vân Đảo nói không chừng sẽ lại lần nữa xuất hiện một vị thái dương đỉnh cấp cấp bậc cao thủ, lực áp khác ba cái. Tôn thuyền trưởng nghe vậy, lập tức hạ lệnh, to lớn hàng hải thuyền, bắt đầu hướng Diệp Hàn tới gần. Cách càng gần, trên thuyền đám người đối với Hạ Yêu nhìn cũng càng lai việt rõ ràng. Tôn thuyền trưởng kinh ngạc nói, vực này hình thể, cũng không phải thống lĩnh cấp bậc hải yêu, mà là tinh thần cấp bậc hải yêu à, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, lại có có thể so với nhị đẳng thuyền trưởng thực lực. Phải biết, hắn Tôn thuyền trưởng khổ tu nhiều năm như vậy, Cũng bất quá là thống lĩnh đỉnh cấp cao thủ cấp bậc, muốn trở thành tinh thần cấp bậc, có trời mới biết còn cần mấy năm. Nữ tử nhưng là mừng rỡ vô cùng, quá tốt rồi, không nghĩ tới lần này ra biển, còn có thể gặp gỡ bực thiên tài này, bực này tư chất, đã không kém hơn bản tiểu thư. Nếu là chung với bản tiểu thư, nói không chừng ngày khác chúng ta Lưu Vân Đảo sẽ thêm ra một vị phó đạo chủ. Tôn thuyền trưởng bên cạnh ngay vậy, toàn bộ thân thể lập tức chấn động. Phó đạo chủ, cho dù là một cái phó đó cũng là đỉnh phong cấp bậc cao thủ mới có thể đảm nhiệm tứ đại qua nhiều năm như vậy trên cơ bản cách mỗi mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một vị phó đạo chủ mà một khi xuất hiện phó đạo chủ liền mang ý nghĩa cái này đỉnh phong cấp bậc cao thủ tại hai vị thậm chí hai vị trở lên viện siêu khác ba tòa đến lúc đó nhưng chính là đáng mặt tứ đại đứng đầu thời khắc này tôn thuyền trưởng trên mặt cũng là thoáng qua lộng làm cho vui mừng đương nhiên cảnh giác cũng không ít nếu là lần này đã là khác ba tòa người hoặc có lẽ là tầm tư ác độc nói không chừng bọn hắn muốn đem lần này trực tiếp bóp chết tại cái ở trong diệp hàn nhìn thấy hàng hải thuyền tới gần biết mục đích đã đạt đến lập tức cười ha ha một tiếng, đột nhiên ra tay đem hải Yêu đánh giết, tiếp đó nhảy lên mà tới đến hàng hải trên thuyền. Tại Hạ Diệp Hàn, có thể hay không sáu? Không một người tao ngộ vua hải tặc bên trong tại Hạ Diệp Hàn, có thể hay không dựng một chút các vị hàng hải thuyền. Nếu là người bình thường đột nhiên đụng tới tiểu nói này, đoán chừng Tôn thuyền trưởng đã sớm nổi giận, thân là thuyền trưởng, chiếc thuyền này chính là của hắn lãnh địa, cũng không phải tùy tiện một người liền có thể đi lên, nhưng bây giờ Tôn thuyền trưởng thế nhưng là biết Diệp Hàn rất có thể là tinh thần cấp bậc cao thủ, tức thì bị tiểu thư coi trọng, tự nhiên sẽ không cử lập tức cười nói, ha ha ha, thiếu hiệp tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế tại hạ bội phục nhanh, thực không. dám dâu dếm, tại hạ đối với thực lực cao cường người cũng là ngưỡng vọng rất, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Hàn mỉm cười. Song Phương Hàn huyên vài câu, tôn thuyền trưởng liền để người dẫn dắt Diệp Hàn đi tới cung cấp khách nhân ở gian phòng. trên đường, Diệp Hàn như có điều suy nghĩ. tên kia tôn thuyền trưởng bên người nữ tử, giống như không đơn giản, liền tôn thuyền trưởng đều phải cẩn thận đối đãi. xem ra sau này phải cẩn thận nữ tử này, nữ tử này xem ta ánh mắt, cũng không quá thích hợp dạng này vừa nghĩ, Diệp Hàn cũng bị dẫn tới cư trú chỗ. sau đó, Diệp Hàn triệt để ở này chiếc hàng hải trên thuyền định tư xuống. Trong mấy mắt, chính là 8 ngày thời gian trôi qua. Ở nơi này 8 ngày, Diệp Hàn không để lại dấu vết rõ thám biết rất nhiều tin tức, đồng thời Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ ngũ chuyển tiến thêm một bước, đã đạt đến liêu đệ ngũ chuyển hậu kỳ, bất quá cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đạt đến mà thôi. Đến một bước này, Diệp Hàn rõ ràng cảm thấy đệ ngũ chuyển hậu kỳ tu luyện gian khổ vô cùng, sợ rằng phải đem đệ ngũ chuyển hậu kỳ tu hành đến hoàn mỹ trình độ, ít nhất còn cần 10 ngày đến thời gian nửa hẳn, đến nơi đạt đến đệ ngũ chuyển viên mãn chi cảnh. Diệp Hàn sơ bộ lờ tới, nói không chừng cần ít nhất thời gian 1 tháng. Tại Diệp Hàn tìm hiểu ra tin tức ở trong, đầu tiên chính là nơi này cấp bậc tu luyện Cùng tầng thứ tư có chút giống, cư dân nơi này, vừa ra đời liền có có thể so với hoàng kim cấp bậc cường độ thân thể, thêm chút vừa tu luyện, dễ dàng liền có thể đạt đến hoàng kim tứ tinh trở lên. 10 tuổi phía trước, chỉ cần không phải đặc biệt đần, đều có thể đạt đến hoàng kim cựu tinh cấp bậc. Chẳng qua sau đó tu hành độ khó, liền thật to tăng lên. Có lẽ là những cư dân này sinh ra liền có thể dễ dàng nhận được không kém sức mạnh, bởi vậy hoàng kim cùng tử ngọc ở giữa đột phá, muôn vàn khó khăn. Tại tầng thứ năm cái không gian này, tử ngọc nhất tinh phía dưới, được xưng là bất nhập lưu cấp bậc, cũng có thể nói là bình dân cấp bậc chỉ có đột phá đến tử ngọc cấp bậc mới có thể chân chân chính chính xưng ở cái không gian này, cũng chỉ có đột phá đến tử ngọc cấp bậc, ở đây mới có thể được xưng là cường giả. Trong đó tử ngọc nhất tinh ở đây được xưng là thủ vệ cấp bậc, tử ngọc nhị tinh được xưng là thủ hộ cấp bậc, tử ngọc tam tinh được xưng là tướng lĩnh cấp bậc, tử ngọc tứ tinh được xưng là thống lĩnh cao thủ cấp bậc, tử ngọc ngũ tinh được xưng là tinh thần cao thủ cấp bậc, tử ngọc lục tinh được xưng là thái dương cao thủ cấp bậc. Vốn là dựa theo tầng thứ tư quy luật, tử ngọc lục tinh cũng đã là nơi này người mạnh nhất, nhưng nhường Diệp Hàn không nghĩ tới, ở nơi này không gian cư dân, người mạnh nhất lại là tử ngọc thất tinh rõ ràng là Từ Ngọc cao cấp cường giả, Từ Ngọc thất tinh ở đây được xưng là đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Tầng thứ năm không gian chính là một mảnh đại dương thế giới, trong hải dương có đông đảo yêu thú, bất quá bị cư dân nơi này xưng là hải yêu. Hải yêu cùng ở đây cư dân đẳng cấp phân chia một dạng, từ trước tới giờ không nhập lưu tới đỉnh phong cấp yêu thú, bất quá cùng tầng thứ tư một dạng, nơi này hải yêu thực lực cũng là viễn siêu ngang cấp tu luyện giả, bởi vậy hải yêu có thể nói là tầng thứ 5 cư dân địch nhân lớn nhất. Cũng may đỉnh phong cấp hải yêu cũng không thường xuyên xuất hiện, đến cũng làm cho cư dân nơi này thở một hơi. đáng nhắc tới chính là. Tử ngọc nhất tinh đã coi như là nơi này cực giả, nhưng tử ngọc nhất tinh đến tử ngọc tam tinh cái này ba cái cấp bậc cũng không hiếm thấy, bởi vậy ở cái thế giới này cao tầng, ít nhất cũng là tử ngọc tứ tinh, thậm chí là tứ tinh trở lên cao thủ. Tầng thứ 5 không gian có tất cả lớn nhỏ nhiều vô số kể, nhưng trong đó có bốn tòa nổi danh nhất, theo thứ tự là Lưu Vân Đảo, Dòng Nước Siêu Đảo, Hồng Vân Đảo, Mây Tím Đảo, được xưng là tứ đại, cái này bốn tòa nổi danh nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ có cái này bốn tòa nắm giữ đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Nhưng cái không gian này, đỉnh phong cấp cao thủ cũng không phải chỉ có bốn cái ở trên biển chắc chắn sẽ có đông đảo hải tặc tồn tại, trong đó có tam đại hải trung vương cũng là đỉnh phong cấp cường giả tồn tại. Nói đến đây liền muốn kể một ít ngoại trừ thuyền hải tặc khác hàng hải thuyền, hàng hải thuyền thuyền trưởng, bởi vì thực lực khác biệt cũng chia là tam đẳng thuyền trưởng, nhị đẳng thuyền trưởng cùng nhất đẳng thuyền trưởng, trong đó tam đẳng thuyền trưởng thực lực đối ứng thống lĩnh cấp bậc, nhị đẳng thuyền trưởng đối ứng tinh thần cấp bậc, nhất đẳng thuyền trưởng đối ứng thái dương cao thủ cấp bậc, cũng bởi vì thuyền trưởng đẳng cấp khác biệt, hàng hải thuyền lớn nhỏ cũng là bất đồng. Tôn thuyền trưởng chính là thống lĩnh cấp bậc thực lực tam đẳng thuyền trưởng, tại hàng hải trên thuyền ngây người vài ngày. Diệp Hàn cũng không sợ bạo lộ liệt hoàng kim thân quyết sau đó sẽ bị xem như thiên thần chi tử hoặc đệ mộc son, bởi vì Diệp Hàn phát hiện nơi này tu luyện giả, chỉ cần đẳng cấp tại tử ngọc tứ tinh hoặc tứ tinh trở lên cũng sẽ thi triển đủ loại thuộc tính công kích. Nói ví dụ hỏa diễm, thủy, lôi điện các loại, chỉ bất quá cũng không có võ kỹ khoa trương như vậy, có thể rất lớn mức độ tăng thêm công kích lực độ. Trước mấy ngày, hàng hải thuyền liền gặp một đầu tử ngọc tứ tinh tột cùng hải yêu, bị tôn thuyền trưởng liên hợp trên thuyền này đông đảo cao thủ, cùng với cái kia lệnh Diệp Hàn cảnh giác vô cùng nữ tử đánh chết, trong đó tôn trưởng thuộc tính công kích chính là lôi điện, mà nữ tử kia nhưng là bám truy. 6. Ngày thứ 9, Diệp Hàn còn tại trong gian phòng tu luyện, lại bị một hồi gõ cửa bên trên làm tỉnh lại. Rốt cuộc đã đến a? Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng, mấy ngày nay, Diệp Hàn đã sớm phát hiện, nữ tử kia không ngừng đánh giá hắn, thông qua mấy ngày quan sát, Diệp Hàn phát hiện, loại này dò xét, mặc dù tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng không có cái gì quá lớn áp ý, ngược lại là hiếu kỳ chiếm đa số, kiến thức phi phàm Diệp Hàn, trong lòng đã sớm có một loại ngờ tới. Mở ra cửa phòng, quả nhiên là nữ tử kia. Nguyên lai là Vân tiểu thư, không biết tìm tại hạ cần làm chuyện gì. Nhiều ngày như vậy, Diệp Hàn ngoại trừ biết nữ tử này họ vì mây, Những thứ khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi trên thuyền thuyền viên, những thuyền viên kia cũng ngậm chặt miệng, một chút tin tức cũng không nguyện ý để lộ ra ngoài. Cái này khiến Diệp Hàn biết, cái này họ vân thân phận của cô gái tuyệt đối không tầm thường. Ha ha, Diệp công tử, chẳng lẽ cứ như vậy để cho ta ở bên ngoài nói chuyện sao? Vân tiểu thư che miệng của mình, khẽ cười nói, Diệp Hàn mỉm cười, nghiêng người sang, bày ra tư thế xin mời. Đạo, đã như vậy, Vân tiểu thư, mời đến a. Bất quá gian phòng có chút lộn xộn, còn xin Vân tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Vân tiểu thư lại là một tiếng cười khẽ, sau đó một mặt tự nhiên đi vào không có chút nào bởi vì đây là nam tử xa lạ trọ ở gian phòng mà cảm thấy có một tia xấu hổ hay lúng túng. Hai người sau khi ngồi xuống, vân tiểu thư trực tiếp mở miệng nói: Diệp công tử, mấy ngày nay một mực không ngừng tìm hiểu tin tức của ta, có thể tìm hiểu đi ra. Không một tám tao nộ vua hải tặc phía dưới Diệp Hàn sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì chính mình mấy ngày nay dò xét hành vi bị người trong cuộc nói ra mà lúng túng, bởi vì Diệp Hàn đã sớm nhìn ra, trước mắt vị này vân tiểu thư tại hàng hải trên thuyền địa vị cực cao, hắn tìm hiểu hành vi, hẳn không đạt được. Vân tiểu thư nhìn thấy Diệp Hàn như cũng duy trì cười nhạt, thì biết rõ Diệp Hàn không thèm để ý lập tức tiếp tục nói, Diệp công tử, thư không dám dầu dím, ta chính là Lưu Vân đảo đảo chủ nữ nhi, không phạm sai lầm mà nói, đời tiếp theo Lưu Vân đảo đảo chủ chính là ta. Bất quá cho tới bây giờ, ta lại thiếu khuyết đắc lực thuộc hạ, Diệp công tử nguyện ý dốc sức cho ta, ta có thể bảo đảm tương lai Lưu Vân đảo phó đảo chủ tất có Diệp công tử chi vị. Diệp Hàn nhíu mày, trên mặt thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc, nguyên nhân có hai cái, vừa tới Diệp Hàn mặc dù đoán được Vân Tiểu thư địa vị là lạ thường, lại không nghĩ rằng là Lưu Vân đảo chủ cái này một đỉnh phong cấp cường giả nữ nhi, càng là đời tiếp theo Lưu Vân đảo chủ đắc lực nhất một trong người thừa kế. Thứ hai chính là đối phương vậy mà nguyện ý trả giá phó đảo chủ chi vị tới mời chào hắn mấy ngày nay diệp hàn cũng biết phó đảo chủ địa vị là thủ tuy đứng hàng cao vị nhưng lịch đại phó đảo chủ cũng là chân chính đảo chủ hòa lớn đại bộ phận đều là bởi vì trong đảo xuất hiện đỉnh phong cấp cường giả lại không muốn dạng này đỉnh phong cấp cường giả bị khác người chào cũng không nguyện ý dạng này cường giả khác lập môn phái xuất hiện cái thứ năm cường đại lúc này mới sẽ thiết lập phó đảo chủ chi vị hấp dẫn đỉnh phong cấp cường giả tiếp tục ở tại ở trên nào vì dân gia lực lượng của mình có thể nói đây là không phải đã mà vì đó mà nữ từ trước mắt này vậy mà trực tiếp lái ra một cái điều kiện này. Có thể suy ra, cái này Vân tiểu thư, lòng dạ rất là mở rộng, dạng này tính tình, tương lai tất thành đại khí. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, liền quyết định đồng ý, mặc kệ Vân tiểu thư hứa hẹn có phải là thật hay không, coi như Vân tiểu thư thật sự trở thành Lưu Vân đạo đạo chủ, hủy hẹn, Diệp Hàn cũng không thèm để ý, bởi vì Diệp Hàn bản thân cũng không có ý định trở thành cái gì phó đạo chủ, tìm kiếm thông hướng tầng thứ 6 không gian cửa vào mới là trọng yếu nhất, sở dĩ nguyện ý bị mời chào, hoàn toàn là nhìn chúng Vân tiểu thư thân phận. Lưu Vân đảo đảo chủ nữ nhi, có lẽ có thể thông qua cái này Vân tiểu thư, được chi có liên quan thông hướng tầng thứ không gian cửa vào tin tức lập tức Diệp Hàn gật đầu cười nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta hy vọng có thể có rất cao quyền tự chủ. Vân tiểu thư không có chút nào do dự, liền đáp ứng xuống dưới. 17, 18 tuổi tinh thần cấp biệt cao tay, hơn nữa tại tinh thần cấp bậc cũng không phải kẻ yếu. Tương lai 89 phần 10 chuyện đỉnh phong cấp cao thủ, dạng này thiên tài, có thể mời chào đã là cực kỳ không dễ. Coi như Diệp Hàn không để cập tới, Vân tiểu thư cũng sẽ không thật sự mái chèo lạnh xem như thông. Thương thuốc hạ tới đối đãi, không thể không nói, bất động thu hạ, căn cứ vào giá trị, đạt được quyền lợi cũng là bất động. Vân tiểu thư lại nói, Diệp công tử về sau cũng không cần gọi ta là tiểu thư. Bảo ta Diệp dung liền có thể diệp hàn bình tĩnh, cái này Vân tiểu thư tên, chính là Vân Diệp Dung, lập tức cũng nói, tại hạ liền cung kính không bằng tâm mệnh, bất quá Diệp dung về sau cũng không cần diệp công tử tê, bảo ta diệp hàn liền có thể hai người nhìn nhau nở đủ cười, một chút ngay tại không nói lời nào. Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên nhượng tiêu lên, tiểu thư, không xong, phát sinh đại sự. Vân Diệp Dung sắc mặt run lên, lập tức đứng dậy, đi ra phía ngoài, đồng thời nói, đã xảy ra chuyện gì, thật không ngờ kêu la om sòm. Vân Diễm Dung sắc mặt có chút bất mãn cùng đối với Diệp Hàn khách khí hoàn toàn khác biệt, đây chính là thực lực và biểu hiện ra giá trị khác biệt mà thể hiện ra trên lệnh. Diệp Hàn một cách tự nhiên đi theo Vân Diễm Dung sau lưng, bây giờ tốt xấu cũng coi như là Vân Diễm Dung thuộc hạ không phải. Đi ra bên ngoài, Vân Diễm Dung hòa Diệp Hàn nhạy cảm phát hiện, toàn bộ hàng hải trên thuyền tràn ngập ra một cỗ trọng bầu không khí. Vân Diễm Dung trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Người tới vội vội vàng vàng đạo, "Tiểu thư, nơi xa phát hiện thuyền hải tặc." Vân Diễm Dung giận nói, "Bất quá là thuyền hải tặc, chúng ta trước đó cũng không phải chưa bao giờ gặp, có cái gì đáng giá hô to gọi nhỏ?" Diệp Hàn cũng là nghi hoặc, căn cứ hắn mấy ngày này điều tra, tôn thuyền trưởng mặc dù vẹn vẹn tam đẳng thuyền trưởng, bất quá hàng hải kinh nghiệm nhưng là vô cùng phong phú, không giống như một chút nhị đẳng thuyền trưởng kém cỏi. Lấy tôn thuyền trưởng kinh nghiệm, gặp phải tầm thường thuyền hải tặc cũng sẽ không biểu hiện như thế trang tỉnh táo, chẳng lẽ nói xấu? Nghĩ đến một loại khả năng, Diệp Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, người tới vẻ mặt đưa làm nói, tiểu thư, nếu như là thông thường thuyền hải tặc, chúng ta đương nhiên sẽ không sợ sợ, có thể xấu. Nhưng lúc này đây gặp phải, đây chính là vua hải tặc. Cái gì? Vua hải tặc? Vân Diễm dung sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời lại có chút trắng bệnh. Vua Hải Tặc, đây chính là đỉnh phong cấp biệt cao tay, bọn hắn ở đây mạnh nhất cũng bất quá là nàng một cái như vậy tinh thần cấp biệt cao tay, giỏi, lại thêm Diệp Hán cái này một cái tinh thần cấp bậc, liền Thái Dương cấp biệt cao tay cũng không có một cái. Ngươi xông lại là đỉnh phong cấp bậc thực lực Vua Hải Tặc đối thủ. Vân Diễm dung vội vội vàng vàng đi tới phía trước, đi đến tôn thuyền trưởng trước mặt, nhanh chóng nói, tôn thuyền trưởng, thật sự gặp Vua Hải Tặc. Tôn thuyền trưởng mặt đen thui, đem tương tự với ống giòn đồ vật giao cho Vân Diễm dung. Vân Diễm dung sau khi nhận lấy, liền hướng vương sa nhìn lại. Trong tầm mắt, đối diện thuyền hải tặc phía trên treo cờ sĩ, đích đích xác xác là Vua hải tặc đặc biệt cờ sĩ, hơn nữa còn là Tam đại hải chổ vương, thực lực cường đại nhất liệt diễm hải chổ vương. Hoàng Bét, lại là liệt diễm hải chổ vương, người này cùng chúng ta Lưu Vân Đạo có đại thủ, nếu là bị phát hiện, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tôn thuyền trưởng, nhanh lên quay đầu, chúng ta chuyển phương hướng rời đi. Vân Diễm Dung đi qua kinh hoàng ban đầu sau đó, rất nhanh chấn định lại, đối với Tôn thuyền trưởng phát ra mệnh lệnh, diệp hàn trong mắt tiệm quá nhất đạo kinh hỉ. Liệt diễm hải chổ vương, hắn mấy ngày nay cũng lý giải qua, vị này chính là ba vị vua hải tặc ở trong, thực lực cường đại nhất. Tam đại hải chủng vương cùng tứ đại đạo chủ, mặc dù cũng là đỉnh phong cấp biệt cao tay, nhưng giống như tử ngọc thất tinh cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong mười dạng, đỉnh phong cấp biệt cao tay, cũng mười phần cao thấp, theo thứ tự là hạ vị đỉnh phong, trung vị đỉnh phong, thượng vị đỉnh phong, cực hạn đỉnh phong, phân biệt đối ứng tử ngọc thất tinh bốn cái tiểu cảnh giới. Cái này liệt diễm hải chủng vương cùng lưu vân đạo đạo chủ mười dạng cũng là cực hạn đỉnh phong cấp biệt cao tay, cũng là bảy cái đỉnh phong cấp biệt cao tay ở trong, duy hai hai vị cực hạn cao thủ đỉnh phong. Đối mặt một cao thủ như vậy áp lực, không có bị hoảng sợ đánh, ngược lại là rất nhanh chấn định lại, đúng là không dễ. Người ra cây cỏ bóng, liệt diễm hải trộm vương tàn bạo, đã sớm truyền đến các ngóc ngách, không có thấy Tôn thuyền trưởng vị này kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, không phải cũng là bị liệt diễm hải trộm vương danh hào cho triệt để rối loạn trận cứ sao? Không một chiến. Bên trên là, tiểu thư. Tôn thuyền trưởng trong lòng mặc dù hoảng sợ, nhưng tốt xấu là kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, bị Mây Diễm Dung mệnh lệnh sau đó, rất mau trở lại qua thần tới, bắt đầu đều đâu vào đấy mệnh lệnh thay đổi vị trí phương hướng. Mây Diễm Dung cũng không có vì vậy mà lòng, ngược lại là thật chặt thị phương xa liệt diễm hải thuyền. Trong miệng thấp giọng nói, hy vọng không có bị phát hiện, không phải vậy xấu. Mây Diễm Dung rất là không cam lòng nắm quả đấm một cái, nàng thấy nhưng là tương lai Lưu vân Đạo đảo chủ muốn hưởng thụ Lưu vân Đạo đông đảo đảo dân sùng bái, nhưng mặc kệ như thế nào, vậy cũng là tương lai. Nếu như chết tại ở đây, đừng nói trở thành Lưu vân Đạo đảo chủ bị người sùng bái, e rằng trong lịch sử cũng bất quá là lưu lại ngắn ngủn mấy câu mà thôi. Đối với cao ngạo Mây Diễm Dung tới nói, tuyệt đối là không thể nhìn được. Rất nhanh, Hàng Hải thuyền liền cải biến phương hướng, Mây Diễm Dung khẩn trương nhìn xem Phương xa liệt Diễm Hải trộm thuyền, không bao lâu, Mây Diễm Dung sắc mặt trở nên cực kỳ khó khăn mở, trong miệng mắng, đáng chết, liệt Diễm Hải trộm thuyền quả nhiên phát hiện chúng ta, tôn thuyền trưởng gia tốc tiến lên, không thể bị đuổi kịp. cả trên chiếc thuyền này thuyền viên đều trở nên vô cùng cẩn trọng. bọn họ cũng đều biết, một khi bị đuổi kịp, mạng nhỏ đều khó bảo toàn. nhưng liệt diễm hải trộm thân thuyền vì liệt diễm hải trộm vương thuyền hải tặc như thế nào đơn giản, tốc độ kia, căn bản không phải chiếc này hàng hải thuyền có thể so sánh. khoảng cách của song phương không chỉ không có kéo xa, ngược lại là càng lai việc gần. đoán chừng bây giờ cả trên chiếc thuyền này cũng chỉ có diệp hàn nhất là bình tĩnh, liền xem như đỉnh phong cấp cường giả lại như thế nào. cái kia cũng bất quá là tử ngọc thất tinh mà thôi. cho dù là tử ngọc thất tinh đỉnh phong, cái kia cũng vẫn như cũng là tử ngọc thất tinh mà không phải từ ngọc bất tinh, từ ngọc tiểu tinh, liệt hoàng kim thân quyết tu luyện tới đệ ngũ chuyển hậu kỳ, mặc dù là vừa mới đạt đến đệ ngũ chuyển hậu kỳ, nhưng thi triển ra cũng đủ làm cho diệp hàn thất lực, trong thời gian ngắn tăng vọt đến từ ngọc bất tinh, lại thêm ngọn lửa năng lực công kích, sức chiến đấu tuyệt không phải chỉ là từ ngọc thất tinh vua hải tặc có thể so sánh. nhìn qua càng lai việt gần liệt diễm hải trung thuyền, diệp hàn như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, tuy bây giờ ta bị mây diễm dung chiêm mộ, nhưng nếu như một điểm cống hiến nếu cũng không có, đoán chừng rất khó từ mây diễm dung trong miệng biết được chuyện bí ẩn, thông hướng tầng thứ 6 lối vào ở đây đoán chừng cũng là thuộc về trong truyền thuyết sự tình đương không phải tầm thường tu luyện giả có thể biết được vừa vặn cầm cái này liệt diễm hải trộm vương tới càng sâu tại mây diễm dung. Trong lòng địa vị, bất quá cũng không thể quá quá mức, biểu hiện ra vốn có giá trị liền có thể, không thể tại mây diễm dung trước mặt giết chết cái này liệt diễm hải trộm vương, bằng không một cái tinh thần cấp bậc tu luyện giả, đánh chết đỉnh phong cấp bậc vua hải tặc, nhất định sẽ gây nên mây diễm dung kiến kỵ, cái này ngược lại không đẹp, xem ra ngược lại là có phải xem tình huống ứng đối liệt diễm hải trộm thuyền, ước chừng so tôn thuyền trưởng hàng hải thuyền lớn gấp 4 lần, xong Phương rửa vào một chút gần, liệt Diễm Hải trộm thuyền thân thể khổng lồ kia, cùng tốt đẹp trang bị, liền chấn nhếp rồi trên thuyền đông đảo thuyền viên. Ha ha ha, không nghĩ tới là Lưu vân đảo thuyền a. Cười to một tiếng, từ liệt Diễm Hải trộm trên thuyền văng lên, ngay sau đó một bóng người bỗng nhiên từ liệt Diễm Hải trộm trên thuyền nhảy ra ngoài, nhảy lên mà tới đến tôn thuyền trưởng hàng hải trên thuyền, thân thể khổng lồ, khoảng trừng cao hơn 2 m, vô cùng trắng kiện, một đầu tóc đỏ rực, trên mặt hai đạo vết sẹo, đều mang cho người ta một cỗ rung động, một cỗ cường hành, giữ tận khí tức, từ này đạo nhân ảnh trên thân bắn mạnh mà ra, chính là liệt Diễm Hải trùm vương. Liệt Diễm Hải Trộm Vương rơi xuống hàng hải trên thuyền, lực đạo to lớn, trực tiếp nhường đang siêu hàng hải thuyền đều run dậy một chút. Trên thuyền tất cả mọi người, sắc mặt đều là trắng bệnh vô cùng. Đây chính là đỉnh phong cấp bậc cường giả A liệt Diễm Hải Trộm Vương nhiều hứng thú nhìn xem trên thuyền đám người đại biến sắc mặt, nhìn thấy Mây Diễm Dung, trong mắt tiểm quá nhất đạo thần mẫu, cười ha ha một tiếng, nguyên lai like là Lưu Vân Đạo lao Thất phu kia coi trọng nhất nữ nhi Mây Diễm Dung Vân tiểu thư, bản đại vương lần này thật đúng là hảo vận, hắc hắc, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, giết thì thật là đáng tiếc, không bằng trở thành bản đại vương áp trại phu nhân, như thế nào? Năm mơ giữa ba ngày, Mây Diễm Dung chán ghét nhìn Liệt Diễm Hải Trộm Vương một mắt, lạnh lùng nói: "Không đúng, tên hải tặc này Vương, như thế nào cảm giác cùng chuyên môn là tới đối phó Mây Diễm Dung tựa như chẳng lẽ là ảo giác của ta?" Diệp Hàn cao mày, trong lòng âm thầm nghĩ: "Hừ, diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bất quá coi như ngươi không muốn, chẳng lẽ ngươi trốn được sao?" Lúc này, từ Liệt Diễm Hải Trộm trên thuyền, lại đụng tới mấy đạo bóng người, người người cũng là Thái Dương cấp bậc cao thủ, từ hạ vị Thái Dương cấp bậc đến cực hạn Thái Dương cấp bậc, còn nhiều nữa. Tôn Tuần Trưởng đám người sắc mặt càng thêm xám trắng, một hải tặc vương cũng đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt, bây giờ lại thêm nhiều như vậy thái dương cao thủ cấp bậc, vậy càng là xấu. Đâu, liền để ta theo cô gái nhỏ này chơi đùa a một vị giới thái dương vị cấp bậc hải tặc cười quái gì đạo, liệt diễm hải trộm vương tuy muốn đem mây diễm dung xem như áp trại phu nhân, nhưng trên thực tế đối với mây diễm dung cũng sao có bao nhiêu coi trọng, bất quá là coi trọng mây diễm dung sắc đẹp mà thôi, lại thêm gì vãng liệt diễm hải trộm vương tìm kiếm tới mỹ nhân, Thưởng dụng qua phía sau đều sẽ vứt cho thuyền hải tặc lên các huynh đệ làm cho những này hải tặc tiếp tục hưởng dụng, bởi Vậy mặt trời này hạ vị cao thủ cấp bậc đưa ra dạng này một cái yêu cầu, cũng không để cho người ta ngoại lệ. Hơn nữa liệt diễm hải trộm vương hiển nhưng cũng sẽ không tức giận. Chỉ là mây diễm dung vẫn là chết đối đầu lưu vân đạo đảo chủ nữ nhi, sao có thể cùng hắn huynh đệ thuộc hạ so sánh? Lập tức liệt diễm hải trộm vương tiểu đạo, cao chính ngươi tiểu tử ngu ngốc này, đi, giao cho ngươi liệt diễm hải trộm vương hiển nhiên không có đem tôn thuyền trưởng bọn người để ở trong lòng. Đối với cao chính cũng tràn đầy lòng tin, vậy mà đồng ý cao chính yêu cầu, ý vị này cao chính rất có thể đối mặt hàng hải trên thuyền rất nhiều cường giả phản công. Bất quá Liệt Diễm Hải Trộm Vương như thế đối với Cao Chính tràn ngập lòng tin cũng là bình thường, dù sao tôn thuyền trưởng chức thuyền này, ngoại trừ tôn thuyền trưởng là thống lĩnh cấp bậc, những thứ khác đại bộ phận đều là thủ vệ cùng thủ hộ cấp bậc, liền tướng lĩnh cấp bậc cũng rất ít, như thế nào cùng cao chính mặt trời này cao thủ cấp bậc so sánh. Song phương trên lệch quá xa, Liệt Diễm Hải Trộm Vương không chút nào tin tưởng Cao Chính sẽ thất thủ. Cao Chính ngoạn vị nhìn xem Mây Diễm Dung, bỗng nhiên chuẩn bị ra tay đùa dỡn một phen, Mây Diễm Dung sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, sắc mặt trầm rõ ràng không có ý định liền như vậy bó tay bị bắt. "Tiểu thư, các loại, để cho ta ra tay đi." Diệp Hàn đột nhiên đi tới Mây Diễm Dung bên cạnh thân, thấp giọng nói, Mây Diễm Dung khẽ giật mình, đáy lòng thiểm quá nhất ti dòng nước ấm, mặc dù Diệp Hàn bị nàng ngợi chào, nhưng ở Mây Diễm Dung xem ra, đối mặt bây giờ tình huống này, là một cái người thông minh, cũng sẽ không lại đem mới vừa hiệp nghị coi ra gì, không nghĩ tới sáu. Mây Diễm Dung cắn răng lắc đầu, đạo, quên đi thôi, Diệp công tử ngươi theo chúng ta lưu vân đạo quan hệ không lớn, nếu là liền như vậy đầu hàng, lấy ngươi biểu hiện ra tư chết. Chưa chắc sẽ lại không liệt Diễm Hải trộm trên thuyền tranh thủ một phen cao vị Diệp Hàn tuyệt đối cự tuyệt, nghiêm túc nói, tất nhiên ta đã cùng Vân tiểu thư đã đặt thành hiệp nghị, làm sao có thể dễ dàng bội ước, yên tâm đi, chỉ là dưới Thái Dương vị cao thủ, còn không bị ta để ở trong mắt. Mây Diễm Dung trận tròn mắt, một cái dưới Thái Dương vị cao thủ cấp bậc, vậy mà không bị để ở trong mắt, đây cũng quá sáo. Không đợi Mây Diễm Dung lấy lại tinh thần, Diệp Hàn đã tới cao chính mặt đối lập. Cao chính một mặt giữ tựa nói, tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn cân nhắc một chút năng lực của mình, chỉ ngươi thân thể nhỏ bé này Cao Chính Miệt Thị liếc nhìn Liễu Diệp lạnh một mắt, khinh miệt nói, e rằng liền lông còn chưa mọc đủ à, tiểu tử, cho ta né qua một bên đi. Lão tử không có rảnh chơi với ngươi bổng địch, không hai không chiến. Phía dưới Diệp Hàn cũng bất động giận, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Cao Chính, lạnh nhạt nói, thân là Vân tiểu thư bảo tiêu, ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ Vân tiểu thư, muốn đối phó Vân tiểu thư, trước tiên qua ta một cửa này à. Còn là nói, ngươi chỉ là một chỉ có thể đối với nữ nhân xuất thủ thứ hèn nhát. Tôn Tuyền Trường bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Hàn, vậy mà đường Đường Thái Dương cấp biệt cao tay là thứ nhát, liền xem như dưới Thái Dương vị cái kia cũng vẫn như cũng là Thái Dương cấp biệt cao tay, cũng không phải tinh thần cấp bậc có thể ứng phó. dạng này chọc giận Thái Dương cấp biệt cao tay, không phải là ngốc hả? tốt tốt tốt, Lão Tử liền để ngươi biết, đến cùng ai là thứ hèn nhát. Cao Chính sắc mặt mãnh liệt, một cái là mình, liền tấn công về phía Liêu Diệp Lạnh, tốc độ vô cùng cấp tốc, tại chỗ chỉ sợ cũng chỉ có mây diễm cho cùng hải tặc một phương có thể thấy rõ ràng. Cao Chính động tác đối với tôn thuyền trưởng bọn người mà nói, chỉ thấy Cao Chính tàn ảnh lói lên, liền đã đến Liêu Diệp Lạnh bên người. Cao Chính đi tới Diệp Hàn bên cạnh thân, một chảo chụp vào Diệp Hàn đánh út về phía Diệp Hàn ngực, rõ ràng muốn dựa vào một chiêu này mái trèo lạnh trái tim móc ra, một chiêu này không thể bảo là không ngon độc. Nhưng Diệp Hàn như thế nào ngồi không, cứ việc bây giờ Tu Vi vẹn vẹn khôi phục lại từ Ngọc Ngũ Tinh, nhưng toàn thịnh thời kỳ thân là từ Ngọc Thất Tinh đỉnh phong cường giả Diệp Hàn, cơ thể phản ứng trình độ hoàn toàn không phải tầm thường từ Ngọc Ngũ Tinh có thể so sánh. Diệp Hàn ném người sang một bên, biến tránh thoát Cao Chính một chảo này, đồng thời một cái huy bị, một cước đá vào Cao Chính hung bên cạnh, Cao Chính vốn là đối với Diệp Hằng tràn đầy khinh thị, bất ngờ không đề phòng cứng rắn bị Diệp Hàn đá bay ra ngoài. Mọi người thấy phải rất là kinh ngạc, chỉ là tinh thần cấp bậc hơn nữa bất quá là hạ trung vị tinh thần cấp bậc vậy mà tại cùng thái dương cấp biệt cao tay vòng thứ nhất giao thủ ở trong chiếm thượng phong liệt diễm hải trộm vương trong mắt châm xuống thầm nghĩ tên tiểu tử này tốc độ phản ứng cùng kinh nghiệm nổi địch xa không phải tầm thường tinh thần cấp bậc có thể đạt tới tiểu tử này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra lưu vân đảo thế hệ trẻ tuổi thiên tài ở trong nhưng không có tên tiểu tử này tin tức chẳng lẽ là mây diễm cho cái kia tiểu nhi tử tại hàng hải trên đường một cái nào đó trên đảo nhỏ tìm đến siêu cấp thiên tài không để cập tới liệt diễm hải trộm vương như có điều suy nghĩ cao chính bây giờ tức giận khuôn mặt đều vằn mèo vạn vạn không nghĩ tới hán đường đường thái dương cấp biệt cao tay vậy mà thua ở chỉ là tinh thần cấp bậc trong tay thật sự là một sỉ nhục lớn tiểu tử thối cao chính một mặt tâm chậm bốn phía thiên địa linh khí lập tức vây quanh cao chính xoay tròn cuối cùng cao chính trong tay xuất hiện một cái thuần túy từ phong nguyên tố ngưng kết mà thành thanh sắc cự phủ cao chính đã chăm chú lần này tiểu tử kia xong đời đông đảo hải tặc nghị luận âm mỉ mặc dù vừa rồi cao chính ăn thiệt thòi để bọn hắn hơi kinh ngạc nhưng đánh chết bọn hắn cũng không tin tưởng nghiêm túc cao chính còn có thể thua tại diệp hàn trong tay chết đi cho ta cao chính trong tay cự phủ hung hăng hướng diệp hàn bổ tới kèm theo cao chính một động tác này. Từng đạo thanh sắc phong nhận, bắn mạnh mà ra. Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, dưới chân khế động, nhanh chóng trốn tránh mà đi, thanh sắc phong nhận rơi xuống bong thuyền, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, trực tiếp trên bong thuyền xé ra mấy đạo lỗ hổng, Tôn thuyền trưởng nhìn đau lòng không thôi, tiếp tục như thế, chiếc thuyền này sẽ phải phế đi, bất quá vừa nghĩ tới bọn hắn lập tức phải chết, Tôn thuyền trưởng lại thở dài một hơi, không quan tâm. Diệp Hàn mặc kệ cơ thể dù thế nào nh nhẹn, bây giờ cũng đích vẹn vẹn tử ngọc ngũ tinh tu vi, không bao lâu liền bị ép chặt vật không thôi. Ha ha ha, tiểu tử túi, ngươi trốn cái gì? Nếu không phải thứ hèn nhát là ngươi. Cao chính cười ha ha. Liệt Diễm Hải trộm Vương ánh mắt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Diệp Hàn sắc mặt đều vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử này, e rằng còn không có thi triển ra toàn lực, xem ra cao chính phải thua, bất quá sáu. Trong mắt Thiểm Quá nhất đạo lãnh quang, Liệt Diễm Hải trộm Vương cười lạnh nói, cùng lắm thì từ bản vương ra tay, chỉ là tinh thần, có mạnh đến đâu, há lại sẽ là đỉnh phong cấp cường giả đối thủ. Bỗng thuyền, Diệp Hàn nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, lập tức quất trói thai, Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ tâm chuyển, ngừng. Diệp Hàn không dám biểu hiện quá mức ra mặt, bởi vậy đừng nói đệ ngũ truyện, chính là đệ tứ truyện, Diệp Hàn cũng không có thi triển ra. Nhưng kể cả vẹn vẹn đệ tạm truyền, lấy Diệp Hàn thời khắc này tu vi, cũng đủ để tăng vọt đến đối kháng Tử Ngọc Lục Tinh trình độ, dùng tại cái không gian này, liền đem tinh thần cấp bậc tu vi, trong thời gian ngắn tăng vọt đến rồi Thái Dương cấp bậc. Liệt Hoàng Kim thân quyền. Diệp Hàn nhất tiếng quát to, sáng chói kim sắc hỏa diễm bao quanh Diệp Hàn năm đấm, kèm theo Diệp Hàn vung lên, hung hăng đánh tới, nhưng cái tiếng ngây ngô phong nhận, chỉ cần đụng chạm lấy ngọn lửa màu vàng năm đấm, toàn bộ đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Không có khả năng. Cao Trí sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy phải không có thể tư nghị ánh mắt, cứ như vậy ngẩn ngơ sợ sở, ngọn lửa màu vàng năm đấm đã tới gần Cao Trí. Cao Chính hoảng hốt, lập tức rơi lên trong tay Ngây Ngô lôi búa, hung hăng bổ xuống. Ngọn lửa màu vàng cùng Ngây Ngô gió lốc quấn quít lấy nhau, không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra. Kèm theo một tiếng thổ huyết âm thanh, Cao Chính trực tiếp bị hành kích bay ra ngoài, rơi xuống tới mặt biển. Phế vật! Liệt Diễm Hải Chột Vương mặc dù đã sớm tất cả ngờ tới, nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, Cao Chính cũng bại quá nhanh, nhanh đến hết thảy đều phát sinh ở trong máy mắt, hắn đường đường đỉnh phong cấp cường giả, căn bản cũng không có tới kịp cứu chữa. Liệt Diễm Hải Vương vốn là tàn bạo, nhìn thấy Cao Chính bị đánh rơi lọt vào nước biển ở trong, cũng không có mảy may xuất thủ cứu giúp dấu hiệu. Có lẽ cái này cũng cùng liệt diễm hải trộm vương nhãn lực không tệ, một mắt nhìn ra cao chính không sai biệt lắm đã không cứu nổi có liên quan. Tôn thuyền trưởng bọn người há to miệng à, phía trước bọn hắn còn cảm thấy Diệp Hàn nói cao chính là thứ hèn nhát có chút của vọng, cảm tình nhân ra thật sự có tư cách đó. Mây Diễm cho cũng là kinh hỉ và phần, bất quá xem xét đều liệt diễm hải trộm vương, sắc mặt lại khó coi, coi như Diệp Hàn biểu hiện lại xuất sắc, Mây Diễm cho cũng không cho rằng Diệp Hàn có đánh giết liệt diễm hải trộm vương năng lực. Thật sự là đỉnh phong cấp cường giả dị cường đại khắc sâu khắc cấn đang lúc mọi người trong đầu, không có chút nào cân nhắc qua trên thế giới này sẽ có so đỉnh phong cấp bậc cường giả nhân vật càng mạnh mẽ tự tìm cái chết liệt diễm hải trộm vương không có xuất thủ cứu cao chính nhưng không có nghĩa là khắc hải tặc cùng liệt diễm hải trộm vương một dạng kèm theo một tiếng quát chói tai một bóng người nhanh chóng nhào về phía diệp hàn người này chính là hải tặc ở trong đông đảo một cái chính là cao chính biểu ca cao dương cho ta biểu đệ trôn cùng đi thôi cao dương tu vi chính là tử ngọc lục tinh hậu kỳ nói cách khác cũng là thượng vị thái dương giai biệt cao tay so với cao chính lại mạnh quá nhiều vốn chuẩn bị xuất thủ liệt diễm hải trộm vương thấy vậy thu tay lại hiện lên quan sát trạng thái lỗ cao dương hai tay ngưng tụ đến không thiếu sấm sét màu tím, những thứ này lôi điện toàn bộ đều biến thành cung tiên hình thái. hơi vung tay, những cung tiên này rầm rầm chẳng chị liền hướng Diệp Hàn vọt tới. liệt hoàng kim thân chân. lần này Diệp Hàn toàn thân ngọn lửa màu vàng, nhưng là ngưng kết tại liễu Diệp lạnh dưới chân, đột nhiên một đá nguyệt nha hình kim sắc hỏa diễm vọt tới. hai đạo to lớn công kích chạm vào nhau, năng lượng túy dư ba cuốn cuộn trên thuyền không thiếu chỗ đều xảy ra ịn tơ lọ sịn ẩn, trong nháy mắt ngắn mũi, chiếc này tam đẳng hàng hải thuyền liên tiếp cận vỡ tan suy thế. lần này đôi bính song vương vậy mà đánh một cái tương xứng. Diệp Hàn lạnh lùng nở nụ cười, ngang tay, chê cười, "Đi." Khẽ quát một tiếng, ba đạo vây quanh Diệp Hàn Hỏa Diễm, ầm vang bắn ra ngoài. Không thay một kinh huyễn đỉnh phong cấp hạ yêu bên trên ba đạo kim sắc hỏa diễm, trên không trung rất nhanh hoàn thành biến hóa, biến thành ba đầu lửa minh cổ phượng, lửa minh cổ phượng vô cánh, không ngừng có ngọn lửa màu vàng tràn ngập, những ngọn lửa này đụng chạm lấy mặt biển, lập tức bắt đầu bốc hơi mặt biển, phát ra suy suy tiếng vang, xương trắng tràn ngập. Ngay sau đó, ba đầu lửa minh cổ phượng liền hướng Cao Dương vọt tới. "Không tốt." Cao Dương sắc mặt hoảng sợ, phía trước còn tưởng rằng Liện Hoàng Kim Thân Quỷ đã là Diệp Hàn cường đại nhất chiêu số không nghĩ tới còn ẩn tàng có nhiều như vậy át chủ bài không cao dương phát ra rên gì một tiếng rất nhanh bị ba đầu lửa minh cổ phượng thôn phệ, hoàn toàn biến thành cho tàn liên tiếp chiến thắng hai vị thái dương cao thủ cấp bậc diệp hàn danh tiếng trong lúc nhất thời lấn át đám người đối với liệt diễm hải trộm vương hoảng sợ ngoại trừ liệt diễm hải trộm vương những thứ khác hải tặc cũng không còn dám xem thường diệp hàn cho dù là một chút cực hạn thái dương cao thủ cấp bậc cũng không dám ra tay đối phó diệp hàn chỉ sợ diệp hàn còn có cái gì cường đại át chủ bài không có thi triển đi ra nếu thật như thế cao dương cùng cao chính chính là bọn họ tương lai hạ tràng ừ Liệt Diễm Hải trộm Vương nhìn thấy đông đảo thuộc hạ trong mắt kiêng kỵ cùng sợ hãi, không khỏi tức giận lạnh rên một tiếng, nhưng là biết, bây giờ, chỉ có hắn có thể đủ ra tay rồi. Mây nham sáu tên vương bát đàn này, lần này bản vương tổn thất lớn hơn rồi, vậy mà duy nhất một lần tổn thất hai cái mặt trời cao thủ cấp bậc, cao chính còn chưa tính, bất quá là hạ vị thái dương cấp bậc, thực lực thế này, ta chỗ này ít nhất cũng có mấy chục cái, thiệt hại một cái không có gì, nhưng cao dương thế nhưng là thượng vị thái dương, cao thủ cấp bậc, mà lại là lập tức phải đột phá đến cực hạn thái dương cấp bậc cao thủ, cao thủ được này, ta cũng không có mấy cái, thiệt hại một cái, tương. Lai cạnh tranh thần chi bảo tàng. Nói không chừng liền sẽ rớt lại phía sau một bậc, không được, bắt Mây Diễm Dung, cô gái nhỏ này, nhất định muốn Triệu Vân Nham sáu nhiều hơn nữa muốn một chút thủ lao. Nghĩ như vậy, Liệt Diễm Hải Trộm Vương nhìn về phía Mây Diễm Dung ánh mắt cũng nhiều một tia quỷ dị thần quang. Bất quá tại bắt Mây Diễm Dung phía trước sáu, Liệt Diễm Hải Trộm Vương ánh mắt bé nhọn, lạnh lùng đảo qua Diệp Hàn. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Liệt Diễm Hải Trộm Vương bước ra một bước, thản nhiên nói, Tôn thuyền trưởng cùng Mây Diễm Dung vẻ mặt vui mừng lập tức chỉ trệ, lại nhiều một tia hối bại. Diệp Hàn nhưng là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. "Tại hạ Diệp Hàn." "A, nguyên lai like ngươi gọi Diệp Hàn?" Bản vương nhớ kỹ ngươi, bây giờ bản vương cho ngươi hai lựa chọn, một con đường sống, một đầu tử lộ, sinh lộ chính là gia nhập vào bản vương giới trướng, lấy thực lực của ngươi, bản vương có thể nhường ngươi trực tiếp trở thành thuyền hải tạc phó thuyền trưởng, đến nỗi tử lộ, chính là và tập vương đối kháng đến cùng, bản vương cũng sẽ không nhân từ nương tay, nói đến, bản vương một cái yêu thích lớn khác, chính là hủy hoại một chút thiên tài thiếu niên, ngươi suy, nghĩ một chút ta. Diệp Hàn không có chút nào do dự, liền cự tuyệt, Diệp Hàn biết, chỉ cần mình bây giờ có một tí do dự, cái này do dự liền sẽ tại mây diễm dung đáy lòng trở thành một cây gai, về sau muốn từ mây diễm dung trong miệng moi ra một chút không vì đám người biết bí mật, cũng có chút khó khăn. Đến nỗi gia nhập vào liệt diễm hải trộm vương thế lực, Diệp Hàn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới. Hải tặc, cho tới bây giờ chính là một đám thờ phụng cường giả vi tôn quân thể, hắn biểu hiện càng cường đại, càng sẽ dẫn tới liệt diễm hải trộm vương tiên kỳ, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ bị liệt diễm hải trộm vương ra tay đoạt không gặp trong lịch sử mặc dù có phó đảo chủ tồn tại nhưng xưa nay chưa nghe nói qua có một phương nào hải tặc nắm giữ hai cái trở lên đỉnh phong cấp cường giả vua hải tặc cứ việc diệp hàn không sợ ngược lại có thể đem liệt diễm hải trộm vương đánh giết nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất biết được một số bí mật sẽ không quá khả năng đáng tiếc liệt diễm hải trộm vương gương mặt vì diệp hàn đáng tiếc hình dáng sau một khắc hung hậu hỏa diễm từ liệt diễm hải trộm vương dưới chân ầm vang dâng lên liệt diễm hải trộm vương sắc mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn tất nhiên không muốn đi nương nhờ bản vương liền đi chết đi liệt diễm hải trộm vương dưới chân đạp một cái hỏa diễm nổ tung nổ tung sinh ra lựu đạo Khiến cho vốn là tốc độ thật nhanh liệt diễm hải trộm vương, càng là lại tăng lên nữa một cái bậc thang, liệt diễm hải trộm vương phía trước đứng chỗ, đông nhiên nhiều hơn một cái hố to, toàn bộ bong tàu đã biến rách tung toé, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hủy hoại một dạng, đến lúc đó, chiếc này hàng hải thuyền liền xem như hoàn toàn bị hỏng. Thật nhanh. Diệp Hàn cũng vì liệt diễm hải trộm vương tốc độ sợ hết hồn, bậc này tốc độ, tại Tử Ngọc Thất Tinh đỉnh phong một cấp này đừng thực lực, cũng tuyệt đối là thuộc về người xuất sắc tồn tại. Diệp Hàn không kịp chôn tránh, chỉ có thể khống chế ba đầu kim sắc lựa minh cổ phượng, một lần nữa hóa thành ba đạo hỏa diễm chặn lại ở trước mặt mình. Ngăn cản liệt diễm hải trộm vương tiên công. Hừ, liệt diễm hải trộm vương trên mặt tiểm quá nhất ti khinh thường, một quyền nện như điên đi lên, ba đạo ngọn lửa màu vàng, vậy mà liền dạng này bị liệt diễm hải trộm vương một quyền đánh tan. Nhưng ba đạo hỏa diễm cũng thành công chặn lại liệt diễm hải trộm vương thế công. Liệt hoàng kim thân quyền. Diệp Hàn không chút do dự, một quyền hoành kích mà ra, mục tiêu chính là liệt diễm hải trộm vương vị trí trái tim, đây nếu là một quyền đập trúng, cho dù là liệt diễm hải trộm vương cũng sẽ không thiếu chịu. Bất quá liền tại Diệp Hàn sắp đánh trúng liệt diễm hải trộm vương thời điểm, Diệp Hàn rõ ràng thấy được liệt diễm hải trộm vương trên mặt một màn kiêu miệt ai. Không tốt có biến. Diệp Hàn muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp, một quyền đập đi lên. Chỉ thấy liệt Diễm Hải trộm vương cơ thể bị ngọn lửa màu đỏ rực áo giáp bao khỏa. Diệp Hàn một quyền này đập đi lên, căn bản không có đối với liệt Diễm Hải trộm vương tạo thành chút nào ảnh hưởng cùng thương thế. Ngược lại là Diệp Hàn, không nghĩ tới cái này thuần túy từ hỏa nguyên tố ngưng kết ra áo giáp lại có kinh khủng như vậy lực độ phản kích, đồng dạng cường độ nện như điên đến Diệp Hàn trên thân, liền tựa như phía trước Diệp Hàn liệt hoàng kim thân quyền trực tiếp nện vào liễu Diệp lệnh trên thân. Diệp Hằng cổ họng non nọt, một ngụm máu đỏ tươi liền phun ra, đồng thời giống như như diều đứt dây đồng dạng bắn ngược mà ra hung hăng nhập vào một cái trồng phá loạn chi vật ở trong Diệp Hàn muốn định đứng lên, sau đó con ngươi đảo một vòng, dứt khoát lại phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Hy vọng cái này liệt Diễm Hải Trồng Vương sẽ không trước tiên giết mây Diễm Dung, chỉ cần không phải trước tiên giết mây Diễm Dung, ta liền có thể tìm thời gian âm thầm đánh lén, đánh giết liệt Diễm Hải Trồng Vương. đến lúc đó chỉ cần đem nguyên nhân cái chết thay đổi vị trí liền có thể. nói ví dụ gặp được một ít cường đại hải yêu giả ngất Diệp trong lòng cũng có mình tính toán. phía trước hắn biểu hiện ra thực lực, đã đầy đủ gây nên mây Diễm Dung coi trọng, kết quả cũng có chút hàng quá hóa dở đến nội tôn thuyền trưởng cùng những người khác canh nguy, diệp hàn cũng không để ở trong lòng, bọn hắn lại không có bao lớn quan hệ, chết thì đã chết, hơn nữa liền xem như cứu về rồi. ngày khác tiến vào tầng thứ sáu, tầng thứ năm cũng sẽ một lần nữa hóa thành hỗn độn. trải qua thứ tầng thứ tư sự tỉnh, diệp hàn đối với bảo tháp lưu ly trong không gian cư dân hoàn toàn trở thành, cũng không có bỏ vào quá nhiều cảm tình. tôn thuyền trưởng cùng với khác người bao quát mây diệm dung ở bên trong, vốn là còn chỗ chờ đợi, cái này xem như hoàn toàn tuyệt vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, diệp hàn lại biến thái, cái kia cũng bất quá là tinh thần cấp bậc, nếu là thật có thể xử lý định phong cấp bậc, vậy thì quá biến thái quả thực là yêu nghiệt liệt Diễm Hải trộm Vương phản phất đối với Diệp Hàn hôn mê bất tỉnh không thèm để ý hoặc có lẽ là liệt Diễm Hải trộm Vương đối với mình thực lực rất có tự tin tự nhận là Diệp Hàn trong thời gian ngắn là thức tỉnh không tới không ai kinh hên đỉnh phong cấp Hải yêu phía dưới liệt Diễm Hải trộm Vương tự nhận là tạm thời giải quyết đi liễu Diệp lạnh lập tức liền đem Diệp Hàn ném ra sau đầu hướng về phía mây Diễm Dung cười quái gì nói hắc hắc vân đại tiểu thư lần này bản vương nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số Mê Diễm Dung mí môi một cái trong mắt thiểm quá nhất ti kiên quyết nghiêm nghị nói chính là chết bản tiểu thư cũng sẽ không để ngươi làm bẩn sau một khắc, Mây Diễm Dung liền trực tiếp nhảy lên một cái, xem ra, lại là muốn nhảy vào đến trong biển. Liệt Diễm Hải trộm Vương phảng phất đã sớm ngờ tới Mây Diễm Dung sẽ như thế, một cái là mình, ỷ vào so Mây Diễm Dung nhanh gấp mấy lần tốc độ, vậy mà trực tiếp đuổi theo, lập tức đem Mây Diễm Dung tóm vào trong tay, cười lạnh, "Hừ, muốn tự sát, nói thật cho ngươi biết, hành vi của ngươi như vậy, bản vương kiến thức không có một ngàn, cũng có 800, trước đó bản vương cấp tới nữ tử, không thiếu cũng nghĩ qua tự sát, đang tiếc bị bản vương làm qua sau đó, từng cái hiện tại cũng cầu bản vương." Bên trên bọn hắn, yên tâm bản vương sau này sẽ thật tốt thỏa mãn ngươi nói liệt diễm hải trộm vương còn cố ý hết hạ thân của mình mây diễm dung xấu hổ hận không thể lập tức chết đi khát hải tặc nhao nhao cười ra tiếng nhìn về phía mây diễm dung cũng tràn đầy không có hảo ý nghĩ đến đây dạng mỹ nữ bị đầu của bọn hắn hưởng dụng qua phía sau liền đến viên bọn hắn từng cái đều là hưng phấn không thôi nước bọn tăng vọt nam tính hormone nhanh chóng tăng trưởng hạ thân càng là trò hề quê mùa liệt diễm hải trộm vương một cái cổ tay chặt chém vào mây diễm dung cổ đem mây diễm dung chặt hôn mê bất tỉnh sau đó mặt lạnh hạ lệnh đem người nơi này ngoại trừ người thuyền trưởng kia cùng mấy cái hàng hải hảo thủ lưu lại toàn bộ cái khắc giết các loại Cái kia gọi là Diệp Hàn tiểu Tử cũng lưu lại, chỉ là tinh thần cấp bậc lại có thể cùng Thái Dương cấp bậc chống lại, nhất định có đặc thù gì chỗ. Chờ bản vương nghiên cứu qua phía sau, lại đem hắn đánh giết liệt Diễm Hải Trùng Vương. Trong mắt Thiểm Quá nhất ti tham lam, nếu là hắn cũng có thể mà nói, chẳng phải là không có người nào lại là địch thủ của hắn, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều sẽ là của hắn, hoàn toàn có thể hưởng thụ hậu cung gia lệ 3.000 ngàn. Thời khắc này liệt Diễm Hải Trùng Vương cũng tại tưởng tượng lấy ngày khác nhất thống thiên hạ, mỗi ngày lúc nghỉ ngơi đều có vô số mỹ nữ vì hắn xoa bó vì hắn rửa chân thời gian. 6 choáng tại hàng hải trên thuyền Diệp Hãn nghe được liệt diễm Hải trộm vương không có hiện tại liền định ý tứ giết hắn, thở dài một hơi, không phải vậy vì mạng sống, hắn cũng chỉ đánh sớm đem các loại người đánh chết, bất quá bởi như vậy, thực lực chân chính của hắn cũng muốn bị tôn thuyền trưởng những chuyện lặt vặt này xuống một số người biết được. bất quá rõ ràng Diệp Hàn phía trước đánh chết hai cái hải tặc, nhưng tất cả hải tặc đối với Diệp Hàn tràn đầy từ hận, giật lấy Diệp Hàn, phảng phất giật lấy một con lợn đồng dạng, Diệp Hàn âm thầm cắn răng, nhịn nữa một đoạn thời gian, định làm cho những này người toàn bộ đều xong đời, chờ những hải tặc này về tới hải tặc bên trên, trực tiếp mái chèo lệnh chói lại, nhét vào trên bông thuyền, tại điều động người canh trưởng tiếp nhận giai rõ dầm mưa, so sánh với mây diễm dung bị thật tốt an trí tại Hào Hoa gian phòng, hai người đãi nộ có thể nói là thiên xoa địa viễn. Cũng may còn sống sót tôn thuyền trưởng mấy vị, cũng đều bị trói ở bồng thuyền, địa vị Hòa Diệp Hàn không kém là bao nhiêu, cái này khiến Diệp Hàn trong lòng không cam lòng cuối cùng nhỏ đi rất nhiều. Nhắm mắt Diệp Hàn, thỉnh thoảng còn có thể chịu đến một chút hải tặc đấm đá, trong lòng âm thầm mài rằng, chờ xem, không tha cho các ngươi. Như thế như vậy, một mực kéo dài đến Liễu Đệ ba ngày, cả chiếc thuyền hải tặc đột nhiên hoàn loạn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này chiếc liệt diễm hải trong thuyền, vậy mà gặp được hiếm thấy đỉnh phong cấp hải yêu. Diệp Hàn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng tinh thần lực nhưng là bao phủ ở đây, phía trước Diệp Hàn có thể có được thế giới này nhiều như vậy tin tức, ngoại trừ tìm hiểu bên ngoài, càng nhiều vẫn là dựa dẫm những thứ này tinh thần lực, bằng không thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Hàn há lại sẽ hiểu rõ thế giới này nhiều như vậy tin tức. Cái thế giới này cư dân mặc dù có đối ứng từ hoàng kim giới đừng đến tử ngọc thất tinh tuột cùng thực lực, nhưng không có giống Diệp Hàn như thế, đạt đến tử ngọc cấp bậc phía sau liền có thể tinh thần lực thấu thể mà ra, hơn nữa khoảng cách còn không gần. Lại là đỉnh phong cấp Hải yêu, tên hải tặc này Vương vận khí thật là không tốt. Diệp Hàn trong lòng kinh ngạc, mặc dù thông qua tinh thần lực cảm ứng ra đầu này đỉnh phong cấp hải yêu hẳn là vừa mới lên cấp nhưng bằng mượn yêu thú tiên thiên ưu thế lại thêm là ở trong biển có thể nói hoàn toàn sánh ngang tử ngọc bát tinh sơ kỳ cường giả thực lực thế này yêu thú tuyệt không phải liệt diễm hải trộn vương một người có thể chiến thắng. đồng nhiên Diệp Hàn biến sắc tinh thần lực bao phủ toàn thân cùng lúc đó một cỗ kỳ dị tiếng vang vang vọng phương viên mấy ngàn mét quanh mình mặt biển lập tức sóng lớn báng liệt đứng lên rõ ràng là âm ba công kích cả chiếc thuyền hải tặc lay động kịch liệt đứng lên có nhiều chỗ thậm chí xảy ra băng liệt chỉ nghe bên cạnh vài tiếng kêu thảm cùng thổ huyết tiếng vang lên, bị trói lấy tôn thuyền trưởng bọn người, toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Tử ngọc thất tinh tu vi có thể so với tử ngọc bát tinh yêu thú sóng âm lốp tinh thần công kích, như thế nào dễ đối phó? Âm ba công kích sau đó, cả chiếc thuyền hải tặc bên trên còn có thể thanh tỉnh, chỉ còn lại liệt diễm hải trộm vương cùng đông đảo thái dương cao thủ cấp bậc hải tặc. bất quá cùng là thái dương cấp bậc cũng có khác nhau, dưới thái dương trung vị cao thủ tuy cũng thanh tỉnh, nhưng lại đầu váng mắt hoa, phát huy ra được thực lực thật sự là có hạn, cũng chỉ có trên mặt trời vị còn có thể phát huy ra 6 7 thành thực lực, cực hạn Thái Dương, cao thủ cấp bậc, đại khái còn có thể phát huy ra 8 9 thành. Đến nỗi Liệt Diễm Hải Trộm Vương, ngoại trừ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, khác cũng không lo ngại. Diệp Hàn tinh thần lực lại lần nữa quét mắt một vòng, trong lòng hài lòng, quá tốt rồi, cái này cũng không dùng lo lắng bạo lộ, đầu này hải Yêu tới thật đúng là thời điểm, vừa vặn đem tất cả hết thể về lại đầu này Hạ Yêu phía trên nghĩ đến này, Diệp Hàn hai tay bỗng nhiên hơi dùng sức, liền đem buộc chặt dây thường thoát, sau đó trực tiếp đem bên người vài tên hải tặc đánh giết, xem như báo cái kia mấy cước mối thủ. tiếp đó rất bí ẩn hướng hải Yêu cùng Liệt Diễm Hải Trộm Vương chiến. Đầu Phương hướng chạy tới, che giấu, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. 6 thuyền Hải tặc một bên khác, Liệt Diễm Hải trộm Vương vẫn nổ nói, xuất sinh chết tiệt, đều cho ta ra tay. Liệt Diễm Hải trộm Vương đầu tiên ra tay, từng đạo hỏa diễm ngưng kết mà thành hỏa cầu, bị Liệt Diễm Hải trộm Vương ném ra ngoài, đang tiếp đối Phương Hải yêu trực tiếp cuốn lên sóng biển, đem hỏa cầu toàn bộ thôn vệ. Hỏa cầu cùng sóng biển chạm vào nhau, phát ra suy suy tiếng vang. Hỏa cầu này, mỗi một đạo đều trường mười mấy thước lớn nhỏ, nếu là đặt ở trên đất bằng, dễ dàng liền có thể nổ ra vài trăm mét lớn nhỏ hố to, đang tiếp đối mặt to lớn biển cơi sóng, cũng chỉ có thể bị dìm lấp. Bất quá cũng bởi vì hỏa cầu nhiệt độ cực cao, sóng biển đến thuyền hải tặc thời điểm, đã sớm bị bốc hơi không có bao nhiêu ý lực, mới khiến cho thuyền hải tặc tránh khỏi bị sóng biển bao phủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng thuyền hải tặc bản thân liền vô cùng cứng rắn có liên quan, định phong cấp cường giả chấn giữ thuyền hải tặc, trình độ cứng cáp, cho dù là cực hạn thái dương, cao thủ cấp bậc, muốn phá đi một chút cũng là muôn vàn khó khăn. Đáng chết, nếu là ở trên đất bằng, bản vương sao lại như thế bó tay bó chân? Mấy người các ngươi, đều cho bản vương xuống biển liệt diễm hải trộm vương nhìn thấy công kích của mình chậm chạp không cách nào đối đối diện hải yêu tạo thành ảnh hưởng, tức giận không ngừng chửi ầm lên tiếp đó chỉ huy thuộc hạ tiếp cận đối diện hải yêu tới một người tiếp thân công kích a lại là bạch thuộc hải yêu thời khắc này diệp hàn đã mai phục đến rồi phụ cận nhìn thấy cách đó không xa to lớn biển cỡ yêu không khỏi kinh nghi một tiếng tuy đối diện hải yêu có chút kỳ lạ nhưng đích thật là bạch tuộc không thể nghi ngờ không hai ba ra tay đánh giết mấy người kia xong đời đã biết là bạch thuộc yêu thú diệp hàn đối với những cái kia xuống biển bọn cường đạo biểu thị thông cảm phải biết bạch tuộc xúc tu cũng là rất nhiều quả nhiên không bao lâu vài tiếng tiêu thảm vang lên trên mặt biển mấy đầu xúc tu to lớn ởm vàng xung ra đem tới gần đám hải tặc toàn bộ đều có lại, tại liệt diễm hải trộm vương cực kỳ khó coi cùng khát hải tặc thần sắc sợ hại ở trong, lập tức lợi dụng chạm tay lực đạo to lớn, trực tiếp đem các loại hải tặc đè ép trở thành thịt bối. liệt diễm hải trộm vương hào giống như nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến, nhanh chóng hạ lệnh, mau đem thuyền hải tặc rời. nếu là bị những thứ này xúc tu đánh chúng, thuyền hải tặc nhưng là xong, không có thuyền hải tặc, vậy chúng ta xấu. câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không có thuyền hải tặc, bọn hắn muốn trở về Hà ổ chỉ có thể đi qua, nhưng ở đây căn cứ nơi ở của bọn hắn, thế nhưng là khoảng chừng vài ngày đường đi, đây vẫn là dùng thuyền hải tặc đi tốc độ mà tính, đổi thành đi qua, e rằng cần ít nhất 10 ngày công phu. Toàn bộ đại dương hải yêu, nhiều vô số kể, yêu thú cường đại càng là nhiều vô số kể, coi như không có đỉnh phong cấp hải yêu, thái dương cấp bậc hải yêu tuyệt đối sẽ không thiếu. Thái dương cấp bậc hải yêu, chỉ cần ở vào trung vị trở lên, đây chính là có cùng đỉnh phong cấp cường giả đối chiến thực lực, đối mặt đáng sợ như vậy cục diện, ngoại trừ liệt diễm hải trung vương, thật vẫn không người nào dám đánh cam đoan bọn hắn có thể an toàn bơi về đến gia tổ nếu là ở dọc đường gặp phải một chút đồng hành cùng địch nhân, kia liền càng không cần nói. Liệt Diễm Hải Trộm Vương mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, liền có người chạy tới phòng chỉ huy. Những người khác, tại Liệt Diễm Hải Trộm Vương dưới sự hướng dẫn, đều trực tiếp xuống biển chiến đấu. Bạch Tuộc xúc tu nhiều hơn nữa, dù là đây không phải thông thường bạch tuộc, mà là tương tự với bạch tuộc yêu thú, giỏi cũng liền hơn 20 đầu xúc tu, mà cả chiếc thuyền hải tặc Thái Dương, cao thủ cấp bậc, tăng thêm Liệt Diễm Hải Trộm Vương, thế nhưng là khoảng chừng bốn vị trở lên. Bực này số lượng đủ để cho bạch tuộc bận tiểu tít. Sáu, trong phòng chỉ huy. Trong mặt trời vị cấp bậc hải tặc mới vừa vào tới, nên đón hắn chính là ngọn lửa màu vàng, liền, kêu thảm còn chưa kịp phát ra, liền hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn. Phát ra kim sắc hỏa diễm, chính là Diệp Hàn. Chớp chớp, cũng không thể nhường chiến đấu lan đến gần chiếc này thuyền hải tặc bên trên, trước đây công kích đã để chiếc này thuyền hải tặc nhận lấy 30% thương tích, lại bị tác động đến xuống, chỉ sợ cũng muốn bị trực tiếp phá hủy, đến lúc đó e rằng chỉ có thể buồn khổ bơi về. Diệp Hàn chế phương hướng, trực tiếp mặt vào một cái. Liệt diễm Hải Trọng Vương đám người, căn bản không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, ước chừng nhường thuyền hải tặc khoảng cách vị trí chiến đấu 5 chục mét. Sáp nhận sẽ lại không bị tác động đến sau đó, Diệp Hàn mới thở dài một hơi, lại lặng lẽ tới gần chiến trường khu vực. Cái không gian này cũng không có tinh diệu võ kỹ, ngang cấp tu vi, thế giới bên ngoài tu luyện giả tuyệt đối so với cái thế giới này tu luyện giả cường đại, đương nhiên, nếu là phía ngoài tu luyện giả đi tới nơi này, lại không thể đủ dùng dùng võ kỹ năng dưới tình huống, cũng liền tám lạng nửa cân. Bởi vậy, nơi này tu luyện giả chiến đấu liên lụy phạm vi cũng không lớn, bằng không Diệp Hàn sợ rằng sẽ trực tiếp đem thuyền hải tặc lái đến mấy ngàn mét chỗ. 6. Đợi đến Diệp Hàn đi tới chiến trường, Bạch tộc yêu thú đã xảy ra hạ phòng, cứ việc bạch tộc yêu thú chiếm cứ lấy trong biển cái này một đúng ra có lợi sân bãi, nhưng không chịu nổi hải tặc cao thủ quá nhiều. Trừng 40 thái dương cao thủ cấp bậc, cộng thêm đỉnh phong cấp cực hạn cao thủ cấp bậc, dù là bạch tộc yêu thú chiếm cứ tiên tiên ưu thế, cũng dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Từ Ngọc tinh cấp chiến lệnh mặc dù khá lớn, nhưng cũng không có đạt đến cấp bậc ở giữa loại kia tinh khủng chiến lệnh, giữa chiến lược chiến lệnh, hoàn toàn có thể dựa vào số lượng bù đắp đi lên. Giống bạch tộc yêu thú phát ra rên rỉ một tiếng, liệt diễm hải trộm vương trong tay nắm hỏa diễm ngưng kết mà thành trường đao, lập tức đem bạch tộc yêu thú xúc tu chặt đứt, thời khắc này bạch tộc yêu thú Súc tu thật đáng buồn chỉ còn lại như vậy cô độc mấy cái sức chiến đấu đại đại giảm bớt Bạch Tuộc yêu thú cũng không phải ngốc phải biết sự tình đã không xong cơ thể hướng về mặt biển chầm xuống liền dự định trực tiếp thoát đi mà đi muốn chạy trốn cũng muốn hỏi bản vương có đồng ý hay không liệt Diễm Hải trộm vương trên mặt thiệp quá nhất xóa dữ tợn bỏ ra mười mấy thái dương cao thủ cấp bậc thuộc hạ thương vong nếu là cứ như vậy nhường Bạch Tuộc yêu thú chạy trốn cái này thua thiệt liền ăn đến quá lớn rất nhiều cường giả đồng lòng dùng sức cuối cùng đem Bạch Tuộc hải yêu triệt để đánh giết lưu lại mấy quả lục phẩm thượng tinh thạch đầu nhiều như vậy có thể nguyên tinh thạch đầu thực lực sẽ tiến thêm một bước a. Ha ha ha! Liệt Diễm Hải Trộm Vương phát ra đắc ý cười to. Tuy từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua so đỉnh phong cấp càng cường đại hơn cảnh giới, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người không muốn đạt đến. Mà muốn tăng thêm tu vi, có thể nguyên tinh thạch là tất yếu. Đỉnh phong cấp Hải yêu lưu lại có thể nguyên tinh thạch, có thể nói là đỉnh tiêm cực điểm, gia tăng tu vi, tự nhiên cũng là tối cường tốt nhất. Ngay tại một cái hải tặc sắp đem có thể nguyên tinh thạch lấy tới tay, hướng Liệt Diễm Hải Trộm Vương lấy lòng thời điểm, một thân ảnh thoáng qua, liền đem có thể nguyên tinh thạch bỏ đi. Xuất thủ rõ ràng là Diệp Hàn Là ngươi. Liệt Diễm Hải trộm vương con ngươi co rú lại, âm mà đạo, đa tạ vua hải tặc khẳng khái diệp hàn tán thưởng một tiếng, nhón một cái tay, những thứ này lục phẩm thượng chờ tinh thạch liền biến mất không thấy, tự tìm cái chết. Liệt Diễm Hải trộm vương cái chán gân xanh hàn lên, mặc dù không biết tiểu tử này là như thế nào tranh thoát, nhưng bởi vì trước đây đủ loại nguyên nhân, Liệt Diễm Hải trộm vương cũng không có mái trèo lạnh quá mức đặt ở thượng thức, ra tay truy nã diệp hàn cũng không có tác dụng bên trên quá nhiều lực đạo, đến nhường diệp hàn dễ dàng trốn tránh mà đi. Liệt Hoàng Kim thân quyết định ngũ chuyển, ngừng. Mệnh Mông Kim sắc hỏa diễm quấn quanh tại diệp hàn bốn phía, năm đạo hỏa diễm hóa thành to lớn lửa minh cổ phượng. Ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn Một cô uy áp kinh khủng, từ Diệp Hàn trên thân dạo rực mà ra Cô uy áp này, làm sao có thể Thất thủ liệt diễm hải trộm vương Còn chưa kịp vào não Diệp Hàn dạo hoạt liền bị Diệp Hàn triển lộ ra uy áp chấn nhất rồi Cô uy áp này, vậy mà cùng trước đây bạch tuộc yêu thú không kém chút nào Thậm chí vẫn còn thắng chi hỗn đàn, tiểu tử này phía trước giấu nghề Liệt diễm hải trộm vương trong lòng chửi rủa một tiếng Sợ hai trong lòng nhưng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Vì đánh giết Bạch Tuộc yêu thú, bọn hắn bây giờ chiến lực còn không có ngay từ đầu một nửa, bây giờ đối mặt một cái rất có thể so Bạch Tuộc yêu thú càng cường đại hơn Diệp Hàn, như thế nào ngăn cản? Tiểu huynh đệ, có chuyện hảo sáu. Liệt Diễm Hải Trộm Vương cũng là một cái có thể rũa có thể quất, sắc mặt vài lần biến ảo, cứng nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đáng tiếc Diệp Hàn nhưng là không có cho Liệt Diễm Hải Trộm Vương cầu hòa cơ hội, không đợi Liệt Diễm Hải Trộm Vương nói xong, liền khống chế năm đầu lửa minh cổ phượng, cùng nhau bay về phía Liệt Diễm Hải Vương. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Liệt Diễm Hải Vương còn có thể ngăn cản một phen nhưng bây giờ liệt diễm hải trộm vương căn bản cũng không có may may ngăn cản sức mạnh liền xem như bắn ra một chút hỏa cầu cũng bất quá là bị lửa minh cổ vượng hấp thu trở nên càng thêm khổng lồ càng tăng mạnh hơn thế tại liệt diễm hải trộm vương thần sắc kinh khủng ở trong ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đem liệt diễm hải trộm vương thuần vệ chạy a không biết là cái nào hải tặc đột nhiên quát to một tiếng đông đảo hải tặc nhao nhao giật mình tỉnh giấc sợ hải hướng bốn phương tám hướng mới đi không ai bốn thần chi bảo tàng bên trên trốn được sao diệp hàn cười lạnh thành tiếng kể từ liệt hoàng kim thân quyết tu luyện tới đệ ngũ chuyển hậu kỳ Diệp Hàn kinh ngạc phát hiện, đệ ngũ chuyển hậu kỳ trốn ngưng phát hiện kim sắc hỏa diễm, lại có thể nhường hắn lơ lửng. Mặc dù vẹn vẹn có thể trôi nổi cách xa mặt đất một chút độ cao, nhưng là có thể trên mặt biển lơ lửng, mà không giống những hải tặc này, chỉ có thể không ngừng lấy tay bơi. Đợi một thời gian, Diệp Hàn tin tưởng, nói không chừng dựa vào cái này liệt hoàng kim thân quyết, nói không chừng còn có thể sinh ra một đôi màu vàng cánh. Diệp Hàn đưa tay liên tiếp chỉ mấy lần, ngay sau đó đếm không hết kim sắc hỏa diễm, bắn mạnh mà ra, oanh kích đến những thứ này chạy thuộc mạng hải tặc trên thân. Những hải tặc này vốn là bị thương, lại thêm phía trước tiêu hao rất lớn phát huy ra được thực lực e rằng vẹn vẹn có bình thời hai ba thành, như thế nào lại là những ngọn lửa này đi thủ, không bao lâu liền toàn bộ đều biến thành tro tàn. 6. Trở về tới thuyền hải tặc bên trên, Diệp Hàn nhìn xem té xịu trên đất đông đảo thống lĩnh cấp bậc, tinh thần cấp bậc hải tặc, nhíu nhíu mày, vẫn là không có quyết định ra tay, chuẩn bị đến lúc đó nhường Vân Diễm Dung tới làm quyết định, hơn nữa Diệp Hàn cũng có một loại ảo giác, lần này liệt diễm hải trộm vương tới bắt Vân Diễm Dung, giống như cũng không phải là ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy, lưu những người này tạm thời một cái mạng, cũng tốt hỏi một phen. Đem các loại hải tặc toàn bộ buộc chặt sau đó, Những ngôi sao này cấp bậc cường đạo cũng dần dần vừa tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt tình hình, sắc mặt đại biến, nhao nhao chửi rủa đứng lên. Hừ, không biết sống chết. Diệp Hàn nhất quyền kích ở Têu La lợi hại nhất một vị tinh thần cấp bậc hải tặc trên thân, đánh chết, hung ác thủ đoạn, chấn nhiếp rồi một đám hải tặc. Các ngươi vua hải tặc đã chết, đừng hy vọng hắn tới cứu các ngươi." Diệp Hàn lạnh lùng nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đông đảo hải tặc nhao nhao lên tiếng kinh hô, đây chính là đỉnh phong cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là cực hạn đỉnh phong, làm sao có thể bị giết chết? Diệp Hàn đã sớm biết những người này sẽ không tin tưởng, bởi vậy cố ý lại đem thuyền hải tặc lái đến trước đây chiến trường, chỉ vào phía trên đại dương còn không có tiêu tán tinh hồng sắc huyết dịch cùng bạch tộc yêu thú một chút gãy chi xác, lạnh lùng nói, các ngươi vua hải tặc vận khí không tốt, gặp được một đầu đỉnh phong cấp hải yêu, đỉnh phong cấp hải yêu, chắc hẳn các ngươi cũng là biết nó mạnh mẽ đỉnh phong cấp hải yêu. Nguyên bản không thể nào tin tưởng hải tặc, nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, trên mặt không khỏi điểm quá nhất chút tuyệt vọng, không, có vua hải tặc, chỉ bằng trước mắt cái này có thể đánh giết Thái Dương, cao thủ cấp bậc thiếu niên, kết quả của bọn hắn 6. Những ngôi sao này cấp bậc hải tặc đã thức tỉnh xem như ngang cấp thực lực Vân Diễm Dung tự nhiên cũng đã thức tỉnh hơn nữa đến nơi này Diệp Hàn đây là 6 Vân Diễm Dung trần chờ nhìn trước mắt hết thảy bất quá là mắt tối sầm lại vừa mở thôi như thế nào hết thảy đều xảy ra biến hóa lớn như vậy Diệp Hàn nhìn thấy Vân Diễm Dung lập tức liền đem đầu đôi sự tình nói cho Vân Diễm Dung Vân Diễm Dung nghe xong không khỏi khoẹt miệng co giật lập tức cảm thán một tiếng chúng ta vận khí thật là tốt ta bị liệt Diễm Hải trộn vương sau khi nắm được Vân Diễm Dung đã làm tốt bị lăng nhủ tiếp đó tự sát dự định không nghĩ tới ngay cả ông trời cũng đứng ở hắn nhóm một phe này bởi vì bạch thuộc yêu thú một chút xúc tu làm chứng, vân Diệm dung quả nhiên không có đem liệt Diễm hải trộn vương chờ hải tặc tử vong tính toán tại diệp hàn trên đầu, liền chút hoài nghi cũng không có. Diệm dung, những người này sáu. diệp hàn ý vị thâm trường nói, vân Diệm dung nhỉ như mày, trên mặt thiểm quá nhất ti cười lạnh. ở đây dù sao thuộc về lưu vân đảo hải vượt phụ cận, liệt diệp hải trộn vương như thế đường hoàng xuất hiện ở đây, còn không có bị lưu vân đảo khác thuyền phát hiện, xem ra là từ nội ứng. diệp hàn, những người này liền giao cho ta khảo vấn diệp hàn ở đầu, không có nhất định phải buổi tiếp cùng một trâu khảo vấn, cái này dù sao liên lụy đến lưu vân đảo tự thân vấn đề. sáu. Tại Vân Diễm Dung khảo vấn những hải tặc này thời điểm, Diệp Hàn cũng sắp tôn tuyển trưởng bọn người mở chói, bất quá tôn tuyển trưởng bọn người thực lực quá kém, ngoại trừ tôn thuyền trưởng là thống lĩnh cao thủ cấp bậc, những thứ khác đều ở đây thống lĩnh cấp bậc phía dưới, có trời mới biết lúc nào sẽ thức tỉnh. Qua nửa ngày, Vân Diễm Dung mới có hơi mệt mỏi đi tới. Diệp Hàn cũng không định hỏi đến, nhưng Vân Diễm Dung lại mình mở miệng, "Diệp Hàn, ngươi cũng coi như là người của ta, có một số việc nói cho ngươi cũng không sao." Diệp Hàn giật giật miệng, "Cái gì gọi là ngươi là ta người, nghe hắn tựa như là nam sủng tựa như." Vân Diễm Dung lúc này cũng kịp phản ứng, trên mặt thiểm quá nhất kia đỏ ửng, ho một tiếng. Bắt đầu kể lệ. Diệp hắn nghe, không thể không cảm thán, nếu không phải trước đây mấy trận đó chiến đấu, hắn tuyệt không phải sẽ không như thế nhanh liền đạt được Vân Diễm Dung tín nhiệm. Nguy lai, like, Vân Diễm Dung mặc dù là Lưu Vân Đạo đạo chủ nữ nhi, cũng là có thiên phú nhất, có hy vọng nhất kế thừa Lưu Vân Đạo đạo chủ tồn tại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Lưu Vân Đạo đạo chủ sau lưng của chỉ có Vân Diễm Dung như vậy một cái. Lưu Vân Đạo đạo chủ, tổng cộng có mười mấy mặc cho thế tử, Vân Diễm Dung chỉ là trong đó một cái thế tử cùng Lưu Vân Đạo đạo chủ sở sinh thôi. Lần này Liệt Diễm Hải Trộm Vương đại trương kỳ cổ như vậy đi tới Lưu Vân đảo phụ cận hải vực, hiển nhiên là có khác Lưu Vân đảo đảo chủ đời sau cho phép qua, nói không chừng song phương còn có chút cấu kết. Diệp Hàn suy tư một phen đạo, nhưng có cụ thể manh mối. Vân Diễm Dung cười khổ một tiếng, làm sao có thể, những người này bất quá là tinh thần cấp bậc, còn không với tới Liệt Diễm Hải Trộm Vương cao tầng, những cái kia Thái Dương cấp bậc hải tặc có thể sẽ biết được, bất quá cũng đã chết, bây giờ chỉ có thể đi vua hải tặc căn phòng tìm kiếm chứng cứ, nếu là bị ta phát hiện cụ thể chứng cứ 6. Vân Diễm Dung trên mặt thiểm quá nhất ti giữ trợn, ta nhất định để cho hối hận sinh ở trên thế giới này. Lập tức Vân Diễm dung hòa Diệp Hàn cưỡng chế mệnh lệnh trong đó một tên hải tặc đem bọn hắn mang đi liệt Diễm Hải trộm vương sở ở gian phòng vừa mới bắt đầu còn có vài hải tặc cứng rắn chịu đựng không tuân thủ. Bất quá bất kể là Diệp Hàn vẫn là Vân Diễm dung đều không phải là nhân từ nương tay hạng người như thế nào Vân Diễm dung dạy vào người thủ đoạn nhường Diệp Hàn cũng là kinh hai ác Hàn không thôi vì cái kia sau lưng tính toán Vân Diễm dung nhân âm thầm thông cảm nếu thật bị nhéo đi ra đợi đến Vân Diễm dung trở lại lưu vấn đảo chờ đợi người kia có thể tưởng tượng được nhất định là sống không bằng chết giống như như địa ngục sinh hoạt Diệp Hàn tin tưởng tại Vân Diễm dung cùng người kia hai phe lựa chọn. Lưu Vân Đảo Đảo chủ nhất định sẽ lựa chọn Vân Diễm Dung, không đến 20 tuổi tinh thần cao thủ cấp bậc, tương lai hoàn toàn có 80% có thể trở thành đỉnh phong cấp cực giả, so với những người khác xác suất nhiều nhiều lắm. Một phen lòng dạ độc ác dưới thủ đoạn, cuối cùng có hại tật chịu không được, dẫn hai người liền đi đến liệt diễm hải trộm vương sở ở gian phòng. Không hai năm thần chi bảo tàng phía dưới liệt diễm hải trộm vương trong gian phòng, Mây Diễm Dung rất nhanh tìm tòi ra một cái khối đá quý màu đỏ, đồng thời còn có một phong thư. Đem thư xem xong, Mây Diễm Dung sắc mặt tái xanh, quả nhiên là tên hôn đả kia, Mây nham lũ. Diệp Hàn hiểu rõ, Căn cứ phía trước Mây Diễm Dung lời nói, cái này Mây Nam Lục bản thân tư chất cũng không như thế nào, hiện nay đã hơn 20 tuổi, lại vừa mới đạt đến tướng lĩnh cấp bậc, nếu là không ngoài suy đoán, cho dù có Đông Đảo ưu tú tài nguyên, đời này có thể trở thành Thái Dương cấp bậc đã là cực hạn, thậm chí nói không chừng còn không đạt được. Tư chất như vậy nếu là đặt ở bên ngoài, một đời chỉ sợ cũng chính là một cái thủ vệ cùng thủ hộ cấp bậc tu luyện giả. Đừng nói tinh thần cấp bậc, Thái Dương cấp bậc, liền tướng lĩnh cấp bậc đều không đạt được. Người này cực kỳ âm hiểm, tư chất tu luyện mặc dù không cao, nhưng thầm phía dưới cho Mây Diễm Dung phía dưới chướng ngại sự tình cũng không ít làm. Tuân nữa lại rất biết giả vờ giả vị, tại Lưu Vân Đạo đạo chủ trước mặt, luôn là một bộ vì em trai em gái lo nghĩ hảo ca ca hình tượng, lại thêm Mây Nam Lục Mẫu thân cũng là Lưu Vân Đạo đạo chủ ở trong đông đảo thê tử tối phải Lưu Vân Đạo sủng ái, bởi vậy Lưu Vân Đạo đạo chủ cũng không có đối với Mây Nam Lục quá nhiều hoài nghi, đối với Mây Nam, Lục cũng rất là sủng ái. Đến nỗi những thứ khác nhi Tử Nữ Nhi, bởi vì Mẫu thân không được sủng ái, lại thêm ngày bình thường cùng Mây Diễm Dung quan hệ cũng không tốt như vậy, tại Lưu Vân Đạo đạo chủ tâm bên trong âm thầm quyết định muốn bồi dưỡng Mây Diễm Dung sau đó, liền bắt đầu không ngừng chèn ép, đến bây giờ Trên cơ bản đã không người dám cùng Mây Diễm Dung tranh đoạt người thừa kế chi vị, nhưng những người này không bao gồm Mây Nam Lục. Mây Nam Lục có thụ sủng ái, coi như tư chất không được, nhưng là đối với Lưu Vân Đạo đảo chủ thân phận người thừa kế nóng mắt vô cùng, lúc này mới cùng Liệt Diễm Hải Trộm Vương Đồng Lưu Hợp Dơ bẩn đứng lên. Đáng tiếc, Mây Nam Lục không ngờ rằng Diệp Hàn tồn tại, không chỉ không có xử lý Mây Diễm Dung, cái này ngược lại bị Mây Diễm Dung nắm được lợi điểm, phong thư này một khi nộp lên cho Lưu Vân Đạo đạo chủ, Mây Nam Lục hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Hừ, Mây Nam Lục cái này hỗn đản, trước kia là không có đem chơi, bây giờ sao? Hơn nữa còn là cùng phụ thân ghét nhất Liệt Diễm Hải Trộm Vương hợp tác, nếu là những người khác, phụ thân nói không chừng còn biết xem tại những ngày qua phương diện tình cảm, cho một cái thông khoái, đáng tiếc xấu. Để cho ta không nghĩ tới, Mây Nam Lục vậy mà dự định cùng Liệt Diễm Hải Trộm Vương cùng một chỗ an toàn phụ thân, cấp đoạt phụ thân ta bảy thải bảo tàng thạch, dựa theo bọn hắn muốn, có kế hoạch, hẳn là Liệt Diễm Hải Trộm Vương bắt được ta uy hiếp phụ thân, lợi dụng bảy thải bảo tàng thạch tới trao đổi, bảo tàng thạch mặc dù trọng yếu, nhưng thần chi bảo tàng xưa nay liền vô cùng thần bí, dĩ vãng tiến đến tìm kiếm thần chi bảo tàng không có người nào có thể còn sống trở về, tại không biết thần Chi bảo tàng cùng nắm giữ đại hảo tiền đồ ta đây ở giữa lựa chọn, phụ thân chắc chắn sẽ lựa chọn ta, dù sao những người khác đều không nên thân, cả đời này khó mà trở thành đỉnh phong cường giả, nếu là để cho từ những người này trở thành đạo chủ, Lưu Vân Đạo xuống dốc có thể tưởng tượng được một khi phụ thân dựa theo ước định đến đây, Mây Nam Lục liền sẽ liên hợp liệt diễm hải chư vương, bằng vào phụ thân đối với hắn sủng ái cùng tín nhiệm, đánh giết phụ thân. Diệp Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Mây Nam Lục, tính toán không chỉ là Mây Diễm dùng, còn có Lưu Đạo đạo chủ, nghĩ đến cái này Mây Nam Lục cũng biết, cho dù là Mây Diễm dung chết, chỉ bằng tư chất của hắn, cũng khó có thể được trao tặng người thừa kế chi vị a bất quá cái này Mây nham Lục liên hợp ngoại nhân đánh giết cha mình, chẳng lẽ sẽ không sợ bị hãm hại an đen. Đoán chừng, cái này cũng là bị tham nghiệm trò chẻ mắt. Ngoại trừ kinh ngạc, Diệp Hàn còn chú ý tới hai cái lạ lâm tử. Bảy thải bảo tàng thạch, thần chi bảo tàng. Trực giác nói cho Diệp Hàn, hai cái này, nói không chừng liền cùng thông hướng tầng thứ 6 thông đạo có quan hệ. Mây Diễm Dung rõ ràng nhìn ra Liễu Diệp lạnh mê hoặc, hơi chút nghĩ thì biết rõ mê hoặc cần làm chuyện gì, hơi chút do dự, cắn răng một cái, nhân tiện nói, Diệp Hàn Chuyện kế tiếp ngươi nhất định muốn nghiêm mật bảo thủ, không thể tiết lộ ra ngoài ngay vậy, Diệp Hàn trên mặt cũng cố ý lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mây Diệm dung sắc mặt trầm trọng đạo, không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là mấy trăm năm trước, cũng có lẽ là vài ngàn năm trước, tóm lại, từ phụ thân ta cái tia đồng lửa đến ta đây đồng lửa, đều biết một kiện trong truyền thuyết sự tình theo như truyền thuyết, ở nơi này rộng lớn phía trên đại dương, có thần bí thần chi đảo, thần này đảo, căn bản không phải phàm nhân đủ khả năng tiếp cận, cho dù là tiếp cận, cũng sẽ bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân bỏ lỡ đi chỉ có gom đủ 7 viên bảy Thải Bảo Tàng Thạch mới có thể trên trời rơi xuống Thần Quang, chỉ dẫn Tề Tự Bảy Thải Bảo Tàng Thạch đám người đi tới Thần Chi Đảo nghe nói, Thần Chi Đảo không chỉ có lấy cực kỳ phong phú bảo tàng, còn có có thể làm cho chúng ta đột phá bây giờ cực hạn siêu cường công pháp, thậm chí thông qua Thần Chi Đảo, chúng ta có thể đạt đến quốc gia của thần, gặp mặt Thần Minh. Mây Diễm Dung càng nói càng kích động, trên mặt thoáng qua ửng đỏ, trong mắt càng là lưu lộ ra lộng làm cho vẻ khát vọng. Diệp Hằng càng nghe càng thấy được căn này thông hướng tầng thứ sáu thông đạo phù hợp, bất quá nhìn thấy Mây Diệm Dung kích động, Diệp Hằng quính đoán chừng cái này phong phú bảo tàng, chính là chỉ lục phẩm trung thượng đẳng tinh thạch. Nếu là không có đoán sai, đoán chừng cái gọi là thần chi đạo nơi đó, nhất định có vô số siêu cường hải yêu, đẳng cấp tuyệt đối không thua tử ngọc ngũ tinh. Đoán chừng đại bộ phận cũng là tử ngọc lục tinh, thậm chí cái kia tử ngọc thất tinh, thậm chí là tử ngọc bát tinh, cũng không phải là không thể được. Những thứ này hải yêu bị đánh giết, lưu lại lục phẩm trung thượng đẳng tinh thạch, tuyệt đối là phong phú. Mà cái kia truyền thuyết ở trong có thể làm cho người đột phá cực hạn siêu cường công pháp, diệp hàn ngờ tới, rất có thể chính là liệt hoàng kim thân quyết đại lục truyền phương pháp tu hành mà cái kia quốc gia của thần, chỉ sợ sẽ là bảo tháp lưu ly li không gian tầng thứ 6. Công pháp này cùng quốc gia của thần, rõ ràng thế giới này người là không chiếm được cũng đến không tới, đến nơi cái kia phong phú bảo tàng cũng phải có mệnh cầm mới là. Quả nhiên, Mây Diễm Dung kế tiếp mặt mũi tràn đầy mất mát nói, đáng tiếc, căn cứ ghi chép, bảy thải bảo tàng thạch tụ tập số lần khoảng chừng 8 lần, nhưng cái này 8 lần tiến đến tìm kiếm thần chi bảo tàng siêu cường cao thủ, trước mắt không ai trở về một tháng sau, dựa theo quyết định, nắm giữ bảy thải bảo tàng thạch sẽ tụ tập cùng một chỗ. Dựa theo nắm giữ bảo tàng thạch số lượng, có bảo tàng thạch càng nhiều, có thể lãnh đạo cao thủ cũng càng nhiều phụ thân thật vất vả tại mấy năm. Trước lấy được màu cam bảy thải bảo tàng thạch, không nghĩ tới cứ như vậy bị mây nham lục cái này hỗn đản bán rẻ mây diễm dung nghiến răng nghiến lợi nói màu cam bảy thải bảo tàng thạch. Chẳng lẽ cái này bảy viên bảo tàng thạch màu sắc khác nhau? Cũng đúng, vàng không thì cũng sẽ không gọi là bảy thải bảo tàng thạch. Như vậy 6. Diệp Hàn nhìn về phía mây diễm dung trong tay một khối đá quý màu đỏ, trong mắt quá nhất ti thần thái, trên mặt càng lạ như có điều suy nghĩ. E rằng sáu, không hét sáu Lưu Văn Đạo không tệ, khối bảo thạch này cũng là thất thải bảo tàng thạch một trong màu đỏ bảo tàng thạch, là liệt diễm hải trộm vương trước đây không lâu lấy được, lựa gạt thật là nhanh à, vốn đang cho là một tháng sau thất thải bảo tàng thạch tụ tập sẽ thất bại đâu, dù sao trên trời rơi xuống thần quang, một năm ở trong cũng chỉ có một tháng sau một ngày như vậy, không, có tụ tập, chỉ có thể chờ đợi năm tiếp theo Vân Diễm Dung chú ý tới Diệp Hàn ánh mắt, thoải mái đạo, có thể nói, bây giờ Vân Diễm Dung triệt để mái trèo lạnh coi là người phe mình. Diệp Hàn may mắn, lúc trước hắn làm quả nhiên là đúng, bằng không cái này thần chi bảo tàng tức, có trời mới biết lúc nào sẽ biết, dựa theo Vân Diễm Dung nói tới, Trên thế giới này biết thần chi bảo tàng, e rằng cộng lại cũng liền hơn 100 đến, nhiều người như vậy, muốn tìm được những người này một trong, rõ ràng có độ khó. Coi như trực tiếp điểm, bắt lấy một chút thực lực cao cường, nhưng cũng không thể trực tiếp hỏi thông hướng tầng thứ 6 thông đạo ở nơi nào a, đối phương nhất định không biết, giống như tầng thứ 4, thông hướng tầng thứ 5 thông đạo là Tuyết Ma nơi phát Huyền, có trời mới biết ở đây thông hướng tầng thứ 6 lối vào lại là một cái gì tình huống. Vô ly đầu hỏi thăm, coi như đối phương biết cái gì truyền thuyết chính giữa thần bí tin tức, cũng đối không hơn số. Xem bây giờ, mới vừa tới ở đây thời gian bao lâu? liền đã, đã biết thông hướng tầng thứ 6 cửa vào tin tức đúng những cái kia cường đạo nên làm cái gì vân diễm dung suy tư một phen đạo tạm thời trước tiên không giết đem các loại người áp tải lưu vân đảo liệt diễm hải trộm vương sở xuất lính hải tặc đang chạy vân đảo tiếng xấu rõ ràng nếu là ta đem các loại bị bắt hải tặc cùng liệt diễm hải trộm vương bị giết tin tức mang về lưu vân đảo không chỉ có phụ thân sẽ đối với ta càng cao hơn nhìn nhất đẳng lưu vân đảo cư dân cũng sẽ đối với ta càng thêm sùng kính tương lai kế nhiệm lưu vân đảo cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm diệp han gật đầu một cái trong lòng không quan trọng ngược lại hắn là dự định một tháng sau cũng xuất phát đi tới thần trí đảo. Vân Diễm dung sự tình, cùng hắn cũng liền không quan hệ. Thời gian mấy ngày nhoáng một cái mà qua, tôn thuyền trưởng mấy người cũng đã sớm vừa tỉnh lại, nhìn thấy thức tỉnh chuyện sau đó, cùng Vân Diễm dung mở dạng cũng là giật mình tiêu lên, tiếp đó hô to may mắn, không ai hoài nghi đến Diệp Hàn trên người. Từ tôn thuyền trưởng trưởng không thuyền hải tặc, một đoàn người rất nhanh liền đã tới Lưu Vân đảo bên bờ biển, đồng thời mấy ngày này đừng đi, cũng gặp phải không ít hải yêu, đều bị Diệp Hàn Hòa Vân Diễm dung cùng nhau đánh giết. Bái những thứ này chết đi hải yêu cùng trước đây bạch yêu thú ban tặng, Diệp Hàn thực lực lại tăng lên nữa một cái bậc thang. Hiện nay, Diệp Hàn Tu Vi đã đạt đến Tử Ngọc Ngũ Tinh hậu kỳ chắc hẳn tại đánh giết một chút tử ngọc năm, 6 tinh hải yêu, liền có thể đạt đến tử ngọc ngũ tinh đỉnh phong chi cảnh, đến nỗi đột phá đến tử ngọc lục tinh, vậy thì không phải là vô cùng đơn giản vài đầu tử ngọc năm, 6 tinh yêu thú đủ khả năng đạt tới. mà liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển, mặc dù đang đệ ngũ chuyển hậu kỳ cảnh giới này phía trên quen thuộc hơn một chút, nhưng muốn đạt đến đệ ngũ chuyển viên mãn, còn cần một đoạn xa xôi thời gian. 6. lưu vân đảo bên bờ biển, kèm theo thuyền hải tập tiếp cận, lập tức nghiêm túc, không thiếu thủ vệ thủ hộ cấp bậc tu luyện giả, xếp thành mấy hàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. một chút đẳng cấp cao tu luyện giả cũng đã nhận được tin tức cùng nhau chạy đến, một vị trong đó đạt đến tinh thần cấp bậc nam tử trung niên sắc mặt khó coi đến, lại là liệt diễm hải trộm thuyền. Lúc nào liệt diễm hải trộm thuyền như thế trắng trợn dám đến chúng ta Lưu Vân đảo? Một vị khác đồng dạng là tinh thần cấp bậc thực lực nam tử trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, tin tức đã truyền đến đảo chủ nơi đó, chắc hẳn qua một đoạn thời gian nữa, đảo chủ liền có thể đến đây trợ giúp chúng ta nam tử trung niên nghe vậy, cười khổ một tiếng, điểm ấy ta sao có thể không biết? Nhưng liệt diễm hải trộm vương thế nhưng là đỉnh phong cấp cường giả, thủ hạ càng là có đông đảo thái dương cao thủ cấp bậc, chúng ta có thể trèo chống đến đảo chủ tới trước một khắc này sao? lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc bên bờ biển mặc dù có không thiếu cường giả toạ chấn, nhưng cao nhất cũng chính là tinh thần cấp bậc. bất quá rất nhanh, đám người lại khôi phục lại, mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều quyết không cho phép những hải tặc này đánh vào đến bọn hắn Lưu Vân Đảo bên trong, bằng không mà nói, Lưu Vân Đảo cư dân tổn thương tuyệt đối là thảm trọng vô cùng. mọi người ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, thuyền hải tặc càng lai việt tới gần, Vân Diễm Dung vừa thấy được bên bờ biển bầu không khí, thì biết rõ không đúng, hơi tưởng tượng, liền minh bạch đầu đôi sự tình, lập tức tại thuyền hải tặc khoảng cách bờ biển còn có mấy chục mét thời điểm, trực tiếp nhảy lên một cái rơi vào trước mặt mọi người. Diễm Sáu, Diễm Dung tiểu thư. Đám người giật nảy cả mình, lắp bắp đến, vạn vạn nghị không, gia, liệt diễm hải trộm trên thuyền, vẫn còn có Vân Diễm Dung. Vân Diễm Dung khoát tay áo, cười nói, đại gia không cần khẩn trường, liệt diễm hải trộm vương đã gặp bất chắc, còn dư lại hải tặc cũng đã bị toàn bộ tráo tất Diễm Dung tiểu thư, đây chính là thật sự. Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liệt diễm hải trộm vương thế nhưng là đỉnh phong cấp cường giả, vậy mà chết. Đây không khỏi quá xấu. Vân Diễm Dung cũng sẽ không cùng những người này giảng giải, cũng không nhiều lời lời nói trực tiếp nhường tôn thuyền trưởng bọn người hòa diệp hàn đem bị trói chặt lại hải tặc từng cái vứt ra đám người thấy vậy thì biết rõ vân diễm dung lời nói không hoa, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đem các loại hải tặc giao cho bên bờ biển thủ vệ vân diễm dung mang theo diệp hàn liền hướng lưu vân trong đảo chạy tới trên đường vừa vặn gặp lưu vân đảo đảo chủ một đoàn người lưu vân đảo đảo chủ chính là hơn 50 tuổi nam tử nhưng bởi vì thực lực cường đại nguyên nhân bảo dưỡng rất tốt nhìn qua cùng hơn 30 tuổi cực kỳ có thành thục khí chất nam tử không sai biệt lắm cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy lão bà đúng chi địa vị còn cao như thế mây sao hồng cũng chính là lưu vân đảo đảo chủ. Sớm hơn biết được bên bờ biển phát sinh hết thảy, nhìn thấy Vân Diễm Dung hoàn hảo không chút tổn hại, thở dài một hơi đồng thời, cũng tự hào cười ha ha, ha ha ha, không hổ là ta xuất sắc nhất nữ nhi, vậy mà đem liệt diễm hải trộm nhóm một mẹ hốt gọn, cũng là phụ thân lối dạy tốt. Vân Diễm Dung liền vội vàng không ngời cung kính nói, Mây Sao Hồng càng thêm hài lòng, vậy vây tay, Vân Diễm Dung lập tức đi tới Mây Sao Hồng bên cạnh, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười đi hướng về Lưu Vân Trung Ương đảo Lưu Vân cung điện, cũng là xưa nay Lưu Vân đạo đạo chủ cư trú chỗ. Ở giữa đoàn người, Diệp Hàn nhanh chóng liếc nhìn một vòng, phát hiện một người rõ ràng ánh mắt lấp loé, Diệp Hàn thầm nghĩ, xem ra người này chính là Mây Nham Sáu, e rằng hiện tại trong lòng đang tại sợ hai a không sai. Mây Nham Sáu thời khắc này rất thực sợ hai vô cùng. Mây Nham Sáu như thế nào cũng nghĩ không thông. nhìn tình hình bây giờ, Liệt Diễm Hải Trộm Vương cũng đã bắt được Vân Diễm Ngung Dung, chuyện gì cũng không có dựa theo trước đó phát triển tiến hành. ngược lại là Liệt Diễm Hải Trộm Vương bỏ mình, những thứ khác Hải Tặc cũng toàn bộ đều bị chua sát. càng nghĩ, Mây Nham Sáu trong lòng càng khủng hoảng. Không hai bảy điều kiện cái kia Liệt Diễm Hải Trộm Vương không phải đỉnh phong cấp cường giả sao? như thế nào đơn giản như vậy liền chết, quả nhiên Hải Tặc cũng là một đám phi vật. Vân Nham Lục trong lòng chửi mắng, lập tức hoảng sợ. Liệt Diễm Hải Trộm Vương chết, như vậy ta và hắn cấu kết sự tình không phải là bị Mây Diễm Dung cô gái nhỏ này đã biết ta, không, không có khả năng, Mây Diễm Dung căn bản không có năng lực đánh giết Liệt Diễm Hải Trộm Vương, Liệt Diễm Hải Trộm Vương nhất định là chết bởi ngoài ý muốn, đối với, nhất định là như vậy, Mây Diễm Dung cũng không nhất định biết ta và Liệt Diễm Hải Trộm Vương chuyện giữa, bất quá vẫn là cần ra ngoài tránh một chút. Danh tiếng, nếu là danh tiếng bình tĩnh, trở lại chính là nghĩ đến chỗ này, Vân nham Lục trong lòng hơi an định một tia, bất quá rốt cuộc là chút dạng bởi vậy cũng không có như bình thường một dạng tại Mây An Hồng trước mặt tú mình một chút huynh hữu lại Túi đầu xuống Vân Nam lục, cũng không có chú ý tới, Mây Diễm Dung thỉnh thoảng quét tới ánh mắt bên trong, lóe lên lanh mang. 6. Lưu Vân trong cung điện, Mây An Hồng đem tất cả người để lại, chỉ để lại Diệp Hàn Hòa Mây Diễm Dung hai người, đương nhiên, Diệp Hàn là Mây Diễm Dung năn nỉ Mây An Hồng khiến cho lưu lại. Mây An Hồng xem như Lưu Vân đạo đạo chủ, nhãn lực biết bao nhạy cảm, một mắt thì biết rõ, Diệp Hàn người này không đơn giản, nói không chừng liệt Diễm Hải trộm vương chết, cùng Diệp Hàn cũng có chút quan hệ. Lập tức, Mây An Hồng liền hỏi thăm, Mây Diễm Dung cũng không có chút nào dấu giếm. Cái gì? Liệt Diễm Hải trộn vương tên hôn đảng kia lại là cùng đỉnh phong cấp hải yêu đồng quy vu tận. Mây An Hồng sắc mặt cổ quái, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính hắn một bình sinh lớn nhất đối đầu, chết đã vậy còn quá xấu. Đồng thời Mây An Hồng nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cũng tràn đầy không biết tên ý vị, lấy tinh thần cấp bậc đối kháng Thái Dương cấp bậc, còn chiến thắng, thật sự là không đơn giản. Tuy Mây An Hồng đối với Diệp Hàn còn không như vậy tin tưởng, nhưng tất nhiên Diệp Hàn đã là Mây Diễm Dung trên danh nghĩa thu hạ, Mây An Hồng lại tin tưởng Mây Diễm Dung ánh mắt, bởi vậy cũng không có khó xử Diệp Hàn, ngược lại lớn đại tán dương một phen. Nói đến đây, Mây Diễm Dung chậm một chút, trên mặt tiệm quá nhất ti chần chừ. Thế nào? Mây An Hồng nhìn thấy Mây Diễm Dung thần sắc, biết còn có chút sự tình không có ra phó, không khỏi hỏi tham lên tiếng. Mây Diễm Dung tựa như làm cái gì đại quyết định đồng dạng, cắn răng một cái, liền lấy ra một phong thư, giao cho Mây An Hồng. Diệp Hàn ở bên cạnh nhìn buồn cười, cái này Mây Diễm Dung diễn tập trình độ, cũng không phải dựng, chọn vẹn đem trong lòng không thể tin, cộng thêm biết chân tướng bi phấn thương tâm cho biểu đạt đi ra, chính là Mây An Hồng nhìn rồi tin, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là cho là Mây Diễm Dung bởi vì Vân Nam Lục phản bội hành vi mà chịu đến quá lớn tương tâm. Dù sao bình thường hai người tại Mây An Hồng trước mặt cũng không ít diễn kịch ra vẻ hảo ca ca hảo muội muội hình tượng Mây An Hồng xem thư tín sắc mặt càng lai việt đen chật Mây An Hồng hung hăng đem thư tín ném xuống đất giận mắng lên tiếng nham lục cái này hung đản ngày bình thường lại là như vậy xảo trá liền làm cha cũng bị lừa gạt đi qua bây giờ còn sẽ vì cha cùng ngươi đưa ra bán hảo thực sự là rất tốt ta Mây An Hồng nghiến răng nghiến lợi có thể tưởng tượng được cái này phẫn nộ trong lòng đạt đến trình độ gì Mây Diễm Dung thận trọng nói có lẽ sáu đây hết thảy cũng là hiểu lầm hiểu lầm chó má hiểu lầm nham lục chữ Đây chính là vi phụ tay bắt tay giao, các ngươi những hải tử này ở trong, vi phụ khó nhất nhận sai kiểu chữ, chính là nham lục, người tới, đem nham lục bắt lại cho ta. Mây An Hồng đột nhiên lệnh, trong đại điện, mấy đạo bóng đen phán qua, biến mất không thấy gì nữa. Mây Diễm Dung trong mắt tiệm quá nhất ti đắc ý, che giấu tốt lắm xuống dưới, nàng biết, phụ thân mặc dù không để ý bọn hắn vì thân phận người thừa kế tranh đấu, nhưng cũng không muốn bọn hắn thật sự tự giết lẫn nhau, tranh đấu có thể, lại không thể náo ra nhân mạng cái này cũng là Mây Diễm Dung vừa về đến cũng không có lập tức đuổi bắt Vân Nham Lục nguyên nhân, chính là không muốn tại Mây An Hồng trong lòng lưu lại ảnh hưởng không tốt, cho nên mới đem thư tín giao cho Mây An Hồng trong tay. Thứ Mây An Hồng làm quyết định, thậm chí còn muốn giả mù sa mưa làm ra một phen tư thái. Không bao lâu, bóng đen trở về, lạnh như băng nói, trở về đảo chủ, Nham Lục thiếu gia đã không còn tầm cung, không ở tầm cung. Mây An Hồng sắc mặt cực kỳ âm trầm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vân Nham Lục rất có thể là lo lắng chuyện xảy ra mà sớm chạy trốn nếu như nói phía trước Mây An Hồng trong lòng còn có mấy phần chờ đợi, mong mọi thế gian này thật sự có người có thể lấy cực kỳ cao chuẩn trình độ bắt chước kiểu chữ, mà Vân Nham Lục là vô tội lời nói. như vậy hiện tại Mây An Hồng là hoàn toàn thất vọng. Mây An Hồng hít thở sâu một hơi, thật lâu đột nhiên đạo truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ Lưu Vân đảo đổi bắt Vân Nham Lục. nếu là Vân Nham Lục không có phản kháng, đem hắn hoàn hảo không hao tổn đưa đến trước mặt ta. nếu là Vân Nham Lục phản kháng thoát đi, vậy thì sáu. ngay tại chỗ giết chết, ngay tại chỗ giết chết bốn chữ. Mây An Hồng nói là chém đinh chặt sát. bóng đen lên tiếng, lập tức tiêu tan. Như thế nửa giờ trôi qua, bóng đen mới lại lần nữa xuất hiện, mang về còn có Vân Nam lục đầu người. Mây Diễm Dung đáng tiếc nhìn Vân Nam lục đầu người một mắt, vốn chuẩn bị cỡ nào hành hạ, không nghĩ tới ngược lại là chết dứt khoát, bất quá tất nhiên chết, Mây Diễm Dung cũng sẽ không để ý ý tưởng trước đây, cũng không thể lấy roi đánh thi thể A Mây An Hồng phất phất tay, nhường bóng đen mang theo Vân Nam lục đầu người lui ra, thân xác mệt mỏi. Mây Diễm Dung biết Mây An Hồng bây giờ tâm tình không phải rất tốt, nhưng cái này một chuyện trọng yếu nhất, còn không có nói ra. Lập tức, Mây Diễm Dung đem màu đỏ bảo tàng thạch lấy ra ngoài. Đây là dấu, thất thải bảo tàng thạch. Thân xác mệt mỏi Mây An Hồng lập tức tinh thần phân chấn đứng lên, lập tức mừng tỉnh, ta nói nhang lục tại sao cùng liệt diễm hải trộm vương như thế nào liên hiệp đứng lên, thì ra là thế phụ thân, có viên này bảo tàng thạch, còn có trong tay phụ thân nguyên bản màu cam bảo tàng thạch, phụ thân kế tiếp thần chi trên đảo, nhất định có thể đủ cướp đoạt nhiều nhất thần chi bảo tàng. Ha ha ha, hảo, chuyện này ngươi làm được tốt. Tại chết đi vân nhang lục cùng bảo tàng thạch giữa hai bên, ngươi an hồng rõ ràng càng thêm quan tâm bảo tàng thạch, trong lúc nhất thời đến cũng từ bi thương ở trong đi ra, kỳ hạn một năm đã sắp đến. Mây An Hồng nguyên bản còn tưởng rằng năm nay chỉ sợ là không thể tề tựu bảy viên bảo tàng thạch, không nghĩ tới cái này còn có hơn 20 ngày thời gian, cuối cùng một khối bảo tàng thạch nhưng là đến rồi trong tay của hắn. Phụ thân, Hải Nhi còn xin phụ thân đáp ứng Hải Nhi một cái điều kiện. Mây Diễm Dung gặp Mây An Hồng bây giờ tâm tình vô cùng tốt, lập tức nói, "Quả nhiên." Mây An Hồng vung tay lên, liền hỏi thăm cũng không có, đáp ứng trước xuống, sau đó mới hỏi, "Nói đi, ngươi muốn cái gì?" Mây Diễm Dung nhìn liễu Diệp lạnh một mắt, mới nói, "Hy vọng phụ thân hơn 20 ngày tìm kiếm thần chi đạo thời điểm, có thể mang lên Diệp Hàn." Điều kiện này chính là diệp hàng tại mấy ngày phía trước liền hướng mây diễm dung để cập tới, ước chừng 3 ngày thời gian, mới rốt cục nhường mây diễm dung đáp ứng xuống, lại là điều kiện này, mây an hồng rõ ràng không có chuyện trước tiên đoán được điều kiện này lại là dạng này, trong lúc nhất thời, vậy mà cười khinh khách, không hai tám thất thải bảo tàng thạch tề tiểu phải biết, thần chi đạo nguy hiểm trọng trọng, liền bọn hắn đỉnh phong cấp cường giả cũng không dám cam đoan bọn hắn liền có thể an an ổn ổn sống sót trở về, dự định dẫn theo đi trước thuộc hạ, kém cỏi nhất cũng đều là hạ vị thái dương cấp biệt cao tay, hơn nữa dạng này đẳng cấp cao thủ, cũng chính là do đừng dùng thời khắc nấu chốt. Rất có thể sẽ bị ném bỏ, chân chính vì bọn họ sử dụng, vẫn là những cái kia số lượng không nhiều thượng vị cực hạn Thái Dương cấp biệt cao tay. Cái này Diệp Hàn 6. Tốt ta, Mây An Hồng thừa nhận, người trước mắt này không thể dùng tầm thường tinh thần cấp bậc để cân nhắc, tất nhiên muốn gia nhập, liền gia nhập vào A Mây An Hồng không thể không thừa nhận, hắn sở dĩ đồng ý, cũng có tư tâm, Mây An Hồng cùng Mây Diệm cho khác biệt, phía trước Diệp Hàn nhất xưa di chiến đấu, mặc dù thắng được Mây Diệm cho tín nhiệm, nhưng Mây An Hồng lại đối với Diệp Hàn càng thêm kiên Tinh thần cấp bậc có thể đối kháng Thái Dương cấp biệt cao tay, cái kia nếu là Thái Dương cấp bậc, phải trang liền có thể đối kháng đỉnh phong cấp biệt cao tay, nếu là ngày khác trở thành đỉnh phong cấp biệt cao tay, chẳng phải là 6. Mái treo lạnh đặt ở Lưu Vân Đảo, thật sự là quá nguy hiểm, nhưng Mây An Hồng cũng không thể đối phó Diệp Hàn, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, cũng quá thương đông đảo cấp dưới tâm. Tuy Diệp Hàn không thuộc về hắn Mây An Hồng thuộc hạ, nhưng trên bản chất tất nhiên bị Mây diễm cho mời chào, đó cũng coi là là Lưu Vân Đạo nhân. Đã như vậy, còn không bằng mang theo cùng đi tìm kiếm thần chi đảo. Bất kể là đều táng thân tại thần chi đảo, hay là từ thần chi đảo còn sống trở về. Diệp Hàn đối với Lưu Vân Đảo tương lai rất có thể nguy hiếp liền sẽ giảm mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, phía trước cái kia một loại không nói, loại sau, thật muốn lấy được cái gì thần chi bảo tàng, cái gì siêu cấp công pháp, tối được lợi vẫn là bọn hắn những đảo chủ này. Nói không chừng cũng có đặc thù gì kỳ ngộ để bọn hắn có thể vượt cấp bậc chiến đấu, thậm chí đột phá đỉnh phong cấp bậc cường giả hạn chế, trở thành siêu việt đỉnh phong cấp cường giả tồn tại. Lúc kia, Diệp Hàn huy hiếp tự nhiên đến gần vô hạn bằng không. Bởi vậy, kinh ngạc sau một hồi lâu, Mây An Hồng liền đáp ứng xuống dưới. 6 gần tới 20 ngày thời gian, cứ như vậy đi qua, một ngày này. Mây An Hồng dẫn dắt Đông Đảo Thái Dương cấp biệt cao tay, leo lên nhất đẳng hàng hải thuyền, chiếc thuyền này chỉ, so liệt Diễm Vua Hải Tặc thuyền hải tặc cũng kém không đến nơi nào đây, thậm chí vẫn còn thắng chi. Diệp Hàn tự nhiên cũng tại trong đó. Bởi vì niên linh quá nhỏ, tại một loại 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa Đông Đảo Thái Dương cấp biệt cao tay ở trong, Diệp Hàn lộ ra vô cùng nổi bật. Nhưng không có một người dám xem nhẹ Diệp Hàn, bởi vì đám người đã sớm biết được, Diệp Hàn mặc dù trẻ tuổi, cũng đã là đường đường chính chính Thái Dương cấp bậc cường giả. Không sai, là Thái Dương cấp bậc, kể từ 20 ngày phía trước Diệp Hàn không có việc gì liền sẽ tìm cơ hội săn giết trong hải dương yêu thú, mặc dù Lưu Vân Đảo phủ cận hải yêu đẳng cấp không cao, nhưng số lượng nhưng là không thiếu, tại số lượng khổng lồ ủng hộ, dù là Lưu Vân Đảo phủ cận cường đại nhất cũng bất quá là đem lĩnh cấp bậc yêu thú, Diệp Hàn vẫn là đột phá đến từ Ngọc Lục Tinh Sơ trung kỳ. Cả chiếc hàng hải thuyền, đi về phía trước chính là một tòa hoang đảo, không lớn, nhưng thắng ở khoảng cách bốn tòa cùng ba cái hải tặc hang ổ đều không khác mấy khoảng cách, vị trí địa lý cũng cực kỳ ưu việt, có thể nói, ở nơi đó, căn bản không cần lo lắng phụ cận có cái gì mai phục, bởi vì xem xét liền biết, bởi vậy, tòa này đã biến thành bảy đại thế lực tụ tập chỗ đương nhiên, kèm theo liệt diễm vua hải tặc tử vong, bảy đại thế lực đã đã biến thành lục đại thế lực. mấy ngày đường đi sau đó, một đoàn người cuối cùng chạy tới tòa kia. mây an hồng trong tay có hai khối bảo tàng thạch, có thể nói lực áp khác ngũ đại thế lực, bởi vậy lên đường cũng có chút muộn, có thể nói là cái cuối cùng đến, cũng có thể nói là tới một người ra vai phủ đầu. người của thế lực khác mặc dù không vẫn, nhưng là không dám nói thứ gì, mây an hồng trong tay nắm giữ hai khối bảo tàng thạch, vậy thì mang ý nghĩa chỉ dẫn chi quang sẽ thêm phân ra một chút chùm sáng chiếu xạ tại lưu vân đảo rất nhiều cường giả phía trên có những ánh sáng này bảo hộ. Tại đến thần chi đảo trước đây trọng trọng khốn cảnh ở trong sẽ có rất lớn ưu thế. Nói cách khác, chờ đã tới thần chi đảo, Lưu Vân đảo sống sót cường giả nhất định là nhiều nhất. Tại lục đại thế lực ở trong tuyệt đối là vị trí thứ nhất, tại không có tìm được thần chi bảo tàng dưới tình huống không có một cái nào thế lực cùng sớm so đấu. Một đoàn người leo lên hải tặc lục đại thế lực cuối cùng tề tụ. Diệp Hàn quét mắt khác ngũ đại thế lực nhân đầu tiên là ba đảo đảo chủ, dòng Nước Siết đảo đảo chủ, Hồng Vân đảo đảo chủ, Mây Tím đạo chủ. Bởi vì trước đó do hỏi, bởi vậy Diệp Hàn rất dễ dàng liền căn cứ vào đặc đối mặt hảo. Dòng nước Siết đảo đảo chủ. Đỉnh phong cấp thượng vị thực lực, cũng là hiện có 6 vị đỉnh phong cấp cường giả khi trung niên linh lớn nhất một cái, đã sắp xỉ 70 tuổi. Hồng Vân đảo đảo chủ chính là một cái đỏ chót cái mũi hơn 50 tuổi nam tử, tu vi đỉnh phong cấp thượng vị, Mây Tím đảo đảo chủ là 6 cái đỉnh phong cấp cường giả ở trong duy nhất một nữ tính, cũng là trẻ tuổi nhất, bây giờ vừa mới đạt đến 40 tuổi, tu vi cũng là kém nhất, đỉnh phong cấp hạ vị, liền chúng vị cũng chưa tới. Còn dư lại hai thế lực lớn, tự nhiên là hai đại đoàn hải tặc, Sấm dậy đoàn hải tặc cùng Băng cực đoàn hải tặc. Sấm dậy vua hải tặc cùng Băng cực vua hải tặc tu vi giống nhau, cũng là đỉnh phong cấp trung vị, nhưng tinh tế đến vẫn còn có chút trinh lệch Sấm dậy vua hải tặc tại đỉnh phong cấp trung vị phía trên đã ngây người thời gian không ngắn nghe nói không lâu sau nữa nhiều lắm là một hai năm công phu nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá trở thành đỉnh phong cấp thượng vị cao thủ mà băng cực vua hải tặc cũng bất quá là mới vừa trở thành đỉnh phong cấp trung vị thời gian hơn một năm mà thôi muốn đột phá tới đỉnh phong cấp thượng vị ít nhất cũng cần thời gian sáu bảy năm mây an hồng với lên bờ nhìn thấy đám người này liền hi hi ha ha bắt đầu giao lưu giả vợ giả vị sau một khoảng thời gian mây tím đảo đảo chủ mới lơ đang nói các vị thời gian cũng sắp đến rồi buổi trưa chính là chỉ dẫn chi quang phủ xuống thời gian, bây giờ chúng ta hay là đem bảo tàng thạch tụ tập tại một cái a, vạn nhất đến lúc xảy ra sai sót, ở chính giữa buổi trưa đoạn thời gian đó không có đem bảo tàng thạch tụ thập, nhưng là bỏ qua lần này chỉ dẫn ánh sáng mọi người vẻ mặt cũng là. Dụ lên, không sai, chỉ dẫn chi quang chỉ có tại ở giữa buổi trưa một giây kia mới có thể hạ xuống, một năm cũng chỉ có lần này, tuyệt đối không thể sơ suất. Lập tức, đám người lập tức đem bảo tàng thạch lấy ra, đặt ở trên mặt đất. Dòng nước xiết đảo đảo chủ lấy ra là thanh sắc bảo tàng thạch. Hồng vân đảo đảo chủ lấy ra là màu vàng bảo tàng thạch, mây tím đảo đảo chủ lấy ra lục sắc bảo tàng thạch. Mà sớm dậy vua hải tặc cùng băng cực vua hải tặc lấy ra theo thứ tự là màu lam bảo tàng thạch cùng màu tím bảo tàng thạch. Đến nỗi mây an hồng, tự nhiên là màu đỏ cùng màu cam bảo tàng thạch. Bảy khối màu sắc khác nhau bảo tàng thạch cứ như vậy tụ tập lại với nhau. Không tám chỉ dẫn chi quang bảy khối bảo tàng thạch tích lưu lưu trên mặt đất vòng vo mấy lần, liền lẫn nhau va nhau. Sắp thời gian, bảy khối bảo tàng thạch đều từng người phóng ra màu sắc bất đồng tia sáng. Bất quá loại ánh sáng này cũng không có cường thịnh đến đám người mở mắt không ra trình độ. Ngược lại là có chút không đầy đủ tựa như lúc nào cũng có thể diệt đi, tựa như tất cả mọi người chưa mặc, ai cũng không có bắt đầu nói chuyện, thời gian cứ như vậy từ từ chạy đi, ở giữa buổi trưa thời khắc cuối cùng đã tới. Ngay một khắc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo rực rỡ hết sức bạch quang, cái này xóa bạch quang, lập loe cực điểm, đám người theo bản năng liền giơ bàn tay lên ngăn tại trước mắt, chỉ sợ con mắt bị chói mắt bạch quang làm ra vấn đề gì. Bạch quang chất dẫn cháy chiếu trên mặt đất bảy khối bảo tàng thạch phía trên, toàn bộ hải đảo phát ra một tiếng vang thật lớn, thậm chí còn đung đưa kịch liệt rồi một lần, đám người hoảng hốt, chỉ sợ cái hải đảo này cứ như vậy điểm phải đổ. Bất quá may mắn lắc lư chỉ là nhất thời, liền vài giây đồng hồ cũng không có, liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, bạch quang cũng càng lai vi yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bảy khối bảo tàng thạch riêng mình tia sáng, nhưng là càng lai vi thịnh, đến cuối cùng, độ sáng thậm chí không so với trước bạch quang kém hơn bao nhiêu. Bảy loại tia sáng, riêng phần mình chiếu dọi đến rồi lẫn nhau phía trước chủ nhân một phương. Màu đỏ cùng màu cam hai đạo to lớn của sáng, chiếu xạ đến rồi mây sao hồng một phương, có sáng màu xanh bao phủ lại dòng nước xiết đạo thế lực, có sáng vàng bao phủ lại hồng vân đạo thế lực. Lục sắc của sáng chiếu xạ đến rồi mây tím đảo thế lực, màu lam cùng tử sắc quang trụ phân biệt bao phủ lại sấm dậy đoàn hải tặc một phương cùng băng cực đoàn hải tặc. Diệp Hàn bị bao phủ, là hào quang màu đỏ. Vị dạng này quang mang bao phủ, Diệp Hàn phát hiện mình thân thể giống như xảy ra một chút không cùng một dạng biến hóa. Đồng thời từ nơi này chút quang mang trên mặt, Diệp Hàn cũng cảm nhận được một chút năng lượng đặc thù. Tia sáng năng lượng là có hạn, bởi vậy chạy phản xuống, có thể được bao phủ cũng là có hạn. Bởi vì trước đó từng có đông đảo kinh nghiệm, bởi vậy lục đại thế lực người mang tới, không sai biệt lắm vừa vặn đều ở nơi này cực hạn phía trên. Cũng bởi vì Mây Sao Hồng có hai khối bảo tàng thạch, bởi vậy mang tới thế lực, có thể nói là khác ngũ đại thế lực hai trong đó tổng hòa. Thất thải sắc quang mang dần dần biến mất không thấy, khôi phục được mới bắt đầu hào quang nhỏ yếu trạng thái. Tiếp đó bảy khối bảo tàng thạch chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, dung hợp lại cùng nhau tạo thành màu trắng quang đoàn. Sau một khắc, màu trắng quang đoàn liền trực tiếp xông về phía trước, tại mọi người xem ra chính là tạo thành một đạo cột sáng màu trắng, dẫn lĩnh bọn hắn hướng đi thần chi đạo. Mới bắt đầu bạch quang chỉ có thể nói là trên trời rơi xuống thần quang, giờ khắc này bạch quang mới có thể chân chính xem như chỉ dẫn chi quang đi mau mấy sao lớn quát một tiếng, lục đại thế lực lập tức leo lên riêng mình thuyền, cùng nhau dựa theo bạch quang phương hướng chỉ, truy kích mà đi. 6. loại này truy kích, một truy chính là vài ngày thời gian, đường đi ở trong hải yêu tựa như không kiểm soát một nửa, cùng nhau xảy ra táo bạo, điên cuồng công kích tới lục đại thế lực thuyền. nhưng bây giờ lục đại thuyền có thể nói tụ tập tầng thứ năm cao cấp nhất một phần lực lượng, trừ phi là xuất hiện mấy đầu đỉnh phong cấp hải yêu cùng số lớn thái dương cấp bậc hải yêu nhóm, bằng không đừng nghĩ duy nhất một lần đánh nhiều cường giả như vậy thỉnh thoảng bước lên một chút thái dương cấp bậc hải yêu đại bộ phận công kích cũng là tướng linh cấp bậc thống linh cấp bậc tinh thần cấp bậc hải yêu nhóm đối với cái này lúc rất nhiều cường giả tới nói trên cơ bản là thuộc về culé rất nhanh tại chỉ dẫn chi quang chỉ dẫn chi phía dưới đám người phát hiện bọn hắn bây giờ đến vị trí cũng không giống như ở tại bọn hắn trên bản đồ bất kỳ một vị trí nào hoặc có lẽ là ở đây bọn hắn cũng không có tới qua phía trên đại dương khắp nơi đều là hải rất khó nói có cái gì không giống nhau có đôi khi thật vẫn phân rõ không ra qua không có nhưng ở đây đám người nhưng là rõ ràng biết bọn hắn lần đầu tiên tới nguyên nhân rất đơn giản nơi này mặt biển, vậy mà tiếp cận với màu đen, tiếp cận với màu đen mặt biển, đây vẫn là đám người lần thứ nhất nhìn thấy, đồng thời cũng ngửi được một cỗ bất tường khí tức. tất cả mọi người có chút bạo động, nhưng vì thần chi đảo, vì thần chi bảo tàng, đám người cắn răng một cái, nhịn xuống. dần dần, không biết lúc nào, bốn phía dâng lên nồng vụ, lục đại thế lực tuyển, lẫn nhau căn bản gặp không nhìn thấy, nếu không phải bọn hắn có thể trực tiếp thông qua âm thanh giao lưu, thật vẫn không thể xác định phụ cận phải chăng còn có đồng bá tại dứt khoát chỉ dẫn chi quang tại trong sương mù dày đặc cũng rất nổi bật, bằng không nhất định phải lạc đường không thể. đầu óc trống váng có trời mới biết sẽ chuyển tới nơi nào sinh thời có thể hay không chuyển ra ngoài cũng chưa biết chừng. Dù là như thế, ở nơi này trong sương ngủ dày đặc, cách mỗi vài mét nên cái gì cũng không nhìn thấy tình huống, vẫn là để đám người kinh hoàng không thôi. Thời gian quá dài, dài đến bọn hắn không biết dưới trạng thái như vậy, bọn hắn đi bao nhiêu thời gian, ban sơ còn không có gì, đến bây giờ, tâm tình của mọi người càng lai việt sốt nổi, thậm chí có chút tâm lý yếu ớt, trực tiếp nhảy xuống dưới, kết quả, tự nhiên là xấu. Không thể không nói, bàn về tâm lý tố chất, vẫn là hải tặc càng hơn một bậc. Diệp Hân tuy nhỏ tuổi, nhưng trải qua hết thảy, như thế nào tầng thứ năm không gian những người này có thể so sánh? trong lúc nhất thời cũng là bình tĩnh vô cùng, cho dù là bây giờ cũng hơi có chút bực bội thôi. đến cuối cùng Diệp Hàn dứt khoát trực tiếp bắt đầu tu luyện liệt hoàng kim thân quyết đứng lên, ngược lại dày như vậy nổ vụ, trừ phi khoảng cách rất tiện, bằng không cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Diệp Hàn là ngồi xếp bằng, mà thấy không rõ Diệp Hàn cụ thể đang làm những gì. nông đậm mỏng đám chìm tại tu luyện chính giữa Diệp Hàn, đối với liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển trường khống cũng càng lai việt thông thạo, thậm chí gần nhất Diệp Hàn ẩn ẩn có chút cảm giác tiếp tục như thế, khoảng cách đột phá đến đệ ngũ chuyển viên mãn cũng không có bao nhiêu thời gian. Đúng lúc này, một tiếng mừng rỡ tiếng thê, đột nhiên mái trèo lạnh giật mình tỉnh giấc. Nông vụ mỏng. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất tí kinh ngạc, bốn phía quét mong một chút, tại trong sương ngủ dày đặc ngây người thời gian lâu như vậy, Diệp Hàn đã sớm quen thuộc trong sương ngủ dày đặc cảnh tượng, quả nhiên là mỏng một chút, xem người cũng hơi rõ ràng một chút. Chẳng lẽ nói, rốt cuộc phải sâu ra? Diệp Hàn trong lòng đột nhiên kích động, lao ra, liền mang ý nghĩa đạt đến thần chi đạo, mang ý nghĩa hắn rất có thể sẽ đến tầng thứ 60 không gian. Lúc đại thế lực đám người, càng là hoan hô, khắp nơi đều có thể nghe được vui quá mà khóc không thành. Tại dạng này trong sương ngủ dày đặc, bị dày vò tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Không có mấy ngày, lục đại thế lực cũng đã có thể nhìn thấy lân cận thuyền bè hư ảnh, sau đó lại là một đoạn thời gian dài rặng rặng, một đoàn người, cuối cùng chọc thủng nâm vụ. Tiếp đó, nâm vụ cảnh tượng bên ngoài cũng lộ ra ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đám người triệt để chấn nhất rồi, há to miệng a, không có ai chú ý tới, chỉ dẫn chi quang, bây giờ đã tiêu tan. Không hay chín hải dương màu và nóng, vòng xoáy, gió lốc lộ ra ở trước mặt mọi người, là một đại dương màu và nóng, liền diệp hàn cũng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đại dương màu và nóng, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn thật là pháng phứt như tiên cảnh, nhưng cũng bền bỉ một phần nhỏ mà thôi. Ánh mắt rơi vào mấy vạn mét thậm chí là xa hơn phạm vi, nhưng là làm cho người vòng xoáy khủng bố, thậm chí tại vòng xoáy phụ cận có thể nhìn thấy mắt trần có thể thấy mãnh liệt kình phong. Diệp Hàn không hoài nghi chút nào, dạng như sức gió đủ để cho tầm thường tử ngọc sơ cấp cường giả triệt để nát bể. May mắn, bọn hắn ở đây toàn bộ đều là tử ngọc tứ tinh trợ lên cường giả, không quá mức phong thái nhiều, lại thêm vòng xoáy, chính là tử ngọc trung cấp cường giả cũng không chắc chắn có thể đủ sông đi qua bao quát đỉnh phong cấp cường giả, cũng chính là tử ngọc bảy tinh cường giả. Cái này sáu sắc mặt của mọi người rất khó coi, rốt cuộc biết vì cái gì lấy trước như vậy nhiều cường giả tới đây cũng không có quay trở về, đường tính khoảng chừng hơn vạn mét vòng xoáy, một cái tiếp theo một cái sắp xếp, chỉ có ở giữa một điểm khe hẹp, không cẩn thận chính là kết quả toàn quân chết hết. Tiếp tục tiến lên a, đến rồi hiện nay chúng ta đã không có đường lui. Mây An Hồng lớn tiếng nói, đám người nghe vậy, theo bản năng hướng bầu trời liếc mắt nhìn, kết quả sắc mặt đại biến, chỉ dẫn chi quan vậy mà không có, không có chỉ dẫn chi quang, chẳng phải là nói bọn hắn căn bản là tìm không được đường về nhà, tại nơi trong sương mù dày đặc, có trời mới biết sẽ chuyển tới địa phương nào đi. Nghĩ đến này. Mặc dù sợ hai cái kia khoa trường trí cực vòng xoáy cùng mạnh mẽ gió lốc, tất cả mọi người vẫn là chậm rãi tiến lên. Bất quá dù thế nào cẩn thận, dù thế nào chậm chạp, cuối cùng vẫn là có đến thời điểm. Sáu chiếc thuyền phân biệt theo mấy đại tuyến qua ở giữa khe hở hướng phía trước hành động. Sóng biển không ngừng đập tại thuyền lớn phía trên, sáu chiếc thuyền toàn bộ đều lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong đó một cái vòng xoáy, đến nước này chìm tại đại dương màu vàng ngóng phía dưới. Ổn định, đại gia ổn định. Mây An Hồng, còn có khác ba vị lão chủ, hai vị vua hải tặc cùng nhau gào thét lớn. Khống chế tàu chuyến vận hành người cầm lái. Một mặt dữ tợn, ở nơi này không ngừng có vòng xoáy lực hấp dẫn cùng gió lốc tập kích dưới tình huống, muốn ổn định tàu chuyến, thật sự là quá khó khăn, không bao lâu, người cầm lái cũng đã mồ hôi đầm đìa. Diệp Hàn mặc dù không biết người cầm lái nơi đó tình huống, nhưng đoán cũng đoán được, liền vội vàng tiến lên đạo, đảo chủ, có phải hay không phải người đến đó trợ giúp một chút mây an hồng đang suy nghĩ nghĩ?" Lập tức gật đầu, phái chừng mấy vị cực hạn thái dương cao thủ cấp bậc đi trợ giúp, quả nhiên sau một khắc, tàu chuyến ổn định không thiếu. Đáng tiếc đám người còn chưa kịp thờ phào, kinh khủng gió lốc cuối cùng đột kích. A! Một tiếng hét thảm tiếng vang lên thuyền hải tặc phía trên, một vị hạ vị thái dương cao thủ cấp bậc tại ngăn cản liễu đệ năm làn sóng gió lốc công kích sau đó, cuối cùng cũng lại ngăn cản không nổi, bị nhận xuống ba đạo đồng thời đánh tới gió lốc công kích triệt để sẽ thành nát bấy, tiên huyết gắn một chỗ, nhìn nắm người vì đó hãi nhiên. chuyện giống vậy cũng phát sinh ở khắp năm chiếc tàu truyền phía trên. liệt hoàng kim thân quyết đệ tam truyền, ngưng. diệp hàn đối diện với mấy cái này gió lốc công kích, lập tức thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ tam truyền, ba đạo hỏa diễm không ngừng vây quanh diệp hàn xoay tròn, rất tốt phòng thủ ở những thứ này gió lốc công kích. a, đong nhiên, diệp hàn kinh nghi một tiếng, bởi vì diệp hàn phát hiện. Những thứ này gió lốc rõ ràng có rất mạnh năng lực ba động, trên cơ bản chỉ có Tử Ngọc Tứ Tinh thậm chí là Tứ Tinh trở lên mới có thể ứng phó, nhưng công kích ở trên người, Diệp Hàn nhưng là phát hiện căn bản không có trong tưởng tượng tự lực. Chẳng lẽ những thứ này gió lốc là miệng quặp gan thỏ? Diệp Hàn mê hoặc, nhưng sau một khắc, Diệp Hàn tìm được nguyên nhân, Diệp Hàn ngưng thị phát hiện, những công kích này công kích được trên người thời điểm, trên thân kiểu gì cũng sẽ bốc lên một chút yêu đớt hồng quang. Đây là 6. Màu đỏ bảo tàng thạch chiếu xạ tại trên người ta hồng quang, thì ra là thế, ta hiểu được, nguyên lai những ánh sáng này tác dụng chính là tăng thêm đẹp, cũng là nếu không có những thứ này phòng ngự, e rằng an toàn đi ra chỉ có cái kia 6 cái đỉnh phong cấp cao thủ cùng số ít cực hạn thái dương cao thủ cấp bậc A, hơn nữa nhất định là chịu đến trọng thương cái kia một loại, lấy dạng như tư thái đến thần chi đạo, đối mặt thần chi đạo nguy cơ tuyệt đối là hưu tử vô sinh. Diệp Hàn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, quả nhiên phát hiện không thiếu đủ loại quang mang lói lên. rõ ràng nghĩ tới chỗ này không chỉ có là Diệp Hàn nhất người, chỉ cần là có đầu óc, hơi chú ý một chút cũng đều phản ảnh tới, lập tức sắc mặt đại biến. khó trách bọn hắn đến bây giờ tuy có thương vong, nhưng chưa đủ lớn, cùng dữ liệu hoàn toàn không giống, nguyên lai là chuyện như thế. Đám người khẩn trương, nóng này, nếu là ở tiếp tục như vậy, một khi tia sáng hoàn toàn tiêu tan, đến lúc đó đã hơi có chút tình trạng kiệt sức chính bọn họ, đối diện với mấy cái này gió lốc công kích, tuyệt đối là tổn thương thảm trọng. Minh Bạch Nguyên Nhân, Mây An Hồng sáu người không hẹn mà cùng ra lệnh ra tốc tiến lên. Càng đi về trước đi, gió lốc công kích cũng càng lai việc cường đại, Mây An Hồng chờ những thứ này đỉnh phong cấp cường giả, cũng không thể không thi triển tuyệt học mạnh nhất để ngăn cản những thứ này gió lốc công kích. Mây An Hồng trong tay thủ nguyên tố ngưng kết, ngưng tụ thành màu vàng đất chán, liên tục ngăn cản, mỗi một đạo ngưng hiện ra chắn, ít nhất có thể đủ ngăn cản mấy chục đạo gió lốc công kích khác đỉnh phong cấp cường giả cũng là không sai biệt lắm thủ đoạn phòng ngự lôi điện băng vẫn đủ loại đủ kiểu thủ đoạn phòng ngự tầng tầng lớp lớp không biết bao lâu trôi qua liên diệp hàn đều mọi mệnh không chịu nổi không chỉ một lần có thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển hậu kỳ ý nghĩ nhưng sắp đến đầu vẫn là bị diệp hàn cố nén đè xuống lấy bây giờ tử ngọc lục tinh sơ trung kỳ tu vi thi triển liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển hậu kỳ chân thật chiến lực e rằng có thể so với tử ngọc Cửu tinh lại thêm một chút liệt hoàng kim thân quyết đặc hữu chiêu số chống lại tử ngọc Cửu tinh trung hậu kỳ đều không phải là việc khó loại này bản sự do gì ra tới E rằng không có một cái nào thế lực sẽ thả tâm nhường hắn leo lên thần chi đạo. Trong lúc này, lục đại thế lực cũng đã tổn thất không ít nhân thủ, chính là có bị gió lốc đánh nát. Có nhưng là không cẩn thận bị to lớn gió lốc quét đến dưới mặt biển, tiếp đó bị vòng xoáy hấp dẫn tới hải dương phía dưới. Trời không phụ người có lòng, ngay tại lục đại thế lực đều lòng sinh lúc tuyệt vọng, gió lốc thế công cùng cường độ, cuối cùng yếu bớt, không có chút nào cho là dạng này tín hiệu, làm cho tất cả mọi người phản phất thấy được ánh dạng đông, ứng phó cũng càng thêm dùng hết, chỉ sợ không cẩn thận ngọng tại đây, vậy thì quá an. Ha ha ha, chúng ta cuối cùng đi ra, không biết là ai đột nhiên cười to phảng phất đốt lên cái gì đồng dạng, sáu chiếc tàu chuyến phía trên, âm vang truyền đến từng đợt may mắn thoát khỏi tai nạn tiếng cười. Không sai, lúc này lục đại thế lực cuối cùng chọc thủng vòng xoáy cùng gió lốc, bây giờ lộ ra ở tại bọn hắn trước mặt cách đó không xa, vẹn vẹn có mấy ngàn mét cách kia bên trong, rõ ràng là một tòa bóng cây xanh râm mát xâm sâm cực lớn hải đảo thần chi đảo. Không ba không thần chi đảo thần chi đảo. Đó là thần chi đảo. Đã trải qua trọng trọng khó khăn, bây giờ cuối cùng gặp được thần chi đảo, không ít người lớn tiếng hoan hô lên, cho dù là Mây An Hồng bực này đỉnh phong cấp cường giả tự kiềm chế thân phận, cũng không khỏi kích động không thôi. Diệp Hàn nhưng là sắc mặt cẩn thận, trải qua nhiều lần kinh nghiệm, Diệp Hàn tin tưởng, đây tuyệt đối còn không có đạt đến tuyệt đối an toàn trình độ. Nhưng Diệp Hàn cũng không có lên tiếng, đến rồi thần chỉ đạo, những người này cùng hắn trên cơ bản liền không có quan hệ thế nào. Cho dù là bây giờ, nếu không phải lo lắng kế tiếp còn có nguy hiểm gì, cần những người này dò đường, đoán chừng Diệp Hàn đã sớm không để lại dấu vết cùng những người này tách ra. A! Chợt, liên tiếp vài tiếng kêu thảm vang lên, trên mặt biển nhấc lên to lớn biển khơi sóng, đồng thời còn có to lớn biển khơi yêu quái xuất hiện hơn. Những cái kia phát ra tiếng kêu thảm cường giả, chính là bị những thứ này to lớn biển khơi yêu đánh lén đánh giết đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người hải yêu hình dạng cực kỳ kỳ quái rõ ràng là một khối to lớn viên cầu nhưng viên cầu phía trên nhưng là hiện đầy dầm dạm chẳng chịt dây nhỏ dây nhỏ ban sơ bừng kịch liệt vô cùng một khi bắn ra ngoài liền phản phất một cây trường thương đáng chết lại là hải yêu hơn nữa còn là đỉnh phong cấp hải yêu mây an hồng bọn người thầm mắng không thôi không nghĩ tới lập tức phải đến thần chi đảo lại xuất hiện như thế một đầu hải yêu lại là tử ngọc thất tinh đỉnh phong yêu thú chân thật thực lực e rằng đủ để cùng tử ngọc bát tinh hậu kỳ sánh ngang xem ra những người này phải gặp tai thương Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, sau một khắc, hải yêu trên thân đông đảo dây nhỏ ẩm vàng bắn ra, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Tránh mau! Mây an hồng giống to lên tiếng, nhưng vẫn là chậm, không thể nói những người này phản ứng không nhẹ bén, thật sự là hải yêu động tác quá cấp tốc, cho dù là mây an hồng bực này cứng giả, cũng bởi vì tốc độ hơi chậm cũng bị thương hại, huống chi những người khác. Lục Đại đỉnh phong cấp cường giả, mây an hồng thụ thương nhẹ nhất, chỉ là tại trên phần bụng nát phá một lớp ra, đây là kịp thời nghiêng đi thân đi, bằng không toàn bộ phần bụng tất nhiên sẽ bị đánh xuyên. Thương thế nặng nhất chính là thực lực thấp nhất mây tím đảo đạo chủ, vai phải bị đánh xuyên. Sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Đến nỗi những người khác, ngoại trừ một chút may mắn, cùng độ phản ứng siêu cường, đại bộ phận cũng là bị trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể, không có bị đâm trúng yếu hại, còn có thể kéo dài hơi tàn một chút, mà bị đâm bên trong yếu hại. Nói ví dụ đầu, trái tim, đây chính là bị mất mạng tại chỗ. Đỉnh phong cấp hải yêu vừa ra trận, liền để đông đảo thế lực cường giả tổn thất vượt qua tám thành, không hề nghi ngờ, cái này khiến vừa mới nhìn thấy thần chi đạo, cho là lập tức phải nhận được thần chi đạo bảo tàng một đám người bị đả kích lớn, thậm chí lòng sinh tuyệt vọng. Hải yêu hất lên thân thể, đem thi thể ném đi, lần công kích thứ hai lại lần nữa đánh tới nhưng lần này đại gia đã sớm có chuẩn bị, lại thêm có thể sống sót, bản thân tốc độ cùng độ nhảy cũng không kém. Lần công kích này thiệt hại đại đại giảm nhỏ, nhưng mọi người dưới bản chân tàu chiến nhưng là gặp nạn, toàn bộ bị tắm một tấu, hoàn toàn chìm ở đáy biển. Mây An Hồng bọn người một cách tự nhiên cũng rơi vào trên mặt biển, sức chiến đấu bị ảnh hưởng lớn, không thể tiếp tục như thế, trư vị chúng ta đồng loạt ra tay. Tại ở giữa hải dương, đám người thực lực lớn bị hạn chế, Mây An Hồng biết, bọn hắn lại không thể đủ đồng lòng, vòng tiếp theo công kích, bọn hắn rất có thể liền sẽ toàn quân bị diệt. lập tức Mây An Hồng giống to lên tiếng, rất nhiều cường giả liền vội vàng gật đầu đến rồi hiện nay tình trạng này bọn hắn cũng không lo được những ngày qua ân đoán cùng trước đây tiểu tam tư hết thảy trước đó trải qua trước mắt nan quan hải yêu hiển nhiên là đã biết ý nghĩ của mọi người tại mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú vậy mà nhảy lên một cái thân thể khổng lồ trôi lơ lửng ở không trung khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn mét chỗ thảo mây an hồng bực này cương giả ngay bình thường liền xem như nghiệp ai cũng sẽ không thô tục mắng lên ngược lại là huyền chuyển dùng tương đối văn nhã từ ngựa tự thuận nhưng bây giờ bực này tình huống cái gì văn nhã rõ ràng sớm đã bị chạy tới chân trời bên trên từng cái tức giận đủ loại thô tục chửi rủa tất cả đi ra vậy mà lại bay Cái này quá cứ chó. Cái này khiến bọn hắn như thế nào công kích, bọn hắn xa nhất tầm bắn cũng bất quá là chỉ là 2-300m mà thôi à. Mặc dù tức giận màn to, nhưng mọi người ngoại trừ công kích cũng đừng không có pháp thuật khác, quả nhiên, những công kích này tăng lên 2-300m, cao nhất cũng bất quá là hơn 400m, cũng đã hết sạch sức lực. Diệp Hàn nhìn xem những công kích này, không thể không cảm thán, nơi này thủ đoạn công kích mặc dù so sánh lại tầng thứ tư mạnh hơn quá nhiều, nhưng cùng phía ngoài ngang cấp cường giả so sánh, kém quá xa. Hải yêu cơ thể chấn động, một cỗ thanh âm quái dị vang vọng phương viên mấy ngàn mét, giống như ngay tại cửi nhạo mây an hồng bọn người đồng đẳng ngay sau đó, hải yêu đợt thứ ba công kích cuối cùng mình kích mà ra. rõ ràng, hải yêu phạm vi công kích vượt xa mây an hồng chờ định phong cấp cường giả, nhưng hơn ngàn mét khoảng cách cũng làm cho hải yêu đặt giảm mạnh, mây an hồng bọn người rất dễ dàng liền tránh né đi qua. đã như thế, song vương liền bắt đầu đánh giang co, cuối cùng vẫn mây an hồng một phương đã rơi vào phía dưới. ở đây dù sao cũng là mặt biển, mà lại là đại dương màu vàng nóng, diệp hàn rõ ràng cảm ứng được, cái này màu vàng đại dương mật độ tuyệt đối so với bình thường hải dương mạnh hơn không biết muốn tại dạng này trong hải dương trong tránh, lãng phí thể lực, tuyệt đối là tầm thường gấp mấy lần. Thể lực tiêu hao rất lớn, Mây An Hồng bọn người cuối cùng vẫn không cách nào trốn tránh, bị đánh xuyên cơ thể, triệt để tử vong. Nhiều cường giả như vậy, đặt ở tầng thứ 5 không gian, tuyệt đối là làm cho người cảm thấy kinh khủng tuyệt vọng sức mạnh. Nhưng mà ở đây, liền Thần Chi Đảo cũng không có đến, liền bị Đỉnh Phong cấp Hải yêu triệt để đánh giết, toàn quân bị diệt. Mặc dù cái này cũng cùng Hải yêu tương đối đặc thù thủ đoạn công kích cùng có thể năng lực phi hành có liên quan, tâm thương Đỉnh Phong cấp Hải yêu coi như có thể làm cho Mây An Hồng bọn người toàn quân bị diệt, mình cũng không nhất định sẽ thiếu chịu, nói không chừng chính là lưỡng bại câu thương hạ trạng. Từ đó. Trước trước nhiều cường giả như vậy, chỉ còn lại Diệp Hàn nhất người còn sống. Hải Yêu buồn bực, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tiến công, đánh giết Diệp Hàn. Diệp Hàn trên mặt thiểm quá nhất ti cười lạnh, vậy mà liền bắn ra như thế mấy cây, cũng quá coi thường ta liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển, ngừng. Năm đạo hỏa diễm, tại Diệp Hàn dưới sự khống chế, nhanh chóng biến thành lửa minh cổ phượng, thậm chí dung hợp lại với nhau, tạo thành to lớn hơn kim sắc hỏa điểu, hướng về phía Hải Yêu liền nhảy tới. Hạ Yêu công kích, còn không có tới gần, liền bị hoàn toàn hòa tan. Thời khắc này Diệp Hàn, chân thật chiến lực, cho dù là tầm thường tử ngọc Cửu, tinh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không chịu nổi như thế nào chỉ là tử ngọc thất tinh đỉnh phong hải yêu có thể chống lại hải yêu thế mới biết đá vào tấm sắt hoảng sợ sau khi lập tức đào vòng nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi theo, kèm theo khó nghe tiếng đều thẳng thiết bị màu vàng hỏa điều ố mà diệp hàn tại du hành một cái đoạn thời gian sau đó cuối cùng leo lên thần chi đảo không bác một thổ ma thần chi đảo một mảnh lục sắc để cho người ta cảm thấy sinh cơ rạn dảo diệp hàn nhưng trong lòng thì có một chút buồn trồn leo lên cái hải đảo này sau đó diệp hàn vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì sinh mạng thể dấu hiệu cái này thật sự là có chút kỳ quái chẳng lẽ nói là giống tuyết ma một dạng quái vật không thành Diệp Hàn trong lòng ngờ tới, quan sát bốn phía, lắc đầu, nhìn thế nào, ở đây cũng không phải sinh ra tuyết ma chỗ, một điểm núi tuyết dấu hiệu cũng không có. Hoặc có lẽ là là viêm ma. Cái suy đoán này rất nhanh cũng bị Diệp Hàn phủ định, có núi lửa chỗ, không nhất định có viêm ma, nhưng có viêm ma chỗ, nhất định có núi lửa, mà lại là một tòa núi lửa hoạt động, bên trong nham tương càng là có cực cao nhiệt độ. Mà ở trong đó, nhiệt độ bình thường, có thể nói là bốn mùa như mùa xuân cũng không đủ, nhiệt độ như vậy, lại thêm không có lửa sơn dấu hiệu, nhìn thế nào cũng không khả năng có viêm ma tồn tại. Diệp Hàn vũ mạnh một cái chắn mình, cười nhạo nói, nghĩ lung tung cái gì? Ngược lại chỉ cần tìm được thông hướng tầng thứ 6 cửa vào, chắc hẳn yêu thú nơi này liền sẽ tự động xuất hiện, bây giờ nghĩ cái gì cũng là không tốt. Vừa nghĩ như thế, Diệp Hàn tâm tính khôi phục một tia nhẹ nhõm, mang theo một tia cẩn thận, một tia ngắm nhìn thái độ, tại thần chi đảo khắp nơi đi đi lại lại lên. Không bao lâu, Diệp Hàn liền phát hiện một chỗ hố sâu, mà ở hố sâu trung hướng nhất, nhưng là hình tròn thông đạo, trải qua không chỉ một lần xuyên qua không gian cửa vào kinh lịch, Diệp Hàn nhất mắt liền nhìn ra, cái này lối đi hình tròn, chính là thông hướng tầng thứ 6 lối vào. Phát hiện cửa vào, Diệp Hàn lại lần nữa khôi phục cẩn thận. Tại cửa vào ở đây, Tuyệt đối không có khả năng không có phòng thủ sức mạnh. Quả nhiên, kèm theo ngùn tiếng vang, mặt đất một trận rung động, ngay sau đó, từng đầu to lớn màu vàng tự nhân, từ thổ địa phía dưới ầm vang trôi ra. Thổ ma. Sớm nên nghĩ tới. Diệp Hàng trong lòng chửi mắng một tiếng, không dám kinh thường, Thổ ma cùng Tuyết ma cùng với Viêm ma mở dạng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là có sinh mạng sinh vật, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Thổ ma đẳng cấp, cùng Tuyết ma cùng với Viêm ma mở dạng, thánh quân thực lực cấp bậc được xưng là Thổ ma đem, Thổ ma vương, Thổ ma hoàng, Thổ ma đế phân biệt đối ứng Thánh vương cấp bậc, Thánh hoàng cấp bậc, Thánh đế cấp bậc giả. Bây giờ xuất hiện thổ ma, rõ ràng là tím ngọc lục tinh thực lực thổ ma, nhưng Diệp Hàn cũng không có vì vậy mà sinh ra khinh địch. Dựa theo phía trước mấy tầng cửa vào quái vật số lượng, bây giờ xuất hiện thổ ma còn chưa đủ một phần mười, Diệp Hàn tin tưởng, không chừng có thật nhiều thổ ma chưa từng xuất hiện, mà cuối cùng xuất hiện thổ ma, sơ bộ ngờ tới, e rằng không chỉ sẽ có tử ngọc thất tinh, liền tử ngọc bát tinh cũng không nhất định không có. Diệp Hàn không đợi những thứ này thổ ma toàn bộ xuất hiện, ra tay trước, cố gắng ở sau đó xuất hiện cường đại thổ ma phía trước, đem các loại thực lực còn không cao thổ ma triệt để đánh chết, chỉ có dạng này kế tiếp đối mặt thực lực cường đại đông đảo thổ ma mới có thể chiếm giữ có lợi địa vị hống hống hống thổ ma nhao nhao gào lên cách diệp hàn gần nhất thổ ma vọt thẳng hướng liêu diệp lạnh dơ lên to lớn năm đấm một quyền anh kích mà đi rõ ràng muốn đem diệp hàn nhất quyền kích thành tát bã nhưng diệp hàn thời khắc này tu vi tại đánh chết trước đây hải yêu sau đó đã ổn định ở tím ngọc lục tinh hậu kỳ chi cảnh cho dù là không thi triển liệt hoàng kim thân quyết cũng không phải tầm thường tím ngọc lục tinh thổ ma có thể dễ dàng giết chết diệp hàn dễ dàng tránh né đi qua thổ ma năm đấm đánh vào trên mặt đất toàn bộ mặt đất cũng là run ba run Diệp Hàn nhất cái lộn ngược ra sau, ổn định trên mặt đất sau đó, trong nháy mắt đá ra hai cước, trực tiếp chúng đích sông vào trước mặt nhất hai đầu thổ ma, đem cái này hai đầu thổ ma trực tiếp đá bay ra ngoài, đụng vào đằng sau một đám sông tới thổ ma phía trên. Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ ngũ chuyển, ngưng. Diệp Hàn thừa cơ quát trói hai một tiếng, trong nháy mắt quanh thân bị ngọn lửa màu vàng nóng bao phủ. Nhiệt độ kinh khủng, trực tiếp nhường bốn phía cây tối bốc cháy lên. Đi. Năm đầu kim sắc lửa minh của phượng, gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào trước mặt nhất một đám thổ ma phía trên, trong nháy mắt đem bọn này thổ ma đánh giết liên tiếp điểm kinh nghiệm cũng làm cho Diệp Hàn Tu Vi lại lần nữa kéo lên bước vào đến rồi tím ngọc lục tinh đỉnh phong chỉ cảnh cảnh giới cũng gần như sắp ổn định liên hoàng kim thân quyền liên hoàng kim thân chân cả vùng khắp nơi đều là bị thanh kích hô sâu bụi mù tràn ngập phụ cận tiêu đốt cây cối cũng đều ầm vang sụp đổ hỏa diễm kéo dài đến xa hơn trên thây xa xa nhìn lại bây giờ Diệp Hán hỏa thổ ma địa phương chiến đấu phản phất biển lửa đồng dạng tuy Diệp Hán thực lực tiến nhanh nhưng Diệp Hán gặp phải đến áp lực ngược lại là càng lai việt đại bởi vì thổ ma càng lai việt nhiều đến bây giờ quả nhiên xuất hiện không ít tử ngọc bảy tinh thổ ma thậm chí ngay mới vừa rồi Diệp Hàn còn đánh chết một đầu tử ngọc tám tinh thổ ma. Hảo tại Diệp Hàn bây giờ chân thật chiến lực, cho dù là bình thường tím ngọc cũ tinh đỉnh phong cường giả cũng không sợ hãi, áp lực tuy lớn, nhưng nguy hiểm lại cũng không phải là biểu hiện ra sâu như vậy. Trước trừng đã trải qua nửa giờ, Diệp Hàn cuối cùng đem bọn này thổ ma từng cái một toàn bộ xử lý, đại lượng tím ngọc lục tinh thổ ma, tử ngọc bảy tinh thổ ma, cùng với một số nhỏ tử ngọc tám tinh thổ ma tử vong, cũng làm cho Diệp Hàn thuận lợi đột phá đến tử ngọc thất tinh, mà lại là tử ngọc bảy tinh trung kỳ. Khoảng cách thời kỳ toàn thịnh tử ngọc thất tinh đỉnh phong, nghiêm nhiên không có bao nhiêu chênh lệch. Hô hô, may mắn mỗi một lần thực lực tăng tiến đều có thể để cho ta tiêu hao thể lực có chỗ hòa hoãn, không phải vậy ta cần phải bị đánh chạy không thể diệp Hàn thở hôn hển ngã trên mặt đất, lau mồ hôi hột đầy đầu đạo, liền tại Diệp Hàn vừa mới đứng dậy, chuẩn bị tiến vào tầng thứ 6 không gian thời điểm, mặt đất lại lần nữa nhô lên, rốt cuộc lại có 10 đầu thổ ma xuất hiện, hơn nữa lần này xuất hiện thổ ma, rõ ràng là tím ngọc cự tinh. Đáng chết, thậm chí ngay cả tím ngọc cự tinh thổ ma cũng xuất hiện. Diệp Hàn cắn răng, nếu như về sau tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 cửa vào cũng là dạng này, vậy thì quá kinh khủng. Bất quá bất kể như thế nào, tất nhiên thổ ma xuất hiện, vậy thì toàn lực đánh giết chính là 10 đầu tím ngọc cũ tinh tuyết ma, mạnh nhất vẫn là tím ngọc cũ tinh đỉnh phong, mang cho Diệp Hàn áp lực có thể tưởng tượng được, đợi đến Diệp Hàn đem 10 đầu thổ ma toàn bộ đánh giết sau đó, thậm chí đã mệt mỏi nằm trên mặt đất không nghĩ tới tới, nghỉ ngơi đủ một cái tiếng đồng hồ hơn, mới lấy lại sức lực. Cái này dừng một chút quá mức tới, Diệp Hàn chợt phát hiện, linh lực trong cơ thể vậy mà bắt đầu chạy tán loạn đứng lên, hơn nữa tốc độ càng lai biệt nhanh, rất nhanh, Diệp Hàn liền cảm nhận đến rồi kinh mạch bành trướng, phảng phất muốn bị trực tiếp no bạo đồng dạng. Không tốt, điểm kinh nghiệm quá nhiều, chống được Diệp Hàn sắc mặt đại biến, phía trước sở Di có thể không chút kiêng kỵ như thế rựa vào điểm kinh nghiệm tăng cao thực lực. Hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn bản thân đã từng chính là Tử Ngọc Thất Tinh Đỉnh Phong, nhưng bây giờ năng lượng trong cơ thể đã vượt ra khỏi toàn thịnh thời kỳ, đung nhiên nửa chân đạp đến vào Tử Ngọc Bất Tinh. Không ba hai tầng thứ 6 không gian thế giới bổ kẹ mẩn bây giờ thể nội năng lượng bằng bạc đã vượt qua liễu Diệp lệnh toàn thịnh thời kỳ. Như vậy đối với năng lượng khổng lồ như vậy, Diệp Hàn muốn giống phía trước nhẹ nhàng như vậy trường khống, đã là không thể nào. Tiếp tục như thế không dành để ý, cuối cùng chỉ có thể lại là bạo thể mà chết. Diệp Hàn cười khổ một tiếng, xem ra tiến vào tầng thứ không gian muốn rời lại, vẫn là tại ở đây ngưng luyện thể nội linh lực. À, may mắn nơi này thổ ma đã bị dọn dẹp không còn một mảnh bằng không diệp hàn cũng không dám cứ như vậy trực tiếp ngồi ở tại châu ngưng luyện thể nội linh lực diệp hàn toàn lực vận chuyển thể nội linh lực không ngừng chấn áp kèm theo thời gian rời đổi diệp hàn thể bên trong linh lực cuối cùng an phận rất nhiều diệp hàn biểu tình trên mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lập tức diệp hàn nhất cổ tác khí càng thêm toàn lực vận chuyển thể nội linh lực giang giác không biết lúc nào diệp hàn toàn thân chấn động bảng bạc linh lực tại diệp hàn thể nội nhanh chóng lưu chuyển thể nội càng làm mở ra càng nhiều nhỏ bé kinh mạch lấy diệp hàn làm trung tâm bốn phía trận đã nứt ra vô số khe hở khí thế khổng lồ vô cùng cho thấy diệp hàn cuối cùng đột phá trở thành tím ngọc bát tinh cường giả tím ngọc bát tinh đã vượt qua liễu diệp lệnh toàn thịnh thời kỳ mở hai mắt ra diệp hàn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất lập tức cảm thán nói kể từ tiến vào cái này bảo tháp lưu ly li thế giới e rằng đã có ba bốn tháng đi vốn cho là tu vi hạ xuống đến tử ngọc nhất tinh tối thiểu nhất cần một năm thậm chí càng lâu thời gian mới có thể khôi phục tới không nghĩ tới nhanh như vậy đột phá tu vi đến tím ngọc bát tinh diệp hàn cũng sẽ không lại trì hoãn lập tức tiến nhập thông hướng tầng thứ 6 không gian cửa vào hơn nữa lấy được liệt hoàng kim thân quyết đại lục chuyển vận hành công pháp nói đến liệt hoàng kim thân quyết diệp hàn phía trước bởi vì tu vi đột phá thậm chí ngay cả mang theo liệt hoàng kim thân quyết cũng đã nhận được đột phá thuận lợi tiến triển đến liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển viên mãn tuy đối với đệ ngũ chuyển viên mãn nắm trong tay cũng không thành thạo vốn lấy bây giờ tím ngọc bắt tinh sơ kỳ tu vi thi triển lên đệ ngũ chuyển viên mãn chiến lực đủ để tiêu thăng đến có thể so với thánh quân trình độ thánh quân cùng tử ngọc trên lệch lớn bao nhiêu một cái thánh quân cho dù là vừa mới đột phá thánh quân cũng có thể dễ dàng đối phó mấy chục cái tầm thường tử ngọc cự tinh đỉnh phong cường giả diệp hàn thời khắc này tu vi bất quá là vừa mới đạt đến tím ngọc bát tinh sơ kỳ liền có thể thông qua liệt hoàng kim thân quyết nắm giữ đối kháng thánh quân một sao thực lực, cứ việc chỉ là thánh quân nhất tinh sơ kỳ, hơn nữa còn là cảnh giới không ổn định loại kia, cũng đủ để chứng minh liệt hoàng kim thân quyết cường đại. mãn chi, liệt hoàng kim thân quyết đệ ngũ chuyển viên mãn chi cảnh cũng bất quá là mới vừa đạt đến, nắm giữ còn không hoàn mỹ, nếu là nắm giữ được hoàn mỹ cảnh giới, e rằng tăng lên tu vi còn có thể đang gia tăng một hai cái tiểu cảnh giới. 6. bảo tháp lưu ly li không gian tầng thứ sáu, khoảng cách một tòa thành thị cách đó không xa dãy núi nhỏ bầu trời, đột nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, một bóng người ầm vang xuống. Diệp Hàn bây giờ bó tay rồi, đệ ngũ không gian là như thế này, không nghĩ tới đệ lục không gian, vậy mà cũng là từ trên cao rơi xuống. Nhưng tốt xấu đệ ngũ không gian là rơi vào trên biển, cái này đệ lục không gian, đây là sơn mạch, mặt đất càng là cứng rắn vô cùng, đây nếu là trực tiếp đóng lại đi, không chết cũng phải tàn thế. Cái này Lưu Ly khí linh, không phải là chơi ta đi." Diệp Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, dù thế nào trong lòng chửi rủa, đối mặt giờ phút này loại tình huống, cũng không thể không nghĩ biện pháp ứng đối, bất quá không đợi Diệp Hàn đã nghĩ ra biện pháp, Diệp Hàn nhạy cảm phát hiện, bốn phía đột nhiên ngưng hiện ra màu đỏ thâm hòa diễm, trong nháy mắt liền đem hắn vây quanh. Đây là 6. Diệp Hàn đại giận mình, chẳng lẽ lần này vận khí thật sự bết bát như vậy, vừa lên tới liền gặp được cái gì cường đại yêu thú, công kích mình. Nhưng rất nhanh Diệp Hàn liền phát hiện, hắn đoán sai, cái này hỏa mặc dù đem hắn bao vây lại, nhưng cũng không có công kích hắn, ngược lại là không ngừng rót vào đến Diệp Hàn thể bên trong. Dù là như thế, Diệp Hàn hỏa kinh ra đầu đầy mồ hôi, đây là đang làm gì? Thân thể của mình vậy mà hấp thu cái này, lối vào không rõ hỏa diễm. Sau một khắc, nhọn đau đớn từ Diệp Hàn đáy lòng truyền ra, Diệp Hàn không khỏi lên thảm thiết, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Mà màu đỏ hỏa diễm cũng tạo thành màu đỏ thấm hoa cầu, rơi vào phía dưới dãy núi nhỏ ở trong, lẳng lặng lơ lửng ở cách mặt đất hơn 2 thước độ cao chỗ. Ngọn lửa mênh mông, tăng thêm cực cao nhiệt độ, còn có uy áp cường đại, khiến cho màu đỏ viên cầu phương viên hơn vạn mét, cũng không có một điểm sinh vật dám tới gần. 6. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm dần dần tàn đi, Diệp Hàn rơi xuống đến trên mặt đất, cũng chậm rãi tỉnh lại. Ta 6. Đây là thế nào? Diệp Hàn mê hoặc đứng dậy, mơ mơ màng màng lấy tay che lấy đầu của mình, lại sắc mặt đại biến, tay của ta, đây là ta tay. Diệp Hàn hoảng sợ phát hiện, hai tay của mình, vậy mà cùng trước đó không quá giống nhau dưới sự kinh hãi, diệp hàn liền vội vàng đứng lên, chạy đến có nước chỗ, hướng về trong nước nhìn lại, cái này xem xét, diệp hàn càng thêm chấn kinh, chỉ thấy trên mặt nước cái bóng, sau lưng mở ra 6 đôi 12 cánh chim, hơn nữa cũng không quen biết thiên sứ dạng như màu trắng lông vũ, ngược lại là màu đỏ thẫm, tựa như chuẩn chuẩn cánh một loại cánh chim, hai mắt chính giữa con ngươi, cũng là xích hồng chi sắc, rất là quỷ dị, đầu hai bên lỗ tai, cũng như lỗ tai mèo một dạng lộ ra nhạy bén hình dáng, thân ảnh quen thuộc, nhường diệp hàn theo bản năng liền có ngờ tới, cái này sáu, chẳng lẽ là tinh linh, cũng chỉ có tinh linh mới có cùng loại này cùng loại hình dạng sau đó Diệp Hàn cười khổ, thật sự chính là một tầng một cái thế giới, nhưng tốt xấu trước đây tầng thứ tư cùng tầng thứ năm cũng là nhân loại, mà cái tầng thứ sáu nhưng là tinh linh, mà hắn cũng bị cưỡng chế cải tạo thành tinh linh. bất quá sau đó tưởng tượng, đây nếu là không có bị cải tạo, chỉ sợ cũng cũng sẽ không bị cái thế giới này tinh linh tiếp nhận, nói không chừng còn có thể bị hợp nhau tấn công. nói như vậy, Lưu Ly Khí Linh vẫn còn xem như hiền hậu. tính toán, tinh linh liền tinh linh à, bất quá nếu đã tới, chuyện thứ nhất chính là nghe ngóng cái thế giới này tình báo Diệp Hàn nhìn qua một cái nào đó phương hướng, như có điều suy nghĩ, nếu như nhớ không lầm, lúc trước hạ xuống thời điểm. Cái phương hướng này cách đó không xa, hẳn là một tòa thành trấn. 6. Thành trì trước cổng chính, Diệp Hàn nhìn xem tòa thành trì này cấu tạo, khỏe miệng không khỏi giật giật, cũng không phải nói chỗ sao kỳ quái hoặc hoa lệ, tóm lại dù sao cũng là cùng nhân loại thành trì khác biệt, lấy Diệp Hàn góc độ đi thưởng thức, luôn cảm thấy để cho người ta buồn cười, còn để cho người ta cảm thấy có chút nhức cả trứng. Ngược lại ta cũng sẽ không một mực ở lại đây, nhìn một chút đã sở lỗ mũi một cái, Diệp Hàn ngượng ngùng nở đủ cười, liền đi vào tòa thành này trấn, thành trấn ở trong, quả nhiên cũng là một đám tinh linh, Diệp Hàn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc, tại Diệp Hàn trong lòng Bình thường Tinh Linh cũng đều là mặc xiêm y màu xanh lục, tượng trưng cho thiên nhiên, cánh cũng là tiếp cận thiên nhiên lục sắc. Phía trước Diệp Hàn đã cảm thấy, hắn trở nên Tinh Linh thật sự là có chút kỳ quái, nhưng đi tới nơi này tòa thành trấn chi phía sau, Diệp Hàn phát hiện, hắn nghĩ sai hoàn toàn. Không ba ba đột phá, tiến giai thánh quân bên trên. Ở tòa này thành trấn, Diệp Hàn nhìn thấy Tinh Linh, hoàn toàn có thể nói là muôn màu muôn vẻ, có giống như hắn là màu đỏ thẫm tóc, con ngươi màu đỏ thẫm, màu đỏ thâm cánh Tinh Linh, cũng có khác đủ loại màu sắc tóc Tinh Linh, tự nhiên cũng có Diệp Hàn trong tưởng tượng Tinh Linh, ước chừng 4 ngày thời gian. Diệp Hàn mới rốt cục hiểu được thế giới này hệ thống sức mạnh cùng các kiến thức bảy tám phần. Cũng chính vì đã biết những thứ này, Diệp Hàn trong lòng du lên, quyết định tiến vào Thâm Sơn sau đó bế quan tu hành. Có quân tâm quả cùng hoang nguyên quả, Diệp Hàn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn tu vi tới một người đại đột phá, cũng chỉ có đột phá mới có thể ở cái thế giới này có một chỗ cắm rủi. Dựa theo phía trước thế giới quy luật, vốn phải là tầng thế giới thứ nhất đại bộ là Hoàng Kim tứ tinh, tầng thứ hai là Hoàng Kim thất tinh, tầng thứ ba là Tử Ngọc nhất tinh, tầng thứ tư là Tử Ngọc tứ tinh, đại bộ phận cư dân cũng là Tử Ngọc tam tinh phía dưới, tầng thứ năm là Tử Ngọc thất tinh. Đại bộ phận cư dân là Tử Ngọc lục tinh phía dưới. Dựa theo dạng này quy luật, tầng thứ 6 đại buốt, hẳn là ở vào thánh quân nhất tinh cấp bậc này, bình thường cư dân hẳn là đại bộ phận ở vào Tử Ngọc thất tinh đến Tử Ngọc cửu tinh cấp độ này. Diệp Hàn tự phụ lấy thực lực bây giờ, chính là ứng phó thánh quân nhất tinh đại buốt cũng không có vấn đề lớn gì, bởi vậy trong lòng không có chút nào cảm giác nguy cơ. Nhưng ở tầng thứ 5, cái quy luật này nhưng là xảy ra một vài vấn đề, thần chi đảo đại buốt, vậy mà xuất hiện 10 đầu Tử Ngọc chín tinh cường giả, thậm chí trong đó mạnh nhất còn đạt đến Tử Ngọc cửu tinh đỉnh phong, vốn là Diệp Hàn còn có chút không quá để ý, nhưng ở tầng thứ 6 nghe một chút tin tức sau đó Diệp Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, không thể dùng trước đây quy luật để cân nhắc tầng thứ 6 thậm chí thế giới sau này, hoặc có lẽ là tiếp xuống thế giới, mỗi một tầng đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này tầng thứ sáu đích thật là thế giới bổ kẹ mẩn, nhưng lực lượng mạnh nhất, tuyệt không phải là Thánh Quân Nhất Tinh, thậm chí Diệp Hàn hoài nghi, e rằng còn có Thánh Quân Lục Tinh cường giả. Tại Diệp Hàn do hỏi gửi tin tới hơi thở ở trong, Diệp Hàn hiểu được sức mạnh tinh linh hệ thống, thì nhìn sau lưng cảnh đếm, mới vừa sinh ra tinh linh, được xưng là ấu niên tinh linh, sau lưng cũng không cánh, thực lực cũng là tại Hoàng Kim phía dưới, dùng phía ngoài hệ thống sức mạnh đánh giá chính là thanh đồng cấp bậc thực lực. Đợi đến tinh linh 10 tuổi sau đó, liền tiến vào đến trưởng thành kỳ, lúc này, tinh linh sau lưng sẽ mở ra một đôi cánh, cũng chính là hai cánh tinh linh, thực lực ở vào hoàng kim sơ kỳ, cũng chính là hoàng kim nhất tinh đến hoàng kim tam tinh ba cái tinh cấp. 15 tuổi sau đó, tinh linh cũng đã trưởng thành, sau lưng cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện một đôi cánh, tổng cộng có hai đôi cánh chim, cũng chính là bốn cánh tinh linh, thực lực đã đạt đến hoàng kim trung kỳ, ở vào khoảng giữa hoàng kim tứ tinh đến hoàng kim lục tinh ở giữa. Trước lúc này thực lực đẳng cấp, tinh linh căn bản cũng không cần tu luyện, năng lượng trong cơ thể tự động liền sẽ là đến Sau đó liền ba cặp 6 cánh tinh linh, thực lực ở vào hoàng kim thất tinh đến hoàng kim cựu tinh ở giữa, dạng này đẳng cấp tinh linh, liền cần tinh linh sau trưởng thành tự mình tu luyện, nhưng độ khó khăn cũng không cao, có thể nói như vậy, liền xem như tư chất kém đi nữa tinh linh, chỉ cần cố gắng tu luyện, liền sẽ đạt tới cái này dạng một cái cấp bậc. Phía sau tám dược tinh linh, 10 dược tinh linh, 10 nhị dược tinh linh, phân biệt đối ứng từ ngọc sơ cấp, từ ngọc nhất tinh đến từ ngọc tam tinh, từ ngọc trung cấp, từ ngọc tứ tinh đến từ ngọc lục tinh, từ ngọc cao cấp, từ ngọc thất tinh đến từ ngọc tinh cấp độ này vất qua cái này ba cái cấp bậc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới tám dược tinh linh còn dễ nói chỉ cần chịu cố gắng hơn nữa hơi có chút kỳ ngộ vẫn có khả năng rất lớn đạt tới nhưng mười dược tinh linh cùng mười nhị dược tinh linh liền cần hơn người tư chất nhất là mười nhị dược tinh linh tuyệt không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đạt tới mười nhị dược tinh linh ở nơi này tầng thứ 6 thế giới bộ khe mẩn tuyệt đối thuộc về tiểu cao thủ cái này cũng là phía trước diệp hàn vì cái gì như vậy mà đơn giản liền có thể tìm hiểu ra một loạt tin tức nguyên nhân diệp hàn bị sau mười nhị dược đủ để cho đông đảo tinh linh đối với diệp hàn duy trì cũng đủ lớn tôn kính Nhưng Sở Dĩ nói là tiểu cao thủ, cái này liền mang ý nghĩa, tại 10 nhị dược phía trên, còn có cấp bậc cao hơn, hơn nữa còn không thiếu. 10 nhị dược phía trên, chính là 14 dược tinh linh, hoặc giả thuyết là được xưng là tinh linh vương, không cần phải nói, thực lực rõ ràng là thánh quân sơ cấp, hơn nữa cũng không phải thánh quân nhất tinh, mà là ở vào khoảng giữa thánh quân nhất tinh đến thánh quân tam tinh ở giữa, đồng dạng là tinh linh vương, cũng có phân chia mạnh yếu, tương đại, hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết chết yếu một ít tinh linh vương. Mỗi một cái tinh linh vương, đều có một mảnh lãnh địa, tại tầng thứ 6 thế giới bộ kệm ẩn, tinh linh vương cũng không ít, tối thiểu nhất căn cứ diệp Hàn Hiểu rõ ít nhất cũng là tại 100 trở lên, thậm chí nhiều hơn. Tinh linh cũng chia mấy cái chủng tộc, thường thấy nhất chính là phở lạ dễ ửng, vạ bỏ dễ ửng. Một tinh linh, Diệp Hằng, cái này một loại, liền thuộc về phở lạ dễ ửng. Diệp Hằng trước đó cho là thân cận thiên nhiên tinh linh, chính là một tinh linh, phở lạ dễ ửng, bình thường đều ở tại hỏa diễm khu vực, một tinh linh mới có thể ở tại đại sâm lâm ở trong. Tự nhiên, vạ bỏ dễ ửng ở tại ở giữa hải dương, nhưng những thứ này thường gặp tinh linh, hoặc có lẽ là số lượng nhiều nhất tinh linh, lại không phải cường đại nhất tinh linh, cường đại nhất tinh linh, tổng cộng có 3 loại, theo thứ tự là quang minh tinh linh biến dị tinh linh, cùng đại, quang minh tinh linh, tên như ý nghĩa, nắm giữ chính là lực lượng ánh sáng, nhân số ít, cường giả nhưng là đông đảo, thậm chí còn có trong truyền thuyết đại tinh linh vương tỏa chấn. căn cứ diệp hàng nở tới, cái này cái gọi là đại tinh linh vương, rất có thể chính là thánh quân trung cấp tưởng giả. biến dị tinh linh, nhân số ít nhất, cái gọi là biến dị tinh linh, nắm giữ sức mạnh có chút đặc thù, nói ví dụ là thủy năng lực biến dị mà đến băng năng lực, còn có khác, nói ví dụ lôi năng lực. biến dị tinh linh tuy không ánh sáng minh tinh linh cường đại, nhưng mà nghe nói cũng có trong truyền thuyết đại tinh linh vương tồn tại chỉ bất quá bởi vì biến dị tinh linh quá ít bởi vậy cũng là tán lạc phân bố tại mỗi cái khu vực không hề giống khác tinh linh một dạng ôm thành đống cuối cùng chính là đặc đặc nắm giữ thuộc tính chính là hắc ám cùng quang minh tinh linh hoàn toàn tương phản vì vậy đối với học, quang minh tinh linh hoàn toàn là chán ghét đến cực điểm bởi vậy quang minh tinh linh thường xuyên nhằm vào đặc nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đạp liền so quang minh tinh linh yếu trên thực tế nhiều chủng tộc như vậy tinh linh đặc số lượng khổng lồ nhất bởi vì hắc ám thuộc tính trong đó liền bao quát xa đoạn bất kể là quang minh tinh linh cũng muốn hay là phở là dễ ổng, vạ bỏ dễ ổng, một tinh linh, còn có biến dị tinh linh cũng có thể bởi vì sa đọa mà trở thành đạo. cũng bởi vì nguyên nhân này, đại ngoại trừ số lượng khổng lồ, cao thủ cũng là nhiều, không chỉ là tinh linh vương, chính là lớn tinh linh, cũng không ít, thậm chí căn cứ ghi chép, tại mấy trăm năm trước đại chiến ở trong, đại một vương, cường đại nhất đại tinh linh vương, lấy lực lượng một người, đối kháng chủng tộc khác tinh linh tất cả đại tinh linh vương mà không bại, thậm chí còn đem các loại đại tinh linh vương hoàn toàn đánh giết, mà chính hắn cũng bất quá là lâm vào ngủ say. mà thôi, hiện nay nghe nói như thế cường giả đã sắp thức tỉnh toàn bộ thế giới mẩn, lại muốn nên đón một lần nguy cơ. Bây giờ, đạt, hoàn toàn bằng bọn hắn một chủng tộc, liền đối kháng khắp tất cả tinh linh, hơn nữa còn là đại chiếm thượng phong. Diệp Hàng nghe được tin tức này, không hoài nghi chút nào, cái này cường đại Hắc cám đại tinh linh vương, tuyệt đối là thánh quân 6 tinh cường giả, đến nỗi là thánh quân lục tinh sơ kỳ, vẫn là thánh quân lục tinh đỉnh phong, cũng không biết được, đến nỗi những thứ khác đại tinh linh vương, rất có thể thị sự tại thánh quân 4 sao cảnh giới. Không đột phá, tiến giai thánh quân phía dưới. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, thế giới mẩn, đủ loại tinh linh, tranh đấu không ngừng, dù là cũng là phở lạ dễ ổng cũng bởi vì tồn tại không ít tinh linh vương, vì ăn mòn khác hỏa diễm khu vực, lẫn nhau hỏa chi tinh linh vương cũng là không ngừng tranh đấu. Chỉ có trở thành thánh quân mới có thể ở nơi này tranh đấu ở trong, chiếm giữ vị trí chủ đạo. Cho nên, Diệp Hàn bây giờ mới có thể gấp gáp bế quan tu luyện. 6. Một chỗ không biết tên trong sân động, Diệp Hàn ngồi xếp bằng, sau lưng 12 cánh đột nhiên tu vào, chậm rãi vận hành thể nội linh lực, Diệp Hàn giang tay ra, quân tâm quả liền xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay. Quân tâm quả chỉ là áp xúc đột phá đến thánh quân thời gian, muốn một bước, liền lập tức thực lực tăng vọt, hiển nhiên là không thể nào. Viên thứ nhất quân tâm quả bị nuốt phục đến thể nội, Diệp Hàn linh lực lập tức nhanh chóng vận chuyển lại, quân tâm quả năng lượng từ từ bị Diệp Hàn hấp thu luyện hóa. Nguyên bản cảnh giới vẫn chưa ổn định từ ngọc bát tinh sơ kỳ, bây giờ cũng dần dần ổn định lại, đồng thời hướng từ ngọc tám tinh trung kỳ rào bước tiến lên. Thời gian trong chớp mắt, gần 2 tháng nhoáng một cái mà qua, bây giờ, tất cả quân tâm quả đã sớm bị Diệp Hàn nuốt vào thể nội, hoàn toàn luyện hóa về sau, Diệp Hàn thời khắc này tu vi đã sớm đạt đến từ ngọc cửu tinh đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành nửa bước thánh quân cường giả, trải qua một đoạn thời gian chừng nửa, sớm muộn sẽ trở thành thánh quân cường giả. Diệp Hàn cảm thụ được thể nội tu vi, cảm thán một tiếng, nếu ta tu vi đã sớm đạt đến Tử Ngọc Cựu Tinh đỉnh phong, e rằng những thứ này Quân Tâm Quả đã sớm để cho ta trần nhưỡng đầy đủ, không cần kinh lịch nửa bước thánh quân cái này một cái cấp độ, trực tiếp đạt đến thánh quân a, đáng tiếc, ta nuốt Quân Tâm Quả thời điểm, tu vi chỉ có Tử Ngọc Bắc tinh, bây giờ cũng bất quá là đạt đến Tử Ngọc Cựu Tinh đỉnh phong mà thôi, bất quá Quân Tâm Quả tác dụng lớn nhất chính là áp xúc thời gian, vẹn Vẹn đạt đến Tử Ngọc Cựu Tinh đỉnh phong cũng thuộc về bình thường, nếu là những người khác, vậy ở chỗ này, mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng không có thể đủ vượt qua nửa bước thánh quân cấp độ, trực tiếp thành tiểu thánh quân, nhưng phục dụng quân tâm quả cũng không đồng dạng, ta có thể cảm ứng được, chỉ cần ta kéo dài tu luyện, nhiều nhất nửa năm, liền có thể vượt qua nửa bước thánh quân, thành tiểu thánh quân chi vị may mắn ta có hoang nguyên quả, tất phải còn có thể đem thời gian nửa năm. Nay lại lần nữa đi lên đề thăng một cái cấp bậc vận chuyển thể nội linh lực, Diệp Hàn lại hài lòng một phần, Liệt Hoàng Kim Thân Quyết Đệ Ngũ chuyển biên mãn đã sớm hoàn mỹ trường khủng, là thời điểm bắt đầu tu luyện Liệt Hoàng Kim Thân Quyết Đệ lục truyện. Bất quá Diệp Hàn không đợi, trước đem đột phá tu vi lại nói. Lập tức, Diệp Hàn lấy ra hoàng nguyên quả, Đậm đà thiên địa linh khí, phiêu đãng tại cả cái sơn động bên trong, một chút giữa núi non yêu thú, cũng là dục dịch. Dực khoát, Diệp Hàn trước đó tại tu luyện thời điểm, cũng không phải không có yêu thú bởi vì quân tâm quả mùi thơm dụ hoặc mà tìm đến phiền phức, mà chút yêu thú đều bị Diệp Hàn dễ dàng xử lý. Nhất là từng giết chết một đầu có thể so với tinh linh vương cường đại yêu thú tồn tại phía sau, dãy núi này yêu thú đã sớm đem ở đây coi là cấm khu, bởi vậy cho dù là người được cố này hương khí mà dục dịch, nhưng cô kỵ Diệp Hàn cường đại, cuối cùng vẫn là sinh sinh xuống. Nhưng mà ngoại lai yêu thú, nhưng là khác rồi sáu. Thế giới này, ngoại trừ chúa tế giả chính là tinh linh bên ngoài, những thứ khác cùng bên ngoài cũng không khác biệt, thật muốn nói khác nhau lời nói, chính là đẳng cấp của yếu tố phổ biến không cao. 6. Trong sơn động, Diệp Hàn nuốt xuống Hoang Nguyên Quả, lập tức bị Hoang Nguyên Quả hóa thành năng lượng khổng lồ đánh kinh mạch đau nhức, loại kia kinh mạch phản phất muốn bị xé nứt cảm rất đau, nửa Diệp Hàn sắc mặt nhăn nhó cực điểm, rất là kinh khủng, thậm chí thực sự nhịn không được, Diệp Hàn còn có thể kêu lên thân thiết. Vì không bị cố này năng lượng khổng lồ nó no bạo, Diệp Hàn lập tức vận chuyển liệt hoàng kim thân quyết đại ngũ chuyển vận chuyển tốc độ càng lái về nhanh, nhưng cho dù như thế, hấp thu luyện hóa thể nội linh lực cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến cân bằng thôi. Không được, nhất định muốn nhịn xuống đi. Diệp Hàn trong lòng chật vật suy nghĩ, rất nhanh đắm chìm tại luyện hóa ở trong, ngoại giới hết thảy, toàn bộ bị Diệp Hàn ném ở sau đầu, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Hấp thu 6, luyện hóa 6, hấp thu 6, luyện hóa 6. Diệp Hàn không ngừng chết lặng kéo dài, liền thừa Hải Gian mất đi cũng không có chú ý làm Diệp Hàn tỉnh hồn lại thời điểm, Liệt Hoàng Kim Thân Quyết, vậy mà tại vô ý thức ở giữa đạt đến Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đệ lục truyện, thậm chí lập tức phải đột phá đến đệ lục truyện trung kỳ. Diệp Hàn kinh ngạc không hiểu, theo sau chính là kinh hỉ. Không nghĩ tới chính mình vô ý thức chết lặng hấp thu luyện hóa, lại còn làm ra một cái như vậy tác dụng, bất quá lập tức minh bạch, một lần này mất cảm giác, e rằng thời gian còn không ngừng. Tất nhiên Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đang vô ý thức dưới tình huống, lập tức phải đạt đến đệ lục chuyển trung kỳ cảnh giới, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không từ bỏ một cái như vậy cơ hội tốt, ngược lại là nhất cổ tác khí, ước chừng đem Liệt Hoàng Kim Thân Quyết đột phá đến đệ lục chuyển trung kỳ mới hoàn toàn ổn định lại. Tiếp xuống hấp thu luyện hóa, liền tương đối bưng lỏng. Làm Diệp Hàn đem Hoang Nguyên Quả hấp thu luyện hóa 7, 8 phần sau đó, Diệp Hàn cơ thể chấn động, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, ngọn lửa kinh khủng phong bạo, quét sạch mà ra. Diệp Hàn chỗ ở sơn động lập tức sụp đổ ra, to lớn hơn hỏa diễm, khắp nơi tràn ngập. Sơn mạch yêu thú cực kỳ hoảng sợ, một chút cách gần đó, thậm chí bị tác động đến, trực tiếp bị cái này hỏa đốt trở thành cho tàn, chỉ có dựa vào xa, mới cuốn quít thoát đi ra, cũng không còn dám trở về tới tòa dạng núi này. Tối thiểu nhất tại Diệp Hàn trước khi rời đi, bọn họ là không dám trở về. Lần này tốt, một đoàn yêu thú, bao quát một chút tử ngọc yêu thú cấp cao, cũng không có nhà có thể thuộc về. Diệp Hàn tự nhiên là không biết những thứ này đáng thương vô tội yêu thú thật đáng buồn tao nộ, bây giờ Diệp Hàn đang chìm ngâm ở tu vi ước chừng kéo lên ở trong, sau lưng 12 cánh. Nhường Diệp Hàn cho dù là ngồi xếp bằng, cũng có thể an an ổn ổn phiêu phù ở giữa không trung. Không lồ uy ác, càng lai việt cường đại, không gian đều ở đây rung động, ngay sau đó, diệp hàn sau lưng, ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng tiêu đốt, sau một khắc, liền nhiều hơn hai cánh, nhưng cái này hai cánh vẫn còn tương đối đơn bạc, phảng phất lúc nào cũng có thể hóa thành tiêu tan. A, không biết lúc nào, diệp hàn chợt mở hai mắt ra, con ngươi màu đỏ thẩm hào quang màu đỏ thắm đại thịnh, ngay sau đó hai đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, trực tiếp bắn mạnh mà ra. Diệp hàn trong lồng ngực một cỗ tức giận lên nhảy lên phía dưới nhảy, cuối cùng diệp hàn trực tiếp chu lên mà ra, to lớn chu lên. Để mặt đất lại lần nữa run dậy phía dưới, dạn nước mở vô số khe hở, mà Diệp Hàn, cũng cuối cùng sảng khoái, đem trong lòng vẻ này khí phát tác ra ngoài. Sau lưng nhiều hơn hai cánh, cuối cùng triệt để hóa thực. 14 dược Tinh Linh Thời khắc này Diệp Hàn, hoàn toàn có thể được tôn xưng là họa chi tinh linh vương. Thời khắc này Diệp Hàn, tại nuốt xuống hoang nguyên quả sau đó, khổ thu hơn một tháng sau đó, cuối cùng lần nữa đột phá, tiến giai thánh quân. Nhưng, cái này cũng không đại biểu cho hoang nguyên quả tất cả năng lượng hoàn toàn tiêu tan. Không ba năm thánh quân yêu thú đột kích, vì toàn lực luyện hóa Hoang Nguyên Quả còn còn sót lại năng lượng, Diệp Hàn cứ như vậy xoay quanh tại trong cao không, lại là 7, 8 ngày đi qua, lúc này Hoang Nguyên Quả năng lượng chỉ còn lại một chút cặn bã, dù là như thế, Diệp Hàn Tu Vi cũng đã đem vừa mới tấn thăng thánh quân nhất tinh sơ kỳ ổn định lại, hơn nữa tiếp cận vu thánh quân một tinh trung kỳ, chắc hẳn không bao lâu nữa, chờ Hoang Nguyên Quả cặn bã năng lượng bị tiêu hóa hết, liền có thể thuận lợi trở thành thánh quân nhất tinh trung kỳ cường giả. Như thế Tu Vi Lại thêm liệt hoàng kim thân quyết đệ lục chuyển tu luyện đến rồi trung kỳ, tại tương đương vu thánh quân sơ cấp tinh linh vương một cấp này đứng, Diệp Hàn thật vẫn không sợ cái gì, cho dù là cái kia tương đương vu thánh quân trung cấp thực lực đại tinh linh vương, chỉ cần không phải quá lợi hại, Diệp Hàn cũng không phải không có sức đánh một trận Bây giờ, Diệp Hàn mới ở nơi này tầng thứ 6 không gian, có phách lối tiền vốn Diệp Hàn còn không biết, hắn đưa tới động tác đã sớm đưa tới phụ cận một chút sơn mạch yêu thú chú ý, nhất là phía trước bị hắn đột phá sinh ra hỏa diễm mà không phải đã khắc ném tha hương yêu thú ở trong, có một đầu liền tìm tới cùng hắn có một chút huyết mạch quan hệ chủng tộc, mà cái chủng tộc đó người mạnh nhất, đương nhiên cũng là thánh quân cấp bậc yêu thú. Bực này yêu thú, không chỉ có linh trí không kém chút nào nhân loại, càng là có thể miệng nói tiếng người. Hiểu được Liễu Diệp lệnh một chút tin tức, đầu này thánh quân cấp bậc yêu thú, thì biết rõ Diệp Hàn trong tay nhất định có cái gì có thể trên phạm vi lớn tăng thêm tu vi độ tốt, bất quá bởi vì cố kỵ Diệp Hàn. đầu này yêu thú liền tìm tới bình thường, có chút giao hảo vài đầu thánh quân cấp bậc yêu thú liền hướng Diệp Hàn ở đây chạy đến. Tinh linh vương, tầng thứ 6 trên mặt nội liền có trên trăm nhiều, lại thêm phụ trộn, e rằng trường vượt qua 200 số lượng, mà thánh quân cấp bậc yêu thú, nhiều như dừng tổng lại, cũng bất quá mấy chục con mà thôi. Đầu này yêu thú tìm đủ năm đầu yêu thú, đã có thể nói không dậy nổi. 6. Không trung ở trong, Lục Đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng lướt qua, có thể là tầng thứ 6 không gian chúa tể giả chính là tinh linh nguyên nhân, tinh linh có thể phi hành, cũng liền mang theo cái không gian này yêu thú, đại bộ phận, nhất là có thể đột phá đến thánh quân cấp bậc yêu thú, đều có cánh, có thể phi hành. Chỉ thấy cái này Lục Đạo thân ảnh khổng lồ trong đó dẫn đầu một đầu chính là có cánh lao hổ lạc hậu hơn phía sau năm đầu trong đó bốn đầu theo thứ tự là tương tự với phủ kẽ lọ con báo gấu chó lang cực lớn yêu thú cuối cùng một đầu mặc dù cũng tương đối khổng lồ nhưng là cùng khác năm đầu so sánh với tới hơi có vẻ phải nhỏ nhắn xinh xắn một chút rõ ràng là tương tự với bọ ngựa một dạng yêu thú bây giờ chỉ thấy đầu này tương tự với bọ ngựa yêu thú mở miệng nói hồ ba chỉ là một cái tinh linh vương vậy mà để chúng ta sáu cái đồng loạt ra tay khó tránh khỏi có chút quá mức ca mặc dù hình thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bộ ngựa thế nhưng là ngoại trừ phi hổ yêu thú trong này một người cường đại nhất Phi Hổ yêu thú chính là Thánh Quân hai tinh trùng kỳ tu vi, nó thế nhưng là Thánh Quân nhị tinh sơ kỳ, những thứ khác cũng là Thánh Quân nhất tinh. Đối với này lần mục đích, bỏ ngựa yêu thú rõ ràng cũng là hiểu, vì chính là cái kia không biết tên hỏa chi tinh linh vương trong tay rất có thể tăng cao thực lực thiên địa linh vật, nhưng ở bỏ ngựa yêu thú xem ra, đối phó một cái tinh linh vương, hai bọn chúng đã đủ rồi, vậy mà lại thêm bốn cái, coi như đến lúc đó lấy được thiên địa linh vật, phân cũng đi đi, bỏ ngựa yêu thú tự nhiên là bất mãn cực điểm. khác bốn đầu yêu thú rõ ràng minh bạch bọn ngựa yêu thú ngạch gì thứ, từng cái hung tận chừng mắt về phía ngựa yêu thú, hận không thể lập tức tấn công đi. Bộ ngựa yêu thú cười lạnh một tiếng, Thánh quân hai sao uy áp khổng lồ trực tiếp đè lên, lập tức ép tới bốn đầu yêu thú toàn thân run một cái. Thánh quân cấp bậc mỗi một tinh chi ở giữa trên lệnh, so với Tử Ngọc cấp bậc tới nói càng thêm lớn. Cái này bốn đầu yêu thú cường đại nhất cũng bất quá là tương đương Vu Thánh quân nhất tinh hậu kỳ, kém nhất thậm chí bất quá là Thánh quân nhất tinh sơ kỳ. Đơn thuần tu vi liền bây giờ tiếp cận Vu Thánh quân một tinh trung kỳ diệp hàn cũng không bằng. Bốn đầu yêu thú cộng lại cũng sẽ không là bộ ngựa yêu thú đối thủ. Hùng chi, bộ ngựa yêu thú cái kia to lớn chạm đao một dạng vũ khí cũng làm cho bọ ngựa yêu thú ác. So tầm thường Thánh quân Nhị Tinh Sơ Kỳ yêu thú phải cường đại một chút. Phi hổ yêu thú bây giờ cũng thả ra mình uy áp, trong khoảnh khắc đem bọn ngựa yêu thú đè tới, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, phía trước cái này Tinh Linh Vương, nghe nói thế nhưng là đánh chết một đầu Thánh quân nhất Tinh Sơ Kỳ yêu thú, hơn nữa căn cứ nghe nói còn không có như thế nào phí công phu ngươi cho rằng bực này Tinh Linh Vương, lại là mặt hàng đơn giản sao? tiêu lên nhiều như vậy đồng bạn, cũng bất quá là chắc chắn mà thôi bực này phế vận tiêu lên đến giúp đỡ cũng chỉ sẽ cản. Chợ. Bỏ ngựa như cũng miệt thị nhìn bốn đầu yêu thú một mắt, nhường bốn đầu yêu thú bực mình chẳng dám nói ra. Phi hổ ánh mắt nhất động, Trong lòng có ý nghĩ, lập tức nói: "Đã ngươi không cho rằng cái kia tinh linh vương lợi hại đến mức nào, ta liền đem phương vị nói cho ngươi, ngươi sớm đi a thật sự." Bọ ngựa yêu thú nhãn tình sáng lên. "Không sai, đây chính là phương vị, ngươi có thể sớm đi thử xem, bất quá trước đó chứng minh, ngươi nếu là chết, cũng chớ có trách chúng ta bỏ ngựa yêu thú do dự đường này, nhưng cuối cùng vẫn không cho rằng tinh linh vương có thể đủ thắng nổi hắn, tinh linh vương ở trong, nổi danh chỉ mấy cái như vậy, những thứ khác đại bộ phận bất quá là thông thường tinh linh vương, bây giờ đột nhiên đi ra một cái như vậy xa lạ tinh linh vương, hắn cũng không tin sẽ có cỡ nào lợi hại." Lập tức, bọ ngựa yêu thú giật giặc cánh Tốc độ đột nhiên để thẳng, phi tốc mà đi. Bỏ ngựa yêu thú vừa đi, còn dư lại bốn đầu yêu thú lập tức chửi rủa đứng lên, sau đó mới có một đầu thận trọng hướng về phía phi hổ yêu thú dò hỏi, hổ tam đại ca, dạng này nhường bỏ ngựa chạy tới. Vạn nhất sáu, phi hổ cười lạnh một tiếng, tất nhiên hắn muốn đi, liền để hắn thăm dò kỹ a. Đối với cái này từ đó đến giờ chưa từng xuất hiện tinh linh vương, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Nếu là bỏ ngựa chết, chúng ta liền muốn càng thêm cẩn thận. Nếu là bỏ ngựa thắng, hắn thật sự cho là còn có thể chạy ra chúng ta truy sát sao? Bốn đầu yêu thú bừng tỉnh đại nộ, rốt cuộc hiểu rõ phi hổ yêu thú ý nghĩ. Không phải những thứ này yêu thú không thông minh, mà là yêu thú thiên tính, để bọn hắn trước tiên đưa thích dùng nhất vũ lực giải quyết hết thể vấn đề, sẽ rất ít vận dụng bọn hắn đã bị khai thác không so với nhân loại kém đầu vóc. Đối với yêu thú mà nói, đi thẳng về thẳng mới là bọn họ sinh tồn phương thức. Nhưng một khi hồi phục thần trí, liền lại rất dễ dàng minh bạch đầu đuôi sự tình. Bây giờ bọn ngựa yêu thú chính là như vậy, nhưng để nói liền chỗ này trở về, cũng không nể mặt được mặt, lập tức cắn răng một cái, dọn căm hận nói, không phải liền là không rõ lai lịch tinh linh vương sao? Nói không chừng còn là vừa mới đột phá, có cái gì tốt lo lắng? Nhanh chóng đem hắn giải quyết, ta cũng không tin còn trốn không thoát hổ bà đám, kia nghĩ đến này, bỏ ngựa yêu thú tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Đáng tiếc là, bỏ ngựa yêu thú mặc dù đã đoàn đúng, nhưng là vẹn vẹn đã đoán đúng một nửa. Không ba sắp thoải mái đầm địa đánh giết nói đã đoàn đúng, đó là Diệp Hàn Đích thật là vừa mới đột phá đến thánh quân cấp bậc không lâu, nói đoán sai, Diệp Hàn chân thực chiến lực, việc không đơn giản thánh quân nhất tinh đơn giản như vậy. Bỏ ngựa yêu thú lần này kết quả, có thể tưởng tượng được. 6. Trên không trung, mặc dù còn có chút hoang nguyên quả cặn bã năng lượng không có hoàn toàn hấp thu, Diệp Hàn cũng không có ý định tiếp tục tu luyện những thứ này cạn bã năng lượng thân là hoang nguyên quả sau cùng cái kia một tia năng lượng luyện hóa độ khó lại so mới bắt đầu cũng mạnh hơn không thiếu còn không bằng thuận theo tự nhiên hảo hơn nữa tại đột phá đến thánh quân thời điểm Diệp Hàn cẩn thận phát hiện thân thể của mình xảy ra biến hóa vi diệu thể nội huyết mạch chỗ sâu giống như có cái gì đang rục dịch cái này khiến Diệp Hàn trong lòng có chút bất an thậm chí có một loại cảm giác kèm theo thực lực đề thăng huyết mạch chỗ sâu vẻ này rung động sớm muộn sẽ buộc phát ra Diệp Hàn không dám xác định vẻ này bạo phát đi ra sau đó đối với hắn rốt cuộc là tốt hay xấu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Diệp Hàn khẩn cấp hy vọng sớm làm thông qua tầng thứ bảy, rời đi bảo Tháp Lưu Ly li không gian, nói không chừng còn có thể hướng Lưu Ly li khí linh hỏi thăm một phen. Lưu Ly li khí linh sống nhiều năm như vậy, nói không chừng có thể nhìn ra thứ gì. Liên tại Diệp Hàn chuẩn bị rời đi cái địa phương này thời điểm, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, lạnh lùng chành thị một phương hướng nào đó. Không bao lâu, một đạo khổng lồ yêu thú xuất hiện tại Diệp Hàn trong mắt. Các cac, tiểu tử ngươi chính là cái kia không biết tinh linh vương. Đi chết đi! Bộ ngựa yêu thú lo lắng sau lưng phi hổ yêu thú chờ yêu thú, bởi vậy không có chút nào nói nhảm, liền muốn ra tay đánh giết Diệp Hàn, to lớn bộ ngựa đao khung hang hướng Diệp Hàn chém tới, cùng không khí phát ra một hồi tiếng ma sát. Đúng. Diệp Hàn sau lưng 14 cánh đột nhiên khẽ vô động, sau đó từng đoàn từng đoàn hỏa diễm xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay, bị Diệp Hàn ném ra ngoài. Những ngọn lửa này cùng bọ ngựa đao chạm vào nhau, phát ra một hồi tiếng phá hủy, nhưng bọ ngựa yêu thú như cũ cởi cản dỡ không thôi. Hỏa diễm tiêu tan sau đó, bọ ngựa yêu thú vậy mà không có chịu đến chút nào tổn thương. Bọ ngựa yêu thú thân là thánh quân nhị tinh sơ kỳ yêu thú, cho dù là thân là yêu thú thực lực so chủng tộc khác bình thường mạnh hơn không thiếu, nhưng bởi vì thánh quân cấp bậc mỗi một tinh trên lệnh có chút cực lớn, bởi vậy bọ ngựa yêu thú chân thật sức chiến đấu, bất quá là có thể so với bình thường thánh quân ba tinh cường giả thôi, nhưng cũng chỉ là có thể so với khoảng cách chân chính thánh quân tam tinh sơ kỳ cường giả, như cũ có như vậy một đoạn trên lệnh. nhưng đối với bây giờ tu vi vẹn vẹn gần thánh quân một tinh trung kỳ diệp hàn tới nói, nhưng là mạnh nhiều lắm, bởi vậy diệp hàn dựa vào bản năng ngưng kết ra hỏa cầu, căn bản không có khả năng đối với bọ ngựa yêu thú tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. bọ ngựa yêu thú cười ha ha một tiếng, ha ha. Quả nhiên, ngươi bất quá là một cái vừa mới đột phá tinh linh vương thôi, cuồng phí phi hổ thật không ngờ coi trọng của ngươi, giết ngươi, trong tay ngươi thiên địa linh vận, chính là của ta nói khoác không biết ngượng." Diệp Hàn cười lạnh, lập tức tại bọ ngựa yêu thú cười náo ánh mắt ở trong, khẽ quát một tiếng, Liệt Hoàng Kim thân quyết đệ lục truyện, ngừng. Mên Ngông Kim sắc hỏa diễm, ầm vang thoát ra, dọa bọ ngựa yêu thú nhảy một cái, khiến cho bọ ngựa yêu thú xấu hổ giận dữ không thôi, nó cư nhiên bị chỉ là hỏa diễm dọa, vừa định liễm mai Diệp Hàn nhất phía dưới, lại bị Diệp Hàn phi tốc tăng vọt thực lực kinh trụ. Liệt Hoàng Kim thân quyết